Chương 529. Tại sao có thể như vậy? Chương 529. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Thành, Lâm phủ. Lâm Quý không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ đi tới Lâm Xuân cư chú tiểu viện bên trong. Tại hắn tới thời điểm, Lâm Xuân chính một thân một mình ngồi tại cửa sương phòng miệng trên bậc thang, trong tay cầm một cái gậy gỗ, khuấy động lấy trên mặt đất kiến cẳng, nhìn một bộ sầu não vật tức bộ dáng. Xú tiểu tử, có tâm sự?" Lâm Quý tại Lâm Xuân bên cạnh ngồi xuống đột nhiên xuất hiện thanh niên cầm Lâm Xuân sợ hết hồn, cùng hắn ngẩng đầu nhìn đến Lâm Quý thời điểm, lúc này mới thở dài một hơi. "Đại ca, ngài sao lại tới đây?" Phủ nha bên kia thông thả sao? Vốn cũng không bận điệu. Lâm Quý nhếch miệng nhất thiếu, Vội thực, thông thả cũng là thực." Phủ nha sự tình nhiều, nhưng đều có cảnh mục tới xử lý, hắn một mực đánh nhịp, mặc dù rùm rà, nhưng cũng không tính được bận rộn đến mức nào. Lâm Xuân chính là có chút không rõ ràng cho lắm. "Nếu thông thả, là gì cha mẹ mấy lần trước sai người đi phủ nha để ngươi trở về ăn cơm, ngươi đều một mực thoái thác?" Lâm Quý khẽ lắc đầu không có đáp lại. "Nghe nói ngươi đột phá dưỡng khí cảnh, có cảm giác gì?" Lâm Quý thuận miệng vấn đạo. "Không có cảm giác gì, liền là thể nội kinh mạch bành trướng cảm biến mất." "Đại ca, kỳ thật ta đã sớm dẫn khí nhập thể." Sư phụ nói muốn để ta khắc chế, nhưng ta làm không được, linh khí một mực hướng trong thân thể ta xuyên. Điều này nói rõ tiểu tử ngươi thiên phú không tồi. Lâm Quý vô vô bờ vai của hắn, mới vừa cao lăng đi phủ nhà tìm ta, nói liền là ngươi sự tỉnh. Giữ khí cảnh sau đó, liền coi như là bước vào tu luyện quý đạo, từ đây về sau tu luyện không thể như luyện thể lúc vậy trò đùa. Ta biết." Lâm Xuân gật gật đầu. Lâm Quý chính là tiếp tục nói, "Vô luận là sư phó ngươi vẫn là đại ca ta, đều không phải là tu sĩ chính thống con đường, tuy nói cũng có khổ tu, nhưng ít nhiều vẫn là mượn giảm thiên ti thể lợi." Giám Thiên Ti tu sĩ có cựu châu địa mạch khí vận phù hộ, tu luyện muốn thuận lợi quá nhiều. Đại ca muốn cho ta thêm vào Giám Thiên Ti, quá tốt rồi, ta vốn là tính toán như vậy. Lâm Xuân nhãn tình sáng lên. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy Lâm Quý lắc đầu. Mượn là phải trả. Ngươi tại Giám Thiên Ti là địa phương tốt gì? Tu sĩ tầm thường gặp phải nguy hiểm còn có thể lảo tẩu. Giám Thiên Ti ngợi nhưng muốn vượt khó tiến lên, có đôi khi biết rõ phải chết đều muốn chống đi tới. Đây mới là tu sĩ cái kia có dáng vẻ. Lâm Xuân con mắt tỏa sáng. Mặc dù đã sớm biết Lâm Xuân đối với Giám Thiên Ti tu sĩ rất là sùng bái, nhưng Lâm Quý không nghĩ tới sẽ tới loại tình trạng này. Chịu chết đều thành cái kia có dáng vẻ. Tại Giám Thiên Ti làm việc thường có thân bất do kỷ, ngươi nghĩ trảm yêu trừ ma cũng tốt, thế thiên hành đạo cũng được, đều không cần nhất định phải tại Giám Thiên Ti bên trong nhận trước, chỉ cần ngươi tu vi có thành, ở đâu không phải thế thiên hành đạo. Nói xong lời nói này, Lâm Quý nhìn thấy Lâm Xuân rõ ràng có chút không chịu phục dáng vẻ. Hắn cũng không tức giận, chỉ là giọng bình tĩnh nói, tại Duy Châu phía tây, có một chỗ cựu thôn thôn, đoạn thời gian trước kia thôn làng bị diệt rồi, không biết là cái nào đường yêu tà cách làm. A Lâm Xuân giật mình. Lâm Quý tiếp tục nói, vì xử lý việc này, ta trước sau phái đi hai vị bộ đầu, ba vị du tinh tiến đến dò xét. Ngươi đoán làm gì? Bé hổ Lô cứu Ra Ra, một cái cũng chưa trở lại. Cái gì là bé hổ Lô? Ngươi cũng chỉ khi bọn hắn đều có đi không trở lại chính là. Lâm Quý không có giải thích những này, tiếp tục nói, đi hai vị bộ đầu là đệ tam cảnh tu sĩ, bực này tu vi đặt ở phổ thông trong tông môn, đã là trụ cột vững vàng, phổ thông thiên phú tu sĩ, cuối cùng cả đời có thể đột phá đến đệ tam cảnh mở ra linh nhãn, cũng đã là nhờ trời may mắn. Đến mức đến sau phải đi ba vị du tinh đều là trải qua trăm cây nghìn đắng đột phá đến đệ tứ cảnh tu sĩ, đệ tứ cảnh nhân vật đã có tư cách trở thành một số tiểu môn phái chấp sự, thậm chí khách khanh, cho dù đi kinh thành cũng có rất nhiều vương công quý tộc nguyện ý xuất tiền nuôi bọn hắn. Nói đến đây, lâm quý nhìn thật sâu lâm xuân một cái, lại chuyển khai ánh mắt. Năm người này đến nay không về, trên cơ bản có thể xác định bọn hắn đã không về được. Tiểu tử, ngươi nói bọn hắn vốn có thể có càng tốt hơn tiền đồ, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác phải đi chịu chết? Gặp lâm xuân nói không ra lời, lâm quý chính là lại hỏi, nếu là trước hai vị bộ đầu không biết rõ nguy hiểm thì cũng thôi đi, đằng sau đi ba vị du tinh đã có vết xe đổ, viết rõ việc này phiền phức, nhưng vẫn là đi, ngươi cảm thấy là vì sao? Bởi vì bọn hắn tâm bên trong có đại nghĩa, nguyện ý trảm yêu trừ ma, dù là vì thế mất mạng. Đánh rắm. Bởi vì đây là mệnh lệnh, là ta cái này chấn phủ quan tự mình bên dưới, bọn hắn không dám ngố nghịch. Lâm Quý Ngư khí đột nhiên dữ dội. Lâm Quý dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một loại nhìn chằm chằm Lâm Xuân. Nhưng là ngươi phải biết, mỗi người đều có vì tư lợi một mặt, chính là đại ca ngươi ta cũng không ngoại lệ. Hy sinh vì nghĩa. Trong 100 người có một cái có thể có như vậy chí hướng, đều là hiếm lạ chuyện bọn hắn chỗ đi, là bởi vì đám người này đều là theo giám thiên ti tầng dưới chốt cuốn lấy nhau lên tới, bọn hắn giờ đây hết thảy đều là giám thiên ti cấp, bọn hắn còn muốn càng nhiều, bởi vậy bọn hắn không thể không đi. đương nhiên, ta cũng không biết rõ vấn đề này vậy mà như vậy khó giải quyết, không phải vậy ta cũng không sẽ phái bọn hắn đi chịu chết. lời nói này nghe được lâm xuân trợn mắt ốm mồm, hắn chưa hề nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này, nhưng là đại ca hắn bây giờ là duy châu giám thiên ti chấn phủ quan, hắn lời nói lâm xuân không có lý do không nghe, tại sao có thể như vậy? cái gì gọi là tại sao có thể như vậy? vốn là dạng này. Lâm Quý cười lạnh nói, nói đến khó chịu, kỳ thật phủ nha bên trong bảy vị du tinh quan, làm gì cũng không tới phiên kia ba vị mới vào thông tuệ cảnh đi, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn là giám thiên ti một đường bồi dưỡng lên tới, có yêu tả, đương nhiên phải phái bọn hắn đi. Này chính là vì sao giám thiên ti ưa thích bồi dưỡng không có bối cảnh nền móng người trẻ tuổi nguyên nhân, dạng này người dễ dàng trưởng khống, chỉ cần hứa hẹn dùng lợi ích, liền có thể để bọn hắn liều mạng. Lâm Xuân trao mày, có thể ta không phải nghe nói giám thiên ti tới lui tự do, nếu là không muốn tại giám thiên ti làm việc, đưa lên đơn xin từ chức là được. Lời này ngươi cũng tin, chẳng lẽ nói không đúng? Ngươi nếu là tông môn thế gia ra đây lịch luyện đệ tử, tự nhiên là muốn tới thì tới muốn đi thì đi, có thể ngươi bị giám thiên ti một đường bồi dưỡng đi lên, tu luyện đều là giám thiên ti công pháp, nghĩ đi thẳng một mạch. Có thể, đem tu vi lưu lại. Tu vi làm sao lưu? Phế đi chính là. Tại sao có thể như vậy? Không phải vậy đâu. Trên đời này chuyện tốt để ngươi toàn chiếm. Hưởng thụ giám thiên ti tư nguyên, tu vi có thành sau đó phủi mông một cái rời đi. Nói đến đây, Lâm Quý tự giác nói đã đủ nhiều. Những lời này lúc đầu vô luận như thế nào, cũng không nên theo trong miệng của hắn nói ra. Ta cùng thái nhất môn có chút quan hệ. Thái nhất môn là chính đạo lãnh tụ, cửu châu đệ nhất đại phái. Ngươi đến đó tu luyện, bọn hắn không lại lãng phí thiên phú của ngươi, làm sao? Dừng một chút, Lâm Quý lại nói bổ sung, đương nhiên, nếu là ngươi không muốn đi, liền lưu tại Ngọc Thành cũng không quan trọng, tuy nói ta cũng là lần thứ nhất dạy đồ đệ, nhưng ngươi vốn cũng không cầu tiến bộ, nghĩ đến cũng sẽ không trách ta lãng phí thiên phú của ngươi à. Nói đến đây, Lâm Quý khởi thân vô vô lâm xuân bà vai. Cấp ngươi ba ngày thời gian cân nhắc, là lưu tại Ngọc Thành, vẫn là đi Tương Châu thái nhất môn. Chương 530. Lôi Văn Mục. Chương 530. Lôi Văn Mục. Lâm Quý nhìn như cấp Lâm Xuân lưu lại lựa chọn nào khác, thế nhưng là hắn lời trong lời ngoài ý tứ đều là lưu tại Ngọc Thành liền không cầu phát triển, đi tương châu mới có càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh đến mức giám tiên thi. Lâm Quý vừa lên tới liền đem đường cấp phá hỏng. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lâm Xuân lựa chọn cũng không ra Lâm Quý đón trước, hắn cuối cùng lựa chọn đi tới tương châu, bái nhập Thái Nhất môn. Theo Cao Lăng Châu nghe được tin tức sau đó, Lâm Quý liền từ phủ nhà chạy tới Lâm gia, thế nhưng là còn không đợi hắn nhìn thấy Lâm Xuân, trước hết bị phụ mẫu cả lại. Lâm gia trong phòng khách, Lâm Vu hiên mày nhíu lại lấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Quý lại nhìn một chút thê tử của mình Trần Mai trên mặt biểu lộ càng thêm tích tụ, mà mẫu thân Trần Mai chính là dứt khoát ở một bên thở dài thở ngắn. Phụ thân, nương, các ngươi đây là cần gì? Lâm Quý bất đắc dĩ nói, nếu muốn để Xuân Nhi tu luyện, kia tất nhiên liền có tách rời một ngày như vậy. Lâm Vũ hiên thở dài, lúc trước muốn Xuân Nhi, cũng là bởi vì mẹ ngươi đối ngươi tưởng niệm thành tận, cả ngày lẩm bẩm, cũng là Xuân Nhi xuất sinh sau đó mới tốt chuyển một chút. Lâm Quý nói không ra lời, Trần Mai chính là đắng lên tiếng, quý, có thể hay không không để Xuân Nhi đi? Ngươi không phải giám thiên ti trấn phủ quan sao? Ngươi tu luyện lợi hại như vậy, ngươi dạy Xuân Nhi không phải tốt, làm gì không phải để hắn tuổi còn nhỏ đi địa phương xa như vậy? Đây chính là tương châu a, mấy ngàn dặm lộ trình, vạn trên đường đi đã xảy ra biến cố gì? Đã như vậy, lúc trước lại vì sao muốn để Lâm Xuân tu luyện? Lâm Vũ trong nội tâm thở dài một tiếng, ngữ khí lại cường ngạnh một số. Lời nói này Lâm Vũ Hiên cùng Trần Mai đều ngây ngẩn cả người ấp úng nửa ngày. Lâm Vũ Hiên mới lên tiếng, đây không phải là nghĩ đến để Lâm Xuân nhiều học chút bản sự sao? Chúng ta cũng không biết rõ tu sĩ liền cần phải rời khỏi phụ mẫu, cũng không phải là cần phải rời khỏi phụ mẫu, hay là ly biệt quê hương loại hình? Chỉ là giờ đây Lâm Xuân tu luyện đến tình trạng này, trước mặt hắn bày biện một đầu đường lớn tinh thang, ngài nói: "Nếu là chỉ vì bản thân tư tình đem hắn lưu tại hai vị bên người." Nói đến đây, Lâm Quý cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói, rõ ràng tiền đồ đang ở trước mắt, hai vị lưu hắn không phải ái tử xuất ruột, mà là tự tư mà thôi. "Không phải tự tư." Lâm Vũ Hiên nhíu mày thuyết đạo. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng tại bưng lên mấy phần gia trưởng tư thế, nhưng cũng tiếc Lâm Quý căn bản không ăn bộ này. "Hai vị tự tư, ta cũng tự tư, không có gì không tốt thừa nhận." Lâm Quý thản nhiên nói, kiến thức tu sĩ giọng lớn, hai vị còn muốn đem Lâm Xuân lưu tại này nho nhỏng thành hắn cho dù lúc này đáp ứng cũng nhất định sẽ không có cam lòng nói đến đây Lâm Quý quay đầu nhìn về phía cửa ra vào Sứ tiểu tử ta nói đúng không Nương theo lấy Lâm Quý tiếng nói hạ xuống Lâm Xuân thân ảnh quả nhiên xuất hiện phụ thân Nương đại ca nói đúng nếu là không để cho ta tu luyện không bằng để ta chết được rồi thấy thế Lâm Quý khởi thân thuyết đạo tiểu tử chính ngươi cùng cha mẹ nói đi nếu là thuyết phục cha mẹ theo từ mai liền tới phủ nha ở cùng Thái Nhất môn bên kia hồi âm ta liền để người tiễn ngươi đi Tương Châu nói xong lời nói này, Lâm Quý không mình hành lễ sau đó, liền bước nhanh rời khỏi lâm phủ. Cùng một thế này phụ mẫu liên hệ, luôn có mấy phần ngắn cách. Nếu Lâm Xuân tiểu tử kia có chủ kiến, liền để chính hắn phí miệng lưỡi đi. Trạm văn tối, phủ nha trong hậu viện. Lâm Quý một thân một mình nằm tại trên ghế nằm, nhìn lên bầu trời bên trong trời chiều, thân thể nhoáng một cái nhoáng một cái. Trên bụng của hắn, mèo trắng ngay tại ngủ say, mà một bên liên ngọc ánh mắt thủy trung dừng lại tại kia ngáy khò khò tiểu miêu thân bên trên, dường như tại tùy thời đem hắn cướp được trong ngực của mình đến. Không biết do quá bao lâu, đợi đến Lâm Quý lại mở mắt ra thời điểm, trời chiều đã tan đi còn lại chỉ là đêm tối, nhìn lên bầu trời bên trong lấm ta lấm tấm, hắn quay đầu, nhưng nhìn thấy mèo trắng bị liên ngọc ôm vào trong ngực, tại càng xa xôi, lại tăng thêm hai thân ảnh, là hàn lệ tiên sinh cùng á bảo, bọn hắn gặp lao gia đang nghỉ ngơi, thế là mới không có cái rầy. liên ngọc giải thích nói, một bên khác hai người cũng nghe đến liên ngọc thanh âm, quay đầu sau đó, quả nhiên thấy lâm quý theo trên ghế nằm ngồi xuống. các ngươi tại sao trở lại, lúc này mới nguyện cho phép cơ phù, liền cảm giác duy châu không thú vị. lâm quý thuận miệng vấn đạo, hàn lệ mặt khổ tướng lắc đầu, một bên a bảo chính là muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó liền nói, đúng có coi không có coi, lâm quý thuyết đạo. nghe vậy, hàn lệ nhưng như cũng không nói lời nào, đầu nhưng vùi được sâu hơn. a bảo chính là thấp giọng, thận trọng nói, lâm tiên sinh, chúng ta bị hố, có ý tứ gì? bị hố gì đó rồi. lâm quý vẩy một cái mày, tâm bên trong rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. nhìn hàn lệ tiểu tử này này bước bất tử bộ dáng, chỉ sợ cái này thiếu đồ ăn được không lại quá nhỏ. cuối cùng tại, ngay tại lâm quý chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, hàn lệ cuối cùng tại ngẩng đầu lên, trên mặt nổi lên mấy phần cười ngượng ngùng bộ dáng. lâm ca, ta cùng a bảo không phải ra ngoài kết bạn tầm bảo sao? kỳ thật bảo vật gì gì đó ta ngược lại thật ra không chút nào để ý, hai chúng ta cái tìm tới bảo vật lại tốt, cũng tốt bất quá ta phụ thân cấp bảo vật đúng không? Lời này lâm quý ngược lại tán thành, có thể hàn lệ lời kế tiếp lại làm cho lâm quý mở rộng tầm mắt, chỉ gặp hàn lệ bất ngờ trợn vỗ bắt đuổi, có thể ta cũng không nghĩ tới, hai chúng ta cái tìm vật kia kiện, thật đúng là so cha ta cấp tốt, còn không hết tốt một điểm. Ngươi nói cái gì? Lâm quý thanh em đột nhiên cất cao, một bên a bảo chính là nhất miệng, hắn vốn là thành thật chất phát tính cách, nhưng nói tới việc này tháng trên mặt vậy mà nổi lên mấy phần đối với Hàn lệ oán hận chi ý có thể để cho này tiểu lao thử sinh ra oán hận chi tình Hiển nhiên việc này không lại đơn giản Á Bảo mang lấy ta tại đại mạc bên trong móc ra một cái nhánh cây hai chúng ta cái đều không nhận ra nhánh cây kia lai lịch nhưng Á Bảo một mực chắc chắn đây là thiên đại báu bối thế là đâu Lâm Quý vội vàng truy vấn hai chúng ta cái vừa thương lượng nếu không nhận biết tìm người quen biết đến xem thế là một đường hỏi thăm đi La Phủ Sơn La Phủ Sơn tu sĩ phương thị tới Ngọc Thành trên đường Lâm Quý liền nghe nói qua đừng thưa nước đục thả câu tiếp tục Lâm Quý thuốc dùng nói Hàn lệ chính là buồn khổ nói. Hai chúng ta cái đi cái gì kia Thiên Bảo Các, căn cứ Thiên Bảo Các giám định, nói nhánh cây kia là gì đó ngàn năm lui kết một, giá trị 2000 nguyên tinh, còn hỏi chúng ta bán hay không, nếu là muốn biến hiện, Thiên Bảo Các có thể ra giá 1600 nguyên tinh. Cho nên các ngươi bán rồi. Bán? Ngược lại nhánh cây kia ta cùng A Bảo cũng không dùng tới, không bằng bán đổi chút cái khác. Nghe đến đó, Lâm Quý càng thêm không hiểu. Đã như vậy, các ngươi là gì nói bị hố? Hàn Lệ khóc không ra nước mắt, từ trong ngực thủ một cái sách nhỏ ra đây. Kia là Thiên Bảo Các một tuần sau đấu giá hội danh sách. Lâm Quý lật ra quyển, tại tập tranh vẽ tờ thứ nhất, Rõ ràng là một cái không đáng chú ý màu đen nhánh cây, chỉ là nhánh cây kia bên cạnh chú thích, cơ hồ khiến Lâm Quý mắt tối sầm lại. Thiên thiên Bảo Khí, Lôi Văn Mục, chương 531. Nuốt không trôi khẩu khí này. Chương 531, nuốt không trôi khẩu khí này. Thiên thiên Bảo Khí, thiên sinh địa dưỡng, thay nghén đạo văn, có thể trợ tu sĩ nhập đạo. Phía trước tại Vân Châu thời điểm, kia Lôi Vân Châu đưa tới gió tanh mưa máu, Lâm Quý còn rõ mồn một trước mắt đâu. Một kiện thiên thiên bảo khí, từ một loại nào đó trên ý nghĩa giảng, thậm chí so đạo khí đều muốn chân quý quá nhiều. Dù sao đạo khí yêu cầu nhập đạo tu sĩ mới có thể vận dụng, mà tiên tiên bảo khí nhưng có thể giúp người nhập đạo. Người tới?" Lâm Quý gào to một tiếng. Rất nhanh liền có phụ cận nha dịch chạy đến. "Đại nhân, có gì phân phó? Đi đem cảnh mục tìm đến, mau mau." "Tuân mệnh." Nha dịch lên tiếng sau đó liền rời đi. Rất nhanh, cảnh mục liền vội vã đi tới tiểu viện bên trong. "Đại nhân, xảy ra chuyện gì?" Cảnh mục coi là xảy ra đại sự gì. Lâm Quý chính là sắc mặt như hắc thiết một loại đem trong tay tập tranh vế đưa cho cảnh mục, chỉ vào hắn bên trên lôi văn một tuyết đạo, thứ này vốn là ta này hai cái tiểu huynh đệ tìm tới kết quả bị La phụ Sơn bên dưới chân bạo các lửa. Cảnh Mục, kia chân bạo các lai like là gì? Thứ này còn có hay không cầm về khả năng. Cảnh Mục nghe vậy, đầu tiên là sững sốt một lát, sau đó trên mặt nổi lên mấy phần khó ý, "Đại nhân, nếu là đã tiền hàng thành toán xong, dù là hắn bên trong cũng có một chút chuyện ẩn ở bên trong." "Một chút? Đây là hắn sao thiên đại chuyện ẩn ở bên trong?" Lâm Quý nhịn không được ngắt lời nói, "Một kiện tiên tiên bảo khí, bọn hắn dám dùng 1600 nguyên tinh hố đi." "Là gì không dứt khoát xác nhân và bảo, liền chút tiền đấy đều mất đi." Cảnh Mục cười khổ nói, "Đại nhân, làm ăn lúc nào cũng không thể thiếu háng hại lừa gạt manh khoé." Việc này nếu là có bằng chứng lời nói có lẽ còn có thể nói rằng hai câu, nhưng nếu là nói mà không có bằng chứng. Lâm Quý nhìn về phía Hàn Lệ cùng Á Bảo. Bằng chứng đâu? Hàn Lệ cùng Á Bảo liếc nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu. Không có bằng chứng. Biên nhận đâu? Lâm Quý không cam tâm, dù là biết rõ nơi đây không thể biên nhận thuyết pháp, cũng không có. Hai cái ngu xuẩn. Lâm Quý hung hăng liếc mắt, bất đắc dĩ lại nhìn về phía cảnh mụ, cảnh trưởng lệnh, này thiếu đồ ăn được không khỏi quá bất tức chút, Lâm Mộ cũng không phải nhìn chung kia tiên tiên bảo khí giá trị, thật sự là không đành ta này hai cái huynh đệ bị khi nhị. Cảnh Mục Tâm nói ngươi rõ ràng đau lòng đều nhanh rỉ máu, còn không coi trọng tiền đâu. Nhưng lời này hắn chắc chắn sẽ không nói nhiều tại miệng, mà là làm bộ vuốt cằm ngẫm nghĩ một lát, mới tiếp tục nói, Này Trân bảo các ngược lại có chút lai lịch, kia là La phủ Sơn Phường thị sinh ý." La phủ Sơn Phường thị sinh ý. Nói rõ chi tên nói, Lâm Quý có chút nghe không hiểu. Cảnh Mục chính là giải thích nói, "La phủ Sơn vốn là Duy Châu dư ra địa bàn, Mật tông tại thời điểm kia Phường thị sinh ý ảm đạm, tính không được gì đó. Bất quá kể từ Mật tông bị diệt sau đó, dư gia liền mượn Phường thị sinh ý phát triển không ít. Chân bảo các chính là dư gia tại La phủ Sơn Phường thị sáng nghiệp." Ý của ngươi là nói, này chân bảo các liền mở tại Dư gia cửa nhà, bởi vậy không dùng được thủ đoạn. Lâm Quý nghe được cảnh mục ngủ ý, Dư gia dù sao cũng là có nhập đạo tu sĩ gia tộc, chỉ là bọn hắn nhà nhập đạo đã có 7, 800 tuổi, quên năm chưa lộ diện, không có người biết hắn còn sống vẫn là chết rồi. Nhưng dù sao cũng là một vị nhập đạo, ai cũng không dám đánh bạc. Nghe được này phiên giải thích, Lâm Quý sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu là có nhập đạo tọa chấn, vậy thật là không tốt hơn qua cửa uy hiếp, có thể một kiện tiên tiên bảo khí, liền bỏ qua như vậy hắn quả thực không có cam lòng. Càng nghĩ, Lâm Quý Trung Quy vẫn là không nguyện bỏ đi. Liền xem như vị các huynh đệ xuất đầu, Việc này cũng không thể liền như vậy đi qua. Dư gia chỉ có một vị gần đất xa trời lao đông tây, Lâm Mỗ mặc dù kiến kỵ, nhưng cũng không đến mức bởi vì hắn mà nén giận. Nghĩ tới đây, Lâm Quý hỏi, cảnh trưởng lệnh, lần này đi La Phụ Sơn được bao lâu? Hơn 500 dặm. Đi nhanh chút, cũng bất quá 2 ngày cất trình. Lâm Quý nhìn về phía Hàn Lệ cùng A Bảo, Thuyết Đạo, sáng sớm ngày mai đi với ta La Phụ Sơn, ta ngược lại muốn xem xem kia Trân Bảo Cát có bao lớn bản sự, dám như vậy vũ nhục bọn ta. Lời này nghe được Hàn Lệ cùng Á Bảo sững sốt một chút. Á Bảo lắc đầu nói, Lâm Thiên Sinh, Trân Bảo Cát chưa vũ nhục chúng ta, chỉ là lừa gạt đó chính là khi nổ. Lâm Quý khoát tay đem A Bảo lời nói cắt ngang, ngựa khí lại tăng lên mấy phần. Lâm Mỗ làm sao nói cũng là tam phẩm chân phụ quan, Giang Thiên Ti trọng thần. Chân Bảo các thủ đoạn dùng đến Lâm Mỗ trên đầu, này còn chịu nổi sao? Chung quy phải tìm chút nổi lên lấy cớ mới là. Không phải vậy nói mà không có bằng chứng tới cửa, chẳng phải là thành cố tình gây sự. Duy Châu phía tây, Đại Mạc bên trong, một chỗ đã hoang vu trong thôn làng. Thành Tiêu cầm một sợi dây thừng, treo một cái thùng gỗ, đem rơi vào giếng sâu bên trong. Cùng trong thùng chứa đầy nước sau đó, hắn mới đưa thùng gỗ nhấc lên nhìn xem trong thùng đục ngầu trộn lẫn lấy bùn cắt vũng nước đục, hắn nhưng không cần suy nghĩ trực tiếp đem nguyên một thùng nước từ trên đỉnh đầu rót xuống dưới làm xong đây hết thể sau đó hắn mới thở dài nhẹ nhõm một bên dư thu giao lặng lặng nhìn một màn này đợi đến thành tiêu bông xuống thùng gỗ sau đó nàng mới lên tiếng ngươi đã sớm nóng lạnh bất sâm làm sao đến này cựu vương thôn nhưng như vậy không chịu đổi hừ ngươi cho rằng ta giống như ngươi có thể chịu sao chớ nói ngươi không có phát hiện nay toàn bộ cựu vương thôn khu vực đều bị địa hỏa thiêu lốt qua cho dù địa hỏa đã tan đi nhưng là này thẳng vào nội tâm nóng dực ta là một lát đều nhẫn nhịn không được vừa nói. Thành Tiêu lại đi tới Dư Thu Giao bên cạnh ngồi xuống, lấy ra một phần địa đồ. Phía trước đã đi qua Lan Thành Di Chỉ, ngươi có thể từng có phát hiện gì? Chỗ kia âm sát chi lực, so với tầm thường âm địa còn muốn tràn đầy mấy phần. Nói tới chính sự, Dư Thu Giao cũng sắc mặt nghiêm một chút, mặc dù chưa từng thấy đến truyền thuyết kia bên trong Hồng Phát Thần tung tích, nhưng như vậy nồng đậm âm sát chi lực, cho dù không phải kia Hồng Phát Thần, cũng nên là cái gì khác? Thành Tiêu khẽ gật đầu. Vô luận như thế nào, lần này được mượn nhờ các ngươi Dư gia băng sắt quyết mới có thể tại Lan Thành Di Chỉ bên trong hành động. Nếu là đến lúc đó thực tìm tới Hồng Phát Thần, đem chi chạm giết sau đó. Ta chỉ cần hắn hồn nguyên, cái khác một mực không lấy. A, hồn nguyên là hắn đứng đầu chân quý đồ vật. Dư Thu giao cười lạnh một tiếng, nếu là không có tin tức của ta, ngươi căn bản không có phương pháp tới đây. Thành Tiêu cũng không gấp gáp, cười tủm tìm nói, ta nếu là hiện tại liền về La Phủ Sơn đi đem tin tức truyền về nhà bên trong, khoan nói là hồn nguyên, ngươi liền canh đều uống không tới. Thành Tiêu chính là đồng dạng nở nụ cười lạnh, kia ngươi nhanh đi, không đợi ngươi đến La Phủ Sơn, này Lan Thành Di chỉ tin tức liền đã bị ta truyền đi mọi người đều biết, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào các ngươi dư gia, Vũ Đáp được Duy Châu các phái thế lực, ngươi cam lòng? Dư Thu Giao vẩy một cái lông mày, "Ta nếu là không có chỗ tốt, tiêu đại gia liền nhất phách lượng tá người nào cũng chớ thật tốt." "Hử?" Dư Thu Giao hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Bọn hắn đã sớm biết đối phương nói bất quá là đùa giỡn mà thôi. Thành Tiêu Sở Dĩ sẽ tìm tới Dư Thu Giao, loại trừ muốn mượn Dư Thu Giao thủ đoạn bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn đều có nhất định phải bảo thủ bí mật lý do. Chương 532, Trần Bảo Cát. Chương 532, Trần Bảo Cát. Thịnh Nguyên 3 năm, 2021 tháng 6. Một đầu rộng lớn không gì sánh được đại đạo bên trên, Lâm Quý Linh lấy Hàn Lệ cùng A Bảo hai người chính bước nhanh tiến lên. Phía trước cách đó không xa, đại đạo im bặt mà dừng, thay vào đó là có chút gập gành bên trên đường núi. Ba người dọc theo đường núi tiếp tục hướng bên trên, ước chừng đi mấy trăm cấp bậc thang, phía trước lại một lần nữa biến thành đường bằng phẳng đập vào mắt là một chỗ bằng gỗ bài phường, trên viết La Phủ Phường thị bốn chữ lớn, mà tại bài phường sau đó chính là như tiểu trấn một loại kiến trúc xen vào nhau tinh tế phường thị, cũng chính là Lâm Quý ba người đích đến của chuyến này. La Phủ Sơn Phường thị thông hướng duy châu bốn phương tám hướng, chúng ta lên núi chỉ là đường nhỏ, cửa chính tại phương nam. Hàn Lệ Tuyết Đạo Phía Nam nếu so với chúng ta này một bên phồn hoa quá nhiều, nơi này đều chỉ là một ít thương tiểu phiên mà thôi. Người ngược lại rất quen. Lâm Quý cũng không quay đầu lại thuận miệng đáp. Hàn Lệ chính là cười ngượng ngùng nói, "Ta cùng A Bảo này một tháng thời gian, tới mấy lần này Phường Thị, bởi vậy đối với nơi này coi như có chút hiểu rõ. Tới mấy lần, chưa nghe nói qua chân bảo các hố người tin tức." Lâm Quý vẩy một cái lông mày, lời nói bên trong có gai. Hàn Lệ cùng A Bảo tức khắc bảy ra hai chương đắng mặt. Trên đường đi đi tới, đây cũng không phải là Lâm Quý lần thứ nhất mở miệng giễu cợt. Ba người đi vào Phường Thị sau đó, Lâm Quý thật sự là không có tâm tư đi dạo thế là tại Hàn lệ chỉ huy bên dưới ba người trực tiếp tới đến một chỗ tên là Thính Vũ lâu khách sạn ở lại đợi đến sơ sơ dàn xếp một phen sau đó Lâm quý kêu lên hai người tại khách sạn lầu một đại sảnh tìm ngóc ngách lạc chỗ ngồi xuống lại muốn một bàn thịt rượu sau đó Lâm quý mới lên tiếng chân bảo các đầu giá hội tại 25 tháng 6, còn có bốn ngày thời gian các ngươi có ý nghĩ gì sao không có Hàn lệ lắc đầu vẫy vô cùng dứt khoát A Bảo im lặng lặng yên ôm chén trà thỉnh thoảng uống một ngụm phản phất việc không liên quan đến mình thấy thế Lâm quý cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đây không phải là hắn này trên đường đi lần thứ nhất hỏi thăm Tiêu chân bảo các có nhập đạo tu sĩ toa chấn, muốn cưỡng bức chỉ sợ không được. Nhưng nếu như muốn giảng đạo lý, nói mà không có bằng chứng, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không thừa nhận. Phiến phức. Lại nhìn một chút hàn lệ cùng Á Bảo, gặp bọn hắn đúng là khó hiểu, nẹn không ra cái van dội dám. Lâm Quý cũng triệt để không trông cậy vào bọn hắn. Mà thôi, cấm nước xong xuôi sau đó, ta trước đi chân bảo các nhìn xem tình huống rồi nói sau. Lâm Quý thuyết đạo. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một bàn một vị người trẻ tuổi tựa hồ nghe đến Lâm Quý đám người đối thoại, bởi vậy chủ động đi tới. Mấy vị băng hưu, thế nhưng là bị chân bảo các hú bà bối, muốn tới đòi thuyết pháp người tuổi trẻ kia tiến lên phía trước sau đó đầu tiên là chắp tay sau đó cười tủm tỉm nói lâm quý quan sát người trẻ tuổi kia hai mắt cũng không phủ nhận đúng là như thế việc này có cái gì thuyết pháp sao hắn tự mình đến này là phủ phường thị đến vốn cũng không có dấu giếm gì gì đó ý tứ liền là tới thoải mái đòi công đạo bởi vậy cũng lười được che che lấp lấp người trẻ tuổi kia không thấy chút nào bên ngoài trực tiếp tại lâm quý bàn này ngồi xuống hắn đầu tiên là quay đầu cùng chính mình bàn bên trên mấy người bằng hữu nấy nấy lên tiếng chào hỏi sau đó cười nói nếu là mấy vị bằng hữu không cảm thấy khách khí không ngại đem sự tình chân tướng nói cùng ta nghe một chút làm sao Hàn lệ, Lâm quý đánh cái thủ thế, mất mặt sự tình hắn cũng không muốn nhiều lời. Hàn lệ chính là một năm một mười đem sự tình nói một lần. Nghe xong Hàn lệ tự thuật sau đó, người trẻ tuổi gật đầu nói, ngược lại cùng ta nghĩ không có bao nhiêu khác biệt. Bằng hữu, chân bảo các thu hoạch, hướng tới đánh lấy giả trẻ không gạt chiêu bài, nói là giám định tuyệt không lừa gạt. Nếu là muốn thu bảo, thì lại lấy giá thị trường 8 thành tới thu, cấp nhà mình lưu lại 2 thành lợi nhuận. Còn có thuyết pháp này. Lâm quý vẩy một cái mày, truyền ma mà nhìn về phía Hàn lệ cùng Á bảo, các ngươi tại sao không nói? Ách, ta coi là đây chỉ là cái manh lưới. Hàn lệ sững sờ có chút khí nhục nói, Tiêu ngươi vì sao muốn đi chân bảo các bán bảo vật? Ta không tin này trong phường thị chỉ có chân bảo các một nhà làm loại này suy nghĩ, Lâm Quý hỏi lại, cái này, Hàn Lệ tức khắc tiểu xỉu, nói thật ra, nhưng phàm là nhãn lực không tốt lại bỗng dưng được bảo, muốn đem bảo vật xuất thủ, chỉ sợ chắc chắn sẽ bởi vì chân bảo các cố này hứa hẹn mà lựa chọn chân bảo các đi bán ăn hai thành thua thiệt, nhưng có thể lập tức biến hiện, còn không có nỗi lo về sau, lại thêm chân bảo các còn có la phủ phường thị cùng với phía sau dư gia tới làm đảm bảo, hoàn toàn chính xác không có không tin đạo lý, Lâm Quý nhìn về phía kia thanh niên, còn chưa thỉnh giáo. Thái nhất môn, tống giận. Thái nhất môn. Lâm Quý sướng sở, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại ở này là phủ phường thị gặp được thái nhất môn người. Thân thức khẽ quét mà qua, người trước mắt này chỉ là đệ tam cảnh tu vi. Hắn ngồi cùng bàn mấy cái kia đồng bạn cũng chỉ là đệ tam cảnh, hơn nữa công pháp có cùng một gốc, hoàn toàn chính xác cùng thái nhất môn đường lối giống nhau đến mấy phần. Thái nhất môn ở xa Tương Châu, các ngươi tới Duy Châu làm cái gì? Thanh niên nhưng cười lắc đầu, không nói gì. Là lâm mối lô mang rồi, thật có lỗi. Lâm Quý nói tiếng xin lỗi. Thanh niên chính là tiếp tục nói, bất quá kia chân bảo các đối cảnh thâm hậu, nếu là không có chứng cứ rõ ràng, chỉ bằng ăn nói xuống, chỉ sợ bọn họ chưa chắc sẽ thừa nhận. Thật không dám dâu dím, những chuyện tương tự cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, nhưng phần lớn đều bị chân bảo các ép xuống. Áp, làm sao áp? Hoặc là người bị hại kiêng kỵ nó thế lực không dám lộ ra, nếu là dám lộ ra, nói chung chính là uy bức lợi dụ loại hình thủ đoạn a. Nghe nói như thế, Lâm Quý trên mặt đắp lên ý cười. Nếu là như vậy, ngược lại dễ làm. Đa Tạ Tiểu Hinh đệ nhắc nhở, thoại âm rơi xuống, Lâm Quý cơm cũng lời có ăn, hắn trên đường đi đều nhớ Tiên Thiên Bảo khí. Nào có cái gì khẩu vị. Lúc này khó được có phá cụ pháp, hắn gái này phải đi chân bảo các đi một lần. Hai người các ngươi chính mình tại trong khách sạn đợi, ta đi chân bảo các tăng một chút kiến thức đi, nhìn xem có phải hay không như vị tiểu huynh đệ này nói, bọn hắn thực ra trẻ không gạn. Lâm ca, bọn hắn già trẻ không gạn cái dám. Hàn lệ dở khóc dở cười. Dạng này tốt nhất. Lâm Quý trên mặt nổi lên cười lạnh. Xông lên thái nhất môn tu sĩ trẻ tuổi Liễu Liễu chắp tay sau đó, hắn liền bước nhanh rời khỏi khách sạn. Một màn này ngược lại nhìn kia trượng nghĩa mở miệng tiểu tu sĩ có chút sợ hãi. Vị tiên sinh kia đi như thế nào vội như vậy, này không khỏi cũng quá lố mang chút. Không biết, lâm ca hẳn là là có chủ ý a, Hàn Lệ Thuyết Đạo. Khi thật tới La phủ phường thị sau đó, hắn ngược lại không phải quá để ý cái này tiên thiên bảo khí lôi văn mục. Hắn chỉ nghĩ nhìn Lâm Quý làm sao thu thập chân bảo cát, cấp hắn xả cơn giận này. Cùng lúc đó, khách sạn lầu 2, một vị mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi đi xuống. Nhìn thấy kia người, không chỉ là Lâm Quý bàn này thanh niên, liền ngay cả bên cạnh mặt khác mấy vị thái nhất môn đệ tử cũng liền vội vàng đứng dậy. Từ Sư huynh. Cùng lúc đó, bên cạnh bàn Hàn Lệ cũng nhìn thấy kia được xưng là Từ Sư huynh nhân vật. A Từ Định Tiên. Hàn Lệ Long mày nhíu lại. Vừa mới xuống lầu Từ Định Tiên xuống sở, quan sát Hàn Lệ rất lâu, dường như cuối cùng tại đem hắn nhận ra được. Là Thanh thành phái Hàn sư đệ. Chương 533. Bán hàng. Chương 533. Bán hàng. Tại La phủ Phường thị, Chân Bảo các danh tiếng cơ hồ lại như sấm bên hai. Lâm Quý chỉ là tùy tiện tìm cá nhân hỏi đường, liền bị đối phương mặt kinh dị quan sát một phen, phản phất không biết rõ Chân Bảo các vị trí là gì đó kỳ văn dị sự đồng dạng. Rất nhanh, Lâm Quý liền tới đến Phường thị chính đông một bên Chân Bảo các bên ngoài cửa chính. La phủ Phường thị phía đông, rõ ràng nếu so với bọn hắn tiến vào Phường thị phương hướng phồn hoa quá nhiều. Hai bên đường cửa hàng cơ bản đều thành lầu nhỏ mà không còn là nhà trệt, mà chân bảo các càng là khoa trường có tới tầng 6 lầu cao. Nhưng trừ cái đó ra, Lâm Quý cũng nhìn không ra trò gian gì. Hắn đi qua Thái Nhất Phường, đi qua Thiên Kinh thành. Lại nhìn này La phủ Phường thị, kỳ thật cũng không có gì ly kỳ đi vào chân bảo các, lầu một là bán một số phổ thông đồ vật địa phương đại khái là đê phẩm năng lượng, các loại pháp khí cùng với một số không tính chân quý luyện đan luyện khí tư liệu mà thôi. Trừ cái đó ra, tại lầu 1 một, một bên khác còn có mấy cái quầy hàng, làm là kham dư phong thủy, trận pháp trận bản sinh ý, ngược lại bao la và tượng, cái kia có đều có. Lâm Quý âm thầm suy nghĩ đúng lúc này, bất ngờ có người nên hướng Lâm Quý. Vị bằng hữu này nhìn xem lạ mặt, là nghĩ đến mua thứ gì? Một vị tiểu nhị tiến lên đón. Ở bên ngoài có chút thu hoạch, đều nói là phủ phường thị chân bảo các coi trọng nhất tín dự, thế là nghĩ đến cầm trong tay không dùng được đồ vật bán. Bán tại lầu 3, nếu chỉ là giám định thì cần muốn thanh toán giá trị giám định chi vật 1 phần 10 nguyên tinh. Tiểu nhị tuy đạo, chỉ là trưởng nhãn liền muốn một thành chỗ tốt. Rõ ràng có thể ăn cấp trắng trợn, hoàn mỹ kỳ danh viết giám định. Lâm quý âm thầm lửi lưỡi, lại hỏi, ta nghe nói chân bảo các thu người khác bảo vật, đều là dùng giá thị trường tám thành tới thu, lưu lại cho mình hai thành lợi nhuận, có chuyện này sao? Có, đây là chân bảo các bao nhiêu năm rồi quý cũ, chưa bao giờ thay đổi. Tiểu nhị gật đầu, Lâm quý trên mặt nổi lên mấy phần ý cười. Tiêu nếu là bảo vật quá mức chân quý ta lại không nhận ra, các ngươi có thể hay không lừa gạt tại ta, đem bảo bối của ta dùng giá thấp lừa gạt đi. Lời vừa nói ra, Tiểu nhị sắc mặt tức khắc biến đổi, còn không đợi Tiểu nhị mở miệng, cách đó không xa một vị trung niên nhưng bước nhanh tới. Bằng hữu nếu không tin, có thể đến nhà khác đi bán. Trung niên nhân mang trên mặt mấy phần bất mãn, nhưng vẫn là xông lên lâm quý chắp tay, tại hạ hơn đông tới, chân bảo các quản sự, bản thân giới thiệu sau đó, hơn đông tới hiển nhiên không có nhận biết lâm quý ý tứ, cũng không đợi hắn tự giới thiệu, chân bảo các là dư ra mấy trăm năm sản nghiệp, người đều có thể tại này là phụ trong phường thị đi hỏi, nhìn xem chúng ta chân bảo các có thể từng có lừa gạt khách nhân sự tình. Lâm quý cười càng thêm rực rỡ, là lâm mu không hiểu chuyện, hơn quản sự chớ trách, ta cái này đi lầu ba nhìn xem, mời đi. Hơn đông tới gật gật đầu, nhường đường. Chỉ là lâm quý vừa mới đi đến đầu bậc thang thời điểm, hắn liền nghe đến đằng sau chuyển đến thanh âm. Quản sự, tiểu tử kia không khỏi cũng quá để ý mình, chúng ta chân bảo các gia đại nghiệp đại, cái nào cần phải tham ô cái kia ý đồ. À, nghèo hèn tán tu đều là như vậy, nhặt được điểm phá nát liền như nhặt được trí bảo, dạng này người còn ít rồi. Hỏa kế kia cùng hơn quản sự thanh âm ép tới rất thấp, nhưng tự nhiên không gạt được Lâm Quý Thai. Hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục bước nhanh lên lầu đến chân bảo các tầng hai, bố cục cùng một tầng không có cái gì phân biệt, nhưng là đồ vật rõ ràng đều lên một cái cấp bậc. Bất quá Lâm Quý chỉ là nhìn qua liền mất đi hứng thú, rất nhanh đi tới tầng 3. Mới vừa bên trên tầng 3, liền có thị nữ tiến lên đón vị tiên sinh này, đinh tự phòng còn trống không. Lâm Quý nói tiếng cảm ơn, dọc theo thị nữ chỉ phương hướng, rất nhanh liền đi tới đinh tự phòng bên ngoài, gõ cửa một cái, nghe được phía trong lớn thanh, Lâm Quý đẩy cửa phòng ra đi vào. Phòng bên trong bố trí cực kỳ đơn sơ, một cái bàn tại chính giữa đón hắn, sau cái bàn mặt ngồi một vị lão giả, mà cái bàn một bên khác chính là bảy biện một bà không ghế tựa. Tại lão giả sau lưng còn có một cái giấy bài, dường như thông hướng nơi khác. Lâm Quý đi vào phòng sau đó, thuận tay đem sau lưng cửa phòng đóng lại. Là giám định, vẫn là bán? Giám định thu một thành, nếu là bán thì lại lấy tám thành giá cả đến mua miễn đi giám định phí, lão giả thuyết đạo còn chưa thỉnh giáo, xương ta là hậu lao chính là lâm quý gật gật đầu lấy xuống lúc đến trên đường chuẩn bị bao vải khỏa, sau đó đem bao khỏa mở ra bên trong chứa chính là phía trước hắn tại thành châu thu hoạch có a lục cùng a tử tìm đến linh dược còn có một cái pháp khí chiêu huyền cùng với một chiếc nhẫn, U, đồ vật cũng không phải ít hậu lao hơi kinh ngạc vốn cho là chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhưng trước mắt đồ vật đã có giá trị không nhỏ, không ủ thảo công khai viên quả đây là lão sơn tham a có hai năm niên đại đã thành linh dược không tệ. Hậu Lão hiển nhiên là có chân tài thực học, chỉ là một lát, hắn liền đem trong bao linh dược đều giảm định ra. Những này linh dược phẩm cấp không cao không thấp, nhưng ngoại ý muốn phẩm tướng cực giai, nghĩ đến Tiểu Hinh đệ cũng là biết được thảo một đạo người, biết rõ làm sao lấy thuốc mà không thương tổn hắn linh tính, bởi vậy giá cả ngược lại có thể dâng lên một chút. Những linh dược này định giá 2 vạn tám ngàn nguyên tinh, làm sao? Hậu Lão nâng lên đầu nhìn về phía Lâm Quý, cụ thể mỗi gốc linh dược giá cả, nghĩ sau ta sẽ cho người đưa ra. Trân Bảo cấp già trẻ không đạt, tuyệt sẽ không lựa gạt của ngươi. Ta không ý kiến, nhìn lại một chút này hai kiện pháp khí a. Hậu lao trên mặt nội lên mấy phần nụ cười, mỗi làm thành một cuộc làm ăn, hắn cũng là có chỗ tốt, bên trên vạn nguyên tinh đại mua bán cũng không tính phổ biến. Hắn đầu tiên là cầm lấy chiêu hồn phiên nhìn qua, sắc mặt tức khắc khẽ biến, lại ngẩng đầu đánh giá đến lâm quý. Đây là pháp khí chiêu hồn phiên, tiểu huynh đệ theo gì mà tới? Giết gái tà tu có được? Lâm quý thuyết đạo, thế thiên hành đạo, tiểu huynh đệ thật bản lãnh. Hậu lao gật gật đầu, sau đó lại cầm lấy giới chỉ. Chỉ là lần này, hắn dám định thời gian dài không ít, quan sát rất lâu cũng không có kết quả, thứ cho lão phu mắt vụ về chiếc nhẫn kia chất liệu rõ ràng là bảo khí nội tình nhưng là vô luận lao phu làm sao dùng linh lực thôi động đều nhìn không ra bất luận cái gì manh mối chiêu hồn phiên là tạ vật chỉ có thể định giá 4.000 nguyên tinh còn chiếc nhẫn kia thỉnh cầu tiểu huynh đệ cùng giáp tự phòng để chống sau đó đi giáp tự phòng giám định A. lời này để lâm quý cũng có chút ngoài ý muốn chiếc nhẫn kia khi đó rơi vào trong tay của hắn sau đó hắn cũng nhìn không ra manh mối bất quá hắn còn tưởng rằng chỉ là chính mình kiến thức quá chật không nghĩ tới liền chuyên môn làm giám định người cũng không có đầu mối không ngại trước mặt giá cả ta đều không ý kiến ta đi bên ngoài chờ lấy giáp tự phòng đa tạ lao thiên sinh Lâm Quý cầm lấy giấy chỉ khởi thân, tiểu huynh đệ khách khí, Hậu Lao cười cười, rời khỏi đinh tự phòng sau đó, Lâm Quý lại trở lại lầu ba lối vào chỗ, sau đó tại thị nữ chỉ dẫn bên dưới, tìm một chỗ ngồi xuống chờ. Chương 534, hồn khí. Chương 534, hồn khí đợi chỉ là một lát, trước hết có tiểu nhị tìm tới Lâm Quý, đưa lên một tờ giấy, một cái cái túi nhỏ, ba cái lệnh bài. Khách quan, ngay chỗ mua bán vật phẩm giá trị đều tại này trên tờ giấy, hợp kế 32,0000 nguyên tinh. Lâm Quý tiếp nhận mảnh giấy, quả nhiên giống như Hậu lão nói tới vậy. Mỗi một kiện đồ vật ở trước mặt nói rõ sau đó, đều tại trên tờ giấy đánh dấu tốt giá cả. Tính toán, tổng giá trị vừa lúc là 4 vạn nguyên tinh, đích thật là dùng giảm còn 80% thu mua. Này ba cái lệnh bài là thông bảo lệnh, ngại nhưng tại Cửu Châu các nơi tu sĩ phường thị thông bảo trang đổi lấy, một mai thông bảo lệnh đổi 1 vạn nguyên tinh. Cái túi này bên trong là 2000 nguyên tinh, ngài thu cẩn thận. Lâm Quý đem thông bảo lệnh cùng cái túi nhận lấy sau đó, mới cười lắc đầu. Ngươi nói không đúng, một mai thông bảo lệnh giá trị 1 vạn, nhưng nếu là tại thông bảo trang tiền mặt, nhưng chỉ có thể đổi 9.500 nguyên tinh. Thông bảo trang liền là giám tiên ti suy nghĩ. Lâm Quý mặc dù chưa hề cùng Thông Bảo Trang đã từng quen biết, nhưng đối nơi này có thể cũng không tính lạ lắm. Nếu không phải có giám thiên ti xem như người đứng sau, Tiêu Châu tuyệt không có nhà nào thế lực có thể đem tu sĩ ngân hàng tư nhân khai biến hết thảy tu sĩ phương thị. Ngài nói chính là, nhưng nếu là không thực hiện, chỉ là dùng đến giao dịch, này Thông Bảo lệnh là có thể đáng một vạn nguyên tinh. Lâm Quý khoát tay áo, ta không có so đo ý tứ, bất quá là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Ngài rộng lòng tha thứ, Tiểu Nhị Thi lễ một cái liền rời đi. Lâm Quý chính là đánh giá trong tay Thông Bảo lệnh, nghị thẩm quả nhiên vẫn là lũng đoạn lãi lớn, nguyên tinh lại không đơn thuần là tiền tệ. Cái đồ chơi này là linh thạch bị chia cắt thành đều đều lớn nhỏ sản phẩm là hàng thật giá thật tu luyện tứ nguyên. Thông Bảo trang này một vào một ra thủ tục phí liền đã là một khoản tiền lớn đem thông Bảo lệnh cùng nguyên tinh cái túi thu vào hết rồi bao vải khỏa bên trong Lâm Quý lại đánh giá đến trong tay mảnh giấy. Ha, cho nên thu những này phổ thông hàng hóa lúc liền có rõ ràng chi tiết lựa gạt bảo vật lúc liền không còn bằng chứng sao? Lâm Quý suy đoán chân Bảo các manh khoẹt hơn phân nửa chính là như thế. Nếu như đồ vật thực tế chân quý, chân quý đến đủ để cho chân Bảo các đội tín trình độ, thế là liền lấy giá thấp nhận lấy, lại cố tình không cấp bình thành hay là rõ ràng chi tiết. Nếu như khách nhân không nhắc lên, việc này liền đi qua. Nếu là khách nhân chủ động nhắc tới, cũng có vô số trùng biện pháp qua loa tắt trách. Tại Hưu Tiền đều đã cấp người bình thường cũng sẽ không để ý chỉ là rõ ràng chi tiết. Trừ cái đó ra, hơn phân nửa còn có gặp người bên dưới đồ ăn lý do. Nếu là nhận biết hay là có chút bối cảnh, nghĩ đến liền sẽ không có nhiều như vậy thủ đoạn. Hay là tu vi cao thầm, không tốt như vậy dứt lấy, chân bảo các hạ thủ phía trước chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút. Quả nhiên, có thể đem sinh ý kiêu ngạo, tóm lại được có mấy phần háng hại lựa gạt thủ đoạn. Lâm Vĩ âm thầm suy nghĩ, quá hiển nhiên Hàn lệ cùng Á Bảo liền là bị gặp người bên dưới thức ăn, một cái đệ ngũ cảnh tu sĩ, một cái càng thêm không chịu nổi, chỉ là đệ tam cảnh tu vi, lại là duy châu khuôn mặt xa lạ, còn lấy ra giá trị liên thành tiên thiên bảo khí, còn không nhận biết, Lâm Quý gần như đều có thể tưởng tượng ra được. Tại chân bảo các người nhìn thấy kia hai cái hàng thời điểm, hơn phân nửa cũng nhìn thấy bọn hắn trên đầu viết dê béo hai chữ. Ngay tại Lâm Quý tâm bên trong suy nghĩ thời điểm, giáp tự phòng cuối cùng tại trống không đạt được thị nữ mời đến sau đó, hắn khởi thân đi tới giáp tự phòng bên trong. Này giáp tự phòng cùng lúc trước đinh tự phòng cũng không có gì phân biệt, chỉ là so cái bản mặt đổi cái lao đầu nhi mà thôi. Lão phu dư Thừa Sơn, tiểu huynh đệ ngồi xuống nói chuyện a. Lâm Quý tại dư Thừa Sơn đối diện ngồi xuống, đem còn sót lại giới chỉ để lên bàn đợi đến dư Thừa Sơn cầm lấy giới chỉ quan sát thời điểm. Hắn mới hỏi, lão tiên sinh là người nhà họ Dư a? Ừm. Thường nghe người ta nói dư gia chân bảo các cực giữ chữ tín, giờ đây nhìn lại hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, tại hạ nếu như về sau còn có thu hoạch, còn biết lại đến. Nhận được hậu hái, dư Thừa Sơn thuận miệng ứng phó, ánh mắt nhưng thủy chung trong tay trên mặt nhẫn đạo quanh. Thế thế, Lâm Quý cũng không lại quá dậy. Hồi lâu sau, dư Thừa Sơn cuối cùng tại thả ra trong tay giới chỉ. Đây là một mai hồn khí. Hồn khí? Lâm Quý vẩy một cái lông mày, hắn cũng không phải gì đó mới ra đời chim non, tại Giám Thiên Ti nhiều năm, kiến thức của hắn cũng coi là rộng lớn. Là chịu tải hồn phách pháp khí a? Vẫn là bảo khí phẩm chất. Lâm Quý vấn đạo. Không tệ, hơn nữa này hồn khí phía trên phong ấn hoàn chỉnh, hiện nhiên hắn bên trong phong cấm hồn phách vẫn còn ở đó. Dư Thừa Sơn thuyết đạo, chiếc nhẫn kia phía trên bị biên soạn khắc xuống trận pháp, trận pháp này là dùng trong giới chỉ hồn phách vì dựượi vào mà tồn tại. Có ý tứ gì? Này dính đến Lâm Quý tri thức điểm mù. Dư Thừa Sơn chính là đem giới chỉ đẩy về cấp Lâm Quý nói đúng là trong giới chỉ hồn phách cung cấp hồn lực cấp trận pháp, trận pháp chính là mượn hắn cung cấp hồn lực tồn tại, đem hắn phong cấm tại trong giới chỉ. liền là áo đông, lâm quý nghe rõ, gì đó áo đông, à, ý của ta là nếu là trong giới chỉ hồn phách hồn lực không tiêu tan, liền vĩnh viễn không thể thoát thân. nhưng nếu là hắn hồn lực tán, trận pháp mặc dù không đáng kể, nhưng này bị kẹt hồn phách cũng lại hồn tiêu phách tán. đúng là như thế. dư thừa sơn gật đầu nói, đây là trận đạo tông thủ đoạn, bất quá nhiều năm đến nay đã sớm người khác tiết lộ ra ngoài. giờ đây biết được trận pháp này người không phải số ít, cho nên nhìn không ra chức nhẫn kia lai lịch cũng không thể nào biết được hắn bên trong bị kẹt hồn phách là thân phận gì. Chiếc nhẫn kia chân bảo các không thu, hồn khí hướng ý đồ đến vị lấy phiến phức, bởi vậy không thể xuất thủ. Còn dám định phí, thu ngươi 1000 nguyên tinh a. Cho nên ở trong mắt Dư Thừa Sơn, chiếc nhẫn kia giá trị 1 vạn nguyên tinh. Cũng chính là một kiện tầm thường bảo khí giá trị đối với cái này Lâm Quý cũng không thèm để ý, gật gật đầu xem như đáp ứng. Khách quan nếu không có cái khác bảo vật, liền mời trở về đi. Dư Thừa Sơn mở miệng tiễn khách. Có thể Lâm Quý lại cười lên tới. Chỉ gặp hắn tiện tay lấy xuống con ở sau lưng trường kiếm, giữ tại trên vỏ kiếm, đem kiếm đập vào bàn bên trên. Này thanh kiếm cũng là Lâm Mỗ trong lúc vô tình được đến, thỉnh cầu dư lão trưởng nhãn. Dư Thừa Sơn Nguyên bản cũng không thèm để ý, tùy ý gật gật đầu sau đó, liền nhìn về phía bàn bên trên trường kiếm. Chỉ là thấy được vỏ kiếm một khắc này, ánh mắt của hắn tức thời biến. Hắn nhìn ra kia vỏ kiếm bất phàm. Tốt vỏ kiếm. Hắn cảm thán một tiếng, vô ý thức khởi thân đem trường kiếm cầm lên, sơ sơ ra khỏi vỏ. Một cỗ sát ý lạnh như băng tức khắc để cả người hắn run mình một cái. Gần như chỉ là trong nháy mắt, hắn liền liền vội vàng đem trường kiếm trở vào bao, nhưng lại cũng không đem trường kiếm buông xuống, mà là nhìn về phía Lâm Quý. Tiểu Hưng Đệ Nai trường kiếm theo gì mà tới? Một chỗ di tích bên trong tâm đắc, vận khí tốt mà thôi." Lâm Quý cười nói, lúc trước kia giới chỉ cũng thế. Dư Thừa Sơn gật gật đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Chờ một lát một lát, thoại âm rơi xuống, Dư Thừa Sơn khởi thân chui vào sau lưng trong căn phòng nhỏ. Lâm Quý cũng không đổi vã, chỉ là kiên nhẫn 10 phần chờ lấy ước chừng quá đầy đủ một khắc đồng hồ thời gian, Dư Thừa Sơn một lần nữa đi ra. Hắn đem trường kiếm đặt lên bàn, tay lại cũng không động ra. "Cung Hỉ tiểu huynh đệ, làm sao? Nai trường kiếm là một kiện thượng phẩm bảo khí, nếu là tiểu huynh đệ nghĩ bán, chân bảo các có thể ra giá 2 vạn nguyên tinh." Chương 535, Nư Nhi Căn Cầu. Chương 535, Nư Nhi Căn Cầu. Lâm Quý làm sao cũng không nghĩ ra, đường đường thanh công kiếm tại dư thửa sơn miệng bên trong, vậy mà chỉ trị giá 2 vạn nguyên tinh. Thậm chí còn không bằng hắn lúc trước bán những linh dược kia đáng tiền. Theo lý mà nói, bảo khí giá trị không giống nhau, nhưng có thể đi đến thượng phẩm bảo khí cấp độ, ít nói cũng là 5, 6 vạn nguyên tinh, thậm chí, giá trị 10 vạn thậm chí càng nhiều cũng không phải là không có khả năng. Cũng chính là bởi vì giá tiền này quá mức không hợp phải thượng, Lâm Quý không chỉ không tức giận, ngược lại tới mấy phần hiếu kỳ tâm tư. Quả nhiên là thượng phẩm bảo khí bất quá dư lão tiên sinh, cho dù là đứng đầu gần gà thượng phẩm bảo khí, ít nói cũng có thể giá trị cái 5, 6 vạn nguyên tinh, làm sao đến ngải miệng bên trong, thanh trường kiếm này chỉ trị giá 2 vạn. Dư Thừa Sơn trên mặt chất đầy ý cười, hắn làm cái bình tĩnh đừng nóng thủ thế để Lâm Quý yên tĩnh. Sau đó, hắn đem thanh công kiếm cầm lấy, chậm chậm luốt ve kia nhìn mới tinh, thực tế cũng đích thật là mới tinh vào kiếm. Không hổ là thượng phẩm bảo khí, cho dù trải qua phí hoài tháng năm, cũng nhìn không ra nửa điểm vết tích. Dư Thừa Sơn thấp giọng thầm thì, sau đó nhìn về phía Lâm Quý. Chắc hẳn này trường kiếm rơi vào tiểu huynh đệ trong tay sau đó Tiểu huynh đệ đã từng ra khỏi vò thử kiếm a. Không tệ." Lâm Quý gật đầu. "Sở dĩ khỏi cần, là bởi vì trường kiếm kia phía trên sát khí a." Nghe nói như thế, Lâm Quý tức khắc giật mình, cười gật gật đầu. "Đúng là như thế." Dư Thừa Sơn trên mặt nụ cười càng tăng lên mấy phần, thuyết đạo, "Chính như tiểu huynh đệ nói, thượng phẩm bảo khí hoàn toàn chính xác có thể giá trị năm vạn nguyên tinh thậm chí nhiều hơn, nhưng là ngươi này thành kiếm lại là một ngoại lệ. Này trên thân kiếm sát khí gần như muốn mắt trần có thể thấy, cũng không phải là người bình thường có thể vận dụng." "Nguyên lai like còn có loại này coi trọng à?" Lâm Quý một độ ngây thơ dáng vẻ. Dư Thừa Sơn tiếp tục nói, "Cho nên này thanh kiếm mặc dù là thượng phẩm bảo khí nhưng lại cũng không tốt xuất thủ thậm chí nếu là chúng ta chân bảo các nhận lấy chỉ sợ trong vòng mấy năm đều khó mà tìm được người mua mặc dù có người vừa ý cũng không ra được quá cao giá tiền bởi vậy này kiếm chỉ là tàn thứ phẩm ta cũng chỉ có thể cho ra 2 vạn năm ngàn nguyên tinh giá cả vừa lúc chính là thượng phẩm bảo khí phân nửa lời nói này nói ngược lại hợp tình hợp lý nhưng phạm là cái kiến thức nông cạn chút chỉ sợ liền bị hồ lộ qua mà lâm quý liền là kiến thức nông cạn người hắn trên mặt nổi lên giật mình đại ngộ giống như thần sắc nhưng ngay sau đó lại nhíu mày khó hiểu nói dư lão tiên sinh nếu chỉ là tàn thứ phẩm Ngài lúc trước cung hỉ ngữ điệu lại từ đâu mà tới? Ha ha, một chuyến mạo hiểm thu hoạch cân nhắc vạn nguyên tinh, này còn không đáng được cung hỉ sao? Cho dù là lão phu ta tại này chân bảo cát, một năm xuống tới cũng bất quá 3 năm vạn nguyên tinh thu nhập. Lão phu ta thế, nhưng là nhật du tu sĩ. Nói đến đây, Dư Thừa Sơn đã đem trưởng kiếm thu vào bên cạnh mình. Lần này trở về, nghĩ đến 3 năm 5 năm bên trong, tiểu huynh đệ đều không cần sợ tu luyện tư nguyên mà lo lắng, tương lai tiền độ như gấm. Tốt như vậy sự tình, chẳng lẽ còn không đạm đương nổi một câu cung hỉ sao? Nghe nói như thế, Lâm Quý trên mặt tức khắc tươi cười. Thì ra là thế. Thì Lâm Mỗ ngay tại này đa tạ Dư lão tiên sinh. Khách khí. Dư Thừa Sơn khởi thân, làm cái thỉnh thủ thế, đây là muốn tiến khách. Tiểu huynh đệ có thể đi bên ngoài chờ lấy, nghỉ sau liền sẽ có người đem Nguyên Tinh đưa lên. Tốt, cảm ơn Dư lão tiên sinh, Lâm Mỗ lúc này đi. Đi thong thả không tiễn. Lâm Quý mang lấy một bộ mừng rỡ bộ dáng rời khỏi giáp tự phòng. Tại lầu ba không đợi bao lâu, liền có tiểu nhị tìm đi lên, lại là hai cái thông báo lệnh đưa lên. Lâm Quý tiếp nhận thông báo lệnh sau đó, tiểu nhị liền chuẩn bị rời khỏi. Có thể Lâm Quý lại để ở hắn. Rõ ràng chi tiết đâu? Lâm Quý hỏi lúc trước những linh dược kia cùng pháp bảo đều có rõ ràng chi tiết, làm sao Trường Kiếm rõ ràng chi tiết nhưng không thấy rồi? Tiểu Nhị trong mắt nhất truyền. khách quan, chỉ là một kiện Trường Kiếm mà thôi, Phòng thu Chi bên kia nói đồ vật chỉ có một kiện, liền tiết kiệm được rõ ràng chi tiết, không thể tiết kiệm. Lâm Quý sắc mặt nghiêm một chút, đem trong tay thông bảo lệnh nhét về Tiểu Nhị trong tay, không có rõ ràng chi tiết, này tiền ta không thể nhận. Lời này để Tiểu Nhị ngây ngẩn cả người, như vậy nhiều năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem tới tay thông báo lệnh trả lại. Khách quan, cái này, Tiểu Nhị trên mặt nổi lên mấy phần khó xử. Lâm quý nhưng tiếp tục nói, Lâm Mẫu lần này thu hoạch cũng không phải là một người sở hữu. Nếu là không có cái rõ ràng chi tiết, ta trở về cùng đồng bạn chế lúc, chẳng phải là muốn nói mà không có bằng chứng. Lúc trước không phải cấp một trương minh tinh tế, Linh Thảo Linh Dược liền có rõ ràng chi tiết, đến đăng tiền pháp bảo phía trên liền không còn rõ ràng chi tiết, đây không phải là càng có chuyện ẩn ở bên trong. Lâm quý lông mày nhíu lại, khoát tay háo, thỉnh cầu lao đệ lại đi một chuyến, Trường Kiếm rõ ràng chi tiết cũng phải có, phía trên cũng phải như lúc trước kia Linh Thảo Linh Dược rõ ràng chi tiết một loại, có các ngươi chân bảo các đại ấn, nếu không, còn mời đem Trường Kiếm trả lại, Lâm Mẫu đổi nhà khác đi bán. Ngay vậy, tiểu nhị không còn biện pháp, chỉ có thể quay đầu đi thêm một chuyến. Lâm Quý chính là kiên nhẫn tại nguyên địa chờ lấy ước chừng quá chưa tới một khắc đồng hồ, tiểu nhị liền trở về. Như trước là hai cái thông báo lệnh, lần này nhiều một tờ giấy nhỏ. Lâm Quý ánh mắt nhìn về phía mảnh giấy, chỉ thấy phía trên viết tàn thứ thượng phẩm bảo khí trường kiếm một thanh, giá trị 2 vạn 5 ngàn nguyên tinh, thu giá 2 vạn nguyên tinh chữ. Tại mảnh giấy phía dưới, còn có chân bảo các đại ấn, nhìn kia mực đóng dấu vết tích, hiển nhiên đóng một người cũng là gia đại lực khí. Dường như bị phiền đến, mặc danh hẩn rối đồng dạng. Cái kia có độ vật đều tới tay. Lâm Quý sắp sáng tinh tế cùng thông báo lệnh nhất nhất thu cẩn thận, nói tiếng cảm ơn sau đó liền đi xuống lầu, rất nhanh liền rời khỏi chân Bảo Cát. Ngay tại Lâm Quý rời đi đồng thời, Dư Thừa Sơn nhưng theo giáp tự phòng sau phòng rời khỏi chân Bảo Cát, thậm chí một đường rời khỏi La Phủ Phường Thị. Bên trên La Phủ Sơn chỗ càng cao hơn. Sau một lát, hắn đã về tới Dư Gia Tộc Địa bên trong, cùng nhà bên trong hạ nhân thông bẩm một tiếng, rất nhanh hắn liền gặp được đại ca của mình. Giờ đây Dư Gia già chủ hơn Phúc Hải. Thừa Sơn, chuyện gì như vậy các giáp? Hơn Phúc Hải thuận miệng vấn đạo. Đại ca, ngươi xem một chút này kiếm. Dư Thừa Sơn trực tiếp đem trong tay Trường Kiếm nộp ra. Hơn Phúc Hải tiếp nhận Trường Kiếm sau, liền nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tốt vỏ kiếm, ứng với là xuất từ danh sư chi thủ. Sau đó, hắn đem Trường Kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ là sát na, sắc mặt hắn trở biến, vội vàng thu hồi Trường Kiếm. Này kiếm, đạo khí phôi tử, ứng với là vị nào đã vẫn lạc nhập đạo tiền bối khi còn sống với kiếm. Giống như loại này bị nhập đạo tu sĩ thai nén mà thành đạo khí, nếu là chủ nhân thân tử, liền sẽ hạ xuống về thượng phẩm bảo khí phân cấp. Nhưng này Trung Binh là có cơ hội lại thành đạo khí đồ tốt. Nghe vậy. Hơn Phúc Hải trên mặt nhưng không thấy bao nhiêu vui mừng. ở đâu ra? Một cái xa lạ tiểu tu sĩ ra bán, ứng với là ở nơi nào nhặt được đại tiền nghi, hắn còn bán một kiện tà tu pháp khí chiêu hồn viên, mặt khác giám định một mai hồn khí giới chỉ, nghĩ đến đều là di tích bên trong tâm đắc, cho nên lai lịch sạch sẽ. Dư Thừa Sơn nghĩ nghĩ lúc trước cùng Lâm Quý trò chuyện trắng cảnh, cảm thấy không có gì sơ hở, cuối cùng điểm một chút đầu, hẳn là sạch sẽ. chương 536 nguyên thần ấn ký chương 536 nguyên thần đốn ký nghe được Dư Thừa Sơn xác nhận, Hơn Phúc Hải trên mặt cuối cùng tại lộ ra mấy phần vui mừng. Đồ tốt, mấy ngày sau đấu giá hội bên trên, lại nhiều một kiện áp trục bảo vật. Thừa Sơn, muốn tham gia đấu giá hội các phe phái thế lực đều đã đến La Phù Sơn, ngươi đi đem tin tức truyền đi a. Dư Thừa Sơn nhưng có chút chần chừ, cao mày nói, đại ca, này trùng quy xem như một kiện bán thành phẩm đạo khí, như vậy vội vàng có thể hay không để các phe phái thế lực trở tay không kịp. Dù sao đạo khí tương đương với một môn phái nội tình, thứ này chỉ cần xuất hiện, không có người sẽ không đi cướp. Không ngại, lần này tới đều là Cựu Châu lừng lẫy nổi danh thế lực, cho dù để bọn hắn sổ nợ cũng không sao. Lần này đấu giá hội đã chuẩn bị rất lâu. Vì chính là củng cố chúng ta dư ra tại Duy Châu địa vị, bởi vậy dù là ăn chút thua thiệt cũng không quan trọng, muốn để tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta thủ bút." Vừa nói, hơn Phúc Hải ngữ khí càng thêm sục sôi, Phản phất đã thấy rất nhiều tu sĩ bị dư ra làm chấn kinh lúc chàng cảnh đầu dạng. Nghe được gia chủ như vậy giải thích, Dư Thừa Sơn cũng không tiếp tục kiên trì. "Đã như vậy, vậy ta đây liền để bọn hạ nhân đem tin tức truyền đi." "Được rồi đại ca, này trên trường kiếm còn có nguyên thần đơn ký, nghĩ đến là này kiếm chủ nhân trước sau khi chết, nguyên thần chi lực vẫn còn chưa tiêu tán hầu như không còn nguyên nhân." "Ồ." Hơn Phúc Hải có chút ngoài ý muốn. Tâm niệm vừa động, liền thử nghiệm dùng nguyên thần đi kích động trường kiếm trong tay. Tại hắn nguyên thần chi lực vừa mới tiếp xúc đến thân kiếm trong nháy mắt, một cú cực kỳ sắc bén kiếm ý trực tiếp thẳng hướng hắn đánh tới. Chỉ là trong chốc lát, Hơn Phúc Hải mảnh liệt mở mắt, cả người rút lui hai bước, sau đó liền cảm giác thiết hầu ngọ ngọ, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. "Đại ca." Dư Thừa Sơn sợ hết hồn. "Không sao cả." Hơn Phúc Hải khoát tay áo, cả kinh nói, "Không hổ là nhập đạo tu sĩ đạo khí, cho dù chủ nhân đã chết, này lưu lại nguyên thần chi lực cũng so tầm thường Nhật Du đỉnh phong tu sĩ còn phải mạnh hơn không ít, cho dù là ta cũng bị thiệt lớn." Thoại âm rơi xuống, Hơn Phúc Hải thê đạc Không cần phải lo lắng, đi làm việc đi. Gặp hơn Phúc Hải không có trở ngại, Dư Thừa Sơn cũng yên lòng, tối người hành lễ sau đó liền rời đi, Dư gia tộc địa phương đợi đến Dư Thừa Sơn không thấy bóng dáng sau đó, hơn Phúc Hải lúc này mới lại nhìn về phía trường kiếm trong tay, trong mắt tinh quang liên tục đấu giá hội bên trên thêm ra một kiện nửa bước đạo khí, đây tuyệt đối là một kiện nặng cân tin tức. Những cái kia đại thế lực tuyệt sẽ không bỏ lỡ loại này có thể tăng cường nhà mình nội tình cơ hội. Ta Dư gia nhất định tại Duy Châu quật khởi, trước có tiên tiên bảo khí, sau có này nửa bước đạo khí. Ha ha, chơi chợ giúp ta Dư gia. Một bên khác, Lâm Quý rời khỏi chân bảo cát sau đó tiếp thẳng về tới Thính Vũ lâu. Trước sau đã hao tốn hơn một canh giờ, Lâm Quý vốn cho là Hàn Lệ ứng với đã mang lấy A Bảo đi trở về phòng. Thế nhưng là tại hắn đi vào khách sạn đại sảnh thời điểm, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Hàn Lệ lúc này đã cùng vừa mới thái nhất môn kia một đám đệ tử trẻ tuổi cái bàn liều ở cùng nhau, một đám người chính uống mặt đỏ bột tử thô đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tại bên cạnh bàn ăn một bên, Lâm Quý thấy được một vị người quen. "Thư minh, Lâm Quý có chút kinh ngạc mở miệng. Nghe được Lâm Quý kêu gọi, bên cạnh bàn ăn Từ Định Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Tại hắn nhìn thấy Lâm Quý một khắc này, trên mặt nổi lên mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá hắn đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, truyền ma lại là sắc mặt nghiêm một chút, xông lên Lâm Quý túi người hành lễ. Thái nhất môn đương thời hành tẩu từ Định Tiên, gặp qua Duy Châu. Chập không đợi từ Định Tiên lời nói xong, Lâm Quý liền đã đoán được hắn muốn nói gì, vội vàng mở miệng cắt ngang. Người ta giao tình, không cần những này lễ nghi phức tạp. Sau đó, hắn tiến lên phía trước đem từ Định Tiên dịu dắt lên tới, lại sơ sơ hạ giọng nói, còn nữa nói, Lâm muội tới đây mặc dù không có dấu giếm thân phận dự định, nhưng nơi đây nhiều người phức tạp, chung quy là có mấy phần không tiện. Nghe vậy, từ Định Tiên hiểu rõ gật đầu. Mời lấy Lâm Quý ngồi xuống. Lúc trước nghe Hàn huynh nói, Lâm Minh là tới La Phủ phường thị tìm chân bảo các phiên phức, chỉ là ta lại tỉ mỉ truy vấn, Hàn huynh làm thế nào cũng không chịu nhiều lời, nói là ở trong đó có ẩn tình. Lâm Quý lườm Hàn Lệ một cái, gặp Hàn Lệ chính sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là chênh choáng vẫn là xấu hổ. Nhưng nhìn mặt kia bên trên cười ngượng ngủng, nghĩ đến vẫn là hậu giả nhiều chút. Có cái dám ẩn tình, chính hắn ngại mất mặt thật không tiện lộ ra mà thôi. Lâm Quý bĩu môi, đơn giản đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nghe xong Lâm Quý giảng thuật sau đó, Từ Định Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc trước hắn nghe thủ hạ Tống Giật Sư đệ cũng đã nói vài câu. Sớm đã có suy đoán, cho nên Lâm Vinh chuẩn bị làm thế nào? Nếu là sự tình không có bằng chứng, tóm lại là có mấy phần khó làm. Từ Định Tiên tỏ mò hỏi, Lâm Quý chính là nhẹ nhàng nhất thiếu, theo trong tụ lý cẩn khôn lấy ra một tờ giấy, đúng là hắn thanh công kiếm rõ ràng chi tiết. Từ Định Tiên không rõ ràng cho lắm, nhìn qua trên tờ giấy nội dung bên trong, tốt ngạc như nói, một thanh tán thứ thượng phẩm bảo khí trường kiếm, chỉ giá trị 2 vạn nguyên tinh. Này không khỏi quá ít chút, là thanh công kiếm. Lâm Quý nhếch miệng. Thanh công kiếm? Phương đại nhân đưa cho người chơi kiếm này? Từ Định Tiên đầu tiên là sửng sốt một lát, có chút không có hiểu được. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Quý trên mặt cười xấu xa lúc, hắn cuối cùng tại phản ứng lại, mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói là, này trên tờ giấy viết tàn thứ thượng phẩm bảo khí, là thanh công kiếm. Không tệ. Lâm Quý gật đầu nói, trước đây không lâu, Phương đại nhân mượn một thân tình, thỉnh động một vị luyện khí đại sư vì thanh công kiếm khai phong, khi đó ta mới biết được thanh công kiếm nguyên lai like là đạo khí phôi tử. Cho dù là thanh công kiếm vỏ kiếm, cũng tuyệt đối là một kiện bảo vật, bằng không thì cũng ép không được khai phong sau kiếm phong. Đạo khí, hai vạn nguyên tinh. Lần này cho dù là từ địch thiên, cũng cảm giác được việc này không hợp tỏ thưởng. Hắc hắc. Lâm Quý cười nhẹ một tiếng, trong tươi cười nhưng dần dần nổi lên mấy phần băng lãnh. Này chính là thực sự đang trôi. Dám tham ô ta này, tiểu lão đệ tiên tiên bảo khí. Lâm Mộ muốn để chân bảo các gấp mười gấp trăm lần phun ra. Nghe vậy, Từ Định tiên nhịn không được bởi vì Lâm Quý âm lãnh thanh âm mà sinh ra hàn ý trong lòng. Lâm Quý đây là bỏ hết cả tiền vốn. Có thể chân bảo các trung quy là có nhập đạo chấn giữ, việc này chỉ sợ còn sẽ có chút khó khăn chắc trở. Từ Định tiên lại có chút đắn đo khó định, hơn nữa thanh công kiếm nhập dư ra tay, vạn nhất bọn hắn làm gì đó, ngươi chẳng phải là muốn mất hết vốn liếng? Chờ thật muốn mất hết vốn liếng rồi nói sau. Lâm quý chính là không thèm để ý chút nào. Thanh công kiếm là nhật chủ, bằng Nhật du tu sĩ quả quyết không có khả năng phá vỡ hắn tại kiếm bên trên nguyên thần ấn ký, bởi vậy hắn không lo lắng chút nào. Nếu là dư gia nhập đạo thực xuất thủ, chính là tất nhiên có thể nhìn ra kia nguyên thần ấn ký chủ nhân còn sống sót, thậm chí còn có thể thông qua kia nguyên thần ấn ký tìm tới lâm quý sở tại. Nếu như dưới loại tình huống này, dư gia còn dám cưỡng ép phá vỡ kiếm bên trên ấn ký, kia lâm quý liền thật sự có vô số trùng thủ đoạn thu thập bọn họ. Vậy người nha, chiếm trình lý còn có thể thu thập duy châu tu sĩ phượng thị đám cô đồ, hoặc là hung hăng gõ trúc giang hoặc là dứt khoát tại này phường thị chia một chén canh. Loại chuyện tốt này, giám thiên Ti chưa từng sẽ bỏ qua. Chương 537. Chân chính đấu giá đồ sách. Chương 537. Chân chính đấu giá đồ sách. Chính mình sự tình nói xong, Lâm Quý bắt đầu có chút hiếu kỳ từ Định Thiên tới Duy Châu nguyên do. Lần trước nhìn thấy Từ Định Thiên cũng là tại Duy Châu, chỉ là vậy cũng là tại cực Tây đại mạc bên trong, đối phó a lại ra thức thời điểm. Nói đến, Thái Nhất môn ở xa tương châu, ngươi làm sao còn mang lấy chút đệ tử trẻ tuổi chạy tới Duy Châu rồi? Hẳn là ngươi vị này đương thời hành tẩu, giờ đây cũng gánh vác tới mang lấy đệ tử cấp thấp tu hành trách nhiệm vừa nói, lâm quý lại tốt nhất hạ hạ quan sát từ định thiên vài lần, rất lâu không gặp, từ định thiên giờ đây tựa hồ so với lúc trước càng phải thành thục mấy phần, sơ sơ dò xét phía dưới, lại phát hiện hắn trong nguyên thần đã ẩn ẩn mang theo vài phần nhật hoa lực đây là muốn đột phá nhật du biểu hiện, không tệ lắm, lập tức nhật du, nên nói không hổ là thái nhất môn đương đại hành tổ à. lâm quý nói một tiếng cũng hỉ, trong giọng nói mang theo vài phần treo gẹo, lời này duy chỉ có theo trong miệng ngươi nói ra, nghe luôn có mấy phần âm dương bài khí, từ định thiên giật giật khóe miệng, hắn nói tình không có sai, lâm quý liền là tại âm dương bài khí, ban đầu ở tương châu thời điểm. Hắn còn cùng Từ Định Thiên đánh có tới có về, giờ đây hai người tranh lệch cũng đã kéo ra. Lâm Quý mặc dù không phải phảiưa thích tranh danh tính tình, nhưng là tại hảo hữu trước mặt, có thể tổn hại bên trên đôi câu cơ hội là tuyệt không thể bỏ qua. Từ Định Thiên gặp Lâm Quý cười cái dị, hiển nhiên cũng nhìn ra hắn tâm tư, bất quá hắn cũng không thèm để ý, ngươi nói cũng không tệ, chờ ta nhật du sau đó, liền muốn thêm vào Thái Nhất môn ngoại môn trưởng lao thân phận. Lần này ở xa tới duy châu, loại trừ mang lấy những này tiểu sư đệ nhóm lịch luyện tăng một chút kiến thức bên ngoài, chủ yếu vẫn là vì chân bảo các đấu giá hội mà đến. Nghe xong lời này, Lâm Quý tức khắc tới mấy phần hiểu kỳ. Ồ. Này đấu giá hội bên trên có cái gì tốt đồ vật, đáng giá Thái Nhất môn ngàn dặm xa xôi tới một chuyến. Lâm quý tới hứng thú, hắn cũng không phải chưa có xem đấu giá hội đồ giám, chỉ là phía trên kia loại trừ Hàn lệ cùng A Bảo bị hố đi tiên tiên bảo khí lôi văn một bên ngoài, lại không có gì đồ vật nhập hắn mắt. Từ định tiên chính là sơ sơ thấp trọng, nào chỉ là Thái Nhất môn, Cự Châu các đại môn phái, chỉ cần là nội tình thâm hậu chút, cơ bản đều phái người tới La Phủ sơn. Làm sao? Như vậy đại trận chiến, hắn bên trong có cái gì ẩn tình? Từ định tiên chính là trực tiếp từ trong lược lấy ra một phần sổ gấp đưa cho Lâm quý, xem một chút đi. Đây là lần này đấu giá hội đồ sách, là dư gia phái người tự mình mang đến tương châu. Lần này đấu giá hội tính toán thời gian, đã chuẩn bị nửa năm có thừa. Bên ngoài truyền lưu đồ sách bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, chân chính đồ tốt đều là không đối bên ngoài. Còn có loại thuyết pháp này, Lâm Quý có chút ngoài ý muốn, mang theo vài phần hiếu kỳ sốc lên ở trong tay đồ sách. Này đồ sách so với lúc trước Hàn lệ cho hắn kia một bản rõ ràng mỏng rất nhiều, nhưng là sốc lên tờ thứ nhất, liền để Lâm Quý đồng tử trợn rụt lại. Thất phẩm đan dược, hồi sinh đan, đoạn tụ đan. Này đan dược cũng không phải ít gặp, thất phẩm nhưng cực kỳ khó khăn, còn mỗi loại ba mai, tốt lớn thủ bút thất phẩm đan dược đã là đối nhập đạo tu sĩ đều có tác dụng lớn đồ tốt. giờ đây cựu châu bên trong có thể luyện chế thất phẩm đan dược luyện đan tông sư linh linh tổng cuối cùng xuống tới chỉ sợ cũng bất quá số lượng một bàn tay. càng nhiều thất phẩm đan dược chính là đều là từ các nơi phát hiện di tích bên trong tìm được. cũng tỷ như lâm quỷ ban đầu ở tương châu di tích bên trong thu hoạch đồng dạng. hơn nữa loại trừ hồi sinh đan, đoàn tục đan những này coi như thường gặp đan dược bên ngoài còn có tỉnh ngọc đan, ngộ đạo đan hai loại. sau hai loại đan dược lâm quỷ cũng chỉ là nghe nói qua mà chưa bao giờ thấy qua. tình ngọc đan là phía tây phật quốc đan dược nghe nói là có thể khiến người ta đẩy ra vân vũ. Hiểu rõ bản tâm. Nay công hiệu nghe như lọt vào trong giấc ngủ, nhưng dùng lâm quý giờ đây kiến thức, tự nhiên minh bạch loại này đan dược hơn phân nửa là trợ giúp nhật du tu sĩ nhập đạo đan dược. Cho dù biết rõ, cho dù có tỉnh ngộ đan, nhật du tu sĩ nhập đạo cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng dù là chỉ có một phần ngàn một phần vạn cơ hội bình thường tới nói cũng sẽ không có người bỏ qua. Là cái này chỉ lý. Từ định thiên ở một bên lại nói bổ sung, nội đạo đan chính là có thể giúp nhập đạo tu sĩ nội đạo đến mức công hiệu làm sao? Ta mặc dù không biết, nhưng lần này thái nhất môn tới duy châu mục đích chủ yếu chí nhất chính là này nội đạo đan. Đây là tông môn trưởng đối dặn đi dặn lại giao xuống. Lâm Quý cười cười, xâm phá tự thân đại đạo liền có thể tạo thành, đáng tiếc trăm ngàn năm qua, đạo thành tu sĩ một bàn tay tính ra không quá được. Này đan dược nghe dọa người, nhưng thực tế ngấp lại, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng chung quy là có thể tăng cường nhập đạo tu sĩ thực lực đồ tốt, là một nhà thế lực nội tình. Từ định tiên tuyết đạo, Người nói cũng không tệ. Lâm Quý khẽ gật đầu, loại trừ này bốn loại đan dược bên ngoài, còn có cái khác quá nhiều đan dược, đều là thất phẩm, số lượng cũng không ít. Vẹn vẹn dựa vào những này thất phẩm đan dược, cũng đủ để cho cửu châu các đại thế lực phái người chuyên môn tới một chuyến. Lâm Quý chính là tiếp tục lật giấy đồ sách trang thứ 2 là một kiện trận bàn. Cựu Thiên Tinh đấu trận khay. Lâm Quý nhìn lướt qua trận kia khay giới thiệu, lại phát hiện chỉ là tiêu chú danh tự, nói đơn giản chỉ có nhập đạo tu sĩ mới có thể vận dụng mà thôi. Lâm Quý không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Từ Định Tiên. Thất phẩm trận bàn. Từ Định Tiên thuyết đạo, lại là thất phẩm. Lâm Quý mắt sáng lên, trận bàn cũng không phải là lấy ra liền có thể dùng, nhưng chỉ cần đem trận bàn làm làm trung tâm bày ra, lại dựa theo trận bàn phía trên quy tắc dựng, liền có thể dễ như trở bàn tay dựng ra một tòa đại trận. Nói chung cùng sếp gỗ cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là dùng tư liệu muốn chân quý quá nhiều mà thôi. Mà thất phẩm trận bàn, đã có thể bố trí ra ngăn cản nhập đạo tu sĩ lại trận. Nhưng Lâm Quý lại biết ở trong đó có không ít lượng nước. Có thể ngăn cản nhập đạo tu sĩ một lát cũng là thất phẩm, để nhập đạo tu sĩ thúc thủ vô sách cũng là thất phẩm, ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong không ít. Thái nhất môn đối với cái này vật không cảm giác, chúng ta cùng trận đạo tông quan hệ không tệ, thất phẩm trận bàn mặc dù chân quý, nhưng thái nhất môn không cần. Từ Định Tiên Tuyệt Đạo. Lâm Quý gật gật đầu tiếp tục lật giấy đồ sách bên trong bảo vật không tính quá nhiều, nhưng mỗi một kiện đều là đối nhập đạo tu sĩ đều có ích lợi độ tốt. Cho dù là Lâm Quý đây đối với tu luyện tư nguyên hướng tới vô dục vô cầu, nhìn này đồ sách sau đó cũng nhịn không được tới mấy phần tâm động. Nhưng là không có đạo đồ, không có đạo khí. Đem đồ sách vuông xuống sau đó, Lâm Quý lắc đầu thuyết đạo. Đạo đồ cùng đạo khí đều là một nhà thế lực nội tình, không có người lại tùy tiện lấy ra. Từ Định thiên đem đồ sách một lần nữa thu lại, cười nói, cho dù là dư ra loại này không lấy thực lực tăng trưởng thế lực, cũng không lại đem loại này đồ để xem như nội tình đồ vật lấy ra bán. Điều này cũng đúng. Lâm Quý bật cười. Phàm là cùng nhập đạo dính liễu quan hệ, tổng sẽ trở thành giá trên trời đúng lúc này, bất ngờ có một người mặc chân bảo các người hầu hạ đi tới trong khách sạn. Kia người liếc mắt liền thấy được Từ Định Tiên, sau đó liền vội vàng nên đón. Thứ tiên sinh, đây là vài ngày sau đấu giá hội mới đồ sách." Chương 538. Cựu vương thôn biên cố. Chương 538. Cựu vương thôn biên cố. Chân bảo các tiểu nhị rất nhanh liền rời khỏi, Từ Định Tiên chính là lật ra trong tay đồ sách. Ngay sau đó, hắn liền tại tờ thứ nhất, thấy được một thanh nhìn quen mắt chí cực trường kiếm. Gần như không do dự, Từ Định Tiên trực tiếp đem đồ sách giao cho Lâm Úy. Lâm Quý tiếp nhận đồ sách, nhìn lướt qua hắn bên trên ấn lấy thanh công kiếm, lại tại bên cạnh chú thích bên trên, thấy rõ ràng nửa bước đạo khí, hư hư thực thực từng vì đạo khí, chủ nhân vẫn lạc sau hạ lạc bảo khí loại hình miêu tả. Xem hết liên quan tới thanh công kiếm giới thiệu sau đó, Lâm Quý đem đồ sách trực tiếp thu vào trong lòng. Thứ này ta lưu lại, đến lúc đó đi tìm dư ra phiền phức, thứ này liền là bằng chứng. Không ngại, Từ Định Tiên tự nhiên không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Lâm Quý lại hỏi, đấu giá hội cụ thể là lúc nào? 4 ngày sau đó. Đồ sách có 2 quyển, có hay không đấu giá hội cũng chia là 2 trận những cái kia phổ thông đồ vật một hồi các ngươi những này các đại thế lực tới người chính là tại khác một hồi đúng là như thế từ định tiên gật đầu nói điểm này lâm huynh ngược lại không cần phải lo lắng đến lúc đó ngươi cùng chúng ta thái nhất môn người cùng nhau đi tới chính là phiền toái lâm quý nói tiếng cảm ơn sau đó liền đứng dậy rời đi đại sảnh trở về phòng nghỉ ngơi đi lâm quý rời đi về sau không lâu han lệ cùng a bảo một cái uống đến như nhau một cái ăn như nhau cũng nhau nhau rời khỏi đợi đến ngoại nhân đều rời đi về sau bàn rượu bên cạnh thái nhất môn đệ tử lúc này mới buông lòng không ít những đệ tử này đều chẳng qua là đệ tam cảnh tu sĩ vẹn vẹn là vừa vận hàn lệ tại trận đều để bọn hắn có vẻ hơi câu thúc thư sư minh vừa mới vị tia lâm tiên sinh là ai làm sao ngài đối hắn như vậy dễ dặn Tống giận có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi từ định tiên ngược lại sử sở người không nhận ra hắn lâm quý thế nhưng là tại thái nhất môn đem hắn ở trước mặt đã đánh bại thái nhất môn các đệ tử đối hắn cho dù không quen nhưng cũng không nên hoàn toàn không nhận ra mới lạ nhưng ngay sau đó từ định tiên lại nghĩ tới đến nhà mình tông môn từng chuyên môn hạ xuống mệnh lệnh liên quan tới lâm quý sự tình đường rêu rao là vì bảo vệ hắn cái này thái nhất môn đương thời hành tẩu mặt mũi Dù sao bị người đánh tới cửa thu thập, vấn đề này truyền đi tổng sẽ không quá tốt nghe. Bên ngoài có truyền hay không không biết, nhưng thái nhất môn bên trong, nhưng chưa có người lại nhắc lên việc này. Mà lúc này hắn mang ra những này đệ tam cảnh đệ tử, năm ngoái chỉ sợ vẫn chỉ là đệ nhị cảnh, tự nhiên không có tư cách đi quan chiến, đối với Lâm quý sự tình chỉ sợ cũng không thể nào biết được. Hắn chính là Lâm quý. Từ Định Tiên khẽ thở dài một tiếng, hiện nhiên cũng nghĩ đến giờ đây Lâm quý cùng hắn đã không cùng một đẳng cấp nhân vật. Không tới 30 tuổi Nhật Du Đình Phong, dáng tiên ti phương Vân Sơn thủ hạ đắc lực, giờ đây lại Duy Châu tam phẩm trấn phủ quan. Nói xong những này, Từ định tiên trên mặt nội lên mấy phần tích mật, cũng không đoái hoài tới các sư đệ hoặc chấn kinh hoặc giật mình bộ dáng, như nhau đứng dậy rời đi bàn rượu bên cạnh. Lâm Quý sự tình sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến lần này đấu giá hội, mặc dù này sự tình không lớn không nhỏ, nhưng chúng quy phải cấp môn phái thông báo một tiếng. Duy Châu phía tây, Đại Mạc Chỗ sâu. Mùa hè mặt trời lúc nào cũng rát, mà tại này đập vào mắt đều là sa mạc cũng hoặc sa mạc cực tây chi địa, chính là càng là như vậy. Khụ khụ. Thành Tiêu bước chân tập tễnh đi tới, phản phất thân bên trên đè ép gánh nặng ngàn cân một loại, ngồi đi một bước, liền muốn thở dốc một lát. Bên cạnh hắn Dư Thu giao tình huống như nhau không tính quá tốt, nàng toàn bộ cánh tay trái ống tay áo đã không gặp, phải trắng non cánh tay nhưng bị nhuộm thành màu nâu đen. Những cái kia máu tươi tại trên cánh tay khô cạn sau đó màu sắc. Hai người kết bạn, chậm rãi đi về phía trước. Không biết do quá bao lâu, bọn hắn phía trước xuất hiện một trôi chỉ còn lại có tường đổ tiểu trấn. Nhìn thấy kia tiểu trấn, hai người đều vô ý thức bước nhanh hơn, rất nhanh liền tới đến tiểu trấn bên trong, tìm tới một chỗ mặt trời tìm không thấy gụ nát ốc xá, sau đó liền song song ngã ngồi trên mặt đất. Khụ Thành Tiêu lại ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy yết hầu khan giọng đau đớn, hỏa độc đã nhập ta tân mạch trong giọng nói của hắn đã nổi lên mấy phần tuyệt vọng dư thu giao miễn cưỡng nâng lên đầu nhìn về phía thành tiêu trong ánh mắt nhưng mang theo vài phần hờ hững ngươi tại ta mạnh hơn ngươi bao nhiêu cấp ta truyền công ngươi băng sát quyết linh lực luôn có thể giúp ta ngăn cản một chút hỏa đẩu khu khuku thành tiêu cầu khẩn nói dư thu giao nhưng lạnh lùng lắc đầu dường như ước gì thành tiêu tranh thủ thời gian chết đi coi như xong cầu nếu không phải ngươi lòng tham tại phía trước chúng ta làm sao lại rơi vào kết quả như vậy kia hùng phát thần đều chưa từng xuất thủ chỉ là dẫn động di tích bên trong địa hỏa liền để ngươi ta suýt nữa mất mạng cũng đã sớm nói phải cẩn thận thận trọng ngươi là gì không nghe nghe vậy thanh tiêu cười khổ hai tiếng hồn nguyên đang ở trước mắt được hồn nguyên ta liền có thể một bước lên trời thẳng tới nhật du cảnh viên mãn ta sao có thể không nội vã khi đó hùng phát thần cũng ở trước mắt hắn một bàn tay liền có thể bóp trên ngươi hắn không dẫn động địa hỏa ta cũng không biết rõ hắn như vậy lợi hại chỉ sợ cần phải nhập đạo xuất thủ mới có thể giải quyết thanh tiêu có chút thống khổ bưng kín mặt cảm thụ được thể nội ngũ tạng lục phủ thiêu đốt cảm giác hắn trầm ngâm một lát lại nâng lên đầu ta nếu là đi không ra này đáng chết sa mạc Thỉnh cầu ngươi đem nguyên thần của ta đưa đi yêu quốc, nơi đó có thể cứu ta bị pháp. Không đưa, chờ ngươi chết rồi ta liền dùng nguyên thần của ngươi luyện hồn. Luyện hồn là tà tu thủ đoạn, có thể giết chết ngươi, trở thành tà tu bản cô nương cũng nhận. Nhưng lại tại hai người vô lực nhìn nhau, người nào cũng không nguyện ý nhận thua thời điểm. Bất ngờ có âm thanh tại hai người cách đó không xa địa phương vang lên. Có, có người. Nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, Thành Tiêu cùng Dư Thu giao mừng rỡ, hai người cùng nhau khởi thân, mang theo vài phần thận trọng đi tới phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy hai người nằm tại một chỗ bức tường đổ bên cạnh trên mặt đất, một người trong đó đã không còn sinh tức. Các ngươi là người phương nào, cũng là bị tia hồng phát thần gây thương tích. Có thể đào mệnh ở đây, hơn phân nửa là theo Lan Thành di tích ra đây, hơn nữa hai người này toàn thân trên dưới đều là bỏng, hiển nhiên là hồng phát thần địa hỏa cách làm. Bởi vậy thành tiêu cũng lười được lấp liếm gì đó. Còn sót lại sống sót kia người run run rẩy rẩy giơ tay lên, trong tay nhưng nắm một tấm lệnh bài, chính là giám thiên ti du tinh lệnh. Ta, ta là Ngọc Thành Du tinh quan nghiêm thủ cùng, đem, đem lệnh bài đưa về Ngọc Thành, Thần Lâm đại nhân tự mình xuất thủ. Nhìn thấy kia Du tinh lệnh, Thành Tiêu nét miệng nhất thiếu, cũng lộ ra ngay chính mình lệnh bài. Nguyên lai like là người một nhà, ta cũng là Du tinh quan. Nghiêm thủ cung nhưng không thấy gì đó vui mừng, dường như cho rằng mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem tin tức truyền về Ngọc Thành. Nhanh. Thành Tiêu tiếp nhận Du tinh lệnh, nhưng khẽ lắc đầu. Lan Thành Di chỉ bên trong có thư ta muốn, nếu là Lâm đại nhân xuất thủ, liền không tới phiên ta. Nghe nói như thế, Nguyên bản đã thoi thúc Nghiêm thủ cung không biết do khí lực ở đâu ra, vậy mà dây rủi lấy rựi vào vách tường ngồi dậy. Hung phách thần là giả, nửa bước quỷ vương là thật. Việc này chỉ có Lâm đại nhân mới có thể giải quyết. Không muốn trì hoãn, không phải vậy Duy Châu lại muốn sinh linh đồ thán. Thoại âm rơi xuống, Nghiêm thủ cung dường như hao hết chút sức lực cuối cùng, thân thể nghiêng một cái liền không còn động tĩnh. Chỉ còn lại có Dư Thu giao cùng Thành Tiêu cùng nhìn nhau, riêng phần mình đều thấy được trong mắt đối phương kinh nghi bất định. Nửa bước quỷ vương, chương 539, gặp lại kẻ nhiễm. Chương 539, gặp lại kẻ nhiễm. La phủ Sơn, La phủ Phường thị. Trong chốc mắt, Lâm Quý đã tại La phủ Phường thị ở 4 ngày thời gian. Nay bốn tiên trong lúc rảnh rỗi, Lâm quý thượng tại trong phường thị đi dạo, vốn chỉ muốn là thân bên trên mấy vạn nguyên tinh khoản tiền lớn nhìn xem có thể hay không tìm chút đối á tử cùng á lục vật hữu dụng mua về dù sao lúc trước hắn hứa hẹn kia hai cái tiểu chút chít linh thảo linh dược bán đi nguyên tinh muốn phân cho bọn chúng cho chúng nó mua chút vật hữu dụng trở về vừa vẫn đáng tiếc là đi dạo mấy ngày thời gian lâm quý mới bỗng nhiên nhớ tới hắn căn bản cũng không biết cái gì đó đối thảo một tinh quái hữu dụng mấy ngày thời gian xuống tới vừa đi vừa nghỉ ngược lại tăng không ít kiến thức nguyên tinh nhưng là một mai đều không tốn ra ngoài lúc chạm vào tối dùng qua bữa tối thái nhất môn tống giật tìm tới lâm quý lâm tiền bối đấu giá hội liền muốn bắt đầu thứ minh đã trở lấy rồi lâm quý khởi thân vấn đạo thư sư minh tại cửa ra bảo ta cái này đến lên tiếng sau đó lâm quý vừa tìm được hàn lệ cùng á bảo ba người một đường tới đến cửa khách sạn cùng từ định thiên tụ hợp có thể ngay sau đó lâm quý mới phát hiện thái nhất môn chuyến này chỉ có từ định thiên cùng tống giật hai người làm sao chỉ có hai người các ngươi đấu giá hội một nhà thế lực năm cái danh lệ hắn bên trong ba cái cấp các ngươi từ định thiên nuốt vai lâm quý ngẩn ra này chân bảo các làm sao như vậy không hiểu chuyện thái nhất môn đường đường chính đạo lĩnh tụ thiên hạ đệ nhất làm sao chỉ có thể đi năm người hắn ngược lại một câu không có nhắc tới là chính mình chiếm hơn vân nửa danh lệ sự tình Từ Định thiên cũng không thèm để ý, cười nói, "Không ngại, những đệ tử này có đi hay không cũng đều không quan trọng, chúng ta kia đầu giá hội cũng thường xuyên có, đều cơ bản giống nhau, để bọn hắn lưu tại khách sạn an tâm tu luyện cũng tốt, chuyện lần này, chúng ta còn muốn chạy về tường châu đi, trên đường đi mấy ngàn giảm lộ trình, có bọn hắn chịu." Một bên Tống Giật nghe được Từ Định thiên lời nói, khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn lại, dường như nghĩ đến lúc đến trên đường ma luyện. Thế là hắn thấp giọng nói với Từ Định thiên, "Từ sư huynh, phải không ta cũng không đi, ta cảm thấy ta tại khách sạn đợi liền đi. Cái này không thể được, ra đây phía trước sư phụ ngươi chuyên môn dặn dò qua ta, phải thật tốt ma luyện ngươi." lần này tới duy châu là mở mang hiểu biết là ma luyện cùng quay đầu trên đường trở về gặp phải phiền phức cũng là ma luyện ta liền biết ngài chọn chúng ta khẳng định không có chuyện tốt ta nói mấy vị khác sư huynh đệ làm sao một điểm ý kiến cũng không có ngài đã sớm nói với bọn hắn tốt đi tống giật mặt đều xanh liền nguy nói nhảm nhiều tránh qua một bên đi từ định thiên không tiếp tục để ý tống giật hiện nhiên là chấp nhận lối nói của hắn một nhóm năm người rất nhanh liền xuất phát hướng lấy chân bảo các phương hướng đi đến hắn bên trong từ định thiên cùng lâm quý đi ở trước nhất đến mức hàn lệ cùng á bảo chính là đi theo tống giật đi tại phía sau cùng mới đi không có mấy bước từ định thiên liền dừng lại bước chân mà tại mấy người đối diện cũng có một nhóm năm người dừng lại là trận đạo tông văn trưởng lão từ định tiên thấp giọng giải thích một câu lại hỏi có muốn hay không ta vì người giới thiệu một phen trận đạo tông tại Cửu châu danh tiếng ta không cần nhiều lời nhiều một đầu con đường của bọn họ không có chỗ xấu không cần phiền phức lâm quý khẽ lắc đầu sự tình không có giải quyết phía trước vẫn là điệu thấp chút từ định tiên cũng không thèm để ý nên đón tiếp lấy cùng trận đạo tông đám người nói chuyện với nhau hai câu đợi đến trận đạo tông người rời đi về sau hắn trở lại lâm quý bên cạnh cười nói văn trưởng lão còn hỏi ngươi là ai tới ngươi làm sao nói nói là Thái Nhất môn mới gia nhập ngoại môn trưởng lão. Nghe xong lời này, Lâm Quý tức khắc im lặng trí cực, từ định tiên trả lời ngược lại để hắn nhớ tới đến ở kinh thành thời điểm, liền đã từng có Thái Nhất môn người tìm tới cửa, nói là muốn cho hắn cái Thái Nhất môn ngoại môn trưởng lão thân phận. Dùng lý do nhưng là hắn đem thất tinh kiếm cùng bắc cực công tu luyện đến đại thành cảnh giới, này hai môn công pháp là Thái Nhất môn căn bản chi nhất, hắn một ngoại nhân tu luyện tới loại cảnh giới này, cho dù là Thái Nhất môn cũng muốn chú trọng vân vân. Khi đó Lâm Quý liền Thái Nhất môn người gặp đều không có gặp liền trực tiếp cử tuyển nghĩ không ra giờ đây từ định thiên vừa cũ sự tình nhắc lại đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn lâm quý cùng từ định thiên đều không có để ở trong lòng mấy người đi tới chân bảo cát trên đường lần lượt đều đụng phải quá nhiều thế lực người lâm quý chính là phát hiện từ định thiên cùng những người này phần lớn đều có biết mỗi lần gặp gỡ đều có thể đi lên trò chuyện hai câu đợi đến từ định thiên lần nữa đuổi đi nhất ba người lâm quý mới nhịn không được nói này chính là thái nhất môn đương thời hành tẩu nhân mạch sao lâm minh ít nói chút lời châm trọng a ngươi nếu là nguyện ý cho thấy thân phận đắng người này chỉ sợ cũng phải bợ đỡ được đến Lâm Mỗ là giám thiên ti chấn phủ quan, ngươi cùng tông môn thế gia không phải coi thường nhất chúng ta những này triều đình nhưng quyền sao?" Lâm Quý nhếch miệng nhất thiếu, "Nếu chỉ là chỉ là du tinh, có lẽ còn sẽ có người xem thường, nhưng dùng Lâm huynh bản sự, phóng nhãn cựu Châu cũng sẽ không có người dám xem thường cùng ngươi." Lâm Mỗ ở bên cạnh Âm Dương Quái Khí, từ huynh ngươi còn thổi phồng Lâm Mỗ, đây cũng là tỏ ra Lâm Mỗ không biết điều. "Dễ nói, dễ nói." Từ Định Tiên cười đến híp cả mắt. Lâm Quý liếc qua Từ Định Tiên, nhìn hắn trên mặt kia mịt mờ đắc ý bộ dáng, hiển nhiên này gia hỏa cũng không phải kẻ tốt lành gì. "Giamba câu trêu ghẹo ở giữa." mấy người đã đi tới chân bảo cát trước đó, có thể để lâm quý không nghĩ tới là tại hắn đi theo từ định thiên vừa mới đi vào chân bảo cát lầu một thời điểm, nhưng lại thấy được một vị khác người quen. giờ này khắc này, ngay tại mấy người phía trước, một nhóm năm người chính quấn quanh phía trước lâm quý thấy qua chân bảo cát quản sự dư đồng chí bên cạnh nói cái gì đó. tại từ định thiên cùng lâm quý đi vào chân bảo cát trong nháy mắt bên kia cầm đầu vị cô nương kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía từ định thiên. ta nói làm sao lòng dạ không thuận, nguyên lai like là từ sư minh tới. thanh lãnh giọng nữ vang lên, nữ tử chính là tam thánh động cảnh nhiễm, cảnh nhiễm sư muội cũng không phải tại tương châu. Cần gì như vậy hùng hổ dọa người đâu." Từ Định Thiên cười cười, đối với cảnh Nhiễm địch ý không thèm để ý chút nào. "Hừ." Cảnh Nhiễm khẽ hừ một tiếng, nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy Từ Định Thiên bên cạnh Lâm Quý. Nhìn thấy Lâm Quý sau đó, nàng đầu tiên là sửng sốt một lát, ngay sau đó bước nhanh tiến lên đón đi tới gần sau đó, nàng trực tiếp liền đẩy ra Từ Định Thiên, ngay sau đó mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Quý. "Ây, Cảnh Nhiễm cô đương, đã lâu không gặp." Lâm Quý có chút mặc danh cùng Cảnh Nhiễm thái độ, nhưng vẫn là lên tiếng chào hỏi. "Lâm huynh, thật sự là đã lâu không gặp." Cảnh Nghiễm từ trên xuống dưới quan sát Lâm Quý vài lần, trên mặt như trước không nhìn thấy biểu tình gì, lúc trước Lâm huynh thế nhưng là hứa hẹn qua, tương lai phải đi Tam Thánh Động làm khách, làm sao? Lâu như vậy đi qua, giờ đây Lâm huynh quyền cao chức trọng, liền không ở ý lúc trước bé nhỏ thời điểm bằng hữu cùng hứa hẹn sao? Lâm Quý không nghĩ tới cảnh Nghiễm này quỷ dị thái độ bắt nguồn ở đây. Có thể ngay sau đó, hắn liền ý thức được, cảnh Nghiễm này mặc danh bất mãn, chỉ sợ hơn phân nửa vẫn là đến từ bên cạnh hắn từ đi tiên. Hai người này cũng là lão quan gia. Chương 540, đấu giá bắt đầu. Chương 540, đấu giá bắt đầu. Tại Tương Châu Hai đại môn phái hai chân thế chân bạc. Danh sương đạo môn lãnh tụ thái nhất môn, dùng luyện thể tăng trưởng tam thánh động. Từ Định Thiên là thái nhất môn đương thời hành động, cảnh nhiễm nhưng là tam thánh động đời này đệ tử bên trong đại sư tỷ. Hai nhà môn phái không thể nói như nước với lửa, nhưng cũng thường có cọ sát tranh đấu. Bởi vậy cảnh nhiễm cùng Từ Định Thiên có khúc mắc cũng không có gì kỳ quái. Thế gian sự tình hướng tới đều là như vậy, hai nhà người cầm quyền đều biết hợp tác cùng có lợi, bởi vậy mặc dù hai nhà môn phái nhìn không hợp, nhưng kỳ thực tuyệt sẽ không trở thành tử thủ. Thật có lớn ma sát, dự tính cũng là song phương cao tầm cãi cọ mà thôi. Nhưng là phía dưới các đệ tử nhưng thường có tranh đấu mà cảnh nhiễm cùng từ định thiên làm đệ tử bên trong nhân tài kết xuất vô luận trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào mặt ngoài trung quy phải đối chọi gây gắt mới nói qua được Làm thiên cảnh cô nương quả niệm nói đến việc này cũng đích thật là lâm mu không đúng nhưng là tại giám thiên ti làm việc quanh năm tại bên ngoài buôn ba khó có lúc rảnh rỗi nghe được lâm quý giải thích cảnh nhiễm lướt mắt cho nên ngươi dự định bộ ước rồi lâm đại nhân không dám cùng lâm mu có rảnh rỗi nhất định đi tam thánh động hội kiến quyết không nuốt lời lâm quý vội vàng nói nghe được lâm quý nói chém đinh chặt sắt cảnh nhiễm kẽ gật đầu xem như này sự tình đi qua Nàng tự nhiên minh bạch Lâm Quý giờ đây thân phận, bởi vậy cũng không tốt quá mức bức bách. Vừa mới cũng là nhìn thấy Lâm Quý cùng Từ Định Thiên đi được gần, bởi vậy mới nhịn không được mở miệng mà thôi. Lâm Vinh cũng là tới tham gia đấu giá hội a. Xem bộ dáng là mượn thái nhất môn danh hạch, không bằng tới chúng ta Tam Thánh Động này một bên. Ngươi mang đến đệ tử làm cái gì? Từ Định Thiên vẩy một cái mày, khiêu khích giống như mà hỏi. Cảnh Nghiễm chính là sắc mặt bất biến. Để bọn hắn trở về chờ lấy chính là, Lâm Vinh nếu làm mở miệng, bọn hắn không để cho cũng phải để, một hồi đấu giá hội mà thôi, cũng không phải chưa thấy qua. Cảnh Nghiễm hoàn toàn như trước đây bá đạo ngay tại từ định thiên cùng cảnh nghiệm đối thoại gây gắt thời điểm một bên chân bảo các quản sự dư đông chí nhưng thủy trung nhìn chằm chằm lâm quý đang nhìn thế nào lâm mũi trên mặt mọc hoa rồi lâm quý vẩy một cái mảy dư đông chí liền vội vàng lắc đầu thấp giọng cười nói vị tiên sinh này nói đùa chỉ là tại hạ cảm thấy tiên sinh quen mặt dường như gặp qua ở nơi nào mới chăm chú nhìn thêm nghĩ đến là nhìn lầm tiên sinh chớ trách người không nhìn lầm lâm quý cười nói trước mấy ngày tới chân bảo các bán vài thứ đang khi nói chuyện công phu lâm quý ánh mắt nhìn quanh bốn phía tìm tới lần trước hắn tới thời điểm tiếp đại hắn vị kia tiểu nhị dư quản sự khi đó không phải còn cùng hỏa kế kia nói ta này nghèo hèn tán tu nhận được chút rách dưới đơn giản làm chân bảo sao lâm quý cười đến híp cả mắt nghe nói như thế dư đông chí trợn mở to hai mắt nhìn trên mặt trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh phủ đầy vừa mới lâm quý cùng cảnh nhiễm cùng từ định thiên quen thuộc bộ dáng hắn đều nhìn ở trong mắt nay người tựa hồ cùng tam thánh động cùng thái nhất môn quan hệ không ít cho dù hai nhà này thế lực ở xa tương châu nhưng dù sao cũng là cựu châu phải tính đến đại môn phái không tốt đã tội nghĩ đến đây dư đông chí liền không biết nên làm sao mở miệng chỉ có thể cười ngượng ngùng không cần khẩn trương lâm mu hướng tới bụng dạ bao la người không biết không chắc nha. Lâm Quý Trấn an một câu, vô vô dư đông chí bả vai, đa tạ tiên sinh rộng lòng tha thứ. Dư đông chí như được đại sá một loại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn hướng lấy lên lầu nơi thang lầu làm cái thỉnh thủ thế, lại nói, đấu giá hội liền muốn bắt đầu, mấy vị thỉnh lên lầu à. Rất nhanh, đám người liền tới đến chân bảo các lầu năm, đấu giá hội hội trưởng. Sau đó lại có thị nữ tiến lên đón, chuẩn bị đem Thái Nhất môn cùng Tam Thánh động đám người phân biệt dẫn hướng riêng phần mình phòng khách. Chỉ là cảnh nhiễm lại đột nhiên thuyết đạo, không cần, chúng ta Tam Thánh động cùng với Thái Nhất môn chính là. Có lẽ lâu chưa cùng Lâm Huy gặp mặt, dù sao cũng nên ôn chuyện cũ một chút. Thị nữ nghe nói như thế có chút khó khăn. Từ Định Tiên nhưng khoát tay áo, thuyết đạo, liền an bài như vậy a." Hắn tự nhiên minh bạch cảnh nhiễm tâm tư, dù giờ đây Lâm Quý tại giám thiên ti địa vị, nói không chừng mấy chục năm sau, hắn liền sẽ trở thành giám thiên ti thị chủ. Nhân vật như vậy, không có không kết giao đạo lý, còn lại là tại vốn là có chỗ giao tình trên cơ sở, tự nhiên đến làm cho giao tình càng sâu một bước. Cho dù là chính Từ Định Tiên, lại làm sao không có tâm tư như vậy? Từ Định Tiên, Lâm Quý cùng cảnh nhiễm tại thị nữ chỉ dẫn xuống tới đến thái nhất môn sở tại phòng khách, còn lại các đệ tử cùng với Hàn Lệ cùng A Bảo chính là bị đuổi đi Tam Thánh Động phòng khách bên kia chỉ là ba người vừa mới ngồi xuống không bao lâu chuyện Thiếm còn chưa nói vài câu phòng khách phía dưới sàn bán đấu giá bên trong bất ngờ theo nguyên bản đủ ám sáng ngời lên một vị lão giả tới đến đài phía trước xông lên bốn phía liên tục không ngừng nhiều lần đều là túi giảm người lão phu Dư Thừa Sơn chính là lần này chân bảo các đấu giá hội chủ trì đa tạ các vị đại hữu, tiền bối có thể tới cổ động chân bảo các vô cùng cảm kích lần này chân bảo các đấu giá hội là tại duy châu mật tông gây đau khổ sau đó Duy Châu lâu không có tu sĩ việc trọng đại tình huống dưới, mới từ chân bảo các tổ chức, vì cũng là trọng chấn Duy Châu tu sĩ tâm khí. Gặp dư thừa sơn dường như muốn thao thao bất tuyệt, tức khắc có nhất đạo thô cuồng thanh âm vang lên. Được rồi, bọn ta tới đây không phải nghe người nói nhảm, Người chân bảo các làm sao cũng cùng bọn ta không quan hệ. Dư thừa sơn thần sắc chỉ trệ, vội vàng lại là không người tạ lỗi. Sau đó, hắn mới cười nói, như là đã có đạo hữu không đợi được kiên nhẫn, vậy lao phu cũng liền nhàn luôn tiểu tử. Lên đây đi. Nương theo lấy dư thừa sơn tiếng nói hạ xuống, rất nhanh liền có thị nữ mang lấy bảo vật đi lên đài phía trước. Lâm Quý theo trong dạ biếc nhìn lại, ước chừng 450 cái bình nhỏ, nghĩ đến chính là những cái kia thất phẩm đan dược. Mới vừa nói là Thanh Vũ Cốc công đàm, tại Hỏa Diễm Sơn địa vị cùng loại với ta cùng từ Định Tiên. Cảnh Nghiễm ở một bên giới thiệu nói, cũng coi là cái nhân vật có mấy phần bản sự. Thanh Vũ Cốc? Lâm Quý suy nghĩ một lát, hỏi, là từ Châu tới a? Không tệ. Cảnh Nghiễm gật gật đầu. Cùng lúc đó, một bên từ Định Tiên nhưng một mực nghe phía dưới dư thừa sơn giới thiệu. Đầu tiên là 30 mai thất phẩm hồi sinh đan, đan này công hiệu nghĩ đến cũng không cần nhiều lời, phân vị 3 phần, 1 phần 10 hạt, không nắm chắc giá. Dư Thừa Sơn cười tủm tỉm cầm lấy một bình nhỏ đan dược. "Các vị, ra ra a." Nương theo lấy Dư Thừa Sơn tiếng nói hạ xuống, phòng đấu giá bên trong lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Hồi sinh đan coi là đan dược bên trong đồng tiền mạnh, nhà nào môn phái đều không lại ngại nhiều. Hung chi vẫn là thất phẩm, liên nhập đạo tu sĩ đều cần dùng đến. Cái gọi là không năm chắc giá chỉ nói là cười mà thôi, ai cũng biết thứ này tiện nghi không được đúng lúc này, Từ Định Tiên bất ngờ mở miệng. "Nếu chư vị như vậy khiếm lượng, kia liền từ chúng ta thái nhất môn mở ra cái đầu a, 5 vạn nguyên tinh." Hợp đơn giá một mai đã vượt qua 5000 nguyên tinh, này đã vượt qua thất phẩm hồi sinh đan giá tiền nhưng thứ này hướng tới là có tiền mà không mua được, căn bản không có người bán. Thái Nhất Môn không khỏi quá keo kiệt chút, ta tam thánh động ra giá 8 vạn nguyên tinh. Cảnh nhễ ngay tại một bên, ngang từ Định Tiên một cái. Ma này cũng giống như mở ra tại trận trừ vị máy hát đồng dạng. 10 vạn, 12 vạn. Chỉ là trong chốc lát, tiếng gọi giá nối liền không dứt. Chương 541, trời hay mở màn. Chương 541, trời hay mở màn. Cuối cùng, đệ nhất bình 10 cái thất phẩm hồi sinh đan, bị Từ Định Tiên dùng 20 vạn nguyên tinh giá cả cầm xuống. Tại ý thức được một mai thất phẩm hồi sinh đan có thể bán ra hai vạn nguyên tinh giá trên trời thời điểm, Lâm Quý Nghị đến mình đã tiêu hao hầu như không còn hồi sinh đan, cảm giác tâm lý đều đang chảy máu. Cung hỷ thái nhất môn rút được thứ nhất, kế tiếp là phần thứ hai hồi sinh đan, như cũ không nắm chắc giá. Dư thừa sơn trên Đài Tuyết Đạo. Bất quá nhưng không có người tiêu giá, ngược lại có người tìm tới Từ Định Tiên. "Lão tử, mới vừa mọi người cấp các ngươi thái nhất môn mặt mũi, lần này ngươi dù sao cũng nên nhường một chút đi." Từ Định Tiên cười tủm tìm đáp lại nói, "Đây là tự nhiên, thái nhất môn mặc dù còn có dư lực" Nhưng tổng không tốt quá mức bá đạo, này hồi sinh đan thái nhất môn không tranh giành. Tốt. Thanh u cốc gia giá 10 vạn, mới vừa đều bán 20 vạn, giờ đây ngươi 10 vạn làm sao mở miệng được. Trận đạo tông gia giá 20 vạn, 21 vạn. Giá cả rất nhanh liền đột phá mới vừa từ định tiên gia giá cả, hiện nhiên đúng như là kia thanh u cốc ông đang nói, đáng người là cấp thái nhất môn mặt mũi. Trong phòng khách, Lâm Quý Âm chật chật nhìn chằm chằm từ định tiên. Lâm huynh, thế nào? Ban đầu ở thái nhất phường thái nhất các, vị kia vị ta trưởng nhãn Vân trưởng lão, từng ra giá 2000 nguyên tinh một mai, thu ta thất phẩm hồi sinh đan. Lâm Quý thuyết đạo. Nghe xong lời này, từ định tiên tức khắc sắc mặt cứng đờ. Cái này. Thái nhất các sự tình, ta cũng không rõ ràng. May ta nhịn xuống không có bán, khi đó còn cảm thấy hai ngàn nguyên tinh đã là giá trên trời. Giờ đây nghĩ đến, là vị kia vân trưởng lão nhìn ta khi đó mới dạ du cảnh, dễ khi dễ à. Lâm Quý cười lạnh nói, quả nhiên thiên hạ ô nhà một loại đen, như vậy nhìn lại, các ngươi thái nhất môn thái nhất các chưa hẳn liền so này chân bảo các mạnh. Từ định tiên lắc đầu bật cười, hắn nghe ra Lâm Quý trong giọng nói hơn phân nửa cũng chỉ là chế nhạo mà thôi bởi vậy luôn mồm xin lỗi hai câu đấu giá hội còn đang tiếp tục đồ vật từng cái từng cái ra sân là dựa theo kia đồ sách bên trên trình tự tới từ định thiên lại xuất thủ vỗ xuống mặt khác mấy loại đan dược tính được đã hao tốn trăm vạn nguyên tinh khoản tiền lớn cái này khiến lâm quý cái này trên tay có đến gần mười vạn nguyên tinh tự cho là có tiền ra hỏa cuối cùng tại cảm nhận được đến từ đạo môn lãnh tụ tài lực cái kia mười vạn nguyên tinh tại thái nhất môn trước mặt chỉ có thể coi là túi bên trong hai cái đồng mà thôi mà một bên cảnh nhiễm cũng không cam lòng yếu thế trước sau cũng tiêu xài sáu vạn đây vẫn chỉ là đan dược mà thôi sáu vạn Cung hỉ trận đạo tông đạo hữu đập đến Cửu Thiên Tinh đấu trận hay. Đấu giá hội tiến hành hừng hực khí thế, các phe phái thế lực trước khi tới đây liền đã có mục tiêu của chuyến này, cũng riêng phần mình mang đủ nguyên tinh, bởi vậy trận này đấu giá hội từ đầu đến cuối không có thể ngắt tình huống. Nhưng so với các phe phái thế lực lửa nóng, một mực xem náo nhiệt Lâm Quý chính là có chút nhàm chán. Bán đấu giá bảo vật mặc dù chân quý, nhưng phần lớn đều là đối các người những này đại thế lực mà nói không thể bỏ lỡ mà thôi. Lâm Quý thán đạo. Lâm Hinh Lương tựa giám tiên ti, tự nhiên không thiếu những vật này. Nhưng thái nhất môn gia đại nghiệp đại, chung quy phải thêm vào chút nội tình. Lâm quý đánh một cánh áp, lại nhìn về phía cảnh nhiễm. Cảnh cô nương, làm sao loại trừ ngay từ đầu đan dược bên ngoài? Các ngươi tam thánh động ngược lại không còn xuất thủ. Nguyên bản mục tiêu là phía sau một đầu long huyết thảo mở linh thảo mộc linh tinh. Dù sao ta tam thánh động long huyết đan chính là dùng long huyết thảo lựa chế. Nhưng giờ đây mục tiêu như biến, biến rồi. Lâm quý như mày, long huyết đan là tu luyện chân long thể đan dược, chân long thể lại là tam thánh động hạch tâm truyền thừa chí nhất. Một đầu long huyết thảo hóa thành thảo mộc linh tinh, tam thánh động làm sao có thể bỏ đi? Phải là bảo vật gì mới có thể để cho bọn hắn bỏ đi? Cho nên các ngươi vừa ý gì đó rồi lâm quý tới mấy phần hiếu kỳ. Cảnh nhiễm nhưng đầu tiên là quét một bên Từ Định Thiên một cái, sau đó mới lên tiếng, "Trước mấy ngày tiếp vào tin tức, trận này đấu giá hội bên trên muốn tăng thêm một kiện nửa bước đạo khí, long huyết thảo còn đủ, nhưng nửa bước đạo khí nhưng có thể ngộ nhưng không thể cầu." Nói xong lời nói này, Cảnh nhiễm lại quan sát Từ Định Thiên một cái. Tam Thánh Động có vài vị nhập đạo trưởng lão không có đạo khí, Từ sư huynh tổng sẽ không theo chúng ta Tam Thánh Động tranh đi. Từ Định Thiên sắc mặt quá dị, "Không tranh, tuyệt đối không tranh." Ân. Cảnh Nghiễm cùng Từ Định Thiên đánh quá lâu quan hệ, trong nháy mắt liền phát giác hắn không thích hợp, hỏi, "Thế nào?" ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao? Không đợi từ Định Thiên mở miệng, Lâm Quý chính là cười nói, kia nửa bước đạo khí gọi là Thanh Công Kiếm. Ân, Lâm Minh cũng biết, kia là Lâm Mỗ phối kiếm, hai vạn nguyên tinh bán trò chân bảo cát. Làm sao? ở trong đó ẩn tình, đối lại ngươi sẽ biết. Thanh Công Kiếm là Phương Đại Nhân tặng cho Lâm Mỗ, bởi vậy cảnh Cô Nương cũng không cần suy nghĩ, thành thành thật thật vỗ xuống thảo một linh tinh à? Nghe vậy, cảnh Niệm Hiếu kỳ trí cực, nhưng Lâm Quý đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, nàng cũng không phải là hung hăng cản quấy người. Nếu việc này còn có ẩn tình, vậy hãy nghe Lâm Quý à, đấu giá hội như cũ đang tiếp tục chỉ là bởi vì đã sớm biết có thứ gì đồ vật, bởi vậy lâm quý càng thêm buồn ngủ. mà từ định thiên cùng cảnh nhiễm là mang lấy nhiệm vụ tới, trước sau cũng vua xuống rất nhiều bảo vật. lâm quý đơn giản tính một cái, hai người này chỉ sợ đã tiêu xài ba năm vạn nguyên tinh khoản tiền lớn. nói đến, đây cũng là lâm quý lần thứ nhất tiếp xúc cựu châu đỉnh cấp đấu giá hội, mặc dù không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng thực để hắn mở một phen nhang hân giới. cuối cùng tại, tại quá khứ sắp tới sau một canh giờ, một vị thị nữ hai tay kéo lấy một thanh trường kiếm, đi lên đài cao. tại thanh trường kiếm kia xuất hiện trong mắt, lâm quý nhạy cảm phát rất được, tại trận không ít người hô hấp đều thô trọng không ít. Dự tính có không ít môn phái đều là hướng về phía này thanh công kiếm tới. Từ Định Thiên thấp rộng thuyết đạo, một kiện đạo khí đối với nhập đạo tu sĩ tới nói, cũng như như hổ thêm cánh, bởi vậy phàm là có đạo khí xuất hiện, không có người sẽ cam lòng bỏ qua. Không tệ, lúc trước mua không ít bảo vật, giá cả đều so với chúng ta nguyên bản dự đoán muốn thấp không ít, hiện nhiên mỗi cái nhà đều giữ lại khí lực, chuẩn bị tại Lâm Hinh phối kiếm trên dưới công phu đâu. Cảnh nhiễm chính là ở một bên có chút cười trên nỗi đau của người khác mở miệng. Nếu là không có đạo khí này làm dối, nàng cùng Từ Định Thiên chỉ sợ còn phải tốn bên trên càng nhiều nguyên tinh. Lâm Quý chính là cười đến híp cả mắt, khởi thân đi tới phòng khách ngay phía trước, lặng lặng nhìn phía dưới đài cao. Sau một lát, Dư Thừa Sơn đem thanh công kiếm cầm lên, nắm chuôi kiếm, đem thanh công kiếm ra khỏi vỏ không tới hai thốn. Trong một chớp mắt, âm linh sát khí liền đem toàn bộ sàn bán đấu giá bao phủ, gần như tất cả mọi người nín thở. Trường kiếm trở vào bao, Dư Thừa Sơn đem trường kiếm buông xuống. Nửa bước đạo khí trường kiếm, vẫn là không có giá quy định. Bao nhiêu năm rồi, Cửu Châu các nơi phồn thị, có thể từng có đạo khí đạo đồ lưu lạc ra đây. Nay kiếm mặc dù chỉ là nửa bước đạo khí, nhưng đã đến nhập đạo tu sĩ trong tay, nó biến thành đạo khí cũng không phải việc khó gì. Chư vị, bắt đầu đi." Dư Thừa Sơn trong giọng nói tràn đầy tự tin, phản phất đã xác định thanh trưởng kiếm này lại đánh ra giá trên trời đồng dạng. Mà khi Dư Thừa Sơn thoại âm rơi xuống một khắc này, một thanh âm tức khắc vang lên. Một ngàn vạn nguyên tinh." Mở miệng người chính là Lâm Quý. Chương 542. Hung hăng cản quấy. Chương 542. Hung hăng cản quấy đột nhiên xuất hiện giá trên trời, làm cho cả sản bán đấu giá đều lâm vào yên tĩnh. Gần như ánh mắt mọi người đều đáp xuống thái nhất môn phòng khách phía trên, chỉ là nhưng không nhìn thấy trong đó tình huống. "Thư huynh, các người thái nhất môn làm cái quỷ gì?" Vẫn là lúc trước ông Đàm không nén được tính tình. Bất mãn nói, cùng Tam Thánh động hồn vốn thì cũng thôi đi, vừa mới kia nói chuyện là ai? Lại là nhà nào không hiểu chuyện văn bố? Vung Đàm cũng là nghe Lâm Quý Thanh âm tuổi trẻ mới có này nói chuyện. Phía trước cảnh nhiễm đại biểu Tam Thánh động cùng Từ Định Thiên cùng ở tại một chỗ phòng khách, đã để không ít nhân tâm bên trong suy đoán, có phải hay không tương châu lưỡng đại thế lực lần này liên thủ. Giờ đây lại có mới kẻ quấy rối, cũng không trách Vung Đàm trong giọng nói mang lấy bất mãn. Tất cả mọi người là từng người tự chiến, các ngươi âm thầm liên hợp tính chuyện gì xảy ra? Từ Định Thiên lại không có đáp lại, việc này không tới phiên hắn mà mượn. Cùng lúc đó, phía dưới dư thừa sơn cũng ngây ngẩn cả người nửa bước đạo khí mặc dù chân quý nhưng mở miệng chính là một ngàn vạn nguyên tinh này cũng không tránh khỏi quá khoa trương chút nghĩ tới đây dư thừa sơn xông lên thái nhất môn phòng khách phương hướng hiu hiu thi lễ các hạ người nào có thể cùng thái nhất môn quan hệ không ít nghĩ đến cũng không phải sẽ không tối tha người nhưng này sàn bán đấu giá bên trong đều là cựu châu các nơi nhân vật có mặt mũi thỉnh cầu các hạ báo lên lịch cũng tốt để đại gia yên tâm nghe vậy lâm quý cười khẽ hai tiếng trong tiếng cười nhưng mang theo vài phần trào phúng xem ở một vạn nguyên tinh phân thượng chư vị nghe ta nói nhảm hai câu tốt chứ trên đài cao dư thừa sơn sương sờ khẽ những mày tâm bên trong vô ý thức nổi lên một chút dự cảm bất tưởng nhưng này dù sao cũng là thái nhất môn mang đến người hắn cũng không tốt các tội một bên khác như trước là thanh lưu cốc ông đàm bất mãn nói có chuyện mau nói có dám mau thả thanh lưu cốc ông đàm đúng không lâm mô nhớ ký ngươi lâm quý thuận miệng thuyết đạo a lao tử còn sợ ngươi cái mắt con nhớ thương lâm quý chính là không tiếp tục để ý ông đàm mà là đem thanh âm để cao mấy phần mấy ngày phía trước lâm mô tới đến này là phủ phường thị muốn bán chút tới duy châu trên đường thu hoạch khắp nơi nghe ngóng sau đó Nghe nói chân bảo các thu bán buôn bán già trẻ không đặn, phàm là tới chân bảo các bán bảo vật, đều dùng giá thị trường tám thành lấy đi. Dư lão tiên sinh, có cái này quy củ sao? Phía dưới Dư Thừa Sơn khẽ như mày, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Là có cái này quy củ. Nghe nói này quy củ đã có mấy trăm năm rồi. Không tệ. Không đúng. Dư Thừa Sơn đồng tử chợt rụt lại. Hắn đột nhiên nghe được Lâm Quý thanh âm. Cho dù hắn mỗi ngày đều muốn gặp vô số người xa lạ, nhưng bán cho hắn nửa bước đạo khí trưởng kiếm trẻ tuổi tiểu bối, hắn nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ, mới vừa không nhớ ra được. Nhưng lúc này nghe được Lâm Quý chủ động nhắc tới chân bảo các quý cũ, hắn nhưng cuối cùng tại ý thức được chuyện này chuyện ẩn ở bên trong. Đây là có người tới cửa gây chuyện, muốn đánh chân bảo các mặt. Lâm tiên sinh, có chuyện gì chúng ta nói riêng một chút. Giờ đây này đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, ngươi hẳn là muốn cho cựu Châu các đại thế lực chờ ngươi nói xong sao? Dư Thừa Sơn vội vàng hô. Ha, ít cầm những ngày áp ta. Lâm Quý cười xấu xa một tiếng, cựu Châu các đại môn phái. Nói dễ nghe mà thôi, Lâm Mộ không muốn cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn cầm Lâm Mộ cũng không có nửa điểm biện pháp. Hừ, khẩu khí thật lớn. Lại là kia Thanh Đú cốc công đảm. Lần này Lâm Quý nhưng không đành, chỉ gặp hắn dùng chỉ bút kiếm, tâm niệm nhất động, Bác Cực Công đã vận chuyển tới cực điểm. Sau đó, hắn hờ hở hướng lấy mới vừa phương hướng âm thanh truyền tới một mực. Nhất đạo kiếm khí trong chốc lát xuyên thấu hết thảy, thẳng đến kia Thanh Vũ cốc phòng khách mà đi. Vụt. Đám người chỉ nghe thấy một hồi âm thanh xé gió, lại quay đầu, mới nhìn đến Thái Nhất môn phòng khách trước mặt màn sân khấu đã phá toái. Ngay sau đó, chính là Thanh Vũ cốc bên kia tiếng kêu thảm thiết. A! Vương sư thúc, Vương sư thúc! Thanh Vũ cốc đệ tử thất kinh thanh âm vang lên. Thanh Vũ cốc bên kia bồi rối kéo dài đến mấy cái hô hấp. Sau một lát, Vương Đàm treo ngược đi tới phòng khách bên ngoài, nhìn trọng trọng vào Thái Nhất Môn phòng khách. Các hạ là người nào? Bản sự không lớn, bất nói nhảm. Này chàng hí Lâm Mỗ mới là nhân vật chính, ngươi cái phản phái vai phụ là gì như vậy ồn ào. Lâm Quý không tiếp tục để ý tới Vương Đàm. Vừa mới một kiếm kia không có xông lên chỗ yếu hại của hắn, nhưng Lâm Quý cũng không có nương tay. Nghĩ đến Vương Đàm cũng hẳn là ý thức được, Lâm Quý nếu là muốn giết hắn, lúc này hắn đã mệnh tang tại chỗ. Quả nhiên, nghe được Lâm Quý lời nói, Vương Đàm không nói một lời về tới trong rạp. Một màn này cũng làm cho tại trận rất nhiều thế lực tâm sinh sợ hãi. Phía dưới Dư Thừa Sơn càng làm mở to hai mắt nhìn, tâm bên trong sợ hãi tới cực điểm. Thật sự là có người muốn gây sự với Chân Bảo Các, vẫn là đang tại Cửu Châu các đại thế lực trước mặt. Lâm Tiên Sinh, có chuyện hào hào nói, "Ta này không vừa vặn dễ nói đó sao?" Kiên nhẫn nghe, Lâm Quý nếp miệng nhất thiếu, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đoạt đầu này Chân Bảo Các vẫn còn tính tín dự, đem Lâm Mộ những cái kia không dùng được bảo vật, đều nhất nhất thiết giá, hơn nữa dùng giảm còn 80% thu mua. Bất quá càng về sau liền thú vị. Dư lão tiên sinh, ngươi có thể từng nhớ đến lúc ấy ngươi là như thế nào miêu tả trước mặt ngươi trôi kiếm này? Trên đài dư Thừa Sơn ánh mắt có chút né tránh, nói không ra lời. Người đầu tiên là Cung Hỉ Lâm Mộ, nói Lâm Mộ này nho nhỏ để giai tu sĩ, có lần này thu hoạch, tương lai có thể dễ dàng mấy năm. Sau đó ngươi còn nói này kiếm là thượng phẩm bảo khí, nhưng lại bởi vì hắn bên trên sát khí quá nặng, không thể xuất thủ, bởi vậy chỉ có thể định giá 2 vạn 5 ngàn nguyên tinh. Sau đó lại dùng giảm còn 80% giá cả, cũng chính là 2 vạn nguyên tinh, liền từ Lâm Mộ trong tay mua đi này thành kiếm. Nói đến đây, Lâm Úy trên mặt nụ cười càng thêm rỡ rỡ. Hắn đi ra thái nhất các phòng khách, mặc cho ánh mắt xung quanh không ngừng đánh giá chính mình. Nhưng phàm là dám lộ ra thần thức Lâm Quý đều không chút do dự đánh trả. Trong lúc nhất thời, sàn bán đấu giá rất nhiều phòng khách, tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Lâm Quý chính là ánh mắt chuẩn xác nhìn chằm chằm Dư Thừa Sơn. "Dư lão tiên sinh, Lâm Mô nói đúng vẫn là không đúng?" "Không đúng." Dư Thừa Sơn liền vội vàng lắc đầu, "Đây đều là ngươi tín khẩu nói nhảm. Lâm tiên sinh, cho dù muốn nói xấu ta chân bảo cát, cũng nên xuất ra chút chứng cứ đến, không phải vậy ta dư ra mặc dù không phải gì đó đại thế lực, nhưng nhà bên trong lão tổ tông nhưng là trên La phụ sơn. Ngươi muốn cái gì chứng cứ?" Lâm Quý nhíu mày, lấy trường kiếm ra rõ ràng chi tiết. Là này tấm che kín chân bảo các đại ấn rõ ràng chi tiết sao? Tàn khuyết thượng phẩm bảo khí trường kiếm một bà. Dư Thừa Sơn thần sắc chỉ trệ, Tâm Bên Trong thầm mắng không phải bắt chuyện qua không nên để lại bên dưới chứng cứ, làm sao phòng thu chi bên kia nhưng không làm theo. Nhưng lúc này cũng không phải soán suất những này thời điểm. Hắn trong mắt nhất chuyện, Tâm Bên Trong tới nhanh trí, lại nói, "A, kia ngày ngươi rõ ràng liền là thủ một thanh Tàn khuyết thượng phẩm bảo khí trường kiếm ra bán." Giờ đây ngay trước mặt mọi người, ngươi hẳn là muốn hung hăng tàn quái, lật ngược phải trái. Dư Thừa Sơn nói xong lời nói này, Tâm Bên Trong thậm chí bội phục tới chính mình nên trí, có nói bổ sung, "Chư vị nếu không tin, Vị này Lâm tiên sinh bán ta chân bảo các tàn khuyết thượng phẩm bảo khí trường kiếm, còn tại trong kho hàng đặt vào đâu?" Chương 543. Cường Ngạnh. Chương 543. Cường Ngạnh. Dư Thừa Sơn lời nói nói chém đinh chặt sắt, tựa hồ liền chính hắn đều tin tưởng thuyết pháp này đến mức cái gọi là tàn khuyết thượng phẩm bảo khí, dùng dư gia chân bảo các nội tình, trong kho hàng chỉ sợ có rất nhiều vật tương tự, muốn tìm một kiện ra đây quả thực không muốn quá dễ dàng. Bất quá mọi người ở đây nhưng không mới mở miệng. Vô luận là lúc trước Lâm Quý thủ đoạn cứng rắn, vẫn là giờ đây dựa lưng vào dư gia nhập đạo, trên Đài nói chắc như đinh đóng cột dư Thừa Sơn đều không tốt giữ lấy cũng không cần thiết đi giữ lấy, có thể không liên quan đến sự việc ăn dưa, người nào ăn nhiều chết no chính mình chạy đi biến thành dưa, mọi người đều không phải là đồ đần. Bởi vậy, sàn bán đấu giá lại một lần lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Trên đài cao, Dư Thừa Sơn gặp Lâm Quý không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn đem Lâm Quý nói á khẩu không trả lời được, bởi vậy trên mặt cũng nổi lên hưng phấn. Hắn gần như đã tưởng tượng ra được, đêm nay đấu giá hội kết thúc về sau, trở lại La phủ Sơn bên trên, gia chủ sẽ như thế nào khích lệ chính mình. Thế nào? Lâm tiên sinh bị ta đâm thủng lưu kế, nói không ra lời. Ừ. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục xem ở Thái Nhất môn cùng Tam Thánh động trên mặt mũi, chân Bảo các có thể đối vừa mới sự tình không cho truy cứu, nhưng nhưng chữ mới vừa vặn lối ra, Lâm Quý lại đột nhiên thay đổi ánh mắt, nhìn về phía đầu giá hội lối vào chỗ. Tại trận rất nhiều thế lực cũng là bởi vì Lâm Quý động tác, lúc này mới cũng như nhau nhìn về phía lối vào phương hướng. Sau đó, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, nơi đó không biết rõ lúc nào xuất hiện một vị hai tay chắp sau lưng, thân thể có chút không người láo giả. Cùng lúc đó, láo giả cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Hậu Lâm lại trẻ tuổi như vậy. Đạo Hưu chính là Duy Châu Tân nhiệm Trấn Phụ Quan Lâm Quý Lâm đại nhân A. Lời vừa nói ra, tại trận quá nhiều người đều nín thở, khiếp sợ nhìn xem Lâm Quý. Hắn chính là kia Giám Thiên Ti Lâm Quý. Khó trách như vậy Bá đạo, nghe nói này người cực kỳ tâm ngoan thủ lạng. Lần này ra đây phía trước, trưởng đối chuyên môn dặn dò qua ta, nói là đi Duy Châu, không thể cùng Giám Thiên Ti tới tranh trước. Không sai, nhà ta trưởng đối cũng đã nói, nói xong Lâm Quý có thủ tế báo, nhập đạo không ra người nào cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa hiểu thấu Phương Vân Sơn tín nhiệm, không dễ trêu chọc. Thanh U cốc trong phòng khách, Vương Đàm sắc mặt trắng nhợt. Chỗ ngực xuyên qua kiếm thương còn đau đâu, hắn nguyên bản còn suy nghĩ sau đó chúng quy phải trả thù. Nhưng hôm nay biết rõ Lâm Quý thân phận, hắn trả thù tâm tư nhưng trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại có nghĩ mà sợ. Vương trưởng lão, lần này kết thúc về sau, liền về từ châu đi, này Duy Châu một lát cũng không thể đối. Vương Đàm thấp giọng thuyết đạo. Xung quanh truyền đến xì xào bàn tán, tỉnh Không để cho Lâm Quý có chút điểm phân tâm. Hắn từ trên xuống dưới quan sát lấy trước mắt lão giả, sau đó chắp tay hưu hưu thi lễ. Đạo hưu tóc bạc mặt hường hào, thể nội đạo vận lưu chuyển, xem ra là đã ở nhập đạo cảnh giới đắm chìm đã lâu. Nghĩ đến đạo hưu chính là dư gia nhập đạo Dư Khiếu, gặp qua Dư Đạo Hữu, Lâm Quý lần nữa thi lễ, Lâm Đạo Hữu hưu hưu lễ, Dư Khiếu vui vẻ hoàn lễ, mà cùng lúc đó, thái nhất môn trong dạng, Từ Định Thiên cùng Cảnh Nhiễm nhìn nhau, hai người đều thấy được riêng phần mình trong mắt hoảng sợ. Hắn làm sao dám cùng nhập đạo cùng thế hệ tương xứng? Tại nhập đạo trong mắt, Giang Thiên Ti chấn phủ quan cũng bất quá là vãn bối mà thôi. Ngươi nghe lầm. Cảnh Nhiễm nhưng nhíu đầu, trên mặt chấn kinh nhưng một điểm cũng không thấy ít. Ta nghe lầm gì đó rồi? Là dư gia nhập đạo trước xưng hô Lâm Quý vì đạo hữu. Cảnh Nhiễm con mắt trừng được càng thêm lớn, hắn là nhập đạo Có thể làm sao một chút tin tức đều không có chiều tới, nếu là nhập đạo. Giáng Thiên Ti làm sao lại để hắn tới đảm nhiệm chấn phủ quan? Cho nên hắn đã tìm tới chính minh đạo, vẫn còn không đột phá nhập đạo cảnh giới. Từ Định Tiên suy đoán nói, Cảnh Nhiễm khẽ gật đầu, nhưng có thể bị nhập đạo tu sĩ dùng cùng thế hệ đối đãi, hắn đột phá nhập đạo chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Này gia hỏa vẫn chưa tới 30 tuổi a. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Nhiễm cùng Từ Định Tiên như xưa nhìn nhau, nhưng nhìn nhau không nói gì. Không chỉ là Cảnh Nhiễm cùng Từ Định Tiên, tại trận quá nhiều người nhìn thấy Lâm Quý cùng nhập đạo tu sĩ cùng thế hệ tương xứng cũng đều riêng phần mình xỉ sao bạt tán. Mà cùng lúc đó, Dư Khiếu chính là thuyết Đạo, lần này đấu giá hội, thiền Tiễn hậu hậu Chân Bảo các chuẩn bị rất lâu, vì chân bảo các tại Cửu Châu tương lai trăm năm danh dự. Lâm Đạo Hưu nếu là cố tình gây sự, lão phu cho dù đi đến kinh thành Giám Thiên Ti tổng nha, cũng nhất định phải đem việc này đòi cái công đạo trở về. Lâm Quý chính là trực tiếp đem trong tay mảnh giấy đưa cho Dư Thiếu. Làm sao? Dư Khiếu nhìn lướt qua trên tờ giấy nội dung, đúng là bọn họ chân bảo các thu bảo rõ ràng chi tiết. Trên đài chuôi kiếm này là Lâm Mỗ phối kiếm, tại vị kia dư thừa sơn miệng bên trong nhưng thành tán khuyết thượng phẩm bảo khí trường kiếm định giá 2 vạn nguyên tinh lấy đi, là các ngươi chân bảo các không nói tín dự tại trước." Lâm Quý ngữ khí cường ngạnh chút, "Thế nào, cho phép các ngươi chân bảo các hám hại lừa gạt, không cho phép ta này bị các ngươi lừa gạt tiểu tiểu tu sĩ tới cửa đòi công đạo." Tiểu tiểu tu sĩ? Lâm đạo hữu thật sự là nói ra được. Dư Khiếu cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt trực chỉ trên đài Dư Thừa Sơn, quát to một tiếng, nói chuyện. Dư Thừa Sơn bị dọa đến toàn thân run lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, kia tướng mạo tuổi trẻ trí cực Lâm tiên sinh, lại chính là lúc trước bức lui Hoàng gia nhập đạo, giận chém Hoàng gia dòng chính hai người tân nhiệm trấn phủ quan Lâm Quý so với tại trận cửu Châu nơi khác thế lực, chân bảo các xem như duy Châu bản địa thế gia, càng là minh bạch Lâm Quý uy danh. Kia là một cái đầu một cái đầu chém ra tới. Nhưng khi lấy đám người trước mặt, để hắn thừa nhận là đang nói láo, chẳng phải là chân bảo các mấy trăm năm tín dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng nghĩ, dư thừa sơn cắn răng một cái, ngược lại có lao tổ tông tại trận chỗ dựa, việc này tuyệt không thể thừa nhận. Lao tổ tông đều là lâm đại nhân hung hăng càng quái. Ta lúc trước nói tới những câu là thật. Nghe vậy, dư khiếu nhìn về phía Lâm Quý, Lâm Quý chính là giơ tay lên hiệu hiệu một chiêu, trong chốc lát trên đài cao kia trường kiếm liền bay lên đáp xuống lâm quý trong tay nếu là lâm mô nói dối này thanh công kiếm làm sao hạ xuống chân bảo cắt trong tay còn thành lần này đấu giá hội áp trục. đây chính là nửa bước đạo khí lâm quý cười nói sự thật so hết thảy biện bạch đều càng có sức thuyết phục này thanh công kiếm rõ ràng đã bị lâm quý nhận chủ này sự tình cho dù dư khiếu muốn phủ nhận đều không mở miệng được dư khiếu trầm mặc một lát xông lên lâm quý lại là thi lễ chân bảo các nơi nào đắc tội lâm đại nhân đáng giá lâm đại nhân dùng nửa bước đạo khí bố trí hạ ta chân bảo cắt tại như vậy tình trạng Các ngươi nếu là tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, thành thành thật thật làm ăn, làm sao vào Lâm Mộ cục?" Lâm Quý khinh thường cười nhạo nói, "Thế nào, rõ ràng là hãng hại lửa gạt bị Lâm Mộ tóm gọn, nói như thế nào cũng chân bảo các là người bị hại một loại." Dư Đạo Hữu, "Nghe ngươi thỏ nguyên đã không nhiều, làm sao như vậy nhiều năm tu vi không gặp tăng?" Này điên đảo âm dương ra mặt dậy, nhưng tu luyện lô hỏa thuần thành. "Ngươi." Chương 544. Trên bầu trời biên cố. Chương 544. Trên bầu trời biên cố. Nghe được Lâm Quý lời nói, phản ứng lớn nhất không phải bị tức sắc mặt đỏ lên Dư Khiếu, ngược lại là tại trận Cửu Châu các nơi tu sĩ bọn hắn từng cái một nín thở, sợ Lâm Quý đem dư khiếu chọc giận. Vạn nhất dư khiếu bị chọc giận xuất thủ, dù chỉ là nhập đạo tu sĩ giao thủ dư ba, cũng đủ làm cho bọn hắn uống một bầu. Dư khiếu trung quy vẫn là nhẫn lại xuống tới, cho dù hắn đột phá nhập đạo này mấy trăm năm qua, đều chưa từng có người dám như vậy nói với hắn lời nói. Nhưng hắn vẫn là nhẫn lại xuống tới. Trước mắt Lâm Quý bản thân chính là Giảm Thiên ti nhân vật trọng yếu, đừng nói là giết, cho dù chỉ là trêu chọc, cũng đầy đủ dư ra uống một bầu. Hắn dư khiếu ở sau lưng thoại chấn dư ra mấy trăm năm, trung quy không phải gì đó tuyệt tình vụ nghĩa người, hắn giảng buộc quá nhiều. Bởi vậy. Dù là bị trước mắt cái này thanh niên ở trước mặt chao phúng, hắn cho dù tâm bên trong đã tức giận vô cùng, nhưng vẫn là nhẫn lại xuống tới. "Lâm đại nhân, việc này là dư ra không đúng." Dư khiếu lần này túi rà người, quá ba lượng hơi thở mới ngồi thẳng lên. Lâm Quý chính là thản nhiên nhận này thi lễ. Hắn là đến gây chuyện, tại này nhiều người như vậy trước mặt, hắn tự nhiên không có khả năng tránh ra. Kể từ tới Duy Châu sau đó, Lâm Quý duy nhất minh bạch đạo lý, liền là cấp bậc lễ nghĩa chỉ là làm dáng một chút, cần phải xuất ra lôi đình thủ đoạn mới có thể để cho đám này thế gia tông môn nghe theo. Nếu ngồi ở Duy Châu trấn phủ quan vị trí bên trên, hắn liền đại biểu cho giám tiên ty. Thi đại biểu cho triều đình. Duy Châu, trung quân là đại tần Duy Châu đợi đến dư Khiếu ngồi thẳng lên sau đó, hắn thở dài một tiếng, lại hỏi, "Thỉnh cầu Lâm đại nhân cấp cái lời rõ ràng, vì sao muốn đối chân bảo các tiết lập văn cục, còn lấy nửa bước đạo khí làm mồi nhử? Nếu là giám thiên ti ngốc nghếch chân bảo các suy nghĩ, đều có thể tới cửa tới đàm luận, cần gì ra này hạ sách?" Thế nào, đang tại rất nhiều tu sĩ trước mặt, lại muốn nói giám thiên ti thủ đoạn ti tiện rồi. Lâm Quý nghe được dư Khiếu ngụ ý lời này rõ ràng là nói cho mọi người tại đây nghe được, vô luận là bôi đen giám thiên ti, vẫn là muốn bảo trụ chân bảo các. Nhưng Lâm Quý đều không lại tuân ý của hắn. Chỉ gặp Lâm Quý lại lấy ra một phần đồ sách, đây là khác một hồi đấu giá hội đồ sách. Lật ra đồ sách, tìm tới Tiên Tiên bảo Khí Lôi Văn Mục. Nhà ta tiểu huynh đệ tới chân bảo các bán bảo vật, Tiên Tiên bảo Khí Lôi Văn Mục bị các ngươi tại rác rưởi thu đi rồi. Tiểu đệ bị ủy khuất, tự nhiên muốn tới tìm ta cái này làm đại ca. Mà ta cái này làm đại ca mặc dù muốn trả thù, nhưng cũng không thể không có bằng chứng liền tới cửa gây chuyện. Lâm Quý mỉm cười nói, giờ đây nhìn lại, chân bảo các mấy trăm năm qua cái gọi là quy củ bất quá là lý luận suông mà thôi. Kia Lôi Văn Mục Lâm Mộ không có bằng chứng, coi như tiếng các người, nghĩ đến lần này các ngươi mất đi Chúng quy phải so chỉ là một kiện tiên thiên bảo khí nhiều hơn. Lúc nói lời này, Lâm Quý cảm thấy mình tâm bên trong giống như đang dị máu. Nhưng là nói được mức này, cho dù là vì mặt mũi cũng không thể lại đổi ý Lâm Quý lại nhìn về phía sàn bán đấu giá, khẽ cười nói, nghĩ đến này chân bảo các sắc mặt, chư vị cũng đều thấy rõ ràng đi, không có người ứng thanh. Lâm Quý quay đầu, nhìn thấy dư Khiếu sắc mặt đã là một mảnh xanh xám. Nhưng mục đích của chuyến này đã đạt đến, cho nên hắn lại xông lên dư Khiếu hữu hữu thi lễ. Dư Đạo Hữu, đạt được mục đích, là mối này liền cáo từ. Lâm Đạo Hữu đi thong thả. Không tiến. Dư khiếu nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha ha, không cần tiễn, không cần tiễn. Lâm Quý đem thanh công kiếm một lần nữa vác tại sau lưng, cười lớn đi ra sàn bán đấu, giá đợi đến Lâm Quý rời đi về sau, Dư khiếu ánh mắt đảo qua bốn phía, cho đến đêm ở đây còn lại đám người giật mình không dám lên tiếng sau đó, cũng một cái lắc mình không thấy bóng dáng. Dư khiếu cũng rời đi về sau, mọi người ở đây như chút được gánh nặng. Nếu đấu giá hội kết thúc, Tiêu Tử Mỗ liền đi trước một bước, chư vị gặp lại. Từ Định Thiên dẫn đầu đi ra phòng khách, xông lên bốn phía hành lễ sau đó liền bước nhanh rời khỏi. Cảnh Niệm chính là cùng sau lưng hắn, không nói một lời như nhau rời khỏi. Màn này phản phất làm mở cái đầu một loại, chỉ là trong chốc lát, nguyên bản coi như náo nhiệt sản bán đấu giá liền biến rành rôi dòng chơi. Chỉ còn lại có trên đài cao dư thừa sơn sủi lơ ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Xong rồi. Xong rồi. Một bên khác, Lâm Quý rời khỏi chân bảo cắt sau đó, liền hướng lấy khách sạn phương hướng đi đến. Chỉ là còn chưa đi mấy bước, liền bị Từ Định Thiên cùng cảnh nhiệm đuổi theo. Lâm. Lâm. Từ Định Thiên đuổi kịp Lâm Quý sau đó, nhưng nửa ngày nói không ra lời. Lâm Quý nhịn không được cười lên. Thứ huynh, người ta vẫn là cùng thế hệ tương xứng. Lâm Quý lại nhìn về phía cảnh nhiệm cảnh cô nương cũng giống vậy, nói là nói như vậy, nhưng là từ định thiên cùng cảnh nhiễm trên mặt câu thúc nhưng không thấy tiêu tán. lâm quý thuyết pháp như vậy, hiển nhiên là khẳng định trong lòng bọn họ suy đoán. nhưng đây chính là nửa bước nhập đạo, là cựu châu vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, là vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm phí thời gian cả đời đều không thể tới cảnh giới. lâm quý chính là sẽ không đi quản từ định thiên cùng cảnh nhiễm ý nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục hướng lấy khách sạn đi đến. từ định thiên chính là vội vàng đuổi theo, hỏi ngươi lúc nào đột phá nhập đạo sao? còn chưa đột phá nhập đạo, cho nên ngươi đã tìm tới chính mình đạo rồi nhưng dù vậy cũng không thể để nhập đạo tu sĩ gặp mặt sau đó liền lấy cùng thế hệ tương xứng a nhập đạo đường đã đi hơn phân nửa nhanh thì một năm nửa năm chậm thì ba năm năm năm mà thôi lâm quý giải thích nói thì ra là thế từ định thiên giật mình trên mặt nổi lên mấy phần vẻ phức tạp lại đi vài bước phía sau hàn lệ cùng a bảo cũng đuổi theo giờ này khắc này hàn lệ hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt đi thẳng tới lâm quý trước mặt chặn đường đi của hắn lại người làm cái gì lâm ca ngươi là nhập đạo ngươi là nhập đạo còn kém chút làm sao ngươi tại duy châu lâu như vậy đều không nghe thấy qua phong thanh gì Việc này không tính là bí ẩn đi. Bọn hắn không biết rõ ngược lại cũng thôi, ngươi đều không biết rõ. Ta đi đâu đi nghe ngóng những này đi." Hàn Lệ lắc đầu nói, "Ta cùng A Bảo một mực tại dã ngoại, sau đó tại chân bảo các án phải cái lô vốn, liền trực tiếp về Ngọc Thành đi tìm ngươi, không có người nói với chúng ta những thứ này. Kia ngươi còn dám tìm ta cấp ngươi xuất đầu. Ngươi không biết rõ dư gia cũng có nhập đạo tu sĩ." Lâm Quý Trường Hàn Lệ một cái. Hợp lấy tiểu tử này liền thật là một cái làm càn làm bậy. Hàn Lệ chính là gãi đầu cười ngượng ngùng hai tiếng. Nhưng vào lúc này, Lâm Quý ánh mắt nhưng vượt qua Hàn Lệ, nhìn về phía bầu trời phương xa. Không chỉ là hắn, bên cạnh Từ Định Thiên cùng cảnh nhiễm, người đi trên đường phố tiểu thương. Gần như tất cả mọi người đều nhìn về bầu trời phương xa. Nơi đó không biết rõ lúc nào đã biến thành hỏa hồng một mảnh, phản phất trời muốn sập xuống tới đồng dạng. Ngay sau đó, cuồng phong đột khởi. Nói là cuồng phong, nhưng gió nhưng trộn lẫn sóng nhiệt, làm cho lòng người sinh bực bội. Bên kia, phát sinh gì đó rồi? Hàn Lệ mở to hai mắt nhìn, hắn chưa từng gặp qua loại cảnh tượng này. Lâm Quý Hưu Hưu ngậm miệng, lặng lặng nhìn kia hỏa hồng khoảng cách La phủ phường thị càng ngày càng gần. Cuối cùng tại, hắn thấy được hai cái ở trên bầu trời phi độn chấm đen nhỏ, thẳng đến phương hướng của hắn mà đến là thành tiêu cùng dư thu giao. Lâm Quý khẽ nhíu mày, tâm bên trong nổi lên mấy phần cảm giác xấu đây là lục thức quy nguyên quyết cảnh cáo. Chương 545, hồng phát thần hiện thân. Chương 545, hồng phát thần hiện thân. Trên bầu trời, thành tiêu cùng dư thu giao chật vật chạy thủ mạng, một bên phi độn, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái, sau đó lại tiếp tục mặt kinh hoàng hướng lấy La phủ phường thị phương hướng trốn đến. Tại hai người tới La phủ phường thị trên không sau đó, dư thu giao liền hô lớn, hồng phát thần hiện thân, thỉnh cầu lao tổ tông xuất thủ tru sát này yêu một vị Nhật Du tu sĩ đem hết toàn lực hô to, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ là Phù Sơn. Trong phường thị các tu sĩ không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn nhận ra dư gia đại tiểu thư, bởi vậy nhìn thấy dư thu giao như vậy kinh hoàng, lại thêm nơi xa kia quỷ dị thiên tượng. Chỉ là trong một chớp mắt, nguyên bản còn ngay ngắn trật tự phường thị liền loạn cả lên, mọi người hùn hùn lấy hướng lấy phường thị chạy ra ngoài. Hồng Phát Thần, Lâm Quý kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh mấy người. Chỉ tiếc từ Định Tiên bọn người là mặt mê mang, cũng chưa nghe nói qua Hồng Phát Thần thuyết pháp này, nhưng lại có thể đem hai vị Nhật Du tu sĩ bức thành này bức thảm trạng, hiển nhiên kia Hồng Phát Thần chỉ sợ không tầm thường. Cùng lúc đó, trên bầu trời thành tiêu cũng nhìn thấy Lâm Quý. Chủ yếu là ở trên trời, ở dưới phường thị tất cả mọi người đang chạy trốn, duy chỉ có Lâm Quý bọn người đứng tại chỗ bất động, quá mức dễ thấy. Thành Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, mang lấy dư thu giao liền tới đến Lâm Quý trước mặt. Lâm đại nhân làm sao tại là phủ phường thị? Không nói cái này, hơn phát thần là chuyện gì xảy ra? Lâm Quý nhíu mày vấn đạo. Cái này? Thành Tiêu không biết nên giải thích như thế nào, nhưng hắn bất ngờ nhớ tới phía trước theo đồng Liêu trong tay được du tinh lệnh đem du tinh lệnh lấy ra giao cấp Lâm Quý, Thành Tiêu thuyên đạo: đại nhân, đây là ta theo một vị du tinh quan trong tay có được, vị kia du tinh đã bỏ mạng. Lâm Quý tiếp nhận du tinh lệnh, thần thức lộ ra, rất nhanh liền thấy được này du tinh lệnh bên trong chỗ ghi lại sự tình. đây là nghiêm thủ cung du tinh lệnh, hắn cùng Chu Kiều Sợ đã chết. Lâm Quý sắc mặt có chút khó coi. du tinh lệnh có thể dùng thần thức ghi chép tin tức, nhưng yêu cầu tam phẩm trở lên chấn phủ quan mới có quyền hạn xem. nói như vậy, vô chủ du tinh lệnh, liền mang ý nghĩa chủ nhân khi còn sống di nôn. Lâm Quý rất nhanh liền đem du tinh lệnh bên trong ghi lại tin tức nhìn một lượt. sau khi xem xong, sắc mặt của hắn đã càng thêm khó coi. Lâm Hinh. Phát sinh gì đó rồi? Từ định tiên ở một bên vấn đạo. Duy Châu cựu vương thôn bị người đồ thôn, ta chỉ coi là yêu ta cách làm, trước sau phái đi mấy vị thủ hạ xem xét, này chính là ta trước đây không lâu phái ra hai vị du tinh quan hắn bên trong một vị lệnh bài, cũng là hắn ri ngôn. Duy Châu Tây Lan quốc quốc đô địa điểm cũ lan thành. Lâm Quý sắc mặt hơi trầm xuống, nghĩ ngợi mới vừa đạt được tin tức. Du tinh lệnh bên trong, nghiêm thủ cung nhắc lên bọn hắn theo cựu vương thôn tìm tới Tây Lan quốc địa điểm cũ. Lan Thành Di Chỉ vốn là Duy Châu nhiều năm qua truyền thuyết, người nào cũng chưa từng coi là thật, nhưng không nghĩ tới hôm nay Lan Thành Di Chỉ bất ngờ hiện thế đây cũng không phải mấu chốt nhất, cái gọi là Tây Lan Quốc hay là gì đó Lan Thành, Lâm Quý đều không thèm để ý. Giờ đây cựu Châu ngàn năm phía trước còn quần hùng các cứ, nhất Châu bên trong có ba bốn tiểu quốc cũng không ngoài ý liệu đến mức trong truyền thuyết bị Duy Châu vô số người trăm ngàn lần tìm kiếm, còn chưa hề bị người mở ra Tây Lan Quốc cố cố. Lâm Quý mặc dù tâm động, nhưng còn không đến mức tâm động đến biến thành hành động tình trạng. Hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu bảo vật. Di Chỉ có cuối cùng này tin tức, để Lâm Quý không thể không để ý, nửa bước quỷ vương hồng phát thần, lâm quý hơi híp mắt lại, quỷ vương chi tôn chính là nhân tộc nhập đạo tu sĩ, yêu tộc yêu vương cảnh giới, nửa bước quỷ vương, chắc hẳn liền là như ta như vậy muốn thành tựu đệ thất cảnh tu sĩ. lâm quý tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, loại cảnh giới này quỷ vật, lâm quý quyết không có thể nào bỏ qua. vô luận là bởi vì nhân quả công đức vẫn là hắn duy châu chấn phủ quan chỗ chức trách, chuyện này tóm lại phải rơi vào trên đầu của hắn. nghĩ tới đây, lâm quý nhìn xem phương xa kia càng thêm hồng diễm không trùng, hắn đã dò xét đến kia cái gọi là hồng phát thần càng ngày càng gần khí thế, kia khí tức. Băng lánh nên là quỷ vật quỷ khí hay là sát khí, có thể lựa nóng theo gì mà tới? Chỉ là dùng thần thức dò xét, vậy mà để ta đều bình bạch khởi mấy phần khô nóng." Lâm Quý thấp giọng lẩm bẩm nói. Nghe được Lâm Quý lẩm bẩm thanh âm, Thành Tiêu lại ngay cả hỏi vội, đại nhân đã có thể dò xét đến kia hồng phát thần tung tích. "Ừm." Lâm Quý gật gật đầu, lại đối Thành Tiêu hỏi, "Ngươi làm sao đi cựu vương thôn? Lại như thế nào đem này yêu tà treo chọc qua tới? Hắn chỉ là nửa bước quỷ vương, theo lý mà nói hẳn là thành thành thật thật tu luyện, giờ đây ra đây gây chuyện, nếu là bị người chém, chẳng phải là chúc lam mục nước công giá chẳng?" Cái này Thành Tiêu một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Một bên dư thu giao chính là nhìn không được. Hận hận Trường Thành Tiêu một cái. Hắn trộm Tiêu Hồng Phát Thần đồ vật. Cái gì đó. Lâm Quý sững sờ. Tiểu tử này có thể theo nửa bước quỷ vương trong tay trộm đồ. Bản sự không nhỏ A Thành Tiêu chính là cười ngượng ngùng xoẹt tay. Trong tay của hắn nổi lên một đoàn ngưng tụ ánh sáng, nhìn hắc bạch giao thoa nhưng lại rõ ràng, không ngừng chảy xuôi. Hồn lực. Lâm Quý cao mày nói, hồn lực làm sao lại ngưng tụ thành bộ dáng này? Đây là vật gì? Hồn nguyên. Thành Tiêu giải thích nói, Hồng Phát Thần hồn nguyên. Nghe được Thành Tiêu giải thích. Lâm Quý lúc này biểu lộ liền như là kiếp trước người da đen dấu chấm hỏi đồng dạng. Hồn nguyên hắn tự nhiên biết rõ, quỷ vật đan điền nha, không có người đan điền còn có thể sống, quỷ vật không còn hồn nguyên chỉ có hồn tiêu phế tán hạ trạng. Ngươi tại nói đùa ta. Lâm Quý ngữ khí mặc danh đạo, kia Hồng Phát Thần nếu là nửa bước Quỷ Vương, nó hồn nguyên bằng ngươi làm sao có thể cầm được đến? Lâm Quý lại chỉ hướng bầu trời xa xăm. Nếu là Hồng Phát Thần hồn nguyên ở đây, nó lúc này cũng đã hồn tiêu phế tán. Cho nên ngươi nói cho ta, cái tiêu bên ngoài ba dặm trên bầu trời, trận mắt tròn xoẹt quỷ vật là thứ đồ gì? Thành Tiêu gắp úng không có trả lời. Lâm Quý cũng không tiếp tục truy vấn mà là đem tay đặt ở phía sau trên chuôi kiếm đang khi nói chuyện công phu kia hồng phát thần khoảng cách đám người chỉ còn ước chừng ngàn mét không tới. Lâm Vinh phải đi đối phó hắn. Này La Phủ Sơn không phải có thợ nhà nhập đạo ở đây sao? Từ Định tiên ở phía sau hơi kinh ngạc. Người khác địa bàn nhà khác nhập đạo vẫn còn làm sao đến phiên Lâm Quý xuất thủ? Lâm Quý chính là nhất miệng, ánh mắt cùng giữa bầu trời kia hồng phát quỷ vật nhìn nhau. Người nhà họ Dư đã trốn đến phía sau núi đi. Hắc, dư Kiếu lao giả kia ngược lại thật là gắt, bị ta pha trộn chân bảo gắt vậy mà trực tiếp trắng sĩ chặt tay. Nhìn bộ dạng này. Dư gia dường như không định muốn nảy là phủ phường thị. Gì đó. Một bên dư thu giao dần mình, nàng hoàn toàn không biết rõ những tin tức này. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời Hồng phát Thần đã giơ tay lên, đem Hồn Nguyên qua tới. Thanh âm của hắn cũng không tình lớn, nhưng trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ là phủ phường thị, chạy trốn chết mọi người tốc độ lại nhanh mấy phần. Ngược lại cũng không có sợ chết, chủ yếu vẫn là theo kiểu châu các đại thế lực tới những tu sĩ kia, đều tự tìm cái tốt chạy trốn chết địa phương. Âm thầm quan sát, Lâm Quý bất ngờ xuất thủ, giành lấy Thanh Tiêu trong tay Hồn Nguyên. Lâm đại nhân, Thanh Tiêu dần mình. Lâm Quý chính là căn bản không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía trên bầu trời hồng phát thần. "Đem thứ này cấp ngươi, ngươi liền tối lui. Đoạt ta hồn nguyên người, chết." Hồng Phát Thần mặt không biểu tình, phương viên trầm dặm, "Đều phải chết." Ngay vậy, Lâm Quý đem hồn nguyên ném về cấp thành tiêu, ngay sau đó cả người đẳng không mà lên. "Vậy ngươi nói ngươi sao đâu? Xem kiếm." Chương 546. "Ta không phải quỷ." Chương 546. "Ta không phải quỷ." Bên trên bầu trời, Lâm Quý quanh người quanh quẩn lấy tinh thần chi lực cơ hồ khiến không khí chung quanh hắn đều vặn vẹo. Kể từ Bắc Cực công đại thành sau đó, cái dẫn động tinh thần chi lực đã xa không giống lúc trước vậy. Còn phải được trên bầu trời sao trời hô ứng, giờ đây càng giống bản năng đồng dạng. Nương theo lấy tự thân linh lực vận chuyển tới cực hạ, Lâm Quý chợt đem thanh công kiếm ra khỏi vỏ, mặc cho trên thân kiếm kia sát ý tàn phá bừa bãi xung quanh. Một kiếm hạ xuống, kiếm quang ở trong chớp mắt vạch phá không trung, thẳng đến phương xa kia Hồng Phát thần mà đi. Nơi xa Hồng Phát thần mặt không biểu tình, hắn không giống cái khác đệ lục cảnh quỷ sói vậy, loại trừ là quỷ thần, còn lại đều cùng nhân tộc không dị. Hắn phảng phất tựa như là một pho tượng đá, không có chút rung động nào, chỉ là lẳng lặng nhìn kia kiếm quang cách mình càng ngày càng gần. Ngay tại Lâm Quý kiếm quang sắp lạc trên người Hồng Phát thần trong nháy mắt, hắn cuối cùng tại có động tác một tiếng bình tĩnh trí cực thanh âm vang lên, thậm chí nếu không phải lâm quý lục thức phát đạt, chỉ sợ đều nghe không được này thanh âm rất nhỏ. ma liên tại hồng phát thần thanh âm vang lên đồng thời, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng một nắm, keng, một tiếng vang dọn, phảng phất giống như thần trung mộ của một loại vang vọng chân trời. la phủ trong phường thị còn chưa kịp đi xa gần như tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn về phía thanh âm kia chuyển đến phương hướng. kiếm quang rơi xuống, nguyên bản nhỏ bé kiếm quang tại tiếp xúc đến hồng phát thần thân thể trong nháy mắt liền bành trướng vô số lần, đem hắn bao phủ đi vào. Cái kia đang sợ kiếm mang để hết thảy mắt thấy tu sĩ đều tâm sinh sợ hãi, không có người có năm chắc có thể theo một kiếm này phía dưới sống sót. Giám Thiên Ti Lâm Quý. Cửu Châu các nơi tu sĩ trầm mặc không nói, tâm bên trong âm thầm nghĩ ngợi, quả nhiên thịnh Dành chi hạ vô hư sĩ, chỉ là một kiếm này, liền đủ để chứng minh Cửu Châu bên trong lưu truyền hết thảy liên quan tới Lâm Quý sự tích. Cho dù là tại gần bên Từ Định Thiên cùng cảnh nhiễm, cũng đều bị Lâm Quý một kiếm này chô chấn nhiếp, có thể duy trì có trên bầu trời Lâm Quý, trên mặt nhưng treo mấy phần âm trầm. Tại sao có thể như vậy? Hắn có chút không hiểu, nhưng lại cũng không gấp gáp, chỉ là lặng lặng chờ đợi kiếm quang tàn đi. Sau một lát, kiếm quang tiêu tán, lộ ra bị chính diện bắn trúng Hồng Phát Thần. Lúc này Hồng Phát Thần như trước là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, hắn lặng lặng nhìn Lâm Quý, thân thể còn duy trì lúc trước khiêng tay cầm quyền bộ dáng. Trên người hắn vốn là có chút tàn phá hồng sắc đại bảo càng thêm tàn phá, nhưng cũng chỉ thế thôi. Các nơi quan chiến tu sĩ nhìn thấy Hồng Phát Thần tại Lâm Quý kiếm bên dưới lông tóc không tổn hao gì, cả đám đều nín thở. Không ít người thậm chí không còn dám quan chiến, thật nhanh trốn đi thật xa. Lâm Quý chính là không quan tâm những chuyện đó, hắn hít sâu một hơi, lại là quay đầu nhìn về phía còn lại trên mặt đất từ Định Thiên bọn người. "Thư huynh, đến ngay đây." Giúp ta che chở Hàn Lệ cùng A Bảo rời khỏi, càng xa càng tốt." Lâm Quý hít sâu một hơi, chậm rãi thuyết đạo. Từ Định Tiên Đồng Tử chợt rụt lại. Lâm Minh không có nắm chắc cầm xuống kẻ này. Lâm Quý nhưng khẽ lắc đầu. Cũng là không phải. Hắn cân nhắc thuyết đạo, kể từ Lâm Mỗ hiểu rõ tự thân đại đạo sau đó, cảm giác trước kia sở học các loại thủ đoạn đều có biến hóa mới, toàn lực phía dưới, cũng không biết rõ sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Nghe xong lời này, Từ Định Tiên không hề nghi ngờ, liền cùng cảnh nhiễm mang lấy còn có chút không nguyện ý rời đi Hàn Lệ cùng A Bảo nhất đạo hướng về phương xa bỏ chạy đợi đến bọn hắn sơ sơ đi xa chút lâm quý lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở hổng phát thần thân bên trên ngươi là nửa bức quỷ vương là gì thân thể như vậy ngư luyện lúc trước ta còn coi ngươi là quỷ khí hùng hậu tụ là thứ thể nhưng mới vừa một kiếm kia cho dù là thực quỷ vương tới cũng không có khả năng nói lông tóc không tổn hao gì ngươi rõ ràng là dùng nhục thân ngăn cản kể từ nhân quả bộ hóa thành nhân quả đạo sau đó lâm quý mặc dù còn không phải nhập đạo nhưng cũng không lại giống như lúc trước một loại đối mặt với nhập đạo tu sĩ không có chống cự nếu là lại để cho hắn đi một chuyến thanh châu đối diện lúc trước chỉ là khôi lỗi liền đem hắn dồn ép sơn cùng thủy tận cự vong, cho dù như cũng không phải là đối thủ, nhưng Cương vong muốn lại thu thập hắn, chỉ sợ cũng phải khó càng thêm khó. mà trước mắt này hồng phát thần còn không phải đệ thất cảnh, vừa mới một kiếm kia thì là chạm không được hắn, cũng nên ở trên người hắn lưu lại điểm dấu vết. nhưng hết lần này tới lần khác hắn lông tóc không tổn hao gì, để lâm quý khó có thể lý giải được. ta không phải quỷ, hồng phát thần thuyết đạo, lâm quý ngẩn ra, có thể ngay sau đó, hồng phát thần lại nói, ta là quỷ vương, ta không phải quỷ, ta là quỷ vương, lời giống vậy. Hồng Phát Thần mặt không biểu tình, ngựa khí không có ba động lặp lại mấy lần. Nay quỷ dị tình huống để Lâm Quý càng thêm mỏm mẫm không ở đầu não, có thể đang lúc trong lòng của hắn nghi ngờ thời gian. Hồng Phát Thần đột nhiên lại nhìn về phía Lâm Quý, chết. Thoại âm rơi xuống, ngập trời quỷ khí theo xung quanh người hắn tràn ngập ra, gần như chỉ là trong chớp mắt liền đem Lâm Quý bao phủ. Mà này quỷ khí vẫn còn không ngừng, như trước hướng lấy bốn phía lan tràn, cho đến đem hơn phân nửa La Phủ phường thị tất cả đều đặt vào hắn bên trong mới miễn cưỡng dừng lại bốn. La Phủ sơn phía sau núi dư ra. Gia chủ Dư Phúc Hải sắc mặt nghiêm trọng, mặt Khẩn Trương nhìn về phía chiếm vị trí của mình, ngồi tại chủ vị bên trên Dư Khiếu. Dư Thu giao chính là đứng sau lưng Dư Phúc Hải, tự thuật lấy Hồng phát Thần Lai lịch. Ngay đó tại Ngọc Thành nghe Thành Tiêu nói tới Tây Lan Quốc Lan Thành di chỉ sự tình, Duy Châu sớm đã có truyền thuyết Hồng phát Thần dùng âm sát chi lực ngưng tụ thân thể, là năm đó Tây Lan Quốc diệt quốc thủ phạm. Lan Thành là cựu châu thứ nhất âm địa phương, bởi vậy vãn Bối mới động tâm tư, cùng Thành Tiêu đi một chuyến. Chủ vị phía trên, Dư Khiếu than nhẹ một tiếng. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cùng nhà thảo luận một tiếng? Nếu là sớm biết Lan Thành di trị Lão phu tự thân xuất mã, không sợ bắt không được kia Hồng phát Thần. Đến lúc đó, chiếm cứ âm địa, dựa vào chúng ta dư ra băng sắt quyết, dư ra quật khởi ở trong tầm tay, còn không cần này La phủ Phương thị, kia chỉ là chân bảo cát. Dư Thu giao chính là lắc đầu nói, kia thành tiêu mục đích cũng là Hồng phát Thần, hắn sợ hãi tin tức truyền đi, bởi vậy uy hiếp nếu là ta mời được người nhà họ Dư, liền vào đã mẹ không sợ rơi, đem tin tức truyền đi mọi người đều biết, cho nên ngươi liền cùng hắn đi. Ngươi mới tu luyện hơn 50 năm, đột phá Nhật Du cũng bất quá thời gian mấy năm. Hai người các ngươi mới vào Nhật Du tiểu bối, quả nhiên là lá gan không nhỏ. Dư Khiếu bất đắc dĩ thuyên đạo: Dư Thu giao túi đầu không nói, một bên Dư Phúc Hải chính là hỏi, lão tổ tông, ngài coi là thật không xuất thủ, mới vừa kia Lâm Quý cùng Hồng Phát thần động thủ động tĩnh, nếu là bọn họ hai cái thực vung tay vung chân, này La Phủ phường Thị chỉ sợ liền muốn thế. Ha ha, biết được Lan Thành Di chỉ vị trí, La Phủ phường Thị cùng chân Bảo Cát còn không cần để ý, hôm nay vốn là bị kia Lâm Quý làm dối, để ta dư ra ném cái mắt to, đã như vậy, chân Bảo Cát sinh ý không cần cũng được, liền để Kêu Tân Nhiệm chấn phủ quan đi xử lý à? Thoại âm rơi xuống, Dư Kiếu khởi thân, nha đầu, còn nhớ rõ đi Lan Thành Di chỉ được sao? Nhớ kỹ. Dư Thu giao liền vội vàng gật đầu. Cùng lão phu đi một chuyến a. Nói xong, Dư Khiếu lại nhìn về phía Dư Phúc Hải, mang lấy Dư gia con cháu cách cải tổ Phu sơn, trước tùy tiện tìm phương an thân, sau đó cùng lão phu tin tức tốt. Chương 547. Quỷ dị. Chương 547. Quỷ dị. La phủ phường thị trên không. Nhìn xem xung quanh mênh ngông vô bờ hám, Lâm Quý ngược lại không cần trường, chỉ là hơi có chút im lặng ngưng nghẹn. Thật đúng là một chiêu tiên cật biến thiên, ngươi còn nói ngươi không phải quỷ vật. Ngươi không phải quỷ vật, này quỷ vực là ở đâu ra? Cảm tự được xung quanh quỷ khí không ngừng hướng lấy trong cơ thể của mình thâm nhập, lâm quý linh lực vận chuyển đem loại này cảm giác khó chịu loại trừ. Tâm bên trong tôi động tới lục tức quy nguyên quyết, sau một khắc, xung quanh nguyên bản một mảnh đen nhánh quỷ vực tại lâm quý trong thần thức đã có mấy phần vết tích. Nhưng lại tại lâm quý chuẩn bị tìm kiếm này quỷ vực sơ hở thời điểm, hắn bất ngờ người được một cỗ lưu hình giống như nóng rực vị đạo. Tại này tràn ngập quỷ khí quỷ vực bên trong, vô luận như thế nào cũng không nên cảm thấy nóng rực mới là. Ngay sau đó, lâm quý tâm bên trong còi báo động đại trận. Không tốt. Cơ hội là theo bản năng, hắn trợn cúi đầu, toàn bộ thân thể hướng phía dưới đi qua mà tại hắn túi đầu cùng một thời gian, một cỗ ngập trời sóng nhiệt theo hắn vừa mới vị trí xuyên qua. Còn không đợi lâm quý buông lỏng một hơi, hắn lại phát giác được sau lưng tới gợn sóng. Lần nữa né tránh, chỉ là lần này tránh né thời gian. Lâm quý ánh mắt nhưng thủy trung nhìn chằm chằm nguy hiểm chuyển đến phương hướng ngược. Sau một khắc, hắn nhìn thấy nhất đạo u ám ba động nhiệt lên. Địa hỏa, Người lúc trước lúc đến giữa bầu trời kia giáng đỏ, cũng là địa hỏa đưa tới. Lâm quý đồng tử trợn rụt lại địa hỏa cùng tiên lôi một loại, đều là thế gian này cực dương chi lực đây là giữa thiên địa vĩ lực, tu sĩ khó mà trưởng không lường lượng. Cho dù là lâm quý dẫn lôi kiếm quyết cũng chỉ là dẫn động mà thôi, nhưng thì lạ như vậy cũng có cực lớn phong hiểm. mà địa hỏa chi lực cũng không so thiên lôi muốn an ổn bao nhiêu. nhưng này còn không phải mấu chốt, chỗ mấu chốt ở chỗ là gì một đầu quỷ vật có thể dẫn động địa hỏa? ngươi lại như thế nào dẫn động địa hỏa? tại này quỷ vực bên trong mới vừa hai đạo địa hỏa, bốn phía quỷ khí đều bị trừ khử tối thiểu ba thành có thừa, ngươi không sợ bị địa hỏa phản vệ? lâm quý thăm dò không có đạt được đáp lại, nhưng hắn nhưng như cũng mở miệng. ngươi rõ ràng là quỷ vật, bằng không thì cũng vô pháp điều khiển quỷ vực. nhưng ngươi lúc trước lạ như thế nào dùng nhục thân tiếp ta thất tinh kiếm? ngươi ở đâu ra nhục thân? ở đâu ra địa hỏa? Nay cái gọi là hồng phát thần trên người có quá nhiều mâu thuẫn, trong lúc nhất thời, vậy mà để lâm quý hơi có chút thúc thủ vô sách. Tại lâm quý tiếng nói hạ xuống sau đó, địa hỏa ngược lại không tiếp tục xuất hiện. Bốn phía ước mạc an yên tĩnh mấy hơi thở, hồng phát thần thanh âm cuối cùng tại vang lên. Làm dưới trướng của ta quỷ sói, thả cho ngươi khỏi chết. Ta thành quỷ sói, cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Lâm quý cười lạnh nói, ta nói làm sao đem ta bắt vào quỷ vực sau đó nửa ngày không có gì đại động tĩnh. Nguyên lai suy nghĩ bắt lâm mộ tại thủ hạ, ngươi nghĩ ngược lại đẹp vô cùng. Phúc, dêu cật còn chưa nói xong. Lâm quý bụng dưới bất ngờ chịu nhất quyền to lớn lực lượng đem hắn đánh thành bì bì hà một loại co do bộ dáng phun ra một ngụm máu tươi sau đó cả người hắn bay ngược mà ra nhưng hết lần này tới lần khác nơi này là quỷ vực chỉ cần hồng phát thần ý này quỷ vực chính là vô biên vô tận không thần phục, liền chết hồng phát thần thanh âm vang lên lần nữa mà lần này đáp lại hắn là một thanh chính là đem quỷ vực chiếu sáng có tới dài chừng mười trượng trường kiếm hư ảnh cùng với lâm quý lạnh như băng nói cực điểm thanh âm khuku nếu là ngươi không xuất thủ ta còn tìm không thấy vị trí của ngươi xá thần kiếm đại kiếm hư ảnh hung hăng hạ xuống nhìn như không nhanh nhưng trong chớp mắt liền xuyên qua hết thảy, trực chỉ kia trong bóng tối không thấy tâm hơi Hồng Phát Thần. Hồng Phát Thần cuối cùng tại hiện thân, lần này Hán Thủy Trung không có chút rung động nào trên mặt cuối cùng tại nổi lên mấy phần dị dạng. Buông, quát to một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bình trướng. Ngay sau đó, hắn quát tay, bốn phía quỷ khí dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ, trong nháy mắt liền trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh có tới hơn một trượng trường kích. Hai tay của hắn cưa trường kích, lại là quát to một tiếng sau đó, vậy mà không tránh không né, thẳng đến lấy kia to lớn kiếm ảnh mà đi. Là phủ sơn bên ngoài, khi đó ta theo Giám Thiên Ti đồng liêu trong tay lấy đi du tinh lệnh sau đó suy nghĩ bằng hữu kia chết cũng đã chết rồi, thứ ở trên thân cũng không thể lãng phí, thế là liền lục soát thân thân, tìm tới một tấm vẽ tay địa đồ. Thành tiêu hơi có chút gượng gạo đối từ định tiên cùng cảnh nghiêm thuyết đạo, nói xong, hắn đem địa đồ lấy ra ngoài đây là một tấm giường như theo trên quần áo giật xuống tới vài dài, phía trên vẽ đầy rắc rối phức tạp lộ tuyến. từ định tiên quan sát địa đồ hai mắt, đây cũng không phải là là một người vẽ ra, phía trên đánh dấu chữ viết không giống nhau. Thành tiêu gật đầu nói, là giám thiên ti trước sau mấy đợt người phân vẽ, vị tiêu nghiêm thủ cung lão huynh tìm tới đã chết tại lan thành di chỉ bên trong du tinh quan, mượn phần này hội chế một nửa địa đồ mới miễn cưỡng trốn thoát. Nói đến đây, thành tiêu trong mắt nổi lên mấy phần nghĩ mà sợ. Mấy vị có chỗ không biết, kia lan thành di chỉ nhìn như hoang vu, kỳ thực khắp nơi đều tràn ngập địa hỏa chi lực, chỉ là ở trong đó hành động. Cho dù là ta này nhật du tu sĩ, đều cơ hồ muốn không chịu nổi, toàn bộ nhờ cùng ta đồng hành dư cô nương gia truyền băng sát quyết mới có thể kiên trì được. Nói điểm chính, ta hỏi chính là ngươi làm sao đem kia hùng phát thần dẫn tới. Từ định tiên lại hỏi. Rõ ràng từ định thiên cùng cảnh nhiễm chỉ là dạ du tu sĩ, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại khí thế bên trên đè ép thành tiêu một đầu đây là mượn lâm quý thế cáo mượn ngoai hùng mà thành tiêu cũng không thể không dính chiêu này. nguyên bản kiến thức qua hồng phát thần thủ đoạn, ta cùng dư cô nương đều không định mạo hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác tại ta hai người lẫn nhau giả bộ như đèn cạn dầu thời điểm, gặp được nghiêm thủ cung, đạt được tấm bản đồ này, thành tiêu bất đắc dĩ nói, trước sau mấy cái giám thiên ti dù tinh nhân mạng góp đi vào, bởi vậy tấm bản đồ này cũng là coi như hoàn thiện, cho dù cũng có chưa hết chỗ, nhưng nhiều là chút dầu dịa địa phương. với bản đồ này, ta cùng dư thu giao tìm tới lan thành di trị bảo cỗ. liền là ngươi lúc trước nói tới tây lan quốc cốt cỗ. là, cũng không phải. làm sao nói? Nơi đó đã từng đích thật là Tây Lan quốc quốc hộ, nhưng này hắn bên trong lại không có bất luận cái gì bảo vật, chỉ có một cái trận pháp. Gì đó trận pháp? Tòa hồn trận, khóa là hồn nguyên, hồng phát thần hồn nguyên. Thành Tiêu lại khẽ tay, nhìn xem trong tay trắng đen xen kẽ, ánh sáng lưu chuyển hồn lực, trên mặt cuối cùng tại nổi lên mấy phần nghĩ mà sợ. Là quỷ vật đoạt xá hồng phát thần. Nuốt hắn hồn nguyên, dùng chính mình thay vào đó. Quỷ vật kia muốn mượn hồng phát thần nhục thân sống lại. Nghe nói như thế, tại trận trên mặt mấy người đều nổi lên mấy phần khó có thể tin phân tích. Một tôn nghiêm lửa bất quỷ vương, đoạt hồng phát thần nhục thân. Kia hồng phát thần lại là cái gì lai lịch? có thể đang lúc từ định thiên chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm một bên cảnh nhiễm bất ngờ kinh hô một tiếng nhìn la phủ phường thị bên kia nghe được cảnh nhiễm thanh âm ánh mắt của mấy người đồng thời thay đổi sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một thanh trường kiếm gần như thẳng lên vân tiêu so với la phủ sơn kia cao ngất chủ phong cũng không kém bao nhiêu cái đó là từ định thiên đồng tử trợn rùi lại cảnh nhiễm trong giọng nói chính là mang theo vài phần cảm khái là ta tam thánh động nguyên thần kiếm pháp xá thân kiếm chương năm khó phân thắng bại chương năm khó phân thắng bại chính lâm quý cũng không nghĩ tới Hắn hôm nay thôi động tới nguyên thần kiếm pháp, thanh thế vậy mà lại to lớn đến tình trạng như thế. Cơ hội là tại hắn ngưng tụ lại cự kiếm hư ảnh, đem cự kiếm hạ xuống trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình vùng đan điền linh lực như bị máy bơm nước rút đi một loại. Tại trong kinh mạch điền cuồng toán loạn lấy, lại hội tụ đến trong tay thanh công kiếm phía trên. Trong một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ đều đông dưng lạnh như băng, mấy phần đây cũng không phải là là quỷ khí mang đến rất lạnh. Bốn phía quỷ khí tại vừa mới hồng phát thần hai đạo địa hỏa, cùng với giờ này khắc này lâm quý nguyên thần kiếm pháp y thế phía dưới đã tiêu tán hơn phân nửa đây là bị linh lực thôi động sau đó. Thanh công kiếm bên trên sát khí càng thêm ngưng thực mang đến băng lãnh, lệnh người không rét mà run băng lãnh. Sá thần kiếm. Cuối cùng tại, kia gần như phải đem không trung đâm thủng cự kiếm hư ảnh rơi xuống, hung hăng đập vào hồng phát thần trên thân. Bốn phía linh khí trong thiên địa đã bị đảo loạn, đến mức Lâm Quý thần thức vậy mà bắt giữ không tới vị trí của đối phương, nhưng Lâm Quý mười phần xác định, một kiếm này đã rắn rắn chắc chắc chém vào hồng phát thần trên thân. Sau một hồi lâu, Lâm Quý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ là vừa mới một kiếm kia, liền tiêu hao ta đầy đủ 6 thành linh lực. Tâm bên trong lẩm bẩm, Lâm Quý nhìn về phía nơi xa lúc trước hồng phát thần vị trí. Quỷ vực vẫn còn, nhưng đã bị thọc cái lỗ thủng, lúc trước kia bao trùm hơn phân nửa là phủ phường thị quỷ vực lúc này chỉ còn giữ lại chừng chớ trên dưới 100 bình không tới diện tích. So với đệ tam cảnh quỷ tướng quỷ vực cũng mạnh không tới cái nào đi. Hồng Phát Thần nhưng không thấy bóng dáng, nhưng Lâm Quý biết rõ, đối phương nhất định còn sống. Vô luận là kia ngạnh kháng ta thất tinh kiếm lục thân, vẫn là nửa bước quỷ vương hồn lực, một kiếm này đều không đủ đem hắn đánh giết. Lâm Quý tại chỗ cũng yên lặng khôi phục linh lực, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bên trên bầu trời lúc trước cũng bởi vì quỷ vực mà mây đen giăng kín, mà lúc này giờ phút này, trên bầu trời mây đen nhưng bị từ giữa đó một phần thành hai kéo dài đến phương xa không biết nơi nào đi. Dương Quang theo mây đen bị tách ra địa phương rơi xuống, ngược lại một loại nào đó trên ý nghĩa bắt Vân Kiến nhập tâm hộ hộ. Bất ngờ, trời trong một tiếng sét đùng đoàng. Thô to như thùng nước điện quang nối liền trời đất. Lâm Quý trợn ngẩng đầu, nhìn thấy hồng phát thần kia có tới cao ba trượng thân thể, cầm trong tay một thanh trường kích từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng lấy phương hướng của hắn đột tới. Kia hồng phát thần tốc độ nhanh đến cực điểm, gần như tại Lâm Quý nhìn thấy hắn sau một khắc, hắn liền đã đi tới tiếp cận. Huy vũ trường kích chố cuốn lên kình phong thổi Lâm Quý y phục bay phất phới, hắn sắc mặt chợt biến, không chớp mắt, gần như không do dự Lâm Quý hai tay cầm thật chặt thanh công kiếm chuôi kiếm, đem thân kiếm nằm ngang ở trên không. Keng! Một tiếng vang ròn, to lớn lực lượng đem Lâm Quý chấn động đến hai tay run rẩy, liền ngay cả trường kiếm trong tay cũng suýt nữa cầm không được. Cả người hắn từ giữa không trung dùng tốc độ cực nhanh hạ xuống, tại rơi xuống đất trong ném mắt, hắn cuối cùng tại ổn định thân hình, coi như nhẹ nhàng linh hoạt đứng trên mặt đất. Nhưng còn không đợi hắn thở một cái, Tiêu Hồng phát thần chính là một cái lắc mình lại một lần đi tới tiếp cận đây là trường kích là quét ngang, lực lượng kinh khủng ba động để bốn phía không khí phản phất đều và mèo. Lâm Quý không dám lạch láng, muốn bước ra lui lại chỉ là vừa lui ra ngoài hai ba bước, kia hồng phát thần tựa hồ là đã sớm dự liệu được động tác của hắn một loại, dưới chân một điểm, vậy mà phát sau mà đến trước, ngăn ở Lâm Quý sau lưng. Thấy cảnh này, Lâm Quý tâm bên trong hô to không tốt, nhưng đã không còn kịp rồi. Trường kích trùng điệp đập vào hắn phía sau phía trên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngăn kháng một kích này sau đó, linh lực trong cơ thể điên cuồng rung động. Quay đầu chính là một kiếm, thất tinh kiếm. Quanh quần tại hắn quanh người tinh thần chi lực trong một kiếm này hoàn toàn đổ xuống mà ra, chỉ nhìn thành thế, so với phía trước sát thần kiếm chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Hồng Phát Thần dường như cũng không nghĩ tới loại tình huống này Lâm Quý còn có thể ngăn cản, vội vàng ở giữa huy vũ trường kích, nhưng chung quy là chậm một bước, kiếm mang hung hăng đắp xuống trên lồng ngực của hắn, phá vỡ cái kia nhìn như không thể phá vỡ nhục thần. Tại hắn trên lồng ngực lưu lại nhất đạo giữ tợn kiếm thương. Không chỉ như vậy, to lớn kiếm thế đẩy Hồng Phát Thần không ngừng lùi lại, cho đến lui ra ngoài đến gần trăm mét có hơn mới đưa đem đi xuống. Lại nhìn xung quanh, nguyên bản ngay ngắn trật tự phường thị đường phố liên đối lấy hai bên phòng ốc đều tại Lâm Quý một kiếm này bên trong gầm vang sụp đổ, chỉ để lại mặt đất hơn trăm mét hơn kiếm ngân, cùng với hai bên tường đổ, một mảnh hỗn độn đem Hồng Phát Thần đánh lui sau đó. Lâm Quý trên mặt lại thấy không tới bao nhiêu vui mừng. Hắn tại nguyên địa yên lặng khôi phục linh lực trong cơ thể. Cảm thụ được bụng dưới cùng phía sau thương thế, hắn thôi động chân long thể vận chuyển khí huyết lực. Khục khục, ho khan hai tiếng, phun ra một miệng lớn tụ huyết, hắn cuối cùng cảm giác thể nội ngưng trệ cảm tiêu tán không ít. Nghĩ không ra ta đệ tam trọng đại thành chân long thể, vậy mà cũng lại ở cùng cảnh giới trên người địch nhân ăn thịt thòi, này ra hỏa đến cùng cái nào đụng tới? Không khỏi quá không hợp lẽ thường chút. Nay Hồng Phát thần như thật chỉ là nửa bước quỷ vương, cho dù phiến phức, nhưng Lâm Quý cũng có thu thập thủ đoạn của hắn. Dẫn lôi kiếm quyết chính là dùng đến khắc chế yêu ta. Như hắn là nơi nào tới yêu tà, nương tựa theo kia so hắn này, chân long thể còn muốn bền bị mấy phần nhục thân, lâm quý Thanh công kiếm cũng đúng lúc đem hắn khắc chế. Thanh công kiếm là đạo khí nội tình, cho dù là chính lâm quý nhục thân cũng gánh không được, nghĩ đến kia hồng phát thần cũng không tốt gì. Giờ này khắc này, lực hắn chỗ kiếm thương chính là chứng cứ. Có thể hết lần này tới lần khác này hồng phát thần nhục thân mạnh mẽ, lại dựa vào nửa bức quỷ vương thủ đoạn, điều này cũng làm cho Lâm quý trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô sách. Hô, thật sự là phiền phức. Lâm quý thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm thụ được thể nội đã khôi phục không ít linh lực, tâm bên trong cuối cùng nhiều hơn mấy phần lực lượng đánh chưa hẳn đánh thắng được, nhưng hắn muốn đi, này hồng phát thần tuyệt đối không làm gì được hắn, trốn được, liền không nội vã, lại dây dưa với hắn một lát, nhìn xem có thể hay không tìm tới sơ hở gì. lâm quý đánh ra cách đó không xa kia đã cầm trường kích đứng thẳng thân ảnh, tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. cùng lúc đó kia hồng phát thần nhưng cũng không nội vã xuất thủ, hắn nhìn xem lâm quý, bất ngờ mở miệng nói ra, bản tướng tu hành tây lan quốc mấy trăm năm, chưa bao giờ có địch thủ, nghĩ không ra chết rồi như vậy nhiều năm, mới gặp được cái ra dáng đối thủ, đáng tiếc, đáng tiếc gì đó. Lâm quý khẽ như mày, đối phương để hắn nghe được như lọt vào trong sương ngủ, chung binh là hiểu rõ có ít. Hắn nghĩ dựa vào lời nói này phỏng đoán một phen cũng không có căn cứ. Hồng phát thần lại đột nhiên đằng không mà lên. Đáng tiếc bản tướng đã chết, một thân bản sự 10 không còn một, không thể cùng các hạ thỏa thích đánh một trận. Nói đến đây, Hồng phát thần trên mặt vừa mới nổi lên mấy phần thốn tức biểu lộ đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại biến trở về lúc trước bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Ngay sau đó, Lâm quý cảm nhận được một cô ba động theo Hồng phát thần trên thân tràn lan mà ra, kia là thuộc về nửa bước quỷ vương hổ lực. Sau một khắc. Hồng phát thần vậy mà không tiếp tục để ý Lâm Quý, mà là hướng lấy phường thị bên ngoài phương hướng bay trốn đi. Thấy cảnh này, Lâm Quý khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn là tìm hồn nguyên đi. Trưng 549, đi lan thành. Trưng 549, đi lan thành. Là phủ sơn bên ngoài. Cảnh nhiễm bọn người mặt đờ đẫn nhìn xem kia gần như sụp đổ hơn phân nửa là phủ phường thị. Xá thần kiếm tại Lâm Huynh trên tay lại có uy lực như thế. Cảnh nhiễm tâm bên trong âm thầm liễu lưới. Nàng chưa từng thấy qua sư môn trưởng bối thi triển nguyên thần kiếm pháp, nhưng tại nhập đạo phía dưới tu sĩ bên trong, Lâm Quý mới vừa một kiếm kia, chỉ sợ đã là đỉnh phong, lại khó siêu việt. Lâm Vinh còn chưa nhập đạo liền có như thế thủ đoạn, cùng hắn nhập đạo sau đó, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Từ Định Tiên cũng thay đổi sắc mặt. Hàn Lệ chính là hương phấn nói, Lâm Ca một kiếm này như vậy dữ dội, kia hồng phát thần dù sao cũng nên không chịu nổi à. Hàn là. đúng không? Một bên Thành Tiêu có chút chủ trừ nói xong, tâm bên trong nhưng không có tự trước đến nay nổi lên mấy phần lo lắng. Nhật Du Tu sĩ trực giác nói cho hắn, vấn đề này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Ngay tại mấy người nghị luận rối rít thời gian, trên bầu trời lôi đình nổ vang. Sau đó bọn hắn liền thấy được Hồng phát Thần cùng Lâm Quý đánh giáp lá cả chẳng cảnh. Lại sau đó, hai người rơi vào trong phương thị, bọn hắn cách nhau rất xa, cũng nhìn không rõ ràng. Lại qua không tới thời gian một khắc, mọi người tại đây đều đang nóng nảy cùng đợi trận chiến này kết quả thời gian. Thành Tiêu bất ngờ sắc mặt trở biến, hắn một tay lật một cái, trong tay lại xuất hiện kia trắng đen sen cái hồn nguyên. Chỉ là trong chốc lát công phu, nay hồn nguyên đột nhiên bình thường, tản mát ra lệnh người không rớt mà run âm lãnh khí tức. Chuyện gì xảy ra? Từ Định Tiên liền vội vàng hỏi. Thành Tiêu chính là toàn lực vận chuyển thể nội linh lực đem hồn nguyên áp chế xuống tới, ngay sau đó một câu cũng không có nhiều lời, quay người liền hướng về phương xa bỏ chạy. Thấy cảnh này, từ Định Tiên rất nhanh liền phản ứng lại. Bọn hắn quay đầu, sau đó liền thấy được kia thân cao ba trượng hồng phát thần theo La Phù Sơn bên trong bay ra, thẳng đến lúc trước Thành Tiêu đào tẩu phương hướng đuổi theo. Vụt. Cơn phong thổi qua từ Định Thiên đám người quay người, trộn lẫn một cỗ sóng nhiệt, để bọn hắn gần như mắt mờ không ra đây vẫn chỉ là hồng phát thần đi qua đỉnh đầu bọn họ lúc dư uy mà thôi, đợi đến hồng phát thần đi xa sau đó, mấy người mới rốt cục thở giải một hơi. Sau đó, Lâm Quý cũng theo nhau mà tới, nhưng hắn lại cũng không chết đuổi theo Hồng Phát Thần, mà là tại từ định thiên bọn người bên cạnh hạ xuống. Vừa nhìn thấy Lâm Quý xuất hiện, Từ Định Thiên vội vàng nói, "Thành Tiêu trốn." "Ân, vừa mới thấy được, Hồng Phát Thần là hướng về phía trong tay hắn hồn nguyên đi, tên kia nhất thời nửa khắc không chết, Hồng Phát Thần cũng liền nhất thời nửa khắc phần không được tâm." Lâm Quý lúc này ngược lại rất là bình tĩnh. Lần trước cùng Thành Tiêu lúc gặp mặt hắn liền biết rõ, tiểu tử này cùng người động thủ có lẽ không được, nhưng là chạy trốn lại là nhất tuyệt. Bằng không, hắn cũng không có cách nào trộm hồn nguyên sau đó, còn theo cực tây trong sa mạc chạy trốn tới này là phụ sơn đến. Lâm Minh, chuyện gì xảy ra? Từ Định Tiên còn mờ mịt không hiểu, lúc trước Lâm Quý cùng Hồng Phát Thần còn quyết đấu sinh tử, làm sao không có phần cái thắng bại, Hồng Phát Thần liền bỏ đi cùng Lâm Quý giao thủ. Lâm Quý cũng có chút mặt danh, nghĩ nghĩ, suy đoán nói, hắn tới đây mục đích vốn là bị thành tiêu trộm đi hồn nguyên a lúc trước cùng ta giao thủ, có lẽ là cảm thấy có thể thuần thục đem ta cầm xuống, đến sau phát hiện ta cái này căn cốt đầu hắn gặp bất động, thế là dứt khoát không để ý tới ta. Lâm Quý xem trường sự tình nói chung như vậy. Hơn nữa kia Hồng Phát Thần có chút không đúng, ta luôn cảm thấy hắn có hai loại ý thức, nhưng lại nghĩ không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lâm Quý lại nhớ mãi thuyết đạo. Nghe nói như thế, Từ Định Tiên chính là liền đội vàng đem lúc trước thành tiêu giải thích cấp Lâm Quý tự thuật một lượt, lại đem thành tiêu lưu lại địa đồ giao cho Lâm Quý đợi đến Từ Định Tiên tự thuật xong, Lâm Quý lúc này mới chợt hiểu đại ngộ. Là có nửa bước quỷ vương đoạn hồng phát thần nhập thân. Khó trách hắn lúc nào cũng lợi mở đầu không dựng sau lời. Nghĩ đến là bản thân ý thức cùng nửa bước quỷ vương ý thức tại lẫn nhau lôi kéo kháng cự. Lập tức, rất nhiều chuyện đều sáng tỏ. Khó trách lại có thể thi triển quỷ vực, lại có thể thi triển địa hỏa. Người phía trước là nửa bước quỷ vương thủ đoạn, hầu giả là hồng phát thần bản thân thân thông cho nên Hồng Phát Thần tại quỷ vực bên trong thi triển địa hỏa liên đối lấy đem chính mình quỷ vực đều cấp suy yếu vốn là hai người thủ đoạn mà thôi nói đến Tiêu Hồng Phát Thần đến cùng là lai là gì là yêu là quỷ vẫn là cái gì khác vực này yêu tà ta vẫn là lần đầu nhìn thấy loại trừ thể nội không có sinh cơ bên ngoài hắn cùng người sống không kỳ lạ không biết ta cũng là lần đầu gặp từ định tiên lát đầu nghe vậy Lâm Quý cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống vấn đề này đáp án chỉ sợ còn phải theo thành tiêu trên thân đạt được Lâm Vinh tiếp xuống nên làm cái gì? Vị kia thành huynh cho dù trong lúc nhất thời có thể kéo lại Hồng Phát Thần, nhưng hắn này chúng quy chỉ là Nhật Du tu sĩ, không kiên trì được bao lâu. Lâm Quý nhìn phía xa kia lại một lần xuất hiện dáng đỏ, xem ra Hồng Phát Thần đã bị Thành Tiêu mang lấy đi xa. Suy nghĩ một lát, Lâm Quý lại đánh giá bản đồ trong tay. Kia Hồng Phát Thần cho dù là ta, trong lúc nhất thời cũng bắt không được. Lâm Quý thuyết đạo, đã như vậy, liền để Thành Tiêu mang lấy hắn tại Duy Châu đi tản bộ a, vốn là hắn gây ra phiền phức, hy vọng hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Kia Lâm huynh ngươi đây, ta đi một chuyến lan thành giấy chỉ, nhìn xem có thể hay không tại chỗ kia tìm tới đầu mối gì nếu như thực tế không được, hoặc là ta đi tìm Hồng Phát Thần liều mạng, hoặc là cấp trong Kinh đưa tin tức, mời vào đạo ra tay đi. Lâm Quý lại nhìn về phía Từ Định Thiên bọn người. Duy Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng không có cách nào chiêu đãi ngươi cùng cảnh cô nương. Chính sự quan trọng. Từ Định Thiên vội vàng nói. Lâm Quý chính là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ai, nếu là lúc trước đụng phải như vậy khó giải quyết phiền phức, ta một mực báo cáo đi lên. Sau đó cái kia làm gì làm. Nhưng hôm nay, thượng cấp đã không có người. Lâm Quý trên đầu cũng chỉ còn lại có ba vị Du Thiên quan cùng Giám Thiên Ti không vào sách một đám nhập đạo tu sĩ. Vô luận là người phía trước vẫn là hậu giả, đều không phải là trong lúc nhất thời có thể chạy đến, mà trong đoạn thời gian này, duy châu xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều chỉ có thể hắn chống đi tới chống đỡ, không chịu được nữa cũng muốn chống đỡ. Giờ này khắc này lâm quý, bao nhiêu cũng cảm nhận được năm đó lương thành bị vạn quỷ chỗ vòng thời điểm, triển thừa phong mấy lần độc thân đi tới quỷ vương thành, gặp mặt lương thành quỷ vương lúc bất đắc dĩ, cũng không biết rõ đến sau triển thừa phong bị lương thành quỷ vương đả thương sau đó, giáng thiên ti cấp gì đó đển bù không có. À đúng, kia phần đạo đổ, cũng không biết rõ hắn lĩnh hội thế nào. Mang theo vài phần tập nghiệm, Lâm Quý đối này từ định thiên bọn người thi lễ sau khi cáo tử, liền trực tiếp đằng không mà lên. La Phủ Sơn khoảng cách cực Tây xa lãnh đạm bên trong Cựu Vương thôn có tới mấy trăm dặm xa xôi, Lâm Quý toàn lực gấp rút lên đường phía dưới, chỉ sợ cũng được mấy canh giờ. Việc này chỉ hoãn không được. Cực Tây xa lãnh đạm bên trong, mang lấy mũ rộng vành một nam một nữ chính đi tại Hoang Vu Cựu Vương trong thôn. Này chính là Tây Lan quốc di dân thôn xóm. Chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ ra, đợi đợi tiếp tiếp bảo vệ Lan thành gì chỉ, cuối cùng sẽ muốn số mạng của bọn hắn. Nữ tu trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nam Tu trên mặt chính là treo cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Ha, chết tử tế. Phía trước để bọn hắn đi, bọn hắn không đi. Trung Sở tên kia đã sớm nói áp chế không nổi kia tôn nửa bước quỷ vương, ta cũng đã sớm cấp cửu vương thôn người nhắc nhở qua, bọn hắn không đi, chết rồi nên. Chỉ là chút phổ thông bình dân mà thôi, người đều đã chết, cần gì lại chảo phúng. Nữ Tu không đành lòng. Nam Tu nhưng cười nhạo một tiếng. Phung đạo bằng hiu, sống như vậy nhiều năm, ngươi từ đâu tới như vậy nhiều lòng chắc gần. đều là đồng tộc bách tính, cũng không thể thực bạc tình bạc nghĩa. A, lòng dạ đàn bà. Chương năm trăm năm là ai? trung năm 550, trung sở là ai đến kia, trăng sáng sao thưa. Lâm Quý Thân ảnh từ giữa không trung hạ xuống. Nơi này chính là Cựu Vương thôn Đi. Thân thức khẽ quét mà qua, xung quanh đừng nói là người ở, liền cái vật sống cũng không có. Một cái không đang chú ý duy châu thôn xóm, liền lúc trước mật tông đều trướng mắt địa phương, ai có thể nghĩ vậy mà đời đời kiếp kiếp trông coi Tây Lan quốc bí mật. Lâm Quý thuận miệng lẩm bẩm, lại lấy ra địa đồ nhìn qua. Xác định phương hướng sau đó, hắn hướng lấy phía tây lần nữa đẳng không mà lên. Lần này, chỉ qua ước chừng nửa canh giờ, hắn liền xa xa thấy được đứng lặng tại trong sa mạc thành trì. Nơi đó chính là Lan Thành Dĩ Trị chỉ là rõ ràng như vậy thành trì đi qua nhiều năm như vậy duy châu tu sĩ đều chưa từng phát hiện nghĩ đến phải là có cái gì che giấu phương pháp giờ đây kia phương pháp mất hiệu lực chỉ sợ vẫn là cùng hồng phát thần có quan hệ mang theo vài phần suy tư lâm quý đi tới lan thành di chỉ dưới tường thành cửa chính đã mục nát chỉ còn nửa bên còn kéo dài hơi tàn liền tại dưới tường thành theo cửa thành hướng bên trong nhìn lại cái này thành trì cũng không có gì đặc thù đơn giản là lối kiến trúc cùng trung nguyên có chút khác biệt càng giống là tây vực cùng trung nguyên hỗn hợp kiểu dáng mặc dù là ngàn năm trước thành trì nhưng chừng một năm mặc dù lâu Nhưng đối với cái này thế giới tới nói, nhưng cũng không tính là gì. Quan sát sau một lát, Lâm Quý liền trực tiếp đi vào thành trì. Quả nhiên, giống như phía trước nghe được đồng dạng, đi vào này Lan Thành Gi chỉ sau đó, trong lòng của hắn lập tức nổi lên một chút nóng rực cảm giác buồn bực. Là địa hỏa đang tiêu hao linh lực của ta, bất quá cũng không phải là đối mặt địa hỏa, chút tiêu hao này đối với ta mà nói coi như có thể chịu nổi. Tâm bên trong một bên nghĩ ngợi, Lâm Quý cầm bản đồ trong tay vừa đi vừa nghĩ. Rất nhanh, hắn liền tới đến Lan Thành Gi ngay trung tâm. Giờ này khắc này, trước mặt hắn là một tòa tháp cao, này tháp cao trên thân tháp còn khắc họa lấy kỳ kỳ quái quái hắn hoàn toàn không nhận biết đường vân. tại tháp cao hậu phương, nhưng là một mảng lớn phế tích, nhìn dạng như vậy tựa hồn nơi đó vốn là tây lan quốc hoàng cung địa phương, chỉ là giờ đây hoàng cung đã sụp đổ, chỉ còn lại có xây ở địa hạ địa cung vẫn tồn tại. lan thành địa cung lối vào ngay tại này trong tháp cao. ở ngưu ngưu. đang lúc lâm quý chuẩn bị tiến vào tháp cao thời điểm, mặt đất bất ngờ rung động. chuyện gì xảy ra? lâm quý biến sắc, vô ý thức đằng không mà lên. ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một cỗ thấu xương giá lạnh đem hắn bao phủ. Hơn nữa này giá lạnh cũng không phải là nhằm vào hắn, này tháp cao hết thể chúng quanh đều bị này giá lạnh bao vào. Lâm Quý ngẩng đầu phất qua lọn tóc, trong tay cảm nhận được Lâm Quý băng lãnh. Chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó, hắn tóc đuôi lông mày đều tới hàn xương. Không chỉ là lạnh, ở trong đó còn kèm theo mấy phần sát khí, là dư ra băng sát quyết. Cùng lúc đó, mặt đất rung động ngừng lại, có thể chỉ là mấy hơi thở sau đó, tại Lâm Quý phía dưới cách đó không xa, mặt đất bất ngờ nổ tung, ba đạo nhân ảnh từ dưới đất nhảy ra đây. Lao Đông Tây, chớ có không biết điều. Này Lan Thành Di chỉ không phải ngươi có thể mơ ước. Nhất đạo có chút khó thở bại hoại giọng nam vang lên. Vị tiên sinh này, nếu là lúc này biết khó mà lui, chúng ta còn có thể làm việc này chưa phát sinh qua. Nhưng ngươi nếu là còn không nguyện ý rời đi, vậy cũng đừng trách hai người chúng ta lòng dạ độc ác." Băng Lánh giọng nữ cùng nhau văng lên. "Hừ, rõ ràng là lão phu tới trước, các ngươi này hai cái khách không mời mà đến còn dám tại này nói khoác mà không biết ngượng." Dư Khiếu hừ lạnh một tiếng, cho dù lão phu gần đất xa trời, nhưng cũng không phải các ngươi này hai cái vãn bối trỏng nổi. Nghe được Dư gia lão tổ lời nói, tên nam tu cất tiếng cười to. "Vãn bối? Ha ha ha ha, phùng đạo bằng hữu, hắn vậy mà xưng ngươi ta vị vãn bối?" nữ tu chính là như trước mặt không biểu tình. Hai người chúng ta chung quy chỉ còn lại có nhận du hậu kỳ thực lực, nhưng tại hai người chúng ta liên thủ phía dưới, mới vừa ngươi cũng chưa từng chiếm cứ tiện nghi gì. Nói đến đây, nữ tu nữ khí dần dần băng lãnh. Như vậy thối lui, chúng ta chỉ coi việc này chưa từng xảy ra. Đạo hưu thọ nguyên đã không nhiều, tội gì lại quấy này phiền vũng nước đủ. Này Lan Thành Di chỉ bên trong bảo vật sớm đã bị trung sở tàng đến nơi khác, nơi này đối với đạo hưu tới nói không dùng được. Trung sở là ai? Một thanh niên bất ngờ vang lên, dư khiếu cùng một nam một nữ kia đột nhiên giật mình. Vội vàng thay đổi ánh mắt, lúc này mới phát hiện tại cách đó không xa một chỗ trên nóc nhà đứng đấy Lâm Quý. Nhìn thấy Lâm Quý, Dư Kiêu sắc mặt tức khắc khó coi không ít. Trước mắt một nam một nữ này coi như bỏ qua, bọn hắn cũng không phải là Duy Châu người, chỉ cần hiện tại đem bọn họ đuổi đi, cùng Dư ra chiếm cứ lan thành gì chỉ sau đó, liền không sợ bọn họ lại đến. Tả Hưu Dư gia cũng chỉ là muốn này âm sát chi địa, Duy Châu nhà khác thế lực cũng không giống Dư gia tu luyện băng sắc quyết, yêu cầu loại này địa lợi, có thể Lâm Quý lại khác. Nếu là Giám Thiên Ti cũng coi trọng này lan thành gì chỉ, chuyện tiêu chỉ sợ còn muốn viền phức gấp trăm lần. Cùng lúc đó. Vị tiên nam tu, nhưng cao mày nói, ngươi là người phương nào? Nhanh chóng lăn đi, không phải vậy muốn mạng của ngươi. Lâm quý sững sờ, không nghĩ tới này ra hỏa tính khí như vậy nóng nảy. Hắn liền không sợ lại cây mới địch. Bất quá Lâm quý cũng không có sinh khí, chuyển mà nhìn về phía nam tu bên cạnh nữ tu. Chỉ là này xem xét, lại làm cho Lâm quý cảm thấy ngoài ý muốn. Phùng cô nương, đã lâu không gặp, phùng cô nương ngược lại phong thái như trước a. Tiêu nữ tu nhún mày, quan sát Lâm quý nửa ngày, sau đó mới trợn trừng vào mắt, ngươi là Lâm quý. Lúc trước tương châu kia nhỏ tiểu du tinh, nay nữ tu chính là ban đầu ở tương châu. Tại phong ấn Tần Lâm đại trận bên trong gặp phải vị kia giấu giếm tiên nhân, Phùng Chỉ Nhược. nếu là nhớ không lầm, nàng này vốn là thái nhất môn nhập đạo, bối phận so hiện nay thái nhất môn trưởng môn cô hồng chân nhân còn cao hơn. Chỉ là đến sau thọ nguyên hao hết, lựa chọn đoạt xá trọng sinh, trở thành tiên cơ trong miệng giấu giếm tiên nhân. Du tinh, chỉ là du tinh cũng dám ở này dễ thấy. Kia nam tu nghe được Phùng Chỉ Nhược lời nói, tức khắc cười nhẹ một tiếng, thẳng đến Lâm Quý mà đến. Thấy thế, Lâm Quý không chút hoang mang rút ra thành công kiếm, tiện tay chém xuống một kiếm tại kia gần như ngưng thực sát ý cùng kiếm mang xuất hiện ở trước mắt trong náy mắt nam tu sắc mặt đại biến cực kỳ chật vật bứt ra liền tránh lâm quý kiếm quang cơ hồ là lướt qua thân thể của hắn đi qua đánh trúng vào nơi xa một chỗ phòng ốc sau đó kia phòng ốc trực tiếp bị một phân thành hai mặt đất bên trên chính là xuất hiện nhất đạo dài mấy chục thước kiếm ngân thấy cảnh này nam tu nuốt ngụm nước bọt quay đầu nhìn về phía phùng chỉ nhược đây là du tinh nếu là giám thiên ti du tinh đều có uy năng cỡ này thiên hạ này còn có thể có người tà châu dung thân cái này phùng chỉ nhược cũng bị lâm quý thủ đoạn cấp kinh đến nghĩ không ra lúc trước kia không đang chú ý chỉ là tiểu bối Giờ đây đã tu luyện đến tình trạng này, Lâm Quý chính là đem Trường Kiếm thu vào. Mặc dù đã sớm biết Phùng cô nương bực này dấu diếm thiên nhân đang đangưu đổ lấy gì đó, nhưng Lâm Mộ không nghĩ tới thật là có đụng vào một ngày, bất quá này không trọng yếu, ta đối các ngươiưu đổ cũng không có hứng thú. Cho nên, chung sở là ai? Chương 551, Hùng phát thần lai lịch. Chương 551, Hùng phát thần lai lịch. Lâm Quý xuất hiện, để nguyên bản thế lực ngang nhau song phương đều biến được có chút tiến tới lưỡng nan. Lúc đầu Phùng chỉ nhược cùng hắn đồng bạn mặc dù đều chỉ là nhạt nhú, nhưng bọn hắn đều là theo nhập đạo cảnh giới nga xuống. Liên thủ phía dưới đối diện một vị thọ nguyên sắp hết, thực lực giảm mạnh nhập đạo, cũng không ăn thiệt tỏi. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới dám cùng dư Khiếu kêu gạo. Nhưng lúc này giờ phút này, Lâm Quý xuất hiện, để nguyên bản thế lực ngang nhau biến thành tạo thế chân vạc, đặc biệt là mọi người ở đây đều hiểu Lâm Quý đại biểu cho giám thiên ti, không tốt đất tội, cũng vô pháp liên thủ. Gặp mấy vị đều không nói lời nào, Lâm Quý hiển nhiên cũng ý thức được lúc này tình hình nghiêm gạo. Bất quá hắn cũng không để ý những này, hắn tự vừa mới bắt đầu liền không ở ý này cái gọi là lan thành di chỉ, hắn tới đây mục đích cũng chỉ là nghĩ tìm kiếm hồng phát thần bí mật, nhìn xem có hay không thu thập biện pháp của hắn. Bởi vậy Hắn gặp mấy người đều không nói lời nào, dứt khoát không nhịn được nói, "Chư vị, Lâm Mộ hướng tới không thích xen vào việc của người khác, duy chỉ có lòng hiếu kỳ nhiều chút, nếu là chư vị không quay lại đáp Lâm Mộ vấn đề." Hắc, Lâm mộ quay đầu đôi đi, trong vòng 3 ngày liền sẽ có vài vị giáng thiên ti nhập đạo tu sĩ tới chỗ này, đến lúc đó nói hay không nhưng là không khỏi chư vị. Nghe Lâm Quý kia mang theo vài phần tiếng chế nhạo, tại trận còn lại 3 người cũng không dám không coi là thật. "Lâm." "Đạo hữu." Cuối cùng vẫn phùng chỉ nhược có chút do dự miệng nói đạo hữu, nhìn ra được nàng còn có chút không quen. Phụng cô nương mới nói, "Lâm Mỗ rửa tai lắng nghe." Phùng Chỉ Nhược bất đắc dĩ nói, trung sở là năm đó Tây Lan quốc vị cuối cùng quốc chủ, cũng là năm đó duy châu đệ nhất tu sĩ. Nghe nói như thế, Lâm Quý tức khắc hứng thú. Đây là ngàn năm chuyện trước kia a, khi đó còn không có đại tần, không tệ. Phùng Chỉ Nhược gật đầu nói, khi đó trung sở đã chạm đến vào đạo cảnh cực hạng, hắn nỗ lực tại này lan thành địa hạ dẫn động địa hỏa để cho chính mình lĩnh hội, kết quả nhưng dẫn lửa thiêu thân liên đới lấy lan thành cũng đã trở thành một tòa thành chết, Hoắc, trang diện không nhỏ. Lâm Quý nghe được say sương ngon lành, tận tâm tận lực vai phụ. Phùng Chỉ Nhược tiếp tục nói, địa hỏa tràn lan sau đó. Toàn bộ Lan Thành chỉ có người khởi sướng trung sở, dựa vào nhập đạo viên mãn tu vi sống tiếp được, nhưng bởi vì hại chết thành bên trong mấy chục vạn bách tính, hắn oán niệm cả ngày lẫn đêm không tiêu tan, tâm bên trong suy nghĩ lại khó thông suốt. Nghe đến đó, Lâm Quý có chút suy nghĩ đến đây, trung sở chính là hồng phát thần. Sau khi hắn chết hóa thành oán niệm trong coi này Lan Thành, đúng là như thế. Phùng Chỉ nhược gật gật đầu, Lâm Quý càng thêm mê hoặc, nếu như sự tình thật sự là dạng này, kia lại có vấn đề mới. Nhập đạo tu sĩ thọ nguyên cũng không tới ngàn năm, cho dù là kia cả ngày dưỡng sinh lão bất tử, sống bảy tám tuổi cũng đã khó lượng. Sau khi nói đến đây, Lâm Uy nhạy cảm đã nhận ra dư khiếu ánh mắt lợi hại. Hắn trên mặt nổi lên một chút cáy náy, xông lên dư khiếu chắp tay, sau đó tiếp tục nói: Nếu là trung sở là hồng phát thần, hắn là như thế nào đem chính mình hóa thành giờ đây bộ dáng như vậy? Ta phía trước cùng hắn giao thủ, hắn loại trừ thể nội không có chút sinh cơ bên ngoài, cái khác cùng người sống không kỳ lạ. Nói đến đây, Lâm Uy trên mặt nổi lên mấy phần hiếu kỳ cùng kiên kỵ. Hắn cũng không phải là đoạt sát a, phung chỉ nhược điểm một chút đầu, lại lắc đầu, sau đó chỉ chỉ địa hạ. Lan Thành địa hạ không chỉ có địa hỏa, cũng có âm sát, nơi đây đã là cực dương chi địa, cũng là cực âm chi địa, âm dương hội tụ là đất tốt khó được. Nói tiếp, trung sở bị địa hỏa phản vệ sau đó, tu vi giảm lớn, đến sau hắn vì trông coi này lan thành tới chỗ tội, Nguyên Thần xuất khiếu chặt đứt cùng mình nhục thân liên hệ, lại mượn dùng nơi đây âm sát chi lực đem nhục thân của mình luyện thành hóa thi. Sau đó đoạt xá nhục thân của mình. Nghe đến đó, Lâm Quý mở to hai mắt nhìn. Đoạt xá nhục thân của mình? Lời này làm sao nghe làm sao kỳ quái? Chính đoạt xá. Phong Chỉ Nhược chính là cười khổ nói, lúc trước nghe việc này thời điểm, ta cũng như rừng đạo hữu một loại kinh ngạc. Trung sở nói hắn không muốn lại tổn thương vô tội, bởi vậy chỉ có thể như vậy. Cho nên hắn giờ đây chỉ còn lại có nhặt giữ đỉnh phong tu vi. Hơn nghìn năm cường trường, hắn ít nói đoạt xá 2-3 lần, còn có thể coi như thế tu vi, thật lợi hại." Lâm Quý cảm thán nói. Dấu Diễm Tiên Nhân trước sau Lâm Quý cũng đã gặp một chút. Không nói đến phía trước Mật Tông những cái kia nuôi dị bẩm thiên phú hải tử giữ lại đoạt xá yêu tăng, hoặc là thiên cơ loại nào nuôi đồ đệ tại dự bị nhục thân xấu chủng. Cho dù là như phùng chỉ nhược loại này thái nhất môn gia đây nhập đạo, tại đoạt xá thời điểm, cũng lại tận lực chọn lựa thiên phú cao hơn nhục thân. Như Hồng Phát thần loại này đem nhục thân của mình luyện chế thành hoạt thi sau đó lại đoạt xá, chú định cả đời thành cửu sẽ không còn có tăng vào, lại thêm mỗi một lần đoạt xá chỗ phải bỏ ra cực đại đại giới hán kỳ thật cũng chỉ là kéo dài hơi tàn hơn nghìn năm mà thôi. bất quá này ngược lại cũng có chút chỗ tốt. lan thành vốn là có âm sát chi địa, loại địa phương này nuôi hoạt thi nhục thân, không chỉ không cần lo lắng nhục thân mục nát, ngược lại nhục thân còn biết càng thêm ngưng luyện. từ một loại nào đó trên ý nghĩa rằng, kia hồng phát thần nhục thân đã coi là ngàn năm lao bấy chừng, khó trách cứng như vậy. hồng phát thần lai lịch có thuyết pháp, lâm quý lại hỏi, kia nửa bước quỷ vương lại là cái gì lai lịch, là gì có thể cướp đoạt hồng phát thần nhục thân không biết chúng ta cũng chỉ là thu được trung sở truyền tin nói là áp chế không nổi kia tôn nửa bước quỷ vương thế là mời chúng ta tới một chuyến lan thành trợ giúp hắn một chút sức lực phùng chỉ ngược thuyết đạo các ngươi cùng trung sở còn có liên hệ cái này chúng ta nói là các ngươi những này giấu diếm thiên nhân a các ngươi có cái gì mưu đồ liền ở xa cực tây đều có liên hệ nhìn lại các ngươi toan tính không nhỏ a lâm quý hơi híp mắt lại thuyết đạo phùng chỉ ngược nhưng gật đầu bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi nhiêu đồ là có nhưng cùng dám thiên ti tịnh không xung đột không phải vậy dùng dám thiên ti bá đạo cũng không lại mặc trò chúng ta hành sự lâm đạo hiếu cũng đừng quên. Ta tại Giám Thiên Ti cũng là lưu lại danh tự. Đây cũng là. Lâm Quý nhịn không được cười lên, đối với chuyện này không tiếp tục để ý giờ đây Hống Phát Thần đã là phiền phức, hắn không lốc, còn không đến mức chính mình lại tìm phiền phức. Lâm Quý lại nhìn về phía Dư Thiếu. Dư lão tiên sinh tới đây, là coi trọng này Lan Thành Âm Sát chi địa. Cũng đúng, các người Dư gia băng sắt quyết, dựa vào này Âm Sát chi địa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Này Lan Thành vốn là không chủ, nghĩ đến Lâm đại nhân cũng không lại ngăn cản ta Dư gia di truyền đến tận đây a. Dư Khiếu thán đạo. Không chủ. Cùng Hống Phát Thần thu hồi bị đánh cấp hồn nguyên, hắn còn muốn về tới đây. Đến lúc đó kia hồng phát thần liền thành các ngôi dư gia phiên phước Đang khi nói chuyện công phu, Lâm Quý vỗ hốt một cái. "Đúng a. Các ngôi dư gia muốn này lan thành gì chỉ, liền phải đem hồng phát thần thu thập. Đã như vậy, ta còn phí gì đó lực, chỉ cần lặng lặng chờ tin lành chính là." Nghĩ đến dùng dư lão tiên sinh thực lực, thu thập một tôn không tới nhập đạo tu vi lão bánh trưng làm sao cũng nên là dễ như trở bàn tay, dù là kia lão bánh trưng có chút quỷ dị, thủ đoạn nhiều chút. Chương 552. Mỹ phụ. Chương 552, mỹ phụ. Lâm Quý lời nói đệ dư khiếu sắc mặt biến được có chút khó coi. Lúc trước hắn bị Lan Thành Di chỉ hiện thế che lại mắt, một lòng chỉ muốn đem này bảo địa chiếm cứ, lại không nghĩ rằng Lâm Quý đối kia Hồng Phát Thần cũng thúc thủ vô sách. Nguyên bản muốn mượn Lâm Quý kiểm chế Hồng Phát Thần, hắn ngồi thung ngư ông chi lợi. Kết quả chẳng những bị trước mắt này hai cái giấu diễm thiên nhân cấp chậm chế, Lâm Quý thậm chí cũng bỏ gánh không làm. Lập tức, nhu đồ toàn bộ thất bại. Bất quá ngược lại có một chút, tới thiếu Lâm Quý đối này Lan Thành Di chỉ không có hứng thú, dư ra hơn phân nửa có thể đem nơi đây cầm xuống đến mức kia tôn Hồng Phát Thần, mặc dù hoàn toàn chính xác phiền toái một chút, nhưng dư khiếu vẫn là có tự tin đem hắn thu thập. Muốn chiếm cứ bảo địa, tóm lại muốn ra mấy phần lực. Dư Khiếu trên mặt nổi lên mấy phần ý cười, Lâm Quý chính là cười càng thêm rực rỡ. Đã như vậy, Lâm Mỗ liền đi trước một bước, ba vị tiếp tục đánh đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý không có chút nào lưu niệm, quay người liền bay lên không, trong chớp mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng đợi đến Lâm Quý thân ảnh hoàn toàn biến mất, Dư Khiếu lúc này mới nhìn về phía Phùng Chỉ Nhược hai người. Hai vị, Lan Thành Di chỉ là trung đạo hữu địa phương, các ngươi dư ra bắt không được đến. Phùng Chỉ Nhược lạnh giọng tuyên đạo, các ngươi nhất định phải ngăn cản lão phu. Dư Khiếu hơi híp mắt lại, trong giọng nói nổi lên mấy phần sắc ý, Phùng đạo hữu, chớ cùng lão già này nhiều lời, vướng bận người đã đi cùng hắn tiếp tục đánh xong rồi nói cái khác. Nam Tu nhịn không được, lúc trước bị Lâm Quý thu lại uy phong, hắn ở bên cạnh biệt khuất đã lâu, giờ đây Lâm Quý đi xa, hắn cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng lấy Dư khiếu xuất thủ. thấy thế, Phùng Chỉ nhược bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo. hừ, sợ các ngươi không thành. Dư khiếu lấy một địch hai, đại chiếm thượng phong. nhưng thượng phong nghĩ hóa thành thắng thế, tóm lại vẫn là yêu cầu nhất thời nữa khác. trong bầu trời đêm, thành Tiêu thân ảnh như lưu tinh sẽ qua, nhìn hắn kia phi đội tốc độ, nghĩ đến tại Nhật Du Tu sĩ bên trong cũng coi là tuyệt đối người nổi bật. giờ này khắc này, Thanh Tiêu trên mặt một mảnh trầm ổn. Không thấy chút nào người lúc trước bộ kia bất cần đời dáng vẻ, một bên chạy trốn, hắn thậm chí còn có dư lực quay đầu, đánh giá kia đuổi sát sau lưng hắn hồng phát thần. Lao tổ hại ta, nói cái gì ta nhập đạo cơ duyên tại Duy Châu? Giờ đây cơ duyên ngược lại tìm tới, chỉ là có hay không mệnh đi luyện hóa cơ duyên, nhưng vẫn là chưa biết." Mà thôi, kia hồng phát thần cũng không dùng tốc độ tăng trưởng, thực tế không được ta chạy trốn tới Phật cốc đi, này yêu tà chi thân quỷ vật phách, tổng không dám đi những cái kia con lựa chọc địa bàn a. Trong lòng có dự định, Thành Tiêu cũng cảm nhận được mấy phần an ổn. Hắn cùng người giao thủ không được, duy trì có đạo mệnh có một tay nhưng lại tại lúc này, thành tiêu bất ngờ nhìn thấy phía trước hắn bỏ chạy lộ tuyến bên trên xuất hiện một bóng người, kia là một vị mỹ phụ, nhìn dung mạo chỉ là hai mươi mấy tuổi, nhưng thân bên trên nhưng hiện ra thành thuộc khí tức, tóc dài khay tại sau đầu, đây là đã lấy chồng ăn mặc, mặc một thân đoan trang váy dài trắng, liền yên tĩnh đứng ở trên bầu trời, phía sau chính là kia trong sáng minh nguyệt. thật đẹp, thành tiêu thầm nghĩ nói, nếu không phải giờ này, khắc này cũng không phải là lương thần, bực này cảnh đẹp, hắn làm gì cũng phải miệng ba hoa đùa dỡn này, mỹ phụ hai câu mới tính đã nghiền, nếu là có thể ô nhiễm, kia càng là nhân gian chuyện tốt cô đương thỉnh cầu tránh ra đường đi đằng sau đuổi theo là hồng phát thần không phải nhập đạo khó mà ngăn cản cho dù là duy châu chân phủ quan kia đại danh đỉnh đỉnh lâm quý cũng không làm gì được hắn thành tiêu thuyết đạo sở dĩ nhắc lên lâm quý cũng là hắn muốn vì lúc này chính mình trật vật tìm chút lấy cớ đã tại mỹ nhân trước mặt mất phương thuẫn tóm lại phải nghĩ biện pháp bù bù không phải vậy ngày sau nếu là gặp lại hắn muốn tiến lên phía trước đáp lời chỉ sợ cũng phải bị người ta cười nhạo hai tiếng mình bị mất mặt tại thành tiêu tiếng nói hạ xuống sau đó kia mỹ phụ trên mặt nổi lên mấy phần ý cười ồ Ngươi nói thế nhưng là vị kia Phương Vân Sơn thủ hạ thần tín, hung danh tại bên ngoài Lâm Quý Lâm đại nhân. Cô Nương quả nhiên nghe qua Lâm đại nhân danh tiếng, tên kia chẳng những thực lực cao cường, hơn nữa tâm ngoan thủ là được ấp. Nhưng chính là như vậy hung nhân đều cầm ta phía sau hổng phát thần không có cách nào, cho nên cô Nương vẫn là trốn xa một chút ta, để thành mộ đem kẻ này dẫn đi. Đang khi nói chuyện công phu, thành Tiêu thân ảnh lướt qua kia mỹ phụ mà qua. Thế nhưng là coi như hắn vừa mới vượt qua mỹ phụ bên người, nỗ lực đưa tay ăn đầu hũ trong nấy mắt, cả người hắn nhưng chợt không thể động đậy, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn còn duy trì đưa tay trạng thái, mắt thấy giữa ngón tay liền muốn chạm đến kia mỹ phụ ống tay áo. Hắn trên mặt còn kèm theo mấy phần thâu hương mừng thầm biểu lộ, duy chỉ có trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Bản tôn cũng không phải cái gì tiểu cô nương, liên cả người nữ nhân đều muốn trêu chọc, ngươi không phải vật gì tốt. Mỹ phụ cười híp mắt hỏi, "Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Thành Tiêu đều nhanh muốn khóc lên. Hắn sao cái đầu, này Duy Châu bây giờ là thế nào? Trước mắt này mỹ phụ lại là chỗ nào đụng tới nhập đạo? Duy Châu tuyệt không có nhân vật này. Ngay sau đó, Thành Tiêu liền phát hiện chính mình có thể nói chuyện. Tiền bối tha mạng, van nối miệng tiện. Văn Bối không dám. Mỹ phụ nhưng không còn phản ứng thành tiêu, bởi vì kia đội sắt không dung hồng phát thần đã đi tới tiếp cận. Một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, vô hình, lại ngay cả mang lấy không khí đều vặn vẹo mấy phần. Là địa hỏa. Kia là giữa thiên địa cực dương chi lực, tiền Bối không thể ngăn kháng. Thành Tiêu vội vàng hô, nỗ lực cung cấp một chút không có ý nghĩa trợ giúp, cho mình bảo mệnh lưu lại mấy phần thẻ đánh bạc. Mỹ phụ chính là khép cười một tiếng, bất ngờ vung tay lên ống tay áo của nàng cuốn lên một hồi gió nhẹ, này gió nhẹ nhưng cũng là nóng. Một bên Thành Tiêu trợn trừng mắt. Cũng là địa hỏa. Tiền Bối cũng lại địa hỏa. Tại hắn nói chuyện ở giữa cung phụ Tiêu gió nhẹ cùng hồng phát thần cuốn lên sóng nhiệt va chạm đến một chỗ đêm đen như mực không đỗng nhiên bị chiếu sáng. Tại gió nhẹ cùng sóng nhiệt đụng nhau trong nấy mắt, nhất đạo to lớn hỏa quang bay lên, gần như đêm không trung đều muốn giấy lên tới. Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng thành tiêu dâu tóc nhưng toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, Hắn cảm thấy một cỗ linh lực đem chính mình che lại, bởi vậy chỉ là thành chứng mạng, không phải vậy chỉ sợ hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giờ này khắc này cũng không phải cố kỵ hình tượng thời điểm. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thành tiêu vội vàng nói, mỹ phụ nhưng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem một bên khắc rừng ở giữa không trung không động đợi được nữa hồng phát thần. Ngươi cần phải trở về, lộng được như vậy không người không quỷ, nhà ta vị kia thấy được lại muốn kêu trời trách đất. Hồn nguyên, Hồng Phát Thần băng lánh thanh âm vang lên, chớ có được một tức lại muốn tiến một thước, kia hồn nguyên đã âm dương chẳng phân biệt được, phải trở về, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm không thoát khỏi được kia nửa bức quỷ vương dây dưa. Việc này ta có biện pháp giải quyết, ngươi trước về lan thành đi. Nghe được Mỹ phụ lời nói, Hồng Phát Thần thần sắc âm tình bất định, dường như tại kháng cự, lại gật đầu một cái. Khê tại, Hồng Phát Thần không nói một lời quay đầu bước đi. Cũng không phải là muốn rời đi, mà là biết mình không phải trước mắt này Mỹ phụ đối thủ đợi đến Hồng Phát Thần rời đi về sau. Mị phụ lúc này mới nhìn về phía thành tiêu, hồn nguyên lấy ra. A. Thành tiêu khóc không ra nước mắt, không dám phản kháng, giao ra trăm cây nghìn đắng có được hồn nguyên. Nhập đạo cơ duyên không còn, mị phụ thu hồi hồn nguyên sau đó, giải khai thành tiêu cấm chế trên người. Cút đi, xem ở lâm quý trên mặt mũi, tha cho ngươi nhất mệnh. Đa tạ tiền bối, ngươi lần này về ngọc thành đi, gặp lâm quý, đem tin tức của ta nói cho hắn. Mị phụ lại nói, thành tiêu sự sở, không rõ ràng cho lắm. Mị phụ chính là cười khẽ một tiếng, liền nói có một vị lại dùng ly hỏa trung phu nhân tới. Trương năm giải quyết tốt hậu quả. Trong 553, giải quyết tốt hậu quả. Chỉ trước mắt, khoảng cách Hồng Phát Thần tại La Phủ Sơn hiện thành đã qua 3 ngày. Nhưng Phạm là Duy Châu tu sĩ, không có không biết rõ Tây Lan quốc Lan Thành di chỉ cùng với vị kia Hồng Phát Thần truyền thuyết. Bởi vậy, tại truyền thuyết thực xuất hiện, gần như hết thể Duy Châu thế lực đều tâm động. Kia là hơn nghìn năm trước chiếm cứ toàn bộ Duy Châu quốc gia cổ xưa, là cướp lấy Duy Châu không biết bao nhiêu tư nguyên, trong truyền thuyết còn chưa bị mở ra Tây Lan quốc bảo khố. Bởi vậy, cho dù Lâm Quý tại ngày thứ 2 liền mang lấy hàn lệ bọn người về tới Ngọc Thành, nhưng tại phủ nha bên trong cũng còn thường thường có thể nghe được các phe phái thế lực phái người đi tới Lan Thành Di chỉ tin tức phủ nhà bên trong thư phòng bên trong Lâm quý bình chân như vậy ngồi tại bàn đọc sách đằng sau căn cứ Thành Tiêu nói kia Lan Thành Di chỉ địa hạ hoàn toàn chính xác có Tây Lan quốc, quốc khố, nhưng này quốc khố đã trống không chỉ có tỏa hồn trận chấn áp hồn nguyên việc này ứng với không giả không phải vậy nếu là có lợi toàn tính tiểu tử kia sẽ không nói thông khoái như vậy nghe vậy cảnh Ngụ cười nói nếu là như vậy việc này ngược lại đơn giản để duy Châu Tông môn thế gia cho cắn chó đi chỉ cần không nháo khác người liền không cần để ý ta cũng là nghĩ như vậy vừa vận dư ra lão đông tây coi trọng lan thành gì chỉ âm sát chi địa kia khó giải quyết hồng phát thần liền lưu cho hắn đi đổi. hắc nếu là hai vị này đồng quy vu tận kia thú vui nhưng lớn lắm lâm quý hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nói đại nhân nói không sai chỉ là có một chút nếu là tây lan quốc quốc khố là không cái kia vốn nên tồn tại bảo vật đi đâu hồng phát thần truyền thuyết hạ quan cũng nghe qua nếu là thật sự có người được như vậy lớn một nhóm bảo vật không có khả năng một điểm chân ngựa đều không lộ ra đến cảnh ngục hơi nghi hoặc một chút lâm quý chính là kín không còn dùng có lẽ là bị kia hồng phát thần tàng đến địa phương nào đi à hắn một cái người chết sống lại cũng không dùng được tu luyện bảo vật, lại đoạt xá mấy lần, chỉ sợ mấy ngày liền du cảnh tu vi đều giữ không được. nói đến đây, lâm quý cũng có chút thổn thức. một vị đã từng đứng tại nhập đạo cuối cùng đại tu sĩ, giờ đây lại rơi được loại này tình trạng, chỉ có thể nói là tạo hóa treo ngươi. mỗi lần nhớ tới theo phùng chỉ nhược trong miệng đạt được tin tức, lâm quý cũng nhịn không được tâm bên trong cảm thán hai tiếng. chính mình chính đoạt xá, cái này cần là gì đó não tử mới có thể nghĩ ra loại biện pháp này. cũng không biết thành tiêu đem tiểu tử kia hùng phát thần dẫn tới đi nơi nào. Lâm Quý cười nói, hy vọng hắn có thể còn sống sót. ra, tiểu tử này thủ đoạn còn có chút chỗ dùng. Nếu là liền như vậy bình chết rồi, vẫn còn có chút đáng tiếc. Chủ yếu là đáng tiếc cho hắn du tinh lệnh, một mặt du tinh lệnh phát ra ngoài, duy châu khí vận liền muốn bị chia lãi một số. Hắn nếu là chết không có chỗ trôn, du tinh lệnh thu không trở lại, mặc dù không có cỡ nào lớn ảnh hưởng, nhưng bao nhiêu cũng là thiệt thòi nhỏ. Lâm Quý không thích ăn thiệt thòi. Ngay tại Lâm Quý cùng cảnh mục nói chuyện phía cửa ải, có nha dịch tới báo đáp, nói là thành du tình cầu kiến, thành tiêu trở về rồi, để hắn tiến đến. Lâm Quý vội vàng nói thật đúng là nói Tào Tháo Tào Tháo đến, tiểu tử này thật là có mấy phần chạy trối chết bản sự. Rất nhanh, Thành Tiêu liền dẫn một thân phong trần mệt mỏi đi vào Lâm Quý thư phòng. Hắn đang chuẩn bị hành lễ, nhưng bị Lâm Quý quát tay cắt ngang. "Không phải làm lễ, nói một chút ngươi đem tia hồng phát thần dẫn tới đi đâu rồi, cuối cùng làm sao thoát thân?" Thành Tiêu chính là cười khổ một tiếng, không có dấu giễu, đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói một lần. Tại Lâm Quý Phật môn lục thông trước mặt, hắn không có nói sai hoặc là nói không tỉ mỉ dấu khí. Nghe xong Thành Tiêu tự thuật, Lâm Quý cũng có chút ngoài ý muốn. Vào đạo cảnh mỹ phụ nhân, có bao nhiêu đẹp. Không phải Ta nói là nàng lai lịch ra sao? Không biết, vị kia không phải Duy Châu nhân sĩ." Thành Tiêu lắc đầu, lại nói, "Đúng rồi, đại nhân, ta lần này tu dưỡng sau đó ngựa không ngừng vó chạy về Ngọc thành, cũng là vị tiền bối kia để ta cho ngài mang câu nói." "Lời gì?" Lâm Quý hứng thú. Thành Tiêu chính là ho khan hai tiếng, nắm tới tư thế, trên mặt nổi lên bảy phần nghiền ngẫm ba phần băng lãnh, "Bắt trước đêm hôm đó vị tiền bối kia ngứa khí, liền nói có một vị lại dùng Lý Hỏa Trung phu nhân tới." Thành Tiêu thuyết đạo. Sau khi nói xong, hắn lại khôi phục dĩ vãng lười biếng bộ dáng. "Trung phu nhân?" Cảnh Mục ở một bên cũng không hiểu ra sao nhìn về phía lâm quý, ta không nhận ra gì đó chung, ông. chờ một chút, lại dùng lý hỏa. lâm quý chợt hít sâu một hơi, trong đầu nổi lên hơn một năm trước kia, từng tại tương châu lúc hình ảnh, kia là tại tương thành, đi theo trung tiểu yến đi Trung Phủ. trung gia gia chủ trung kỳ luân chỉ có nhận du cảnh, mà trung kỳ luân phu nhân lại là nhập đạo, không thể nào. lâm quý trên mặt nổi lên mấy phần kinh ngạc, nếu thật là cái kia vị trung gia mẹ vợ, nàng tới duy châu làm cái gì? hẳn là nghe kinh thành bệ hạ tứ hôn hắn cùng lục chiêu nhi sự tình, tới thay mình quê nữ đòi thuyết pháp tới. nhưng nếu là đòi thuyết pháp, đã sớm cái kia tới. Làm sao đến mức trở tới bây giờ? Trong lúc nhất thời, Lâm Quý có chút mờ mịt không hiểu, nghĩ không hiểu nguyên do trong này đúng lúc này, một bên cảnh mục lại đột nhiên thuyết đạo, "Đại nhân, Hồng Phát Thần bản danh Trung sở, kia Thương Châu Trung, gia, có thể hay không cùng kia trung sở cũng có quan hệ." Lâm Quý cũng cảm thấy có chút ít khả năng đặc biệt là nghe vừa mới thành tiêu tự thuật, kia buổi tối Trung phu nhân cùng Hồng Phát Thần đối thoại, quá hiển nhiên Trung phu nhân là biết được Hồng Phát Thần, thậm chí là đã từng đã từng quen biết. Nói đến, Trung gia Ly Hỏa, có thể hay không liền là trung sở kia địa mã truyền thừa? đây cũng là có thể miễn cưỡng giải thích thông nhưng một cái duy châu một cái tương châu việc này không khỏi cũng quá ly kỳ chút nên cũng biết tin tức quá ít cho dù lại thế nào phỏng đoán cũng không có cách nào nghiệm chứng vẫn là đem việc này tạm thời để xuống đi nếu vị kia chúng phu nhân tự giới thiệu nghĩ đến bình thường ra không đến hẳn là sẽ tới cùng gặp mặt ta đến lúc đó ta lại tự mình hỏi nàng a cảnh mục, mấy ngày nay còn muốn vất vả ngươi trong nha môn nhận được tin tức ngươi muốn chú ý nếu là phát sinh đại sự trước tiên nói cho ta hạ quan minh bạch chết tại lan thành di chỉ mấy vị kia huynh đệ loại trừ cái kia cấp tiền trợ cấp bên ngoài cũng muốn để người chiều khán người nhà bọn họ, cũng không thể để các minh đệ chết rồi, nhà bên trong vợ con già trẻ ngược lại không còn chiều ứng, lao cấp đưa ma, nhỏ dưỡng thành người, kia thê từ đâu? Thành Tiêu ở một bên như mày. Cút sang một bên, Lâm Quý chưởng thành Tiêu một cái, cảnh mục lĩnh mệnh sau đó liền rời đi, Lâm Quý lại nhìn về phía thành Tiêu, lần này sự tình đều là ngươi gây ra phiền phức, nói đến, tiểu tử ngươi quả nhiên là to gan lớn mật, đại nhân quá khen, ngươi coi như ta là đang khen ngươi đi, Lâm Quý lướt mắt, Cút đi, về sau nếu là muốn chết trực tiếp theo ta nói thẳng chính là, không cần quấn như vậy cái vòng luận quần. Hạ quan cáo lui, thành thiếu túi người hành lễ, nhanh như chớp đã không thấy tăng hơi bóng dáng đem dưới tay đều đuổi đi sau đó, Lâm Quý khởi thân rỗi lưng một cái. Chỉ hy vọng việc này tranh thủ thời gian kết thúc a, tốt nhất đừng có lại ra gì đó sự cố. Có thừa nhà nhập đạo cùng ta vị kia mẹ vợ xuất thủ, kia hồng phát thần hẳn là không lật được trời. A, nghĩ tới đây, Lâm Quý tâm bên trong không có từ trước đến nay nổi lên một chút dự cảm bất tường. Hắn luôn cảm thấy việc này sẽ không như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Chương 554, đêm khuya tới chơi. Chương 554, đêm khuya tới chơi đêm khuya, Duy Châu phủ nha hậu viện. Lâm quý tại hoa viên trong đó bảy một bà ghế nằm, khoan thai tự đắc nằm ở phía trên, một cái chân đắp lên một cái chân khác bên trên, thỉnh thoảng đung đưa, trong miệng hát khẽ chỉ có chính mình nghe qua làn điệu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có cách đó không xa hắn bên ngoài thư phòng trên đại thụ thường có linh cấp lưu dứa gọi, dường như bị tiếng kêu kêu phiến đến, Lâm quý trên ngực nằm mèo trắng a linh miêu một tiếng, trong chốc lát, cây kia bên trên bay ra một nhóm linh cấp, trong chớp mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng, thấy cảnh này, Lâm quý nhưng nhíu mày, hôm nay không có tin tức qua lại, ban ngày ta nhớ được có mười con linh cấp tại phủ nha lợi, lúc này làm sao ít hai cái. Miêu, người cầm linh cát ăn rồi. Lâm Quý chợt khởi thần, hai tay ôm lấy mèo trắng cùng hắn nhìn nhau, trong mắt mang lấy chấn kinh. Mèo hoang bắt điệu thì cũng thôi đi, ngươi là đệ lục cảnh đại yêu, ngươi bắt cái gì điểu. Miêu, còn không thừa nhận? Tin hay không lão tử hiện tại cầm bụng của ngươi sẽ ra lật ngươi ruột. Nghe xong lời này, mèo trắng tức khắc dây rủi lấy thoát ly Lâm Quý hai tay, đáp xuống một bên. Ta chưa ăn, tiêu ít linh cát đâu? Ta làm sao biết? Tiêu tiểu chút chít cánh giải, ai biết bay đến đi đâu rồi? A linh thể thoát phủ nhận. Nghe vậy, Lâm Quý cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, gật gật đầu có chút đạo lý, xem ra là ta trách va ngươi. Lâm Quý một lần nữa nằm xuống, A Linh cũng lại một lần nhảy tới Lâm Quý trên bụng nằm sấp. nàng ngỡ thích Lâm Quý thân bên trên tinh thần trí lực, đây đối với Nguyệt ảnh miêu tới nói gần như đồng đẳng với mẹo bạc hà. Lâm Quý chính là tiếp tục xem trên bầu trời sao lôn đốm đầy trời, thuận miệng thuyết đạo, nói đến những này linh cấp đều là trong kinh người chuyên trách nuôi nấm lớn lên, nghe nói ăn đều là linh cốc. nghĩ đến ứng với so phổ thông bổ câu mỹ vị quá nhiều, thì khẳng định đều là ngọn, không ngọn liền là nước ép. trong một chớp mắt, A Linh theo Lâm Quý trên bụng nhảy lên một cái, một cái lắc mình liền đã đến bên trên bầu trời. Nàng quanh người yêu khí tung hành, mắt thấy liền muốn trốn đi thật xa. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Lâm Quý khiêng tay một chỉ được qua. Nhất đạo vô hình ba động vạch phá bầu trời đêm, đắp xuống A Linh trên thân, nàng bị từ không trung đánh rớt, lại bị Lâm Quý hai tay vững vàng tiếp được. Miêu, một tiếng này mèo kêu huyền chuyển trí cực, để người nghe được trái tim đều hóa, ước gì đem hắn ôm vào trong ngực hung hăng tốt hơn mấy lần. Lâm Quý chính là mặt không biểu tình, trong tay hữu hữu dùng sức. Tại A Linh cảm nhận được mấy phần đau đớn thời gian, nàng hết tại con trai phụ ở, họ Lâm, ngươi vợ chờ lựa bị. Kia là Linh Các phi đội tốc độ so với ta đều không thua bao nhiêu người ta đệ tam cảnh yêu tộc liền hóa hình cũng không biết toàn thân cao thấp cũng chỉ có bay nhanh điểm này ngươi làm sao nhị tâm ngươi làm sao bên dưới đi miệng quá ồn nhiều được ta ngủ không được ta liền đi hù dọa bọn chúng một lần ngươi hù dọa linh cấp là hướng trong bụng hù dọa kia tiểu gia hỏa thân bên trên linh khí quá đủ nhịn không được liền nếm thử một miếng một ngụm liền ăn một đầu nếm miệng cảm thấy mùi vị không tệ liền lại ăn hai ngụm liền không có nghe vậy lâm quý hít sâu một hơi nỗ lực áp chế tâm bên trong lửa giận. Linh cấp là giám thiên ti chuyên môn thuần dưỡng yêu tộc, nhưng phạm là giám thiên ti bên trong ban sai, người nào không coi linh cấp là làm bà bối. Bay cực nhanh, so với nhật du tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa sức chịu đựng cực mạnh, động một tí vượt qua nhất châu chi địa đều không cần nghỉ ngơi. Những này lũ tiểu gia hỏa nói là đệ nhị cảnh, tam cảnh yêu tộc, nhưng toàn thân trên dưới loại trừ bay nhanh lên, linh trí cao điểm bên ngoài cùng phổ thông gia cầm bổ câu không có nửa điểm khác biệt. Lâm quý chung quy là đem a linh buông xuống, bởi vì hắn ánh mắt dèo qua bất ngờ nhìn thấy, ngay tại tiểu viện một bên khác hoa viên trên vách tường, một vị mặc váy trắng mỹ phụ chính trên mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn hắn cùng lúc đó, a linh cũng theo lâm quý con mắt nhìn đi qua, tại phát hiện bên kia đứng cá nhân mà nàng nhưng không có phát giác thời gian, nàng không cần suy nghĩ liền nhẹ nhàng meo một tiếng, nè đến một bên không thấy bóng dáng, kia là yêu quốc nguyện ảnh yêu tộc, trung phu nhân vấn đạo, vâng, đệ lục cảnh đại yêu, làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị ngựa như sùng vật một loàn voi, những này yêu tộc từng cái một tâm cao khí ngạo cực kỳ, đặc biệt là yêu quốc đại tộc, nay tiểu miêu không giống nhau, không cần mặt mũi, dưới cơ duyên xảo hợp nàng bị ta bắt đến, vốn nói là chờ nàng tộc bên trong trưởng bối tới chuộc, kết quả nàng trưởng bối để nàng tự sanh tự diện, ta liền đem nàng dưỡng bên dưới nghe vậy, trung phu nhân khẽ gật đầu, theo trên vách tường ngã xuống, đi tới lâm quý trước mặt. Lâm quý chính là liền vội vàng đem sau lưng mình ghế tựa đưa qua, hắn chính là thành thành thật thật đứng đấy đợi đến trung phu nhân ngồi xuống sau đó, nàng đầu tiên là thượng hạ quan sát lâm quý vài lần, sau đó khẽ gật đầu nói, tại duy châu đi lại mấy ngày, nghe không ít tin tức liên quan tới ngươi, có nói ngươi tâm ngoan thủ lạn, có nói ngươi to gan lớn mật. Lâm quý cười cười, là những tông môn kia thế gia tu sĩ si nói a, ta quan mới đến đốt ba đống lửa, thanh thứ nhất liền đốt đến bọn hắn trên đầu, có hai câu oán hận chi ngôn cũng không ngoại ý muốn. nghe nói ngươi muốn nhập đạo. Trung Phu Nhân lại nói, nguyên bản ta còn không tin, có thể thấy được ngươi, nhìn thấy ngươi quanh người kia loáng thoáng đạo vận. Mặc dù so với nhập đạo tu sĩ tới nói còn quá mức non nớt, nhưng này Trung Quy là vượt qua ngưỡng cửa ký hiệu. Dừng một chút, Trung Phu Nhân khởi thần, không người hiu hiu thi lễ. Lâm đạo hiu, chúc mừng. Thấy thế, Lâm Vi tức khắc minh bạch, Trung Phu Nhân đánh được cũng là cùng lúc trước để Vân đạo nhân một dạng chủ ý thế là hắn cũng hoàn lễ. Cảm ơn đạo hiu. Tốt ba mẫu, đạo qua chúc mừng, ngài nhanh ngồi xuống đi. Trung Phu Nhân gật gật đầu, lại lần nữa ngồi xuống. Nàng hướng tới là nhanh chóng quyết đoán tính tình, thế là nói thẳng, nghĩ đến ngươi cũng đoán được. Tương Châu Trung gia sắc thực cùng Tây Lan quốc hữu mấy phần liên quan, tính toán ra, trưởng phu ta trùng kỳ luân là trung sở trực hệ hậu đại, thật đúng là dạng này. Lâm Quý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lan Thành Di chỉ bên trong bảo vật đều tại Trung gia, Trung gia tại Tương Châu có thể tại Tam Thánh Động cùng Thái Nhất môn bực này thế lực ở giữa của khởi, cũng may mà tổ tông quả tặng, đây cũng là giải khai Lâm Quý mê hoặc. Hợp lấy bảo vật người ta đã sớm đưa tiễn, liền này, duy Châu các đại thế lực cũng đều nhìn chằm chằm Lan Thành Di chỉ đâu. Bá Mẫu, vị kia tóc đỏ, trung sở tiền bối phiền phức nghĩ đến đã giải quyết ta. Lâm Quý lại hỏi, so với cái khác. Chuyện này mới là Lâm Quý quan tâm nhất. Giữ lại như vậy một vị nhục thân mạnh mẽ, nhưng bị nửa bức Quỷ Vương dây dưa, lúc nào cũng có thể nổi điên nhân vật tại Duy Châu, nghĩ như thế nào đều là cái không ổn định nhân tố. Sự tình có chút phiền phức, ta tạm thời cũng không có gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể đem hắn bức về Lan Thành Di chỉ đi, lại ở trên người hắn bên dưới cấm chế, trong lúc nhất thời không ra được hẳn là sự cố. Nhưng biện pháp này không thể lâu dài, bởi vậy sau đó còn muốn nghĩ những biện pháp khác. Lâm Quý, Bá Mẫu, có chuyện, tương lai yêu cầu ngươi đi làm. Chương 555. Bạch Lama. Chương 555, Bạch Lama gì đó sự tình cần ta đi làm lâm quý khẽ nhíu mày cũng không phải không nguyện ý làm sao nói trung phu nhân cũng là trung tiểu yến mẫu thân mặc dù không có đánh qua mấy lần quan hệ nhưng tóm lại còn tính là có quan hệ thân thích chỉ là hắn nghĩ không hiểu trung gia ở xa tương châu trung phu nhân bản thân lại là nhập đạo có chuyện gì đáng giá ngàn dặm xa xôi tới đến duy châu để hắn tới xử lý trung phu nhân trên mặt biểu lộ nghiêm túc chút lâm quý ta lại hỏi ngươi ngươi giờ ở đây còn nhận tiểu yến là ngươi vị hôn thê ngươi nếu là còn nhận vậy ta liền tiếp tục nói tiếp ngươi nếu là không nhận ta cũng không phải hung hăng cản quấy người, chúng ta trung gia cũng không cần đuổi tới định bợ của ngươi. bá mẫu, ngài này nói là lời gì? lâm quý vội vàng quát tay, ta cùng tiểu yến sự tình tại tương thành mọi người đều biết, lâm bố quả quyết không có khả năng bội tình bằng nghĩa. nghe vậy, trung phu nhân sắc mặt mở ra chút, tiếp tục nói, đã như vậy, kia liền nói chính sự. vài ngày trước, tiểu yến xuất quan. xuất quan, có thể từng đột phá đến dạ du cảnh. lâm quý liền vội vàng hỏi, trung phu nhân gật gật đầu, ngược lại thành công đột phá đến dạ du, chỉ là, chỉ là, nha đầu kia nóng lòng cầu thành, trong tu luyện xuất ra chút sự cố. Trung phu nhân thở dài một tiếng, nhìn về phía Lâm Quý, "Việc này cũng cùng ngươi có quan hệ, ngươi tiến cảnh tu vi quá nhanh, cấp nha đầu kia áp lực quá lớn, như vậy nhiều năm, nha đầu kia còn là lần đầu tiên cố gắng như vậy." Cái này, Lâm Quý nói không ra lời, này sự tình hắn cũng không có cách nào phủ nhận. Cho dù là ngày bình thường lạnh như băng Lục Chiêu Nhi, cũng giống như thế. Cho nên trung phu nhân lời nói Lâm Quý không khó lý giải. Xảy ra điều gì sự cố? Như là đã đột phá, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn a. Nàng hao hết ly hỏa huyết mạch, thành tựu tương lai, chỉ sợ cũng liền cùng nàng kia không có thu hoạch phụ thân một loại, chỉ là cái nhợt nhạt tu sĩ rất khó nhập đạo. Trung Phu nhân thở dài nói, tại sao có thể như vậy? Lâm Quý con mắt trừng lớn chút. Ly hỏa là giữa thiên địa cực dương chi lực, trong tu luyện vốn là như dẫm trên băng mỏng, tầm thường tu luyện đều coi trọng tiến hành theo chất lượng không thể tham công, tu luyện ly hỏa càng là như vậy. Đáng tiếc nha đầu kia tâm tính không xuống. Nghe nói như thế, Lâm Quý có chút lo lắng hỏi, nha đầu kia biết rõ chuyện này sao? Còn không biết, chúng ta giấu giếm nàng. Sau khi xuất quan nàng nghe nói ngươi sự tình tình, liền la hét muốn tới duy châu gặp ngươi. Trung Phu nhân thuyết đạo, tính toán thời gian, lấy nàng cất chỉnh, lại có nửa mỗi tháng hẳn là liền đến. Lâm quý xưng sở, tia bá mẫu ngài, theo nàng mấy ngày, lưu lại một đạo thần thức sau đó, liền trước một bước tới duy châu, tới sau đó trùng hợp gặp được trung sở sự tình, bởi vậy chậm trễ mấy ngày mới đến gặp ngươi. Đây cũng là cầm tới duy châu lý do cấp nói rõ ràng. Lâm quý giật mình, liền nói là gì, trung gia nhập đạo sẽ đến duy châu, dù là thực cùng lan thành di chỉ có quan hệ, này tới không khỏi cũng quá nhanh chút. Nguyên lai hết thề đều là xảo nộ mà thôi. Bá mẫu, nói thằng a, ngài muốn cho ta giúp ngài làm cái gì? Lâm quý hỏi, nghe ngài phía trước ý tứ trong lời nói, việc này cùng tiểu yến có quan hệ a? đã như vậy. Vạn bố nghĩa bất dung tử. Trung phu nhân khẽ gật đầu, lại đột nhiên không lên tiếng nữa. Nàng kia xinh đẹp trên mặt nổi lên mấy phần vẻ u sầu, dường như đang xoắn xuýt lấy gì đó. Lâm Quý ở một bên cũng không động vã, lặng lặng chờ chờ lấy. Hết tại, Trung phu nhân thở dài một tiếng. Lúc trước cũng nói với ngươi, trung sở là trưởng phu ta lão tổ, mà lại là dòng chính huyết mạch. Không sai, nếu là đem hắn chạm, lại đem nục thể của hắn luyện hóa thành đan dược. Lâm Quý đồng tử chợt rụt lại. Khó có thể tin nhìn xem Trung phu nhân. Trung phu nhân chính là ngữ khí sơ sơ lạnh như băng một số người nói, nếu là tiểu yến phục này đang dược, trong cơ thể nàng lý hỏa huyết mạch có thể hay không tinh tiến không ít. Khỏi cần phải nói, nàng phàm là có thể đi đến năm đó chúng sở độ cao. Không, nhờ vào đó đủ để nhập đạo liền được rồi. Lâm Úy hít sâu một hơi. Trung phu nhân lời nói quả thực đem hắn chấn kinh. Giết nhà mình lao tổ cấp nhà mình vãn bối trải đường, nên nói thế nào không hổ là người một nhà đâu. Kia trung chính sở tướng luyện thành hoặc thi, sau đó chính mình chính đoạt xá. Lâm Úy vốn cho là này đã coi như là mười phần ơn nhân. Ai có thể nghĩ chân chính nguyên nhân nhưng thật ra là trước mắt vị này. Bám mẫu, làm sao các ngươi người nhà họ chung. đều như vậy ngoan lệ sao? Lâm Quý Liễu lôi nói, Trung Phu Nhân hiển nhiên không biết rõ Lâm Quý còn nghĩ đến Trung Sở, chỉ cho là hắn tại nói mình, ta vốn là gả vào Trung Gia, Trung Gia loại trừ ta kia bất tranh khí Trượng Phu cùng Tiểu Yến bên ngoài, những người còn lại sống hay chết cùng ta có liên quan gì? đến mức kia Trung Sở, hắn là người nhà họ Trung tổ tông, không phải ta tổ tông, cũng là có mấy phần đạo lý. Lâm Quý khẽ gật đầu, Trung Phu Nhân tiếp tục nói, cho nên thật muốn giết hắn, ta ngược lại thật ra không có may may lưu tình, chỉ là được cố kỵ ta kia Trượng Phu ý nghĩ, bởi vậy không tốt tự mình xuất thủ. Ngay vì gia đình hòa thuận, đây là muốn đem ta đẩy đi ra làm người xấu. À, việc này khẳng định không che giấu nổi. Tương lai bá phụ nếu là biết rõ, văn bối hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Ngươi yên tâm, hắn đánh không lại ngươi. Trung phu nhân cấp lâm quý một cái yên tâm ánh mắt. Lâm quý tức khắc không còn gì để nói. Làm sao? Vì tiểu hiên tiền đồ, việc này ngươi ứng với vẫn là không đáp. Trung phu nhân hỏi, ngươi nếu là không đáp, vậy ta liền muốn đích thân xuất thủ. Ai? Vẫn là ta tới đi. Lâm quý thuyết đạo, thân vì duy châu chấn phủ quan, chạm yêu trừ ma vốn là thuộc bổn phận sự tỉnh kia trung sở bị nửa bước quỷ vương dây dưa loạn tâm trí tại duy châu làm sàng làm bậy ta đem hắn chặn danh chính ngôn thuận không tệ ta chính là ý tứ này trung phu nhân hướng lâm quý ném hài lòng ánh mắt lâm quý nghĩ thầm cũng không biết rõ đây coi là không tính mẹ vợ nhìn con rể. nói xong chính sự trung phu nhân đứng lên nói việc này cũng là không cần gấp gáp cùng tiểu hiền muốn đột phá đệ lục cảnh phía trước lại đi làm cũng được chờ ngươi đem trung sở cầm xuống sau đó trước giữ sau đó chờ ta tin tức lại đi hướng thiên kinh thành còn muốn đi thiên kinh ta có một vị luyện đan sư hảo hữu ngay tại thiên kinh thành ở lâu lâm quý gật gật đầu tâm bên trong nhưng cười khổ hai tiếng huyết nhục lưỡi đan này từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói cũng là tà tu thủ đoạn không này vốn là tà tu thủ đoạn chỉ là thủ đoạn này không dùng tại ngoại nhân thân bên trên mà là dùng tại nhà mình lao tổ tông thân bên trên này sự tình tương lai thì là truyền ra ngoài chỉ sợ người bên ngoài cũng chỉ có thể cảm thán hai câu người nhà họ trung tàn nhẫn mà nói không ra cái khác đến tốt muốn nói với ngươi liền như vậy nhiều cùng tiểu yến đến duy châu sau đó ngươi cho nàng tại giám thiên ti an bài cái chức vị nhiều để nàng lịch luyện trung gia đệ tử vốn là có mang đến giám thiên ti lịch luyện truyền thống có ngươi tại duy châu ta cũng có thể yên tâm, ngài yên tâm, ngài tâm lý nắm chắc. thoại âm rơi xuống, tại lâm quý lại lúc lần đầu, trước mắt ghế tựa bên trên đã không có trung phu nhân thân ảnh, đã đi rồi sao? thật đúng là một câu nói nhảm đều không nguyện nhiều lời. lâm quý cười cười, ngồi xuống ghế dựa, vẫy tay một cái, trong góc trốn tránh a linh liền đi tới tiếp cận, nhảy vào trong ngực của hắn. ngươi vậy mà cùng tương châu trung gia có quan hệ, còn nhận ra bạch lão ma? bạch lão ma, ngươi nói trung phu nhân. lâm quý kinh ngạc, xương hô này không khỏi quá chịu tượng một chút. a linh thân thể cuộn mình hai lần, trong giọng nói mang theo vài phần e ngại. Ân, năm đó ta tại yêu quốc gặp qua nàng." Ồ, nói rõ chi tên nói? Lâm Quý hứng thú, có thể A Linh nhưng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý mở miệng. Thế thế, Lâm Quý cũng không ép bức. Nhìn lại ta vị này mẹ vợ cũng rất là không đơn giản. Bất quá cũng thế, nhập đạo tu sĩ, trung quy không phải thường nhân. Chương 556. Việp vật. Chương 556. Việt vật. Thoáng chớp mắt, mấy ngày thời gian trôi qua. Lan Thành Di chỉ sự tình còn chính náo nhiệt. Lâm Quý tỏa chấn Ngọc thành, mỗi ngày nhận lấy ở dưới người đưa trở về tin tức. Lan Thành Di chỉ hiện thế sau đó, Nhưng phạm là có chút năng lực duy châu thế lực, gần như đều phái người tiến đến lẫn vào chuyện này. Trước mắt nghe nói có mấy nhà thế lực tại Lan Thành Di chỉ trú đóng lại, khiến cho ra dáng hơi có chút chiếm núi làm vua vị đạo. Còn có tin tức nói, người nhà họ Dư đã bắt đầu cùng thế lực khắp nơi đàm phán, đến mức đàm phán cụ thể nội dung. Mặc dù truyền về thông tin bên trong không có miêu tả, nhưng Lâm Quý xem chừng, nói chung chính là cho chút chỗ tốt, đạo minh lợi hại. Sau đó đem Lan Thành Di chỉ chiếm giữ loại hình sự tình. Trừ cái đó ra, Dư gia lão tổ Dư khiếu không thấy bóng dáng, cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có phủng trị nhược hai người nghe nói ba người này đánh được trời đất mù miệng, phương nào đều không nguyện thu tay lại. Một bên là cách cái chết không xa thực lực giảm mạnh nhập đạo, một bên khác lại là đã từng nhập đạo, giờ đây chỉ còn lại có nhật Du Tu Vi hai vị giấu diếm tiên nhân. Hắc, ngược lại đối trọi gai gắt. Lâm Quý cười tủm tỉm để tờ giấy trong tay xuống, sờ lên tay cái khắc linh cát, cho ăn hai hạt linh cốc đi qua. Ai có thể nghĩ kia linh cấp nhưng không ăn? liễu Diễu gọi lấy, còn tại Lâm Quý trên bàn sách bay nảy cánh. Lâm Quý cau mày nói, hôm qua đã theo ta này hố đi mấy khối nguyên tinh, ngươi còn không vỡ lòng? Có tin ta hay không gọi A Linh tới? Vừa nghe đến A Linh hai chữ. Linh Cấp Tức khắc không dám giày vò, tại Lâm Quý trên bàn sách lưu lại một đám phân chim sau đó, theo cửa sổ bay đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Nhìn xem kia phân chim, Lâm Quý im lặng không nói, tâm bên trong nhưng đối từ nhỏ An Linh Cốc lớn lên những này tạp bao điều, tới mấy phần lòng hiếu kỳ. Nói không chừng là A Linh vị giác cùng nhân tộc bất đồng, những này tiểu gia hỏa thịt khả năng thật sự là ngon. Tiện tay nắm lên một trang giấy đem kia phân chim lao đi, Lâm Quý ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đang cố gắng nén cười cảnh ngộ. Lan Thành Di chỉ sự tình không có quan hệ gì với giám tiên ti, nơi đó không có gì đáng giá mơ rước bảo vật. Hơn nữa giờ đây Hồng Phát Thần cũng không thấy tung tích, căn cứ ta vị kia mẹ vợ nói, lúc này Hồng Phát Thần hẳn là còn ở cùng Chiêm Cư hắn lục thân nửa Bất Quỷ Vương tại đối kháng, trong lúc nhất thời chỉ sợ khó có kết quả. Đúng rồi. Lâm Quý có chút hiếu kỳ mà hỏi, kia nửa Bất Quỷ Vương lai lịch gì? Là Duy Châu quỷ, vẫn là nơi khác tới. Không biết, loại tin tức này rất khó điều tra ra, ta phía trước phân phó phía dưới các huynh đệ điều tra, nhưng đều không có đầu mối. Cảnh ngục lắc đầu nói, không biết rõ coi như xong, cũng không phải cái đại sự gì. Loại trừ Lan Thành dị chỉ, Duy Châu mấy ngày nay có thể có cái khác phiến phức. Lâm Quý lại hỏi Không có, kể từ đại nhân ngài cầm hoàng gia lập quy sau đó, phía dưới các huynh đệ ngày bình thường ban sai đều thuận lợi quá nhiều, trước mấy ngày lại có hơn 10 vị phạm nhân bị áp vào trong lao, nhiều là chút lưu cứu bản án cũ có kết quả. Nói tới việc này, cảnh mục trên mặt nổi lên mấy phần ý cười, những phạm nhân kia đều là mỗi cái ra môn phái, trước kia loại án này, làm được cha công khai chứng cứ bắt người một bước này, liền không có cách nào tiếp tục, chỉ có thể treo lấy, giờ đây chỉ cần chứng cứ xác thực, không có nhà nào thế lực dám cưỡng ép người bảo lãnh. Bất quá ở trong đó có hay không dè thế tội cũng không biết. Khẳng định có, bất quá không quan trọng, những chuyện này rất khó phòng ngừa. Lâm Quý lắc đầu nói, mọi vật đều khó mà thập toàn thập mỹ. Giáng Thiên Ti mặc dù cường ngạnh hơn, nhưng không thể cường ngạnh quá mức, không phải vậy dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Cành Ngục gật gật đầu, lại nói, còn có mấy cái yêu tà, đại khái là núi bên trong chim thú thành yêu, hai họa bách tính cũng bị đã khóa lại nhét vào trong đại lao. Còn có du tinh bắt mấy cái lệ quỷ, quỷ tướng hàng ngũ. Nghe nói như thế, Lâm Quý có chút ngoài ý muốn. Lúc này mới thời gian vài ngày, liền bắt trở về như vậy nhiều yêu tà, thật đúng là không dễ. Lâm Quý cũng là theo tầng dưới chót bỏ lên, tự nhiên biết rõ phía dưới yêu bộ. Bộ đầu thậm chí Du Tinh Quan, tại đối mặt yêu tà lúc, cho tới bây giờ đều là khó mà bắt sống. Vừa vặn trong nha môn giờ đây nguyên tinh nhiều, cấp các huynh đệ phát một khoản tiền thưởng, luận công hành thưởng liền có thể, việc này ngươi đi làm. Hạ quan thế cho mặt các huynh đệ cảm ơn đại nhân. Cảnh mục liền vội vàng hành lễ. Không cần, ta cũng là theo yêu bộ bỏ lên, biết rõ ở dưới người vất vả. Lâm Quý khoát khóa tay, lại nói, bị bắt trở về yêu tà đều là muốn đưa đi kinh thành, nhốt vào trấn yêu tháp à. Cảnh mục gật gật đầu. Là có thuyết pháp này. Trước kia Mật tông còn tại thời điểm, giáng thiên ti thùng rông kêu to trong kinh tổng nha thông cảm Duy Châu phủ nha vất vả, bởi vậy nếu là bắt được yêu tà bình thường đều là giải quyết tại chỗ. Giờ đây Duy Châu bình định lập lại trật tự sau đó, phía trên trước đây không lâu đã gửi thư, muốn để Duy Châu cùng nơi khác một loại, bắt yêu tà hướng trong kinh tiễn. Này tin vẫn còn chứ? Lâm Quý thuận miệng vấn đạo. Tại, ta cái này đi lấy. Không cần, đốt đi." Lâm Quý lắc đầu nói, "Trần Yêu Tháp ngàn năm qua đều chưa từng thu nạp qua Duy Châu yêu tà, nó chưa hẳn ăn đến quen chúng ta Duy Châu khẩu vị, đừng quay đầu lại ăn sinh ra sai lầm." Cái này, cảnh mục trợn mắt hốt hồn. Lâm Quý chính là đánh một cái ngáp, khởi thân hướng lấy bên ngoài thư phòng đi đến đối lại ngươi đi đại lao đối những phạm nhân kia nghiệm mình chính thân là chính chủ lưu lại dê thế tội chính là thả những này bị môn phái bỏ đi sống sót sau tai nạn hẳn là sẽ không đối dám thiên ti lấy oán báo ân ngược lại sẽ phản phệ hắn nguyên bản tông môn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cho bọn hắn tìm một chút phiền phức đại nhân sau đó thì sao lần này liền không cần huy động nhân lực ngươi làm xong sau đó cấp ta nói một tiếng ta đi trong đại lao đưa bọn hắn lên đường còn những cái kia yêu tà quỷ vật đến lúc đó cũng cùng nhau chạm lâm quý tuyết đạo đều là công đức nhân quả hắn liền trông cậy vào những này thu hoạch được một điểm chỗ tốt đâu, nào có cầm chính mình công đức mang đến chân yêu tháp đạo lý. nghe được lâm quý lời nói, cảnh mục nhưng có chút bận tâm. đại nhân, việc này nếu là tổng nha bên kia biết rõ, hàng chất vấn tội xuống tới, nên làm thế nào cho phải? không ngại, nếu là thư tín vấn trách, chính là tùy tiện qua loa tách trách một phong trở về chính là. nếu là phái người đến, người tới bản quan nếu là nhận biết, liền đem rượu nôn hoan một phen lại đem đưa tiễn. nếu là không nhận biết, liền không nệ mặt mũi để hắn xéo đi. chút chuyện nhỏ này, tổng không đến mức để nhập đạo tu sĩ đi một chuyến. Lâm Quý nói xong nói xong, chính mình đều nợ nụ cười. Hắn bất ngờ cảm nhận được có bối cảnh có thực lực chỗ tốt đang khi nói chuyện công phu, có nha dịch tới đến thư phòng bên ngoài, nói là thái nhất môn người tới, cầu kiến Lâm đại nhân. Lâm Quý để nha dịch đi đem người mời đi theo. Rất nhanh, Từ Định Tiên liền tới đến trong thư phòng, mà cảnh mục thấy thế, chính là hành lễ sau đó, xuống dưới ban sai đi. "Lâm huynh, duy châu chuyện, ta cũng chuẩn bị đi trở về. Từ Định Tiên lần này là tới cáo tử. Khi nào thì đi?" "Hôm nay, ngày mai lại đi, thuận tiện đem ta đệ đệ cũng mang đi." Lúc này gặp đến Từ Định Tiên, Lâm Quý mới nhớ tới này đã tới ngươi đệ, đệ, từ định tiên sướng sở, lâm quý chính là khởi thân thuyết đạo, đi với ta một chuyến lâm phủ, trên đường lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. chương 557 đệ cự tuyệt, chương 557 cự tuyệt. lâm xuân sự tình tình không có cái gì gọn sóng. tại lâm phủ nhìn thấy lâm xuân sau đó, từ định tiên tùy tiện qua loa giống như đơn giản hỏi thăm mấy vấn đề, liền ứng thuận mang lấy lâm xuân đi thái nhất môn tu luyện. vô duyên vô cớ nhặt được một tiên tài người kế tục, còn có thể cùng lâm quý gần hơn quan hệ, từ định thiên không có cự tuyệt đạo lý, việc này cho dù truyền đến thái nhất môn thượng tần đi, nghĩ đến cũng đều biết hoang nên hướng tới mặc dù nói Thái Nhất Môn cùng Giám Thiên Ti phía sau cũng có chút méo mó đạo đạo nhưng là cứ trừ những này quốc vận thí sự giữa các tu sĩ loại nhân tình này và anh lai vẫn phải có dù cho thân vị Dù Thiên Quan Thẩm Long không phải cũng cùng thanh thành phái quan hệ không ít tà vào lúc ban đêm Lâm Xuân liền trực tiếp thu thập hành lý đi theo Từ Định Thiên đi Thái Nhất Môn ngủ lại khách sạn tạm biệt thời điểm Lâm Gia Nhị Lão còn có chút không bỏ ngược lại là Lâm Xuân tiểu tử này mặt hưng phấn không gặp được nửa điểm muốn ra xa nhà thấp vọng Lâm Quý đã không còn gì để nói chỉ là đơn giản dặn dò hai câu lại xông lên Từ Định Thiên nói tiếng cảm ơn việc này liền coi như là có kết quả Sáng ngày thứ hai, Lâm Quý tự mình tới đến ngoài cửa thành, đưa mắt nhìn từ Định Thiên bọn người đi xa. Cùng hắn tại bên người chỉ có Tổng bộ Cao Lăng. Tiểu tử này này vừa đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Cao Lăng còn có chút lưu luyến không bỏ. Thái nhất môn đệ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện, ít nói muốn đệ tam cảnh hậu kỳ thực lực, dùng tiểu tử kia thiên phú, dự tính cũng liền thời gian muốn, 5 năm à. Ai? Cao Lăng khẽ thở dài một tiếng. Thế thế, Lâm Quý nhướng liếc mắt. Thời gian cho ngươi, đan dược cho ngươi, ngươi yêu cầu đều cho ngươi. Cao Lăng, ngươi làm sao còn không có đột phá đệ ngũ cảnh? Cao Lăng nghe vậy, thần sắc chỉ trẻ đại nhân, này tu luyện coi trọng cái tiến hành theo chất lượng. cấp ngươi một tháng, lại không đột phá nổi liền trở lại làm cho ta kém, không biết rõ nha môn thiếu nhân thủ sao? khoát khoát tay đem cao lăng đuổi đi. Lâm Quý thật dài đánh một cái ngáp. trở lại phủ nha sau đó, hắn trực tiếp nhấc theo kiếm vào đại lao. cái kia cắt rau hẹ. Thịnh nguyên 3 năm, ngày 5 tháng 7. Lâm Quý như thường ngày đồng dạng tại trong thư phòng ngủ gật. bất ngờ có nha dịch tới cửa, nói là dư gia dư thu giao cầu kiến. dư thu giao, Lâm Quý lông mày nhíu lại, không biết rõ người nhà họ dư lúc này tới gặp hắn làm cái gì. mấy ngày nay thời gian. Lan Thành bên kia tựa hồ cũng hướng tới bình tĩnh, không có gì đáng giá chú ý tin tức. Chẳng lẽ lại là Dư gia cầm xuống Lan Thành, tới cùng dám thiên ti lên tiếng chào hỏi. Mang theo vài phần suy tư, Lâm Quý để người đem Dư Thu Giao mời tiền đến. Khi thấy Dư Thu Giao một khắc này, Lâm Quý trong nháy mắt đẩy ngã chính mình lúc trước suy đoán. Lúc này Dư Thu Giao nào có phía trước mạnh mẽ khí chất, nàng cả người hốc mắt h sâu, rất khó tưởng tượng một vị Nhật Du tu sĩ làm sao có thể tiểu tụy đến loại tình trạng này. Lâm đại nhân. Nhìn thấy Lâm Quý sau đó, Dư Thu Dao mới vừa mở cái miệng, không đợi nói tiếp, thư phòng bên ngoài bất ngờ vang lên dồn dập bước chân. Rất nhanh, Cảnh mục môn đều không gõ cũng nhanh chạy bộ vào trong thư phòng, trên tay còn cầm một tờ giấy. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy Dư Thu giao, Dư cô Nương cũng tại. Cảnh mục gật gật đầu xem như qua loa lên tiếng chào, sau đó trực tiếp nói với Lâm Quý: Đại nhân, vừa mới tin tức truyền đến, Dư gia lão tổ Dư Thiếu. Vẫn lạc. Gì đó? Lâm Quý cả kinh sợ khởi thân, khó có thể tin nhìn xem Cảnh mục. Chỉ bằng kia hai vị giấu giếm thiên nhân, đối với tin tức này, Lâm Quý theo bản năng không thể tin được. Như vậy nhiều năm, tin tức gì Lâm Quý đều nghe qua, duy chỉ có nhập đạo tu sĩ vẫn lạc sự tình, ít càng thêm ít. Chớ nói nhập đạo, chính là tính cả Quỷ Vương yêu vương, đệ thất cảnh vẫn lạc cho tới bây giờ đều là chuyện hiếm lạ. Thế nhưng là tại Lâm Quý nhìn thấy một bên tiểu Thụy Dư Thu giao không nói một lời thời điểm, hắn liền ý thức được, việc này chỉ sợ là thực. Dư cô nương, Dư Thu giao tuyệt vọng gật gật đầu. Lao tổ tông bị kia hai vị kẻ xấu dồn đến tuyệt cảnh, bất đắc dĩ cưỡng ép thôi động cấm pháp, nhưng chưa từng nghĩ đưa tới quá nhiều âm sát chi lực. Nói tới việc này, Dư Thu giao thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lão tổ tông tuổi già sức yếu, khó có thể chịu đựng, cho nên bạo thể mà chết. Nghe nói như thế, Lâm Quý ngậm miệng, mặt ngoài nhìn xem là im lặng không nói kỳ thực là đang cố gắng nén cười. Lão Đông Tây bao nhiêu năm không có cùng người động thủ một lần, chính mình có bao lớn năng lực đều không có điểm số sao? dẫn động tiên địa lực lượng đem chính mình chết no, tiểu chết này nào chỉ là biệt khuất, quả thực liền là bất tức trí cực. nghĩ đến việc này nếu là chuyến đi, chỉ sợ một cái nhập đạo xỉ nhục xương hào là không thiếu được. vì cái kia giả dối không có thật lan thành di chỉ bảo tàng, đáng ra không. hết tại, hồi lâu sau, Lâm Quý hết tại cưỡng chế muốn bật cười dục vọng, giả bộ như một bộ cảm động lây nặng nghề bộ dáng, xông lên dư thu dao chắp tay, dư cô đương nén bi thương. Bất quá loại này dư ra thời điểm khen chốt, dư cô nương tới ta dám thiên ti làm cái gì? Lâm đại nhân. Đột nhiên, dư thu giao trợt quỷ trên mặt đất. Dư cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Quý vội vàng muốn dịu đỡ. Dư thu giao nhưng tối đầu, thuyết đạo, dư gia giờ đây đã là bức bên, lão tổ tông sau khi chết, hoàng gia liên thủ thiên la tông chiêm cứ La phủ Sơn, nói là dư gia bại hoại La phủ Sơn danh tiếng, đường hoàng cấp đi ta dư gia tổ địa. Lại sau đó, chính là quá nhiều đại ứng thuận không còn tranh đoạt lan thành gi chỉ môn phái cũng nhao nhao đòi ý, đem ta dư gia ép ra ngoài. Đại nhân Dư Giang nguyện ý trở thành giám thiên ti phụ thuộc, còn mời đại nhân ra mặt vì ta dư gia chủ trì công đạo. Đông, thoại âm rơi xuống, dư thu giao trùng điệp một cái khấu đầu túi tại trên mặt đất. Phía sau cảnh mục đã thây choáng, vô ý thức nhìn về phía lâm quý, sau đó hắn liền thấy lâm quý trên mặt kia mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác nghiền ngẫm biểu lộ. Người nghĩ giám thiên ti làm sao cấp dư gia chủ trì công đạo? Dư gia chỉ nghĩ cầm lại là phủ sơn tổ địa, chỉ cần đại nhân lương thuận, từ đây về sau, dư gia duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe vậy, lâm quý nhưng cười đến hiếp cả mắt. Dư gia sự tình cùng ta giám thiên ti có liên quan gì? Nói đến ta cùng các người dư gia còn có mấy phần ấn đoán, tại công giám Thiên Ti không nên nhúng tay, tại riêng bản quan không muốn nhúng tay. Nghe nói như thế, dư thu giao chợt mừng đầu. Đại nhân, dư gia kinh doanh La phủ Sơn phường thị nhiều năm, đơn thuần nhân mạch, toàn bộ Cửu Châu đều có qua lại. Lâm Quý nhưng vẫn cứ lắc đầu. Giám Thiên Ti không đụng tay vào thế lực khắp nơi nội đấu, đây là quy củ. Nào có trọng tài hạ tràng tranh tài? Nếu là giám Thiên Ti đều không công chính, ai còn lại tin phục? Dư gia sự tình, liền nên tự chính bọn hắn giải quyết, không giải quyết được chết cầu được rồi. Nghe được Lâm Quý quả quyết tự tuyệt, dư thu giao vẫn còn không nguyện bỏ đi giờ đây duy chỉ có giám thiên ti có thể cứu dư gia đại nhân vân châu phiên vân thành thích gia không phải cũng thành giám thiên ti phụ thuộc sao thích gia cùng ta dư gia đều là quản lý tu sĩ phường thị đã có tiền lệ là gì dư gia không được hơn nữa thích gia sự tình cùng đại nhân cũng không ít liên quan đã như vậy chỉ cần đại nhân hướng lấy trong kinh đưa một phong thư tín việc này liền có thể giải quyết ta dư gia giữ hương hỏa đại nhân thu hoạch một nhóm thủ hạ đắc lực tốt đừng có lại phí nước miếng lâm quý nghe được hơi không kiên nhẫn hắn đưa tay đem dư thu giao rượu dắt lên tới thích gia là phiên vân thành chủ nhân các ngươi dư gia hiện tại là Dư gia có là phụ. Lời nói phân nửa, Dư Thu giao làm thế nào cũng nói không được nữa. Lâm Quý cười cười. Cảnh Trường lệnh, tiến khách a, chương 558. Dư gia hạ trạng. Chương 558, Dư gia hạ tràng. Nói cho cùng, không giúp Dư gia là bởi vì lợi ích không đủ. Tuy nói lúc trước Thích gia cùng giờ đây Dư gia tình huống cực kỳ tương tự đều là nhà mình nhập đạo không còn, tâm bên trong mất lực lượng. Nhưng khi đó Thích gia vẫn là phiên vân thành chủ nhân, mà giờ đây Dư gia cũng đã không còn là phụ sơn. Người phía trước chỉ cần dám thiên ti học thuộc lòng, lại hứa hẹn một câu tuyệt không nhúng tay liền có thể tắt các phe tiểu tâm tư. Mà cái sau, chính là còn phải trước tiên cần phải đi đuổi Hoàng gia cùng Thiên La Tông, lại thêm giờ đây Dư gia đã mất tỉ dự, sau đó chỉ sợ còn có càng nhiều phiền phức. Bởi vậy, không phải Lâm Quý không rút, mà là Dư gia thẻ đánh bạc không đủ, không đáng rút. Ngược lại thường có thế gia tông môn bị diệt, cũng thường có thế gia tông môn quật khởi. Tại công, Dư gia xem như gieo gió gặt bão, không có gì đáng giá ngoài ý muốn, Dư gia không còn sẽ có người khác trên đỉnh. Tại riêng, Lâm Quý lại không hề cố kỵ mắng một tiếng chết tử tế. Trong thư phòng, Dư Thu giao khởi thân sau đó nhưng không nguyện ý rời đi, nàng trước khi đến liền được cho biết, nếu là liền giám thiên ti cũng không nguyện ý hỗ trợ, kia dư gia liền thực không có chỗ đi, chẳng lẽ lại phải rời đi duy châu? dư cô đương mời đi, cảnh mục chuẩn bị tiếp khách, nhưng vào lúc này, dư thu giao bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía lâm quý, nếu là đại nhân ưng thuận xuất thủ, ta tự nghĩ còn có mấy phần tư sắc nguyện ý gả cho đại nhân làm tiếp. một bên cảnh mục nghe xong lời này, trong mắt tức khắc nổi lên mấy phần quan mang, cũng không vội vã tiếp khách, còn sơ sơ lui về phía sau hai bước thuận lợi xem náo nhiệt. lâm quý chính là hiu hiu như mây, từ trên xuống dưới quan sát dư thu giao vài lần. Hắn không thể không thừa nhận, Dư Thu Giao hoàn toàn chính xác có mấy phần tư sắc, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, đúng là thuộc nữ nhiều đáng yêu, so với trẻ trung tiểu nữ, nhiều hơn mấy phần bận vị. "Dư Cô đương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Lâm Quý bất ngờ vấn đạo. Dư Thu Giao sững sở. "Không tới 60." Mặc dù biết đối với tu sĩ tới nói, tuổi tác cùng 20, 30 tuổi không có gì khác biệt, Nhật du tu sĩ 500 năm cộng nguyên, cũng không có gì không thích hợp. Nhưng Lâm Quý vẫn là không nhịn được mở miệng nói, "Dư Cô đương, chiếm tiện nghi không phải như vậy chiếm." Dư Thu Dao thần sắc trì trệ, không biết nên nói cái gì. Lâm Vĩ Chính là tiếp tục nói, Lâm Mộ còn chưa đầy 30 liền có được hôm nay tu vi địa vị, Lâm Mộ vị hôn thê là đường đường định quốc công lục quảng mục tôn nữ, giờ đây bất quá 26, 27 liền có đệ ngũ cảnh tu vi. Lâm Mộ một vị khác vị hôn thê giờ đây đang chạy về Duy Châu trên đường, nàng là Tương Châu trung gia dòng chính, còn chưa đầy 20 tuổi, vừa mới xuất quan, tu vi cũng là dạ du cảnh giới. Ngay tại trước mấy ngày ban đêm, ta tại trung gia mẹ vợ còn tới một chuyến phủ nhà, trung phu nhân thế nhưng là nhập đạo tu sĩ, nàng ngàn dặm xa xôi tới cửa tới cùng Lâm Mộ thương nghị Trung tiểu yến kia tiểu nha đầu sự tình. Lâm Quý khẽ cười nói, nói câu không dễ nghe lời nói, Dư Cô Nương Thiên Phú không tồi, nhưng đời này nghĩ nhập đạo, dù cho có thể đi ta nghĩ cũng là trăm năm về sau sự tình. Mà đơn thuần bối cảnh cũng không có gì có thể luận bàn. Nếu nói tư sắc, trên đời này tư sắc tuyệt hảo mỹ nhân có nhiều lắm. Tính như vậy xuống tới, Dư Cô Nương giống như không có gì đáng giá Lâm mỗi nhìn chúng. Lâm Quý này phiên không có chút nào che giấu để Dư Thu giao không phản bác được đúng lúc này, lại có nha dịch tới đến bên ngoài thư phòng thông bẩm. Đại nhân, Dược Vương Cốc thôn lão cầu kiến. Lâm Quý sững sờ. Thôn lão không phải liền là Dược Vương Cốc lưu tại Ngọc Thành vị lão giả kia sao? Ngược lại đúng dịp nhớ kỹ lâm mộ thu thập người hoàng gia thời điểm vị này thôn lão ngay tại âm thầm nhìn chung tới dư cô nương giống như cùng hắn cũng có liên quan dư thu giao trầm mặc không nói lâm quý cũng không để ý tới nàng để người đem thôn lão mời tiền đến rất nhanh một thân lang trung ăn mặc thôn lao đi vào thư phòng xông lên lâm quý túi giày người sau đó hắn liếc qua dư thu giao lại không có chào hỏi mà là đem trong tay một bộ hộp gấm đưa cho lâm quý đại nhân đây là ta dược vương cốc một điểm tâm ý lâm quý mang theo vài phần hiếu kỳ đem hộp gấm mở ra lại phát hiện phía trong đặt vào một đoạn đen nhánh nhánh cây chỉ là trong nấy mắt, lâm quý liền nghĩ đến thứ này lai lịch. lôi văn mục nghe được lôi văn mục ba chữ, một bên dư thu giao đột nhiên lùn đầu. thôn lão chính là cười nói, nghe nói người nhà họ dư âm hiểm xảo trá, lừa lâm đại nhân bọn thủ hạ bá vật, giờ đây dược vương cốc liền đem vật này vật quy nguyên chủ. thứ này làm sao trên tay các ngươi? dư thu giao sắc mặt trở biến, lạnh lùng nhìn về phía thôn lão. thôn lão chính là căn bản không để ý tới nàng, chỉ là nhìn xem lâm quý. lâm quý không có gì tốt do dự, trực tiếp đem lôi văn mục nhận lấy. dược vương cốc có lòng, đa tạ. nhìn thấy lâm quý nhận lấy hổ gấm, thôn lão lại là túi người hành lễ liền cáo tử, hết thảy đều không nói bên trong, Mà Dư Thu Giao cũng không ở lại được nữa, nàng lại quét Lâm Quý một cái, chung quy là gì đó cũng nói không nên lời, bước nhanh rời khỏi thư phòng. Phải tại người trong nhà bảo vật trong tay bị Dược Vương Cốc người đưa tới, này làm sao nhìn đều không phải là một chuyện tốt. Tại trận không có kẻ ngu rốt. Lâm Quý nhận lấy Dược Vương Cốc đồ vật, tuy nói là vật quy nguyên chủ, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn chấp nhận Dược Vương Cốc thủ đoạn. Kể giờ đây dư ra, Dư Thu Giao đã không còn dám nhớ lại. Nguyên bản náo nhiệt thư phòng lập tức vắng lặng xuống tới. Cảnh mục gặp không có náo nhiệt có thể nhịn, liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này, A Linh bất ngờ theo cửa sổ bên ngoài nhảy vào. Miêu lần trước kia người lại tại nhìn lén. Nghe nói như thế, Lâm Quý sửng sở, Cảnh Mục cũng dừng lại bước chân. Ngay sau đó, Lâm Quý tiện ý biết đến A Linh nói là Thành Tiêu. Nhớ tới Thành Tiêu thủ đoạn, Lâm Quý ánh mắt đáp xuống Cảnh Mục thân bên trên. Quay lại đây gặp ta. Cảnh Mục cũng biết là chuyện gì xảy ra, tâm Bên Trong Âm Thầm nhớ kỹ việc này, sau đó liền rời đi. Chỉ là không tới một khắc đồng hồ thời gian, Thành Tiêu liền xuất hiện ở Lâm Quý trước mặt. Đại nhân, không phải ta muốn trùng nhịn, là ta sợ có người đối đại nhân bất lợi, bởi vậy Âm Thầm đề phòng. Thành Tiêu mở miệng chính là nói vậy. Lâm Quý mặt không biểu tình. "A Linh, ngươi có thể phát hiện thành tiêu thủ đoạn, có thể nhờ vào đó tìm tới vị trí của hắn sao?" "Thủ đoạn của hắn là lợn mộng yêu thiên phú thần thông, chúng ta nguyện Ảnh Miêu tộc đối với cái này rất là khắc chế." Nói xong, A Linh còn lẻ lưỡi liếm môi một cái, lợn mộng yêu vị đạo quả thực không tệ, ta trước kia ăn qua. Thành Tiêu nghe vậy, đồng tử trợn rụt lại, không còn dám nhìn A Linh. Lâm Quý chính là hiếu kỳ nói, "Lợn mộng yêu? Không từng nghe qua, bộ dáng gì?" Bọn chúng yêu tộc chân thân cùng giá trị tương tự, hai cái thai đó đặc biệt là dài, con mắt dài tại trên lốt hai. Rất khó tưởng tượng, nhưng hẳn là sẽ không quá đẻ đẻ. Ngươi muốn nói xấu liền trực tiếp nói, cần gì quanh co lòng vòng. A Linh liếc mắt, nhảy lên một cái nhảy ra cửa sổ bên ngoài. Tại thành tiêu vị này bán nhân bán yêu trước mặt, A Linh loại nào bẩm sinh yêu tộc huyết mạch áp chế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nàng không chút kiên kỵ cho thấy đối với thành tiêu huyết mạch khinh thường, trong giọng nói đều là mệt thị. Nhưng dù cho như thế, thành tiêu lại ngay cả cái lại cũng không dám đợi đến A Linh sau khi đi, Lâm Quý lúc này mới hỏi, dùng ngươi thiên phú thần thông, hẳn là thăm dò được không ít tin tức a. Dự ra xảy ra chuyện gì? Chương 559. Khô chân rọ. Chương 559. Khô chân rọ. Đại nhân Từ trên xuống dưới nhà họ Dư dòng chính chi thứ trưởng trăm nhân khẩu, như nhau đã tự tuyệt. Thành Tiêu sơ sơ giảm thấp xuống chút thanh âm, nói khẽ: "Ta là theo mới vừa vị kia thôn lão thân bên trên biết đến, là Dược Vương Cốc người làm." Hạ thủ nhanh như vậy, Lâm Quý có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Dư gia làm gì cũng nên kéo dài hơi tàn một hồi, sau đó lại rời khỏi Duy Châu, có thể còn có thể đông sơn tái khởi. Ai có thể nghĩ nhanh như vậy liền bị dị môn. Dư gia cùng Dược Vương Cốc lúc đầu giao tình không cạn, Dư Khiếu sau khi chết bọn hắn liền tại Dược Vương Cốc tạm thời cư trú. Kết quả Dược Vương cốc người cho bọn hắn đồ ăn bên trong hạ độc liên đối lấy mấy vị trưởng lão đồng loạt ra tay, đem người nhà họ Dư giết sạch sành sanh. Nói đến đây, hắn vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Giờ đây Dư Thu giao đã là Dư gia dòng tộc đinh. Đại nhân, nhỏ cũng không phải là hữu ý nhìn trộm, sự tình nói chung chính là như thế, ta đi trước một bước. Nói xong, Thành Tiêu liền muốn rời khỏi. Làm cái gì đi? Lâm Quý cũng không có ý giữ hắn lại, thuận miệng hỏi một câu. Thành Tiêu dừng chân lại, khẽ thở dài, ta cùng Dư Thu Dao coi như có mấy phần giao tình, tổng không tốt gặp nàng thân tử. Đại nhân, nhỏ có thể hay không cầu ngài một chuyện? ngươi nói, dư gia giờ đây đã bị diệt, dư thu giao đã là tán tu chi thân. nếu là nàng thỉnh cầu thêm vào giám thiết thi đi, mong rằng đại nhân có thể che chở một hai. ngươi này cũng không giống như là có chút giao tình sẽ nói ra. lâm quý gật đầu nói, việc này ta ưng thuận ngươi. tạ hữu là cấp phủ nha thường xuyên mời tới một vị nhật du, không phải chuyện xấu. không còn dư gia phiền phức, bảo vệ một cái dư thu giao không phải cái đại sự gì. đa tạ đại nhân. thành tiêu túi người hành lễ, sau đó liền rời đi. sau đó mấy ngày, dư gia bị diệt tin tức liền đã truyền khắp duy châu. dược vương cốc cho gia giải thích. Nhưng là bọn hắn hảo tâm phù hộ dư gia, dư gia nhưng ngốc nghếch Dược vương cốc địa bàn, bởi vậy có chút bất đắc dĩ. Nhưng ai cũng biết rõ là Dược vương cốc coi trọng dư gia nhiều năm qua tích lũy. Kinh doanh phường thị dư gia gặp phải bảo vật nhiều vô số kể, dư gia chân tàng tự nhiên cũng cực kỳ để cho người đỏ mắt. Hiện nhiên là Dược vương cốc nhịn không được tham lam đem diện, lại quang minh chính đại tùy tiện mượn cớ ra đầy qua loa tắc trách mà thôi. Mà Duy Châu tu sĩ đối với việc này cũng chỉ là thuận miệng nghị luận, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rược vương cốc là có thể cùng lúc trước mật tông làm ăn thế lực, đối với hắn phòng tuyến cuối cùng sẽ không có người đáp lại hy vọng. Nói dược vương cốc là tà phái cũng không phải không thể. Giống như là ác nhân liền nên làm chuyện ác một loại, mấy ngày thời gian trôi qua, liền cái ra đây vì dư gia nói câu công đạo thế lực cũng không có. Không có người sẽ vì người đã chết đi chọc giận một nhà đại thế lực. Thịnh nguyên 3 năm, ngày 10 tháng 7. Chỉ trước mắt, lại là năm thiên đi qua. Bởi vì Lan Thành Di chỉ sự tình mà náo nhiệt lên Duy Châu, hết tại An ổn xuống tới. Hồng Phát Thần không biết tung tích, các phe phái thế lực đã đem Lan Thành lật cả đáy lên trời. Loại trừ địa hỏa chi lực cùng âm sát chi lực bên ngoài. Lan Thành Di chỉ bên trong không có bất luận cái gì đáng giá nhớ mong đồ vật, đến mức trong truyền thuyết Tây Lan quốc bảo khố, càng là liền cái ảnh tử cũng không có. Các phe phái thế lực thất vọng, việc này cũng liền không còn hạ văn đến cuối cùng, cũng không có nhà nào thế lực chiếm cứ Lan Thành Di chỉ, chỉ nói là tương lai nếu là có tu sĩ muốn mượn địa lợi tu luyện, một mực đi chính là. Sự tình huyên náo xoành xoành liệt liệt, cuối cùng lại là như vậy cái đầu voi đôi chuột kết quả. Ngọc Thành, quán rượu lầu 2. Cho nên nói, đám người này liền là ăn nhiều chết no, nghe nói ngôi cái nhà tại thảm tắc Lan Thành địa cung thời điểm, cũng đều người chết. Lâm Quý Bưng chén rượu bĩu môi thuyết đạo: là chết mấy cái, nhưng đều là dâu dìa tiểu nhân vật, mỗi cái nhà cũng đều khắc chế, không có đem sự tình làm lớn chuyện. Cảnh Ngục Tuyết Đạo. Tại bàn rượu một bên khác, nhưng là Cao Lăng cùng Sở Kim. Hai vị này đều là tại hôm qua mới vừa mới xuất quan, Cao Lăng đột phá đến dạng du, giờ đây đã từ nhiệm duy Châu tổng bộ thành ngũ phẩm du tinh quan. Sở Kim chính là hết tại đột phá đệ lục cảnh, trở thành một vị hàng thật giá thật nhật du tu sĩ. Chỉ là án chính hắn nói, lần này đột phá đã hao hết lòng dạ của hắn, chỉ sợ muốn tại nhật du sơ kỳ dừng lại cả đời đối với cái này, Lâm Vi đã không còn gì để nói. Thế gian có tới bảy tám thành tu sĩ liền đệ tam cảnh đều không đột phá nổi, cuối cùng cả đời đều tại dưỡng khí cảnh phí thời gian. Nhật Du Cảnh đã là tu sĩ tầm thường trong miệng tiền bối cao nhân. Hôm nay khó được hai vị đồng thời đột phá, đây là song hỷ lâm môn. Về sau phủ nha sự tình còn muốn trông cậy vào chư vị trung sức hợp tác, ở đây lâm mộ kính chư vị một chén. Lâm đại nhân khách khí. Tại trận còn lại ba người vội vàng đáp lễ. Trận này tiệc rượu vốn là vì chúc mừng sở kim cùng cao lang đột phá, mà đám người cùng lâm quý ở chung được một đoạn thời gian, cũng biết lâm quý không có tư thế, bởi vậy trong bữa tiệc rất là náo nhiệt nguyên bản trận này tiệc rượu liền nên tận hứng mà về. Có thể trong bữa tiệc thời điểm, tiểu nhị bất ngờ mang lấy một cái mâm nhỏ đi tới. trong mâm giả bộ lấy là một đầu chân giò heo. kho chân giò. Lâm quý lông mày nhíu lại, nhìn về phía tiểu nhị. là có khách quan cho ngài đưa tặng đồ ăn. là ai tiễn? Lâm quý nhíu mày, có chút không hiểu. vị kia khách quan thì ở lầu một, này đồ ăn cũng là hắn mang đến. vị kia khách quan nói, mời ngài trước ăn, ăn xong lại đi gặp hắn. tiểu nhị thuyết đạo, lời nói này càng thêm như lọt vào trong giấc ngủ. Lâm quý cũng không có khó xử tiểu nhị, đem hắn đuổi đi. cảnh ngục chính là đứng lên nói giả thần giả quỷ. Đại nhân, ta cái này xuống lầu đem người lấy ra bên trên. Không đợi, Lâm Quý khẽ lắc đầu. Hắn lúc này ngược lại có chút hiếu kỳ, là ai vô duyên vô cớ cấp hắn đưa lên nhất đạo chân giò đến, vẫn là chính mình mang đến. Nói đến, đêm qua trước khi ngủ, hắn còn nghĩ đến ban đầu ở Thanh Dương huyện thời điểm, thích nhất chính là trong tiểu lâu chân giò. Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy chiếc đũa liền thịt mang bóp ra một đũa, liền muốn hướng miệng bên trong tiễn. Đại nhân, cẩn thận có độc." Cảnh ngục đội vội nói. Ai sẽ ngốc đến mức dạng này hạ độc." Lâm Quý kín không thèm để ý, đem thịt đưa vào miệng bên trong nhấm nháp, "Ừ, còn nóng hổi." là lương châu phong vị, nó ăn một chút, ngược lại có chút giống thanh dương huyện quán rượu vị đạo. Chờ một chút, lâm quý bất ngờ thần sắc chi trệ, hắn tối hôm qua lẩm bẩm lương châu chân dò, giờ này khắc này liền ăn vào nóng hổi, này không khỏi quá xào hợp chút. Nghĩ tới đây, lâm quý tâm bên trong không có từ trước đến nay nổi lên mấy phần e ngại, hắn cảm giác miệng bên trong chân dò đều không hương. vội vang để đuối xuống, khởi thân đẩy ra phòng khách đại môn, hướng lấy quán rượu lầu một nhìn lại. Sau đó, hắn liền tại lầu một xó xỉnh bàn kia bên trên, thấy được một vị môi hồng răng trắng tiểu đạo sĩ, lâm thí chủ đã lâu không gặp. Tiểu đạo sĩ cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi. Lâm Quý chính là trực tiếp đen mặt. Ta nói đêm qua ngủ, làm sao có ô nhà ở bên ngoài gọi, quả nhiên là đại nạn lâm đầu. Lâm thí chủ cứu tinh cao chiếu, chính là vận may phủ đầu thời điểm, ở đâu ra đại nạn lâm đầu. Nhìn thấy ngươi liền cảm giác xui quẩy, ngươi là đại nạn, ngươi tìm đến ta, chính là đại nạn lâm đầu. Nói xong, Lâm Quý tâm bên trong vẫn là không nhịn được tầm mắng hai tiếng. Thực mẹ nó xui quẩy. Chương 560. Thiên cơ sự tỉnh. Chương 560. Thiên cơ sự tình. Một hồi tiệc rượu tan dã trong không vui. Lâm Quý mặt đen lên mang lấy thiên cơ hóa thành tiểu đạo sĩ đi tới phủ nhà bên trong thư phòng bên trong lâm quý đem đại môn đóng chặt sau đó mặt đen lên nhìn về phía thiên cơ chuyện gì tìm ta ngươi không phải cái kia cùng cao quần thư cùng tần lâm ở một chỗ sao hẳn là chọc nhân vật không nên dây vào thế là các ngươi tách ra đảo mệt rồi lâm quý chạm chán ác ý phòng đo nói có ai nghĩ được thiên cơ trần mặc một lát vậy mà điểm một chút đầu lâm quý đồng tử trợn rụt lại cho sự tình liền tới tìm ta lan ra ngoài mau cút cách lao tử xa một chút lâm quý gấp nói tục đều đi ra hắn hiện tại cũng không phải đã từng cái kia có thể tùy ý nắm tiểu bộ đầu thiên cơ cũng không tức giận chỉ nói là nói lâm thí chủ nghe ta nói ngươi đừng vội ta đều muốn vội muốn chết mỗi lần gặp ngươi đều không có chuyện tốt nói xong lâm quý thở một hơi dài nhẹ nhõm tạm thời kềm chế phiền não trong lòng có thể để cho cao quần thư cùng tần lâm hai vị này đều không giải quyết được phiền phức đối với hắn mà nói chỉ sợ cùng thai hoạn ngập đầu cũng không có gì sai biệt nghĩ đến thiên cơ cũng sẽ không ngu xuẩn đến tìm hắn cái này khu khu nhận du đến giúp đỡ vừa nghĩ như thế lâm quý ngược lại không vội vã nói đi các ngươi gặp được phiền cái gì người chết chưa nói ra để ta cao hứng một chút. Lâm quý thuyết đạo, tiểu đạo lần này tới cửa là muốn cầu cảnh thí chủ, hy vọng cùng thí chủ đột phá nhập đạo sau đó đi một chuyến Phật quốc. Thiên cơ cười tủm tỉm nói, không đi, Phật đạo bất lưỡng lập, ta đi Phật quốc đâm đầu vào chỗ chết đi. Lâm quý quả quyết cự tuyệt, hơn nữa Lâm mộ vẫn là duy châu chấn phủ quan, thoát thân không ra. nhập đạo sau đó hoặc là tiếp nhận du thiên quan, hoặc là từ nhiệm làm nhàn tản khách khanh. cùng Lâm thí chủ nhập đạo sau đó, này chấn phủ quan quan thân liền không phải chối buộc. Thiên cơ thuyết đạo, nghe vậy Lâm quý cũng không nổi vã. Cấp ta một cái đi Phật Quốc cứu các ngươi lý do, nói một lời chân thật, ta ước gì các ngươi ba cái tranh thủ thời gian chết, đều không phải là vật gì tốt. Cũng chính là Cao Quần Thư cùng Tần Lâm không tại, Lâm Quý biết rõ thiên cơ không phải vỡ miệng người, bởi vậy mới dám phát ngôn bừa bãi. Nếu là hai người kia ở trước mặt, Lâm Quý khẳng định theo tâm. Thiên cơ chính là thuyết đạo, Lâm Đại Nhân còn nhớ được, lúc trước á lại ra thức sau khi chết, Cao Đại Nhân cùng Tần Thí chủ thiết kế trộm đi A lại ra thức gì cốt sự tình sao. Tự nhiên nhớ kỹ. Lâm Quý tức giận. Cao đại nhân đã xâm phá đạo thành Huyền Cơ, nhưng muốn đạo thành cũng là muôn vạn khó khăn. Bởi vậy hắn đem chủ ý đánh vào này bức bồ tát di cốt phía trên. Cụ thể làm sao Tiểu Đạo không thể nói thẳng? Việc quan hệ đạo thành, phía trên đang nhìn. Thiên Cơ chỉ chỉ nóc nhà, cười nói, cái gọi là Thiên Cơ không thể tiết lộ. Tiểu Đạo cuối cùng này một thế, chúng ta phải tính toán tỉ mỉ lấy điểm. Cho nên, nói không tỉ mỉ nói một đống nói nhảm, ngươi đến cùng muốn nói gì đó? Lâm Quý không nhịn được nói, a lại ra thức xuất thân đại Tử ân tự. Lần này ba người chúng ta đi Phật quốc, sơ ý một chút treo chọc phải đại từ ân tự con lựa chọn. Nói đến đây. Thiên Cơ trên mặt nụ cười hết tại biến mất, thay vào đó là một bộ thật sâu bất đắc dĩ bộ dáng. Đơn giản tới nói, đại nạn lâm đầu thân ai nấy lo, cao đại nhân trọng thương sắp chết, nhưng chạy ra ngoài, giờ đây không biết rõ ở đâu dưỡng thương. Nghĩ đến cùng hắn khôi phục một số sau đó, liền biết liên hệ tiểu đạo. Những cái kia con lừa chọc lợi hại như vậy, cao quần thư đều trọng thương sắp chết, lâm quý chân kinh. Cao quần thư thế nhưng là đến gần đạo thành nhân vật, đại từ ân tự có đệ bắt cảnh la hán, hơn nữa không chỉ một tôn. Thiên Cơ bất đắc dĩ nói, phật môn tu luyện cùng đạo môn bất động, bọn hắn mượn tín ngưỡng thành tựu la hán quả vị, nhưng cũng bị tín ngưỡng chói buộc bởi vậy đạo môn đệ bắt cảnh là tự thân tu vi vô câu vô thúc phật môn đệ bắt cảnh nhưng hạn chế trùng điệp chỉ có thể ở nhà mình trong chùa miếu đợi lúc trước các lại ra thức chính là như thế lâm quỳ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đã các ngươi sớm biết việc này là gì còn có thể bị la hán gây thương tích phàm là có chút lý trí đều sẽ không đi tự tìm phiền phức biết rõ muốn rời xa chùa miếu à chẳng lẽ lại các ngươi làm gì đó người người oán trách sự tình dồn ép la hán bỏ ra lớn đại giới thi triển thủ đoạn thu thập các ngươi ân cũng là không phải chủ yếu là cao quần thư tiên kia quá mức không tiên nghệ gì cả chạy đi đại tự ân tự trùng đổ còn mang tới ta cùng tần lâm Nói tới việc này, Thiên Cơ cũng hận đến nghiến răng, cũng không xưng hô cao đại nhân, trực tiếp biến thành cao quần thư tên kia. Thiên Cơ thấy được bởi vì chính mình thất tố, Lâm Quý trên mặt nổi lên thành thốt. Hắn chính là cắn răng tiếp tục nói, tiểu đạo tự nghĩ hàm dưỡng không tệ, nhưng cùng cao quần thư quấn lấy nhau sau một khoảng thời gian, mới biết được cái gọi là hàm dưỡng, là không có gặp được chân chính cầu tử tập chủng, cùng gặp được, gì đó hàm dưỡng đều quên, cao quần thư tên kia, thua thiệt vẫn là tại qua giám thiên ti ti chủ người. Phi. Nhìn ra được, Thiên Cơ hoàn toàn chính xác bị tức xấu. Lâm Quý lúc này lại cười đến híp cả mắt, hắn liền nữa thích nghe người khác khơm may. Cao quần thư trọng thương sắp chết, thần lâm đâu? Còn bị nuốt, hắn vốn là hồn thân đoạt xá, những cái kia con lửa chọc nhất định phải niệm đủ ba năm tâm kinh đem hắn siêu độ mới tính xong việc. Nói tới việc này, thiên cơ thậm chí đều có chút nghi mà sợ. 81 vị cao tăng đem hắn vây ở trong trận pháp, ngày đêm tụng niệm tâm kinh, kia phản đông trận trận bên thai không dứt, khi đó tiểu đạo gặp kia chàng diện sau đó, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sống hơn một ngàn năm chưa từng thấy đến như vậy đáng sợ cảnh tượng. Tiểu đạo chỉ là ở bên cạnh nhìn không tới nửa canh giờ, liền cảm giác khắp cả người phát lạnh, không còn dám nhìn. Lâm quý có thể tưởng tượng được bị người vây khốn sau đó lại bị một đám người ngày đêm lẩm bẩm chính mình nghe không hiểu âm phủ chẳng cảnh khẳng định là sẽ đem người bước bị điên vậy còn ngươi hai người bọn họ gặp xui xẻo ngươi làm sao không có việc gì lâm quý lại hỏi tiểu đạo cùng đại tử ân tự con lừa chọc có chút giao tình vốn là bị cuốn ôm theo đi gặp la hán sau đó la hán biết do tiểu đạo không có nói láo, thế là liền không có làm khó tiểu đạo nghe vậy lâm quý ám đạo đáng tiếc thiên cơ kẻ này sống như vậy nhiều năm nhúng vào không ít chuyện nhưng lại có thể đem chính mình hái được sạch sẽ xác thực có chút vô liếng cho nên ngươi tìm đến ta làm cái gì đại tư ngã tự ta có thể không thể chơi vào. Cao quần thư chạy ra ngoài khỏi cần ta cứu. Tần Lâm bị nhốt rồi, chớ nói ta là nhập đạo. Cho dù tương lai ta đạo thành, chỉ sợ cũng cứu không ra đến. Có thể cứu ra tới. Cứu không ra được. Lâm Quý quả quyết lắc đầu, lại khó hiểu nói, là gì nhất định phải cứu Tần Lâm. Để hắn chết không tốt sao? Lao Phong Tử đã sớm đáng chết. A lại ra thức bù tát xương ở trên người hắn, không đem hắn cứu ra, trước sau giày vò lâu như vậy đều uổng phí. Thiên Cơ Thuyết Đạo. Đó là các ngươi, không liên quan gì đến ta. Lâm Quý cười lạnh nói, các ngươi liêu đồ ta hoàn toàn không biết, xảy ra phiền toái, ta cũng sẽ không quản. Lâm Quý cự tuyệt cực kỳ dứt khoát. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ nhưng cười khẽ một tiếng. Người cười gì đó? Có gì đáng cười? Lâm Quý khẽ nhíu mày, có chút dự cảm bất tưởng. Trưng 561, nộ nan có thể sống. Trưng 561, nộ nan có thể sống. Thiên Cơ chính là chậm rãi nói, thí chủ nhưng biết, đệ bắt cảnh tồn tại cho tới bây giờ đều không phải là chết dễ dàng như vậy, cho dù là chỉ còn một bộ xương khô a lại ra thức, tại Phật Quốc cũng còn có biện pháp để hắn sống lại, húng chi vậy vẫn là một bộ đệ cựu cảnh bộ tắt xương. Này cùng ta có liên quan gì? Thiên Cơ cười cười, thuyết đạo. Thí chủ chẳng lẽ quên, ngươi hảo huynh đệ Ngộ Nan, cũng là a lại gia thức Một câu, để Lâm Quý Triệt để cứng ở nguyên địa. Nói tới Ngộ Nan, dù là cho đến ngày nay, Lâm Quý Tâm bên trong vẫn còn có chút không bỏ xuống được đã nhiều năm như vậy, giống như duy trì có kia tiểu ngốc lư cùng chính mình hợp. Vậy biết su Cát Tị hung lòng tham chưa tới còn bày sắc còn không thừa nhận tiểu hòa thượng. Trầm mắc thật lâu, Lâm Quý thở dài một tiếng. Thiên cơ. Lâm Mỗ liền biết nhìn thấy ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Thiên cơ chính là cười nhẹ, xông lên Lâm Quý túi người hành lễ, cũng không mà miệng. Đại từ ân tự há lại là tốt như vậy trêu chọc. 81 vị cao tăng hợp tụng tâm kinh, cho dù là quỷ vương đi đều muốn bị sống sờ sờ siêu độ, lâm mộ cho dù nhập đạo, chỉ sợ cũng bất lực. Tự nhiên không thể đối đầu, chỉ có thể trì lấy. Tại đại từ ân tự La Hán dưới mí mắt chỉ lấy, Lâm Quý Trảo phúng cười cười, càng nhiều là tự giễu. Bởi vì hắn biết mình cuối cùng là phải đi một chuyến. Tiểu Hòa thượng lúc trước chịu chết, mới đổi lấy Lâm Quý đại công đức, mới đổi lấy Duy Châu giờ đây an ổn. Nếu là không có Duy Châu sự tình, khẳng định liền không có giờ đây Lâm Quý nhân quả đạo sắp nhập đạo cảnh giới. Hắn nguyên thần phía trên chuỗi nhân quả, bắt mắt nhất căn kia dây, chính là kết nối lấy Duy Châu cùng A lại ra thức nhân quả. Như thật có khả năng để Ngộ Nan xuống lại, về tinh về lý, Lâm Quý cũng không thể mặc kệ. Nghĩ tới đây, Lâm Quý thở dài một tiếng, lại hỏi: Nếu được chuyện, xuống là Ngộ Nan hay là A Lại Gia Thức? đều là ba thân pháp quá khứ thân, hiện tại thân cùng vị lai thân. Hiện tại thân là duy châu ngàn năm qua huyết đục đứng kết, sớm đã vẫn lạc tại lúc trước thiên lôi phía dưới, cho nên sống liền là ác thân cũng là đi qua thân A Lại Gia Thức, cùng thiện thân cũng là vị lai thân Ngộ Nan. Không tệ. Thiên Cơ gật đầu. A Lại Gia Thức hải cốt là Bồ Tát Sương, Phật Quốc lại mắt thấy một tôn Bồ Tát nội tình ác la hán trùng sinh. Sự do người làm. À. Lâm Quý bật cười một tiếng, cũng dường như đang giễu cợt chính mình không biết tự lượng sức mình, việc này ta đã ứng. Thiên Cơ lại một lần không mình hành lễ, chờ Lâm thí chủ nhập đạo, tiểu đạo lại đến. Thoại âm rơi xuống, Thiên Cơ liền chuẩn bị rời khỏi. Có thể Lâm Quý lại đột nhiên gọi hắn lại. Chấm đã. Thiên Cơ dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Quý. Lâm thí chủ muốn nói gì đó? Ngươi không có gạt ta a? Liên quan tới ngộ nan sự tình, hắn thật có thể phục sinh. Không có. Lâm Quý chính là hơi híp mắt lại, mang theo vài phần uy hiếp nói, nghĩ đến ngươi cũng biết, nếu vận hành được chuyện, kết quả nhưng cùng Lâm Mộ Nghị không giống nhau đến lúc đó Lâm Mộ cũng sẽ không như vậy lúc tốt như vậy nói chuyện. Thiên cơ thần sắc chỉ trệ, nhưng vẫn là điểm một chút đầu. Lâm thí chủ là thiên mệnh người, tiểu đạo vô luận như thế nào cũng không dám lừa gạt cùng ngươi. Lừa gạt cùng lừa gạt chỉ là kém một chữ, người phía trước là hoang ngôn, hậu giả nhưng chỉ là nói không tỉ mỉ. Thiên cơ nói không nên lời, Trầm Mặc không nói. Thế thế, Lâm Quý chính là cười lạnh một tiếng, khoát tay áo. Ta liền biết ngươi có chỗ dầu diếm, nhưng nếu có thể cứu Ngộ Nan, kia ngươi không muốn nói, ta cũng liền không hỏi chính là. Nhưng Lâm Mỗ này người không có cái khác, duy trì có có thủ thất báo, hy vọng tiên cơ đạo trưởng đi lại. Tiểu Đạm nhớ, cáo tử. Đợi đến tiên cơ sau khi đi, Lâm Quý Tâm bên trong chính là lẩm bẩm lúc trước đi theo bên người tiểu Nộc Lư. Ban đầu là mắt thấy ngươi muốn thân tử, ta mới nói cho ngươi ta vẫn là chim non. Ngươi trở về, ta chẳng phải là muốn ném cái mặt to. Tâm bên trong lẩm bẩm, Lâm Quý trên mặt dần dần cũng nổi lên mấy phần ý cười, mang lấy một chút nhớ lại ý cười. Thịnh Nguyên 3 năm, ngày 15 tháng 7. Ngọc Thành bên ngoài, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi theo vào thành đội ngũ, đi vào Ngọc Thành. Tiểu Diễn tỷ, đợi lát nữa gặp tỷ phu, ngươi giúp ta nói tốt vài câu thôi. Tỷ phu như vậy lừa ngoan, để hắn cấp ta cái trưởng lệnh đương đương ta về sau trở về khoắc lắc cũng có thể có chút niềm tin đúng không? Ngươi chỉ là đệ tam cảnh tu vi, nghĩ tại trưởng lệnh. Trung Tiểu Yến nhìn xem bên cạnh cao lớn thiếu niên. Thiếu niên này là trung gia chi thứ con cháu, tên là Trung Lôi. Lần này là theo chân Trung Tiểu Yến ra đây thêm vào giám thiên ti lịch luyện. Hắn tướng mắt tương châu kia an ổn hoàn cảnh, cần phải đến Duy Châu tới tăng một chút kiến thức. Nhìn xem Trung Lôi kia tự tin bộ dáng, Trung Tiểu Yến trên mặt nổi lên cười nhạo, nói: "Ngươi làm sao không dứt khoát để lâm quý thái vị, chính ngươi đi tại trấn phủ quan đi." "Ha, trấn phủ quan muốn quản sự tình quá nhiều, ta sợ ta không còn được." Trung Lôi gãi gãi đầu, Có chút ngượng ngùng cười ngượng ngùng nói: "Ngươi cũng chỉ là ghét bỏ phiền phức, không cảm thấy chính mình có hay không tư cách." Trung tiểu Yến kinh ngạc nói: "Nghe nói như thế, Trung Lôi vô hốt một cái. Đúng nga, phải là Nhật Du tu sĩ mới được, vậy ta còn kém xa." Tiểu Yến tỷ, Khai Linh đến Nhật Du mấy cảnh giới tới. Trung tiểu Yến lật ra cái lông ít, không tiếp tục để ý này ngu xuẩn. Lúc đầu hai người bọn họ đã sớm có thể đuổi tới Ngọc Thành tới, nhưng trên đường đi Trung Lôi trêu chọc không biết bao nhiêu phiền phức. Này nóc hàng không che lại miệng, hết lần này tới lần khác tinh thần chính nghĩa bạo dạ. Gặp gì đó không thuận tâm sự tình đều muốn lẫn vào một tay, động một tí liền cùng người đánh được hồn thiên hấp điện. Rất nhanh, hai người tới phủ nha bên ngoài. Trung Tiểu Yến ngược lại không cần trương, nàng cũng không phải là nhăn nhó tính tình, chỉ là đối Lâm Quý nhớ cực kỳ, cũng hận vô cùng. Duy Châu không thể so với Tương Châu, người tại Tương Châu gây chuyện có nhà bên trong chống đỡ, người trên đường gây chuyện quá mức chọc liền chạy, chúng ta cũng đích thật là làm như vậy, nhưng đã đến Duy Châu lại khác. Trung Tiểu Yến nhác nhở nói, không phải có tỷ phu sao? Trung lôi vào đầu. Cho nên ngươi là đến rèn luyện, vẫn là cấp Lâm Quý rước lấy phiền phức. Hắn sợ nhất phiền phức, để hắn không thoải mái hắn khẳng định đuổi ngươi đi. giờ đây trung tiểu Yến, dường như cũng không giống trước kia giống như tùy hứng. ta cũng không đi, trở về cả ngày bị mắng, không bằng ở bên ngoài. trung lôi quả quyết lắc đầu. ngay tại hai người nói chuyện cửa ải, bọn hắn cũng không phát hiện. ngay tại nha môn chết đối diện cách đó không xa, một cái kẹo hồ lô phía trước gian hàng. lâm quý kinh ngạc nhìn bọn hắn. nha đầu này rất lâu không thấy, ngược lại cũng đều vì người khác suy nghĩ. đây là thành thục chút, vẫn là bên người theo cái ngu xuẩn, không thể không hiểu chuyện. lâm quý vươn cằm nghĩ ngợi. sớm tại hai người vào thành thời điểm, lâm quý vừa lúc ở cửa ra vào thành lắc lư tìm kiếm đồ ăn. Sớm liền thấy được bọn hắn, theo một đường. Tự nhiên cũng nghe đến vị kia gọi là Trung Lôi thiếu niên hiếm thấy lời dịu ngữ. Cũng tỉ như, tóm lại đi ra ngoài tại bên ngoài không thể so với nhà bên trong, mọi vật nhiều động động náo tử không có chỗ xấu. Trung Tiểu hiến tận tình thuyết đạo. Trung Lôi chính là nết miệng nhất thiếu. Tiểu hiến tỷ, lời nói này không đúng. Làm sao không đúng? Có náo tử người làm việc lo trước lo sau, một điểm đều không thoải mái, cho nên ta có náo tử cũng không cần. Nói xong, Trung Lôi lại nhìn về phía Trung Tiểu hiến Tiểu Yến tỷ, trước kia ngươi theo ta cũng giống vậy đàn ông bây giờ trở nên nương môn chít chít, liền là não tử dùng đến quá nhiều, ta cảm thấy ngươi tốt nhất cũng đừng có dùng. đã đi tới phía sau hai người lâm quý triệt để không có kéo căng ở. chương 562 nhìn thấy gặp, chương 562 nhìn thấy gặp, khuyên người khác đừng có dùng não tử ngôn luận, thật sự là lệnh người ấn tượng rất sâu. qua nhiều năm như vậy, lâm quý còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. sau khi cười xong, lâm quý lại mua một sâu kẹo hồ lô, hướng lấy trung tiểu yến cùng trung lôi hai người nhích tới gần, mà cùng lúc đó. Trung tiểu Hiến cũng mang lấy Trung lôi đi hướng phủ nha đại môn, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị cửa ra vào nha dịch ngăn lại. Chỉ là bọn nha dịch còn chưa kịp mở miệng, liền thấy đằng sau đi theo Lâm quý, thế là liền vội vàng không người hành lễ. Thấy cảnh này, Trung tiểu Hiến không hiểu ra sao, Trung lôi nhưng mặt mày hớn hở. Còn phải là dám thiên ti, cho dù là nha dịch cũng nhìn ra người ta bất phàm tới, mời đến đều không cần đánh trực tiếp liền hành lễ. Hắc hắc. Đúng lúc này, Lâm quý thanh âm cũng tại phía sau hai người vang lên. Ăn sao? Trung tiểu yến đống nhiên quay đầu, liền thấy một cái kẹo hồ lô bị đưa tới trước mặt, cũng nhìn thấy kêu ý cười đẩy mặt Lâm quý. Ừ cỡ nào lớn tuổi rồi còn ăn keo hồ lô trung tiểu hiến trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng nhưng rất nhanh lại hừ nhẹ một tiếng nhận lấy keo hồ lô cắn một cái cực đại quả mận bắc đem miệng nhỏ của nàng nhét phía lên mặt đường vị ngọt để nàng meo lại mắt ngươi đây không phải là ăn rất thơm nha. a a trung tiểu hiến nỗ lực nhai nuốt lấy đem quả mận bắc nuốt xuống lại nói chỉ là không muốn để cho ngươi tại trước mặt người khác thật mất mặt mà thôi thì ra là thế đây cũng là ta không nghĩ tới lâm quý vú hót một cái một bộ giật mình đại ngộ dáng vẻ sau đó hắn liền dẫn trung tiểu hiến cùng một bên đã mắt trợn tròn chung lôi vào nha môn cùng sau lưng lâm quý Trung Lôi hạ giọng nhìn xem bên cạnh ăn say xương ngon lành Trung Tiểu Yến hỏi Tiểu Yến tỷ vị này liền là tỷ phu Ân là hắn Trung Tiểu Yến gật gật đầu Lâm Quý chính là quay đầu lại hướng lấy Trung Lôi cười cười ai có thể nghĩ Trung Lôi nhưng không để ý tới Lâm Quý lại hạ giọng thầm nói thế nào thấy nương môn chít chít tiểu tử này ngoài miệng không có lông đáng tin tệ không đáng tin tệ à nào có tam phẩm chấn phủ quan bộ dáng này ngươi chớ không phải bị lừa trước mặt Lâm Quý nghe không nổi nữa kia Trung Lôi thấp giọng cũng cùng thường nhân nói chuyện một loại còn hết lần này tới lần khác một bộ lén lén lút lút dáng vẻ Tiểu Yến vị này là là tộc ta đệ, trưởng bối để ta mang hắn ra đây tăng một chút kiến thức. Lâm Quý gật gật đầu, lại hỏi, hắn cái miệng này trên đường đi không thiếu rứt lấy phiền phức cả. Ai? Trung tiểu yến thở dài một tiếng, nói không ra lời. Ngươi trên đường không có nói với hắn ta sao? Nói một chút. Không nói ta người này tâm nhãn đặc nhỏ, có thủ tất báo sự tình. Quên. Lâm Quý gật gật đầu, nhìn về phía Trung Lôi, lấy cực kỳ nghiêm túc ngự khí thuyết đạo. Tiểu tử, đến ta địa bàn, người nào tới cũng không tốt dũng, chỉ bằng ngươi vừa rồi kia lời nói, ngươi khẳng định xong đời. Thoại âm rơi xuống, không đợi Trung Lôi kịp phản ứng, Lâm Quý bất ngờ hô một tiếng. Cao Lăng chỉ là mấy hơi thở công phu, Cao Lăng liền xuất hiện ở Lâm Quý trước mặt. Lâm đại nhân, Lâm Quý chính là chỉ vào Trung Lôi thuyết đạo, cấp tiểu tử này tìm lợi hại điểm đầu nhi mang lấy, để hắn làm cái yêu bộ. Cao Lăng sững sờ, ta không làm yêu bộ, ta chỉ ít có thể làm cái du tinh quan. Trung Lôi còn tại không vụng, Lâm Quý nhưng không quen lấy hắn, tâm niệm nhất động, khí thế liền từ thể nội nổi lên, trực tiếp đem Trung Lôi bá phủ. Gần trong gang tấc trung tiểu yến cùng Cao Lăng còn không có cảm giác được gì đó, nhưng Trung Lôi nhưng sắc mặt trở biến, hai chân mềm nhún ngã trên mặt đất. Ta, ta. Hắn nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói đến, chỉ là nhìn về phía Lâm Quý trong ánh mắt đã đều là hoang sợ. Đây là ta vị hôn thê tộc đệ, ra đây lị luyện." Lâm Quý nói với Cao Lăng, "Tiểu tử này ta cũng không nhận ra, nhưng cái miệng này thật sự là đáng ghét, ngươi tìm lợi hại điểm bộ đầu mang lấy hắn, đem hắn cái miệng này trị một chút." Cao Lăng giờ mới hiểu được tới, "Thì ra là thế, hạ quan minh bạch, cái này đi làm." "Không, ngươi không hiểu." Lâm Quý nhưng lại giữ chặt Cao Lăng, cười lạnh nói, "Tiểu tử này cho dù là thao luyện chết rồi cũng sẽ không có người giúp hắn biện hộ cho, để ngươi cấp hắn hung hăng làm có dễ." Hướng chết bức cái chủng loại kia, hiểu chưa? Công khai, minh bạch. Cao Lăng gật gật đầu, nhìn về phía còn nằm dưới đất trung lôi, trong ánh mắt đều là thương hại. Trêu chọc người nào không tốt, trêu chọc này rất thôi, thật sự là chán sống. Rất nhanh, trung lôi liền bị Cao Lăng mang đi. Lâm Quý chính là tiếp tục mang lấy trung tiểu yến hướng lấy phủ nha chỗ sâu đi đến. Tại Ngọc Thành có chỗ đặt chân sao? Lâm Quý thuận miệng vấn đạo. Không có, ta vừa xuất quan liền hướng Duy Châu đổi đến, gì đó cũng không có an bài, tiền trên người đều nhanh đã xài hết rồi. Trung tiểu yến tùy tiện thuyết đạo. Ngươi ngược lại rất khoát. Ở ta bên cạnh a. Ta còn tưởng rằng ngươi lại để ta cùng ngươi ở một cái phòng. Trung tiểu yến trên mặt nổi lên mấy phần danh mánh, kia ngươi nguyện ý không? Lâm quý hỏi lại. Chờ sau khi kết hôn rồi nói sau. Trung tiểu yến đung nhiên nghĩ tới điều gì, chuyện nhất chuyện, nói tiếp. Nghe nói ngươi ở kinh thành lại tìm cái vị hôn thê, thánh thượng tứ hôn, cự tuyệt không được. Ngươi thật giống như cũng không phải quá kháng cự a? Trung tiểu yến bĩu môi nói. Kháng cự không được, chỉ có thể tiếp nhận. Lâm quý chính là quá thản nhiên. Là hưởng thụ a? Không có. Lời còn chưa nói hết, Lâm quý cảm giác được một cái tay nhỏ bỏ lên trên cái hôn của mình. Sau đó liền một cố vặn bẹo cảm giác đau đớn truyền đến. Lâm Quý Chính là nhẫn nhịn không nói lời nào. Sau một lát, Trung Tiểu Yến hết tại buông lòng tay ra. Hả giận sao? Tạm được a, Phải không Hả giận có thể tiếp tục, ta còn nhịn được. Lần sau đi, chuyện này ta còn muốn ngắm lại, ít nhất phải nhìn một chút vị kia. Đang khi nói chuyện công phu, hai người đã đến Lâm Quý Thư Phòng bên ngoài. Lâm Quý Chính là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, giới thiệu nói, nơi này chính là chấn phủ quan thư phòng, ta ngày bình thường đều là tại nơi này bàn sai đứng tại cửa ra vào vị kia là phủ nha bên trong trưởng lệnh quan cảnh ngục nói là trưởng lệnh nhưng trong nha môn sự tỉnh ta đều giao cấp hắn đi quản ta một loại chỉ là đánh nhiệm một số chuyện quan trọng cửa thư phòng cảnh ngục lăng lăng nhìn xem lâm quý cùng trung tiểu yến lâm đại nhân vị cô nương này là ta vị hôn thê trung tiểu yến liền là tương châu trung gia vị kia a cảnh ngục gặp qua lâm phu nhân một câu lâm phu nhân tiêu trung tiểu yến tâm bên trong tới mấy phần gợn sóng trên đường đi nàng đều cầm tư thế không muốn tỏ ra quá quá khích động nhưng này câu lâm phu nhân trung quy là đem nàng gọi đỏ mặt cùng trung tiểu yến cùng cảnh ngục làm lễ chào hỏi sau đó. Lâm Quý mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Để ngươi ở đây đợi nga. Cựu Châu các nơi tin tức đến, là Giám Thiên Ti mà tín, phải dùng ngài chấn tự lệnh mới có thể mở ra. Cựu Châu các nơi phát sinh sự tình, Giám Thiên Ti đều biết định thời gian cùng các nơi chấn phủ quan thông khí. Chấn phủ quan là Giám Thiên Ti biên giới đại quan bất kỳ cái gì tin tức trên cơ bản đều sẽ không giấu giếm, mà là trước tiên đưa đến. Giống như lúc trước chấn yêu tháp một sự tình, rõ ràng chỉ là tại kinh xà nhà hai Châu phát sinh, nhưng Lâm Quý đi tương Châu sau đó, tương Châu chấn phủ quan đối với chấn yêu tháp một sự tình chi tiết cũng rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Thì ra là thế, dự tính không có việc lớn gì cùng một chỗ xem đi. Lâm Quý hoàn toàn không thèm để ý mang lấy Trung Tiểu Yến đi vào thư phòng, Cảnh Mục cũng đi vào theo. Chương 563. Gửi thư. Chương 563. Gửi thư. Thư phòng bên trong, Lâm Quý đem Trung Tiểu Yến đặt tại ngày bình thường chính hắn ngồi bàn đọc sách phía sau vị trí bên trên. Hắn chính là cùng Cảnh Mục ở một bên bàn trà bên cạnh ngồi đối diện nhau. Cảnh Mục lấy ra ba phong mật tín, phong thư bên trên có đơn giản trận pháp, mở ra phương pháp không đúng, thư tín tại chỗ tự thiêu thủ đoạn mà thôi. Lâm Quý đem trấn tự lệnh lấy ra ngoài, tại tin bên trên khẽ quét mà qua, ba phong thư tiến bên trên trận pháp tức khắc bị giải khai. Hắn cầm lấy phong thư thứ nhất nhìn qua hai lần, là trong kinh gửi tới. Rất mau đem thư tín nội dung xem hết, Lâm Quý đem giấy viết thư đưa cấp Cảnh Mục, sau đó thuyết đạo: "Ngươi biết phía Nam yêu tộc di tích sao?" Chưa nghe nói qua. Cảnh Mục lắc đầu. Lâm Quý lắc đầu cười nói: "Duy Châu thật đúng là. Tin tức bế tắc được gấp. Mấy tháng phía trước kinh thành, một nhóm thanh câu hồ tộc theo Vân Châu mà đi tới hướng phương Nam, đi qua kinh thành còn mở thanh lâu, huyên náo sôi sùng sục. Trong thư nói phía Nam di tích có biến, kia yêu tộc di tích, lúc đầu yêu quốc đã muốn cùng đại tần liên thủ thăm dò, nhưng hết lần này tới lần khác di tích cùng lòng tộc có quan hệ." Nguyên bản ta coi là việc này không có quá nhiều gợn sóng, ai có thể nghĩ phía Nam Đầu kia Chân Long tính tình lớn như vậy, cùng yêu quốc mấy cái đại tộc trực tiếp khai chiến. Cùng lúc đó, cảnh mục cũng xem hết thư tín. Việc này không có quan hệ gì với Đại Tần a. Tin bên trên chỉ nói là Đại Tần tham dự tham dò di tích sự tình không còn hạ văn. Ngược lại cũng là yêu tộc ở giữa nội đấu, bọn hắn quyết đấu sinh tử cùng bọn ta có liên quan gì? Liên đệ bắt cảnh Chân Long đều tự mình ra mặt, kia yêu tộc di tích không lại đơn giản, Đại Tần chắc chắn sẽ không tùy tiện buông xuống, ngươi nhìn xem A sau đó hoặc là tổng nha bên kia Du Thiên quan suất mã, hoặc là hoàng gia nuôi nhập đạo cung phụ tóm lại là muốn ra người đi chia một chiến canh, muốn lẫn vào yêu tộc chiến sự. có chỗ tốt, phía trên sẽ không bỏ qua. nếu là chọc giận yêu quốc, kia liền đánh thôi. vô luận phương nào ăn phải cái lô vốn, khẳng định đều muốn tìm về mặt mũi. cao giai tu sĩ không lại vạch mặt, chỉ là khổ ở dưới ban sai người. lâm quý khẽ thở dài. phía nam di tích sự tình khoảng cách duy châu quá xa, cũng tuyệt đối không tới phiên lâm quý đi lẫn bảo. bởi vậy thuận miệng hàn huyền hai câu sau đó liền không còn quan tâm. phong thư thứ hai nội dung chính là để lâm quý tới mấy phần tâm tư. Mặc dù đã sớm biết phía Bắc Man tộc muốn xâm lấn Vân Châu, nhưng là thực nhìn thấy Vân Châu chiến sự mở ra, hay là cảm thấy có mấy phần không chân thực. Lâm Quý thì thảo thuyết đạo, tin đã nói Man tộc cùng Trấn Bắc quân chiến tranh đã kéo dài một đoạn thời gian, mấy lần đại chiến, song phương vứt xuống đếm mãi không hết thi thể sau đó, giờ đây còn tại đối chất. Nói là đối chất, nhưng chiến trường lại tại Vân Châu cảnh nội. Lâm Quý liền nghĩ tới ban đầu ở Vân Châu lúc, nhìn thấy những cái kia Man tộc đốt sát kiếp cướp sau đó tàn khốc cảnh tượng, chiến sự nổ ra, khổ là bất tỉnh, cảnh ngục cũng có chút thổ tức. Hắn là trải qua Duy Châu bị mật tông thống trị thời đại, bởi vậy càng có thể hiểu được loại nào dân chúng lang bạt kỳ hổ khổ. Việc này khó giải, man tộc tại Bắc Hoang, kia đất nghèo đại tần kiên quyết bắt không được đến. Cũng chính vì vậy, man tộc mới không kiêng nể gì cả, niên niên năm hạ. Không thể để cho cao giai tu sĩ đi lật đổ hoàng long sao? Lâm Quý lắc đầu, man tộc cũng có thánh hòa giáo, đại tần cho dù có thể thắng, nhưng trả ra đại giới nhưng quá lớn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã dù sao cũng tốt hơn niên niên khai chiến. Lâm Quý trên mặt nổi lên mấy phần niệm ai. Khổ chỉ là bách tính mà thôi. Nhập đạo tu sĩ si dốc lòng tu luyện còn đến không kịp, làm sao có thời giờ đi giúp dân chúng liều mạng? Lời này nghe được cảnh mục cá khẩu không trả lời được. Lâm Quý lại lấy ra thứ ba phong thư, cũng là Vân Châu tới. Trong thư mở miệng một câu, lại làm cho Lâm Quý ánh mắt ba động chỉ chốc lát. Lâm Quý gặp chữ như ngộ, là Triêu Nhi tin a. Lâm Quý tự lẩm bẩm, là vị kia Lục Triêu Nhi cô đương. Trung Tiểu hiến nghe được Lâm Quý thanh âm, có chút để ý vấn đạo. Lúc trước nàng một mực giữ yên lặng, không muốn đánh nhéo Lâm Quý, nhưng lúc này lại rốt cục vẫn là nhịn không được. Lâm Quý quay đầu nhìn về phía Trung Tiểu Yến không có gì tốt do dự, trực tiếp cầm giấy viết thư tới đến trung tiểu yến bên người, cùng một chỗ xem một chút đi. Ta tại vân châu mạnh khỏe, tại phủ nha lĩnh trưởng lệnh trước, thần đại nhân đối ta rất là chiếu cố, ngày bình thường đều là xử lý một ít đánh nhỏ náo động đến công việc, mặc dù không thú vị, nhưng lại không có gì mạo hiểm, nghĩ đến hẳn là cũng hợp người tâm ý a. phía bắc man tộc xuống tới, ta đi theo phụ thân đội ngũ đi tiền tuyến tham chiến mấy lần, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người chết địa biên trên thi thể chất thành núi, có ma tộc, cũng có chấn bắc quân, trộn lẫn cùng một chỗ, không có người nhặt xác, chỉ là trong quân tu sĩ nhấc lên bụi đất tùy ý trôn cho xong chuyện. Sau đó ta liền bị phụ thân chạy trở về. Vân Thành có cái ăn chơi thiếu gia dây dưa tại ta, ta bị hắn dây dưa phiền, thế là chém tay của hắn, ai có thể nghĩ kia hoàn khố quá mức vô dụng, không đợi đại phu đuổi tới liền không có tính mệnh, ta vốn không muốn giết hắn. Kiêu Hoàn Khố cha hắn buông lời nói muốn ta cấp con của hắn cho cùng, tần đại nhân che chở ta, diệt kiêu hoàn khố một nhà, tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua, bọn hắn một nhà liền thành thập ác bất xá phạm nhân. Ta cảm thấy dạng này không tốt, mặc dù kiêu hoàn khố vô lý tại trước, nhưng cuối cùng vẫn là ta xuất thủ trước đả thương người. Vì việc này diệt bọn hắn một nhà, luôn cảm thấy có chút không ổn có thể sự tình đã dạng này, tổng không tốt lại nói cái gì, bởi vậy chỉ có thể nhận bên dưới. Ta không thích dạng này, nhưng không thể làm gì. Phong thư này là tại việc này sau đó, ta không có tồn tại nghĩ tới ngươi, thế là hiếu kỳ nếu là đổi lại ngươi, sẽ như thế nào ứng đối. Luôn cảm thấy ta gần nhất càng thêm không ngừng được tính khí, cũng tìm không ra lý do. Chuyện phiếm dừng ở đây, ta cũng là lần thứ nhất cấp người viết thư, nhớ tới gì đó viết cái gì, có lẽ lộn xộn chút, nhưng nghĩ đến ngươi cũng sẽ không để ý lăng quý. Từ biệt mấy tháng, ngươi có thể tưởng tại khi nhàn hạ phân, có như vậy một lát khoảng trường nhớ tới qua ta. Lục chiêu nhi tin dừng ở đây nhìn thấy cuối cùng nét chữ càng thêm lộn xộn, Lâm Quý gần như có thể tưởng tượng ra được viết xuống phong thư này Lục Chiêu Nhi, khi đó sẽ là làm sao nhăn nhó bộ dáng đem giấy viết thư một lần nữa nhét vào trong phong thư, Lâm Quý đem phong thư này thu vào, nhìn về phía Trung Tiểu Yến, vị này Lục Cô Đường tính khí không tốt sao? Trung Tiểu Yến cũng không biết do nói cái gì, cũng là không phải, nàng trong thư nói đến đơn giản, nhưng này hoàn cố sự tình, ứng với là đem nàng dồn ép không thể làm gì mới giận dữ lộc thủ, nàng không phải lại ước hiếp phổ thông người tính tình, Lâm Quý khẽ cười nói, Trung Tiểu Yến xe miệng. Ở ngay trước mặt ta như vậy giữ gìn lục cô nương, ngươi không sợ ta ăn giống sao? Ta không giữ gìn nàng, ngươi sẽ không ăn giống sao? Lâm Quý sờ lên trung tiểu hiến tóc dài, phải không ngươi đi tìm một phong hỏi nàng một chút, ngươi tại ta bên người đi theo, nàng lại vượt xa Vân Châu, nàng có thể hay không ăn giống. Nghe nói như thế, trung tiểu hiến không còn tính khí đặc biệt là cảm thụ được Lâm Quý giữa ngón tay tại nàng lọn tóc lướt qua, để trong nội tâm nàng nguyên bản một chút giận dữ đều tiêu tán vô ảnh vô tung. Lâm Quý chính là khởi thân nhìn về phía cảnh mục. Ta trước mang nàng dàn xếp lại, ngươi bận bịu đi thôi. Hạ quan cáo lui. Đợi đến cảnh mục rời đi về sau, lâm ý mang lấy trung tiểu yến hướng lấy hậu viện đi đến chờ một chút muốn ăn chút gì nga tự mình xuống bếp cầm ngươi bản sự đều lấy ra đi một đường mang lấy trung lôi kia lốc hàng chiếu cố lấy là bệnh đều không có an ổn mấy ngày ta phía trước cấp trung lôi làm khó dễ ngươi không ý kiến sao dù sao cũng là ngươi tộc đệ nếu như hắn không phải tộc ta đệ ta đã dùng lý hỏa đem hắn đốt thành tạt bã. các vị lao thiên nhóm quyển sách chỉ kém một hai đều đặt trước liền tinh phẩm đại gia có thể hay không hỗ trợ tới điểm xuất phát đặt trước một lần chính bản nhớ vậy chương năm lời nói trong đêm Trước năm trăm lời nói trong đêm đêm khuya, phủ nha phía sau tiểu viện bên trong, bốn phía yên lặng như tờ, duy chỉ có cách đó không xa bên ngoài thư phòng trên đại thụ, thường xuyên có thanh âm liệu dữ vang lên. Lâm Quý cùng Trung Tiểu Hiến lưng tựa lưng ngồi tại hoa viên bên cạnh, tại hoa viên một bên khác, còn có không thu thập mất vị nướng. Trong không khí còn tràn ngập mấy phần bột thì là vị đạo. Lúc chiều, Lâm Quý liền dẫn Trung Tiểu Hiến cùng A Linh cùng Liên Ngọc làm quen một phen, lại tại này tiểu viện bên trong làm một trận đồ nướng đơn giản nhưng náo nhiệt. Tan cuộc sau đó, Lâm Quý lại cự tuyệt Liên Ngọc thu thập hiện trường dự định, mà là cùng Trung Tiểu Yến tại trong hoa viên một chỗ nói xong phân biệt sau đó tình hình gần đây, cho nên ta bê quan trong khoảng thời gian này, ngươi vậy mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy, còn đi nhiều như vậy địa phương. Trung tiểu hiến trong giọng nói mang theo vài phần tiết lưới, nàng vừa xuất quan liền nghe đến lâm quý trở thành tam phẩm chấn phủ quan sự tỉnh, nàng nghĩ không hiểu vì sao rõ ràng đã đầy đủ nỗ lực, so gì vãng phải cố gắng gấp trăm ngàn lần, nhưng vẫn là bị lâm quý xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại là không muốn kinh lịch những thứ này. Lâm quý cười nhẹ, nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, cảm thụ được trên lưng chuyển đến, trung tiểu yến thân thể ấm áp, hắn đã lâu cảm nhận được không gì sánh được yên lặng. Ngay từ đầu, ta chỉ là nghĩ có mấy phần sức tự vệ, kiếm nhiều tiền mua cái tòa nhà, cưới cái vợ xinh, cái trẻ con, cả đời thường thường đạm đạm qua khứ, không có thu hoạch. Trung Tiểu Hiến nhíu môi, tòa nhà làm sao cũng nên mua lớn chút, chỉ là một đứa bé là đủ rồi sao? Ta cho là ngươi muốn nói ta lãng phí thiên phú, hay là không ông chí lớn gì gì đó? Trước kia ta sẽ như vậy cảm thấy. Vậy bây giờ đâu? Trung Tiểu Hiến im lặng một lát, bất ngờ khẽ thở dài một tiếng. Than thở cái gì? Cùng ngươi lúc chia tay không cảm thấy có cái gì, bế quan lúc thỉnh thoảng nhớ tới ngươi, cũng không thấy được có cái gì vừa nói, trung tiểu yến nghiêng đi thân thể nhìn về phía lâm quý, thậm chí, ta vừa xuất quan liền chạy đến duy châu, cũng chỉ là nghe nói ngươi tình hình gần đây, muốn biết ngươi có phải hay không tu vi lại rất nhiều tăng vào, ta còn có hay không cơ hội lại đuổi kịp ngươi loại hình. sau đó thì sao? lâm quý vấn đạo, cần phải là cùng ngươi tương kiến, tiếp nhận ngươi đưa tới kia xuyên quả mận bắc không đủ tươi mới, vỏ bọc đường ngọt được phát dính kẹo hồ lô sau đó, ta mới bất ngờ ý thức được cái gọi là tưởng nghiệm tư vị. nghe nói như thế, lâm quý sắc mặt khẽ nhúc nhích, tâm bên trong tới mấy phần gợn sóng. này cũng không giống như là ngươi sẽ nói lời nói, nhăn nhăn nhò nhò, đưa môn chi chi. Lâm Quý ra vẻ chấn định treo bừa, lại không thảm nhiên một điểm, tâm tư của ngươi liền đều muốn bị vị kia lục cô nương bắt đi. Trung tiểu hiến chính là nói đến quá thảm nhiên. Sẽ không. Trung tiểu hiến móc méo miệng, không nói lời gì nữa. Cho nên mới duy trâu sau đó, ngươi dự định làm những gì? Lâm Quý cứng rắn đổi đề tài, tại dám tiên ti làm việc, hay là tự mình tu luyện, ngược lại đều tại ta bên người, làm cái gì ta đều có thể chiều ứng. Bản cô nương cũng là dạ du tu sĩ, làm sao tại trong miệng ngươi, giống như là gì đó cũng đều không hiểu tiểu nha đầu một dạng. Trung tiểu hiến có chút bất mãn tại Lâm Quý ngữ khí, gặp Lâm Quý không lên tiếng. Trung Tiểu Yến cũng có chút mê mang, tiếp tục nói: Không biết, ra đây lúc vốn nghĩ hành hiệp trợ nghĩa, tiếp tục bản cô nương Dương danh Giang hồ sự nghiệp to lớn, ai có thể nghĩ tại bên ngoài đi mấy ngày, lại không tâm tư này. Lâm Quý cười nói: Còn nhớ do gặp lần đầu thời điểm, ngươi còn nữ giả nam trang tới. Đừng nói nữa. Trung Tiểu Yến bưng kín mặt. Trước sau bất quá một năm, nhưng Lâm Quý nhưng rõ ràng cảm giác được, Trung Tiểu Yến biến hóa đủ để nói là lòng trời lỡ đất. Một hồi bề quan, dường như liền tính cách đều thành thủ không ít. Tóm lại, chính ngươi suy nghĩ thật kỳ à? Bá mẫu là hy vọng tương lai ngươi có thể có thành tiệu, ngươi là Trung gia dòng chính dòng đúc đinh. Nhà bên trong còn trông cậy vào tương lai ngươi có thể nhập đạo. Nhập đạo a? Thế nào? Không có lòng tin. Nếu là lúc trước, bạn cô nương căn bản không đem chỉ là nhập đạo để ở trong mắt. Kia giờ đây đâu? Gần như không dám hy vọng sắp vời. Trung tiểu yến hưu hưu túi đầu xuống, thanh âm cũng buồn bực mấy phần. Lâm quý, ngươi biết không? Biết rõ gì đó. Lần bế quan này ta sợ dĩ có thể đột phá đến dạ du cảnh, là bởi vì ta chỉ vì cái trước mắt đi đường tắt, gần như hao hết ly hỏa huyết mạch. Tương lai ta tu vi chỉ sợ muốn dừng bước nghẹt du. Lâm quý thần sắc chi chế, nay sự tình hắn đương nhiên biết rõ vẫn là trung phu nhân chính miệng nói tới nhưng trung phu nhân không phải nói trung tiểu yến cũng không biết rõ tình huống này à trung tiểu yến chính là tiếp tục nói khi đó nóng lòng cầu thành sau khi chuyện thành công mới ý thức tới không đúng nhưng lại đã chậm mở cùng không quay đầu lại tiễn bá phụ bá mâu biết không không biết không cho bọn hắn nói sợ bọn họ thất vọng trung tiểu yến khẽ lắc đầu nghe vậy lâm quý vươn tay bắt được trung tiểu yến tay hắn dùng thủ chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nàng đốt ngón tay nỗ lực dùng cái này đến cho chút an ủi sẽ có biện pháp hy vọng như thế đi trung phu nhân liêu đổ lâm quý không tốt cấp trung tiểu yến nói Dù sao cũng là luyện hóa nhà mình lão tổ tông huyết nục, việc này vẫn là dấu diếm tốt. Ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng đã đang rơi xuống, Đông Phương Tại Trô rất xa nổi lên một chút sương mù mông lung bạc quang. Trời gần sáng, cái kia nghỉ tạm. Người đường đường nhật du tu sĩ, cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ. Ngủ là chuyện tốt, cùng mỹ vị một loại không thể cô phụ. Nghe vậy, Trung tiểu Yến cười cười. Ngươi ngụy biện vẫn là như vậy nhiều, ta đi trở về phòng. Thoại âm rơi xuống, Trung tiểu Yến khởi thân, xông lên Lâm Quý Mịm cười sau đó, đi vào Lâm Quý phòng nhỏ gian phòng tách tách. Tại Trung tiểu Yến đóng cửa phía trước một khắc, Lâm Quý hỏi, "Tiểu Yến, ta sợ bóng tối." Đông. Đáp lại Lâm Quý, là Trung tiểu hiến không chút do dự đóng sập cửa thanh âm. Ngọc Thành Dĩ Nam, 200 dặm chỗ. Lạc Phượng pha phía trước, Lạc Hà huyện. Trung Lôi mặt khổ tướng gõ huyện nha đại môn. "Ta là tới báo cáo, là Ngọc Thành tới yêu bộ." Nha dịch nghe Trung Lôi lời nói, vội vàng nhường đường, đón Trung Lôi vào nha môn. Chỉ là này Lạc Hà huyện nha nhưng quặn quẽ tự kỳ, Trung Lôi bị dẫn tới thiên sảnh ngồi xuống về sau, nửa ngày cũng không người đến chiêu ứng. "Huynh đệ, làm sao huyện nha bên trong đều không có người?" Trung Lôi vấn đạo. "Huyện lệnh lao ra bị bệnh là giường, trong nha môn trấn kỷ bộ đầu mang theo thủ hạ còn lại yêu bộ vào núi đi." nha dịch đáp, mấy ngày trước đây huyện bên trong ra yêu tả mới vừa vặn có chút manh mối bởi vậy trần bộ đầu liền dẫn người đi bàn sai ồ có yêu tả bộ đầu đi bao lâu có một ngày một đêm một ngày một đêm không về nhất định là yêu tả khó chơi bộ đầu gặp phải phiền toái trung lôi dùng thú. trần bộ đầu là hướng bên nào đi liên la huyện bên ngoài lạc phu pha chỉ có hơn 30 dặm địa phương tốt ta cái này đi một chuyến trung lôi cười lớn một tiếng nhấc chân liền hướng lấy nha môn đi ra ngoài hắn đường đường trung gia tu sĩ cũng không thể thực theo một cái yêu bộ làm lên lần này giải quyết bộ đầu đều không giải quyết được phiền phức, việc này truyền về Ngọc Thành đi, tỷ phu dù sao cũng nên xem trọng chính mình một cái à? đến lúc đó, không nói nhiều, một cái du tinh quan lúc nào cũng có thể lăn lộn đến. chương 565, mất mạng. chương 565, mất mạng. cái gọi là lạc phượng pha, cũng bất quá là không biết từ lúc nào truyền thừa thuyết pháp, nói là đã từng có thần địa phượng hoàng rơi vào nơi đây, nghỉ lại cũng tốt nhất bản cũng được, tóm lại là có phượng hoàng tới qua. bởi vậy, bản địa bách tính liền tới cái danh tự như vậy. Tương tự địa danh phóng nhãn Cửu Châu nhiều vô số kể, cho dù là Trung Lôi loại này lần đầu đi ra ngoài lịch luyện thanh niên cũng hiểu biết, lại cũng không để ở trong mắt. Ra Huyên Thành, lại hướng nam đi trong vòng hơn 10 dặm, Trung Lôi nhìn thấy trước mặt con đường đã đến cuối cùng, lại hướng nơi xa chính là một mảnh trở lên sơn lâm. Dựa theo trong nha môn nha dịch nói, nơi này chính là Lạc Phư Pha. Quả nhiên là truyền ôn, nay cũng bất quá là cái nhỏ sườn đất mà thôi, không có gì đáng giá xưng đạo. Trung Lôi quệ miệng cười nhẹ, không chút do dự, nhanh chân đi vào trong núi rừng. Điểm ấy tiểu địa phương có thể ra gì đó yêu tà? Có chút chút bản sự đều sẽ không lựa chọn lưu tại nơi này, một chút gần như có thể nhìn qua tận hơn phân nửa xóa xỉnh, còn lạc phượng pha đâu, à. Vị yêu cái gọi là trần kỳ bộ đầu cũng thực tế vô dụng, chút chuyện nhỏ này cũng chỉ cần một ngày một đêm. Ta nhìn hoặc là bản thân phế vật bị yêu tàng ngăn chặn, hoặc là liền là mượn ban sai danh nghĩa lười biến đi. ha ha đây cũng là cùng ta hơi có chút giống nhau, tại ra bên trong thời điểm ta cũng tổng kiếm cớ lười biến tới. Đang khi nói chuyện công phu, trung lôi đã đi sâu vào trong núi rừng. Này sơn lâm mặc dù không lớn, nhưng dù sao cũng nên có chút côn trùng têo vang điều têo. Nhưng lúc này giờ phút này, chúng lôi xung quanh lại là yên lặng như tờ. Nhưng hắn nhưng không để ý, cho đến nhìn thấy phía trước vào núi trên đường ngược lại một cỗ thi thể, mới rốt cục dừng chân lại. Có lẽ là từ nhỏ lá gan liền lớn, hoặc là đối với mình cực kỳ tự tin nguyên nhân, chúng lôi có chút hăng hái quan sát lấy trước mắt thi thể, thậm chí còn đưa tay gậy hai lần. Lại là thời khô, thân bên trên còn mặc giám tiên ti yêu bộ phục sức, xem ra là lạc hà huyện yêu bộ rồi. Trước sau bất quá một ngày liền bị yêu tà hại thành bộ dáng này, hẳn là hấp người dương khí yêu tộc hoặc là một số thủ đoạn quỷ dị quỷ vật. Suy nghĩ một lát, nghĩ không ra cái như thế về sau, Trung Lôi dứt khoát không còn đi quản, tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm. Vô luận là yêu vật hay là quỷ vật, đều không phải là ta Trung gia Ly Hỏa quyết đối thủ, ta mặc dù huyết mạch lơ thơ, nhưng thủ đoạn cũng vừa tốt khắc chế những này yêu tà, còn phải là trung đại gia xuất thủ. Một bên càng thêm tràn đầy phấn khởi đi sâu vào sơn lâm, Trung Lôi nhưng dần dần cảm nhận được chút hứa hàn lạnh. Cái thời tiết mát mẻ này, cả tháng 7 Duy Châu làm sao lại như vậy dễ lạnh? Hắn nhíu mày, thúc dục một chút linh lực, để thân thể một lần nữa ấm áp lên tới chỉ là cái này khu khu ấm áp bất quá kéo dài một lát liền lại bị rét lạnh thay thế mà thôi ta huyết khí phương cương, điểm ấy rét lạnh tính là cái gì chứ trung lôi lắc đầu không tiếp tục để ý tiếp tục thâm nhập sâu cuối cùng tại hắn đường phía trước đến cuối cùng lại hướng nơi xa nhưng là một chỗ vách núi tại bên bờ vực nằm nổi ngang mấy cô thi thể theo tới lúc trên đường nhìn thấy một dạng đều là thây khô hô hô Hàn phong gào thét thổi qua cuối cùng tại cấp tiên lặng như tờ xung quanh thêm vào một chút vân động trung lôi đi ra phía trước dò xét cuối cùng tìm tới tại vách núi tít ngoài rìa, mặc bộ đầu phục sức kia người đi tới gần, Trung Lôi kinh ngạc phát hiện, này người lại còn không có tắt thở, nhưng nhìn cũng đã coi thoát, thoát, dường như liền giữ lại cuối cùng một hơi bọn người đến nhất dạng. tại hạ Trung Lôi, Ngọc Thành tới lạc Hà huyện Tân Nhiệm yêu bộ, ngươi chính là bộ đầu Trần Kỳ a. Trung Lôi vẫn đạo, trần bộ đầu dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng nâng lên đầu, nhìn Trung Lôi một chút sau đó, hắn nỗ lực khiêng ngón tay chỉ lúc đến phương hướng, quỷ, trốn, chỉ là hai chữ, gần như đã dùng hết trần bộ đầu hết thể khí lực, nói xong hai chữ này sau đó, đầu hắn nghiêng một cái liền lại trên mặt đất, không còn có nửa điểm động tĩnh. Quả nhiên là quỷ vật cách làm. Trung Lôi ánh mắt ngưng tụ, cười lạnh nói: Mặc dù các ngươi vô dụng chút, nhưng tốt tại ta tới, tối thiểu có thể cho các ngươi báo thù rửa hận. Chỉ là quỷ vật mà thôi. Đang khi nói chuyện công phu, Trung Lôi cảm thấy gáy có chút ngứa. Hắn kiêng tay gãi gãi, nhưng không có cào đến chính mình. Sau đột nhiên cổ, ngược lại mò tới băng lãnh lạnh đồ vật. A, cái gì đó? Hắn quay đầu nhìn lướt qua, nhưng đồng không nhăn rụt lại. Hai nghi đầu. Đông. Trung Lôi thân thể ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Vách núi bên cạnh, Hàn Phong gào thét như trước. Cũng là âm phong như trước. Ngọc Thành, phủ nha bên trong. Ngươi nói cái gì?" Lâm Quý mạnh khởi thần, chăm chăm lấy trước mắt Cao Lăng. Cao Lăng bị Lâm Quý uy thế chỗ chấn nhiếp, vô ý thức lui về phía sau nửa bước, lại cố nén dừng lại. Vạn Hành hắn biết rõ uy thế này cũng không phải là nhắm vào mình. Lạc Hà huyện huyện nha bộ đầu yêu bộ tổng cộng 9 người toàn bộ mất mạng. Cao Lăng túi đầu đem vừa mới tin tức lập lại, là huyện bên trong nha dịch đi thu thi, 9 bộ thi thể toàn bộ không có ngoại thương, nhưng đều lá tươi khô, trước sau bất quá 2 3 ngày thời gian. Nghe vậy, Lâm Quý hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi xuống. Ngươi phía trước liền là an bài trung lôi tiểu tử kia đi Lạc Hà huyện a. Cao Lăng nuốt ngụm nước bọt, Có chút gian nan điểm một chút đầu. Là Lạc Hà huyện Trần Kỳ bộ đầu là ta láo thủ hạ, đối đãi cấp dưới hơi có chút nghiêm khắc, bản thân cũng là có bản lĩnh người, hơn nữa Lạc Hà huyện khoảng cách Ngọc Thành cũng không tính xa. Lâm Quý có chút bực bội khoát tay áo. Ý của ta là, Trung Lôi tiểu tử kia đâu? Trong tin tức không nói hắn sống hay chết. Không nói, nhưng nhưng Lạc Hà huyện yêu bộ cùng bộ đầu thêm lên tới, vốn chỉ có 8 người. Lúc đầu chỉ có 8 người, Trung Lôi đi chính là 9 người. Lâm Quý năn chán, không phản bác được. Thế thế, Cao Lăng chiến đạo, đại nhân, muốn hay không để trưởng lệnh đi một chuyến? Sở trưởng lệnh gần đây còn tại Ngọc Thành củng cố căn cơ, vừa vẫn có thể để hắn. Bạn quan tự mình đi. Lâm Quý lắc đầu, Trung phi là ta vị hôn thê tộc đệ, phái ra lịch luyện, nhân tài đến liền không có, Trung phi phải cấp cái thuyết pháp. Nghe vậy, Cao Lăng khẽ gật đầu. Có đại nhân xuất mã, phiến phức gì cũng không tính là phiền tay. Lâm Quý chính là sắc mặt khó coi trầm mặc một lát, bất ngờ đứng lên nói, ta lập tức liền khởi hành. Tại ta trở về phía trước, ngươi an bài hai chuyện. Đại nhân tình giảng, Duy Châu tổng bộ nhân tuyển ngươi muốn đưa tới, ngươi giờ đây đã là Du Tinh Ban, cũng không thể tiếp tục kiêm tổng bộ công việc, cái này đối ngươi tu hành bất lợi, cũng xấu quý cũ. Thu hạ nhớ, Lạc Hà huyện tân nhiệm bộ đầu cùng với bộ khoái nhân tuyển, ngươi cũng muốn theo Duy châu các nơi một lần nữa an bài, Tả Hữu cũng là phá tường đồng tu bộ Tây Tưởng, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tuân mệnh. Cứ như vậy, ngươi xuống dưới mau lên. Lâm Quý khoát tay áo, sau đó chính mình nhưng đi đầu đi ra thư phòng, đi thẳng tới phủ nha hậu viện. Tiểu viện bên trong, Trung tiểu yến chính cùng Liên Ngọc sóng vai ngồi, nhỏ giọng nói xong thì thầm, A Linh chính là tại bọn họ bên cạnh nắm sớ Gặp được Trung tiểu yến, Lâm Quý cũng không nói nhảm. Người kia tộc đệ chết rồi, ta muốn trước phải đi xử lý việc này, ngươi có đi hay không? Chương 566. Chết tử tế. Chương 566, chết tử tế. Lưu Luyến ngươi khán thư vọng, tuần tra yêu bộ. Giữa trưa, mặt trời chói chang. Ngọc thành hướng nam trên quan đạo, Lâm Quý cùng Trung Tiểu Hiến bước chân nhẹ nhàng, sóng vai mà đi. Việc này vô luận như thế nào đều xem như ta sơ sẩy, nếu là ngươi nhà bên trong có ý kiến, một mực để người tới tìm ta chính là. Lâm Quý mang theo vài phần ấy nãy thuyết đạo. Trung Tiểu Hiến khẽ lắc đầu. Ra đây lịch luyện nếu là không trải qua sinh tử, đây cũng là chưa nói tới lịch luyện. Nói đến, liền chung lôi cái miệng đó cùng lô mãng tỉnh tỉnh, ta kỳ thật quá phản đối hắn đi theo ta tới Duy Châu chỉ là hắn phụ thân quả thực là muốn hắn cùng đi theo, ta cũng không có cách nào. Trung tiểu yến ngược lại không tỏ ra đặc biệt bi thường, chỉ là có một chút ảo não, liền không nên mang hắn tới. dù sao cũng là người tộc đệ, liền như vậy tại ta địa bàn bên trên chết rồi, sớm biết liền không nên để hắn đi lạc Hà huyện. người cũng đừng qua hay nấy, không có gì lớn, Trung gia chi thứ hơn mười người, cùng thế hệ đều có bảy tám vị, ta để ta phụ thân đến lúc đó giải thích một chút là được. Huống hồ Trung Lôi chết cũng là hắn tự tìm, ta đã sớm chịu đủ hắn nghĩ linh tinh. Trung tiểu yến thuận miệng thuyết đạo, lần này nàng đi theo Lâm Quý ra đây cũng chỉ là nhất mực chính mình nghĩa vụ mà thôi. Trung lôi chết mặc dù nàng cũng có mấy phần chật vật cùng ngảo ngáo, nhưng xác thực không tính là đặc biệt bi thương sự tình đối với cái này. Lâm Uy cũng không nói thêm gì đó. Trung Tiểu Yến đều không thèm để ý, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không để ý. Ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra không tội lỗi. Vốn cũng không nhất định ấy nấy, sớm biết ta liền tùy tiện an bài cá nhân tới xử lý việc này. Khó mà làm được, hắn dù sao họ chung. Hai người một đường nói xong chuyện tiếm, cũng không lâu lắm, liền đã có thể tại tiền phương nơi xa nhìn thấy đích đến của chuyến này là Hà huyện đến lúc đó, hai người dưới chân lại nhanh mấy phần, rất nhanh liền vào huyện thành sau đó, bọn hắn lại không có một lát trì hoãn, đi thẳng tới lạc hà huyện huyện nha trong hành lang. trong hành lang trống trơn, tỏ ra rất là quẫn cuốc mẽ, chỉ có cửa ra vào có một vị canh cổng nha dịch tại ngủ gật. lâm quý đem kia nha dịch đánh thức, đi đem các người huyện lệnh gọi đến. nha dịch còn tỉnh tỉnh mê mê, vô ý thức cau mày nói, ngươi là người phương nào? một bên trung tiểu yến lấy ra mới đến tay du tinh lệnh. nhìn thấy du tinh lệnh, nha dịch tức khắc tinh thần. hai vị đại nhân chờ một lát, ta cái này đi gọi lâu huyện lệnh. nha dịch rất nhanh liền đi hậu đường. sau một lát. Một vị lão giả vừa sửa sang lại thân bên trên còn chưa ăn mặc chỉnh tề quan phục, một bên theo hậu đường đi ra. Nhìn thấy Lâm Quý cùng Trung tiểu yến, Lâu huyện lệnh liền vội vàng khom người hành lễ. Lạc Hà huyện lệnh lâu hứng thú chí hướng gặp qua giám thiên ti hai vị đại nhân, hai vị đại nhân là vì Lạc Phượng Pha yêu tả một sự tình mà đến đây đi. Lâm Quý khẽ gật đầu, hỏi: chuyến đến Ngọc thành tin tức là ai phát?" "Là hạ quan. Loại trừ tin tức bên trên nội dung bên ngoài, nhưng còn có phát hiện gì lạ khác?" Lâm Quý lại hỏi: "Không còn, huyện bên trong tu sĩ đều mất mạng, còn lại bất quá là chút phổ thông bộ khoái, thực tế lực có chưa đến, còn mời đại nhân chờ trách." Lâm Quý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết giám thiên ti bộ đầu yêu bộ tổng cộng chín vị. Kia yêu, yêu tà hiển nhiên không lại quá mức đơn giản, hắn tự nhiên không lại trông cậy vào những này không có tu vi trong người người có thể có cái gì phát hiện. Thi thể đều thu hồi lại rồi, là đều tại phòng chứa thi thể. Nói xong, lâu huyện lệnh dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng lại nói, đúng rồi đại nhân, tiến đến nhà xác nha dịch trở về sau đó đều nhiễm lên phong hàn, từng cái một nằm trên giường không lên. Phong hàn, Lâm Quý hiu hiu như mày, Thuyết đạo, trước đi phòng chứa thi thể, lại đi nhìn những cái kia nha dịch. Đại nhân mời tới bên này, Lâu huyện lệnh vội vàng dẫn đường. Lâm Quý cùng Trung Tiểu Yến rất nhanh liền đi tới phòng chứa thi thể bên trong, Lâu huyện lệnh lại chỉ là tại cửa ra vào chờ đợi. Phòng chứa thi thể sói sỉnh bên trong điểm một chén ngọn nến, ánh nến u ám làm cho cả phòng đều âm trầm. Trong phòng, hết thảy chín cái phản, chín bộ thi thể đều che kín vải trắng. Lâm Quý tịnh không có gấp xúc lên vải trắng xem xét thi thể, mà là trước nún núi mũi. Không có thi thú. Trung Tiểu Yến nhìn về phía Lâm Quý, nàng ở phương diện này không có gì kinh nghiệm. Lâm Quý chính là thuyết đạo, Duy Châu mặc dù không tính là nó mức, nhưng là cả tháng bảy khí trời Thi thể bại lộ tại giã ngoại, chỉ cần mấy canh giờ liền sẽ sinh ra thi thú. Những thi thể này là sau đó bị kéo trở về, phía trước còn không biết chết rồi bao lâu. Giờ đây này phòng chứa thi thể bên trong lại không có thi thú, này không thích hợp. Trung tiểu yến hỏi, lúc đến trên đường người không phải nói đều là thời khô sao? Thời khô cũng sẽ có thi thú, cũng không thể làm chút điểm huyết nục cũng không có a. Vừa nói, lâm quý tiện tay sốc lên khoảng cách gần nhất thi thể bên trên bả trắng. Khi thấy thời khô một khắc này, lâm quý long mày tức khắc nhíu lại đập vào mắt gần như chỉ là một bộ bị lằn da bao quanh bộ xương. Lâm quý đưa tay tại thi thể bên trên nhéo nhéo trên mặt nổi lên mấy phần ngoài ý muốn vậy mà một câu nói chúng thật sự là chút điểm huyết đục cũng không có chỉ còn lại có da bọc xương có thể đây là làm sao làm được lâm quý tại giám thiên ti làm việc như vậy nhiều năm cái gọi là thời khô cũng không phải lần thứ nhất gặp nếu là tà tu xuất thủ luyện hóa huyết đục người chết sẽ bị tra tấn không còn hình người tử tướng càng là khó coi căn bản sẽ không như trước mắt thi thể này như vậy an tưởng để cho lâm quý không hiểu liền là trước mắt thi thể trên mặt mặc dù không còn huyết đục nhưng lở mờ vẫn có thể nhìn ra mấy phần biểu lộ kia là không có phát giác liền chết đi bình tĩnh tựa hồ tại hắn trước khi chết đều không có ý thức được nguy hiểm tiến đến đồng dạng. Trung tiểu yến ở một bên cũng nhìn ra chút cho phép không thích hợp, hỏi yêu quỷ không biết rõ. Lâm quý khẽ lắc đầu, loại tình huống này hắn cũng là lần thứ nhất gặp, như nhau không có gì đầu mối. rất nhanh, Lâm quý lại đem còn lại tám cỗ thi thể cũng đều nhìn một lượt, toàn bộ đều như cố thứ nhất thi thể một loại, chỉ còn lại có da bọc xương. ngược lại duy chỉ có tận cùng bên trong nhất trung lôi thi thể, trên mặt dường như mang theo vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không có gì đó hoảng sợ bộ dáng. tiểu tử này trước khi chết giường như gặp được kia yêu tà, nhưng lại không sợ. Lâm quý có chút không hiểu sắp chết đến nơi còn không sợ, đó là cái đạo lý gì? Trung tiểu hiến miết miệng, ta ngược lại thật ra không cảm thấy kỳ quái. Hắn trên đường trêu chọc một cái nhật du tu sĩ như tử, dẫn tới hai chúng ta cái bị nhật du tu sĩ truy sát lúc, cũng không thấy hắn có cái gì vẻ kinh hoàng, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái gì đừng nên xem thường người nghèo yếu. Này sự tình lâm quý cũng là lần đầu tiên nghe, bị nhật du tu sĩ truy sát, các ngươi trốn được? Một cái đệ tam cảnh một cái đệ ngũ cảnh, cũng đều không phải dùng tốc độ tăng trưởng, nghĩ như thế nào đều chạy không khỏi đệ lục cảnh truy sát ta, trốn không thoát. Trung Tiểu Yến lắc đầu nói, tốt tại không có gì quá to lớn cửu oán, bị đuổi kịp sau đó ta tự giới thiệu, còn nói sự tình không liên quan gì đến ta đều là Trung Lôi làm, Trung Lôi cũng ở một bên phụ họa, thế là vị tiền bối kia cũng chỉ là đem hắn thu thập một trận, buông tha ta. Tiểu tử này chết thật đúng là không oan. Lâm Quý Tâm bên trong thậm chí đối Trung Lôi nổi lên mấy phần bội phục chi ý miệng tiện còn không biết thu liễm, chết tử tế. Nhìn qua thi thể, Lâm Quý mang lấy Trung Tiểu Yến rời khỏi phòng chứa thi thể, tìm tới chờ ở bên ngoài Lâu Huy lệnh. Đi thôi, đi xem một chút những cái kia nhặt xác nha dị. Lâu Huy lệnh vội vàng đứng thanh, đại nhân mời tới bên này. Chương 567. Chu Lê. Chương 567. Chu Lê. Một nhóm ba người rất nhanh liền đi tới huyện nhà phía sau trong phòng. Lâu huyện lệnh vẫn tại ngoài cửa chờ lấy, Thoái thác nói là tuổi già sức yếu lại có giao tình tật tại thần không muốn nhìn thấy cái khác bệnh nhân đối với cái này, Lâm Quý cũng không nói gì đó, mang lấy Trung Tiểu Yến đi vào phòng bên trong. Vừa mới bước vào phòng một cái mắt, Lâm Quý lông mày ngay sau đó liền nhíu lại, lần này, liền ngay cả bên cạnh Trung Tiểu Yến đều hơi biến sắc mặt. Hai người lẫn nhau, gần như trăm miệng một lời. Quý phý. Trong gian phòng đó âm lãnh, hai người đều không thể quen thuộc hơn được. Đây rõ ràng là quỷ vật quỷ khí lưu lại. Như vậy nhìn lại, những này cái gọi là lây nhiễm phong hàn nha dịch, kỳ thật cũng không phải là thân nhiễm phong hàn, mà là bị quỷ khí nhập thể. Lâm Quý tiến lên phía trước một bước, đánh thức trước mặt trên giường ngủ lấy nha dịch. Chỉ là tại này nha dịch mở mắt một cái mắt, hắn tâm niệm nhất động, nhất đạo linh lực liền lại đem hắn chấn hôn mê bất tỉnh. Thân thức tại này nha dịch thân bên trên dò xét một lát, quả nhiên tại hắn thể nội phát hiện còn sót lại quỷ khí. Là quỷ khí nhập thể, kia yêu tà hẳn là là quỷ vật không thể nghi ngờ. Có thể đêm này lạc hà huyện bộ đầu yêu bộ tận diệt, ít nói là cái đệ tứ cảnh quỷ tướng. Lâm Quý thưa đạo, Trung tiểu Hiến ở một bên vung tay lên, một đạo hỏa quang hiện lên, trong gian phòng đó băng lãnh tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Những này ly hỏa có thể chậm chậm tiêu trừ phòng bên trong quỷ khí, mà không thương tổn những này nhà dịch thân thể. Thuật miệng giải thích một câu, Trung tiểu Hiến lại nói, nếu như chỉ là quỷ tướng, cho dù đánh không lại, nhưng cũng không thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Cũng đúng, Trung lôi ly hỏa tu luyện làm sao? Lâm quý vấn đạo, hắn huyết mạch lơ thơ, nhưng ly hỏa vốn là khắc chế quỷ vật, hắn mặc dù chỉ có đệ tam cảnh, nhưng nếu như một lòng muốn chạy trốn, nếu là chỉ là quỷ tướng, hẳn là sẽ không lâu đuổi theo không bỏ. Đó chính là quỷ xoáy. Quỷ xoáy cũng bất quá đệ ngũ cảnh đệ lục cảnh tu vi, không tính khó làm. Lâm Quý khe gật đầu, sau đó mang lấy Trung Tiểu Yến cùng nhau rời khỏi phòng. Phòng bên ngoài, Lâu Huyện lệnh còn thành thành thật thật chờ ở cửa. Nhìn thấy Lâm Quý hai người ra đây, hắn liền vội vàng hỏi, hai vị đại nhân, làm sao? Không phải phong hàn, là quỷ khí nhập thể, ta đã thi triển thủ đoạn, ba năm ngày bọn hắn liền có thể khôi phục. Trung Tiểu Yến thuyết đạo. Nghe nói như thế, Lâu Huyện lệnh vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người nói tạ. Lâm Quý hỏi, Lạc Phượng Pha ở đâu? Ra là Hà Huyện, hướng nam trong vòng hơn mười dặm liền có thể nhìn thấy, nơi đó là một mảnh sơn lâm. Dọc theo đường núi vào núi đi lên nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy một chỗ vách núi, nơi đó chính là Lạc Phượng Pha, lâu huyện lệnh Tuyết Đạo. Lâm Quý khẽ gật đầu, nhìn về phía Trung Tiểu Yến, trực tiếp đi nơi khởi nguồn xem một chút đi, nếu là vận khí không tệ, quỷ vật kia nói không chừng còn tại chỗ cũ. Đi. Trung Tiểu Yến cũng không phải dây dưa dài dòng tính cách, có Lâm Quý tại bên người, nàng tự nhiên không có gì tốt do dự. Trạng văn tối, Lạc Phượng Pha phía trước, hai đạo nhân ảnh đứng tại bên bờ vực, đón tây phương mặt trời lặn rực huy, ánh mắt chính là đáp xuống trước mắt sâu không thấy đáy vách núi phía dưới. Hai người này là một nam một nữ, nữ vẻ mặt mỹ lệ, trong mắt nhưng mang theo vài phần tang thương. Người nam kia chính là mặc một thân màu đen trường bào, thấy không rõ dung mạo cũng thấy không rõ dáng người. Không biết rõ qua bao lâu, vẫn là nữ nhân trước tiên mở miệng. Chú Lê, cậu anh sự tình ngươi làm quá mức, kia tinh quái giờ đây đã hại Duy Châu hơn ngàn cái nhân mạng, lại tiếp tục như thế, nếu là đưa tới giám thiên ti chú ý ngươi biết hậu quả." Phùng Chỉ nhượng, "Ngươi không khỏi quản quá rộng chút." Chu Lê ngữ khí băng lãnh, trộn lẫn mấy phần người lạ chớ vào thái độ. Hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Chỉ nhượng, ánh phía dưới vẻ mặt bên trên nổi lên mấy phần trào phúng hai người các ngươi bắt cái hồng phát thần đều bắt không trở lại chỉ là một chuyện nhỏ làm toàn bộ duy châu mọi người đều biết giờ đây kia hồng phát thần không biết tung tích ngươi kia biển đầu còn mất mạng phùng chỉ nhược ngươi ở đâu ra mặt mũi ở trước mặt ta nói này nói kia nghe được lời nói này phùng chỉ nhược sắc mặt tức khắc khó coi mấy phần vô luận là chu lê trong giọng nói khinh thường tại chảo phúng vẫn là kia cái gọi là biển đầu thuyết pháp đều để trong nội tâm nàng giận dữ nhưng nàng trung quy vẫn là nhẫn ngoại xuống tới giờ đây tọa chấn duy châu là giám thiên ti danh tiếng chính thịnh lâm quý này thân người phụ đại khí vận thủ đoạn cũng rất là tàn nhẫn nghe nói hắn đã muốn nhập đạo nếu là bị hắn tìm tới cửa cho dù là ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt." Phùng Chỉ Nhược hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Bọn ta giấu giếm thiên nhân hẳn là minh bạch, thiên đạo bên dưới thiện ác có báo đáp, giờ đây ngươi như vậy không kiêng nể gì cả giết hại vô tội, một ngày nào đó sẽ gặp phải báo ứng." "A, báo ứng lại như thế nào?" Chu Liên nhìn về phía Phùng Chỉ Nhược, ngạo ngữ đạo, "Kia Lâm Quý bất quá tiểu bối mà thôi, trong nháy mắt có thể diệt. Ngược lại ngươi, năm đó thái nhất môn thái thượng trí nhất, giờ đây sống thế nào khắp nơi như dẫm trên băng mỏng." "Vốn là tại thiên đạo bên dưới tham sống sợ chết, như dẫm trên băng mỏng có cái gì không đúng?" Phùng Chỉ Nhược lúc này ngược lại tỉnh táo lại, lúc trước bị khiêu khích mở miệng đã bị nàng không hề để tâm. Chu Lê, ngươi có chết hay không không liên quan gì đến ta, ta lo lắng chính là ngươi dính líu bọn ta. Nếu là để Giám Thiên Ti tra được manh mối gì, liên lụy đến bọn ta thân bên trên, cho dù ngươi không chết tại Giám Thiên Ti trên tay, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Chu Lê nhưng khó được cũng không cãi lại, mà là tại trầm mặc sau một lát, khẽ gật đầu. Chỉ là một cái Phùng Chỉ Nhược hắn tự nhiên không sợ, nhưng lần này Phùng Chỉ Nhược tìm tới hắn, hiện nhiên cũng không phải là chỉ là nàng một người ý tứ, Tiểu Anh đã thành thủ. Chỉ đợi khi tìm được Hồng Phát Thần, nuốt hồn phách của hắn, Cửu Anh liền có thể chiếm cứ kia Lan Thành phía dưới băng hỏa địa mạch. Hắc hắc, thế nhân chỉ coi kia là linh mạch, nhưng lại không biết kia là Duy Châu Địa Long, là long mạch. Chu Lê trong tiếng cười đầy đắc ý, không ngờ công lão phu tại Mật tông ẩn núp nhiều năm, nếu không phải sớm dò la đến Lan Thành tin tức, lại cho ngươi nhóm cùng kia chúng sở sớm có giao tình, việc này nào có thuận lợi như vậy. Nói đến đây, Chu Lê bất ngờ nhướng mày, cả người đều dừng lại. Thế nào? Phùng Chỉ Nhược vấn đạo. Chu Lê chính là cười hắc hắc. Hắc hắc, dáng tiên ti người tìm tới cửa. Phùng Chỉ Nhược sắc mặt biến hóa, Làm sao lại như vậy? Ngươi không phải nói làm được rất bí mật sao? Kia là trước kia. Chu Lê cười tủm tỉm nói, "Trước mấy ngày, núi bên dưới Lạc Hà huyện bộ đầu mang lấy yêu bộ lên núi, khi đó cửu anh đã đến gần thành thủ, nếu là dùng phạm nhân tính mệnh, ít nói còn muốn mấy trăm đầu, nhưng nếu là tu sĩ." Nói đến đây, Chu Lê bất ngờ không nhịn được khoát tay áo. "Ngươi đi đi, vô luận như thế nào đều không tới phiên ngươi tới lộ diện, loại này công việc bẩn thỉu cực nhọc vẫn là lao phu tới làm." Nghe vậy, Phùng Chỉ nhược khẽ thở dài một tiếng, bước chân điềm nhẹ, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Về sau nàng mở miệng thanh âm chậm rãi hạ xuống. "Áp dạ á báo." Chu Lê, nệ tình quen biết một hồi, ta mới như vậy nói nhảm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Lê nhưng cười nhạo một tiếng, nhìn về phía lên núi phương hướng. A, biết rõ là nói nhảm còn nói. Chương 568, vết núi phía dưới. Chương 568, vết núi phía dưới. Núi rừng bên trong, bên trên trên sơn đạo, quỷ khí càng thêm nặng. Lâm Quý đánh ra xung quanh, trên mặt không nhìn thấy gì đó vẻ khẩn trương, thần thức chính là sớm đã bao phủ bốn phía. Nhìn lại đích thật là đệ ngũ cảnh hoặc là đệ lục cảnh quỷ soái. Lâm Quý nhìn về phía Trung Tiểu Yến, bất đắc dĩ nói, những này quỷ vật làm sao lại không nhớ lâu? cũng không phải không có linh trí não tản là gì dám giết hại dám thiên ti yêu bộ hẳn là cảm thấy dám thiên ti không thu thập được bọn chúng lâm quý chỉ cảm thấy một hồi phiền muộn loại chuyện vặt vách này thật sự là để hắn không làm sao có hứng nổi nếu không phải dính đến chung lôi tên xui xẻo kia chút chuyện nhỏ này hắn tuyệt đối phải ném cho bọn thủ hạ đi làm nếu là dưới gầm trời này yêu ma quỷ quái đều thức thời chút liền tốt đây cũng là không có phiền toái nhiều như vậy chuyện quỷ vật hại người là thiên tính người lạ dương khí tu sĩ hồn phách ở trong mắt chúng cùng mỹ vị món ngon không kỳ lạ không sửa đổi được trung tiểu yến khẽ cười nói nàng nghe được lâm quý không nhịn được oán hận Ngươi đều đã là nhất châu chấn phụ quan, làm sao vẫn là vội vã như vậy tính tình? Ta chỉ là ước gì đám này ăn nhiều chết nọ xong đời ngoạn ý có chút tân ý, cả ngày chẳng quỷ, rất không thú vị. Nói là nói như vậy, nhưng tóm lại là một phen công đức nhân quả, bởi vậy lâm quý cũng chỉ là phần nản, bước chân nhưng dần dần đi nhanh dần, rất nhanh, hai người liền tới đến sơn lâm chỗ sâu nhất vách núi phía trước. Nơi này không có vật gì, nhưng tiếng gió rít đảo, thổi y phục của hai người bay phất phới. Liên thuộc nơi này quỷ khí nồng nặc nhất. Vừa nói, lâm quý cúi đầu nhìn về phía vách núi phía dưới, nay vách núi sâu không thấy đấy ở dưới âm phong trận trận nhìn liền có mấy phần cổ quái quan sát một lát lâm quý không có gì đầu mối dứt khoát đem ánh mắt tìm đến phía một bên trung tiểu yến trung tiểu yến tiếp thu được lâm quý ánh mắt sau đó vận khởi linh lực một tay bấm niệm pháp quyết cách cách thần hỏa tới nương theo lấy trung tiểu yến tiếng nói hạ xuống nhất đạo nóng rực hỏa quang từ nàng giữa ngón tay hiện hiện gần như tại hỏa quang kia xuất hiện trong một chớp mắt bốn phía nguyên bản âm lãnh liền bị nóng rực thay thế thật cao nhiệt độ lâm quý ở một bên nhìn xem cũng cảm nhận được mấy phần kinh hãi hừ bản cô nương ly hỏa đại thành tự nhiên không phải năm đó chút bản lĩnh ấy có thể so. Trung tiểu yến hừ nhẹ một tiếng, mang trên mặt mấy phần đắc ý, đem trong tay ngọn lửa vứt xuống vách núi. Mới, mấy hơi thở sau đó, nguyên bản đen nhánh vách núi phía dưới bất ngờ bị hỏa quang chiếu sáng, kia nguyên bản không đáng chú ý ngọn lửa dường như đem phía dưới âm khí trở thành nhiên liệu một loại, càng ngày càng nghiêm trọng, gần như phải đem lâm quý hai người ánh mắt chiếu tới địa phương đều bao phủ. Mấy hơi thở sau đó, nhất đạo cực kỳ bại hoại thanh âm theo vách núi phía dưới văng lên. Á á á, đâm đầu vào chỗ chết. Nhất đạo màu đen khói bùi nổi lên, dần dần bắt đầu cùng kia hừng hực lý hỏa địa vị ngang nhau. Ngay sau đó, lại là nhất đạo quỷ khí bốc lên. Theo kia khói bụi cùng lý hỏa chỗ giao giới phá vỡ hết thảy, hóa thành nhất đạo hồn thân xuất hiện ở lâm quý cùng trung tiểu yến trước mặt. Tiệt tiệt tiệt, dám đốt bản xoáy đạo phủ, các ngươi cáo tử. Lời nói phân nửa, quỷ xoáy bất ngờ xoay người bỏ chạy. Một màn này để lâm quý cùng trung tiểu yến thần sắc trì trệ, liếc nhau, riêng phần mình thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Nó làm sao lại chạy trốn? Đoán chừng là nhận ra ngươi đã đến, hoặc là phát hiện nhìn không thấu ngươi. Trung tiểu yến suy đoán nói, hơn phân nửa như vậy, nếu là đổi vị trí, gặp được nhìn không thấu đối thủ, ta dự tính cũng muốn lòng bàn chân bôi dầu. Lâm quý cười cười lòng bàn chân bôi dầu cũng thật khó nghe, vậy ngươi nói gì đó không khó nghe. Ân, tạm lánh phong mang. Lâm Quý khẽ gật đầu, cười nói, ngược lại hoàn toàn chính xác so lòng bàn chân bôi dầu em thai không ít. Hai người đang khi nói chuyện công phu, kia lúc trước hiện thân quỷ xoáy đã chạy đi trong vòng 3-4 dặm địa phương, không chung đều cơ hồ muốn bị nó kia ngập trời quỷ khí xâm nhiễm. Nay quỷ xoáy hẳn là có đệ lục cảnh, vẫn là ta ra tay đi. Lâm Quý Trường Kiếm đã ra khỏi vỏ. Hừ, bạn cô nương ly hỏa khất chế những ngày quỷ vật, nếu là nó không trốn, nó chưa chắc là đối thủ của ta. Lần sau có cơ hội rồi nói sau. Thoại âm rơi xuống. Lâm quý thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một bên trung tiểu yến con mắt hiu hiu chừng lớn, nhìn xem Lâm quý biến mất địa phương, lại chợt quay đầu. Sau đó nàng liền nhìn thấy bên ngoài bốn năm dặm trên bầu trời kia trốn xa quỷ vật bên cạnh xuất hiện Lâm quý thân ảnh, sau đó chính là một đạo kiếm quang hiện lên. A, bỏ qua ta. Quỷ xoáy tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại im bật mà dừng. Trên bầu trời nguyên bản tràn ngập quỷ khí trong nháy mắt phảng phất mất đi căn cơ, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lại là mấy hơi thở sau đó, trung tiểu yến nghe được bên cạnh bước chân rơi xuống đất thanh âm. Sau đó nàng nhìn thấy Lâm quý một tay nắm lấy kia quỷ xoáy hồn nguyên sau đó nhẹ nhàng ngủ nắm. ngươi trung tiểu yến nửa ngày nói không ra lời chỉ là kinh ngạc nhìn lâm quý thế nào lâm quý vấn đạo đệ lục cảnh quỷ xoáy trong tay ngươi đã như vậy không chịu nổi một kích sao cho đến giờ này khắc này trung tiểu yến mới rốt cục ý thức được giờ đây lâm quý đến cùng đi tới một bước nào không đáng giá nhắc tới lâm quý khoát khoát tay thuyết đạo tóm lại là vì trung lôi báo thủ, về ngọc thành a Ừm. trung tiểu yến tự nhiên không có có ý kiến hai người nhất đạo xuống núi chỉ là đi tới chân núi thời điểm lâm quý bất ngờ khẽ nhíu mày dừng lại bước chân thế nào nay quỷ xoáy quá không chạy qua đánh ta còn không có dùng hang hái liền treo cũng không kịp hỏi nó kia để người biến thành thây khô thủ đoạn là chuyện gì xảy ra lâm quý có chút kỳ quái những này quỷ vật phần lớn đều có chút chỗ khác thường không có gì tốt truy đến cùng trung tiểu yến khẽ lắc đầu cũng đúng lạc vượng pha bên dưới vách núi tại vách đá một chỗ trong sân đậu thân mặc hắc bảo chu lê trên mặt nổi lên mấy phần ý cười lâm quý sao đáng tiếc ta kia dưỡng thật lâu quỷ xoáy nguyên bản còn trông cậy vào nó tới tìm kiếm ngươi thực chất đâu nhìn lại phùng chỉ nhược nói đích thật không tệ nếu là cùng ngươi đối mặt ta chỉ sợ thật không phải là đối thủ Ngay tại hắn tự lầm bầm thời gian, một đầu làn da màu xanh hải nhi chậm rãi bò lên trên đầu vai của hắn. Chu Lê dụ dỗ Hải Nhi hai lần, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. "Hắc hắc, cựu anh, lão phu có thể hay không thành sự đều muốn nhờ vào ngươi." Kia Phùng chỉ nhược tiếp trước vẫn là cái nhân vật, nhưng hôm nay đoạt xá sau đó, nhưng biến được nhát như chuột. Gì đó nhân quả báo ứng, dấu diếm thiên nhân còn sợ những này. Giờ đây đem nàng lấp liếm cho qua, chắc hẳn nàng sau khi trở về, điện chủ cũng liền không lại lại bài nghi ta. "Hắc hắc, mấy trăm năm nhu độ, há có thể bệnh bị người gỡ xuống quả đào." Thoại âm rơi xuống, Chu Lê vung tay lên, trên vai hắn cửu anh liền bay ra ngoài, trong nháy mắt liền xuyên qua cửa động, không thấy bóng dáng. Đi thôi, đi đem Hồng Phát thần tìm ra đến, nuốt hắn hồn nguyên. Đây chính là Tây Lan quốc cố vận, cho dù đã rách nát không chịu nổi, nhưng tóm lại cũng là quốc vận. Chu lên nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Chờ ta được chuyện, khoan nói là trường sinh điện, cho dù là kiêu ngàn năm đại tần cũng chỉ thường thôi. Chương 569, Thiên cơ tin. Chương 569, Thiên cơ tin. Thịnh Nguyên 3 năm, mùng 3 tháng 8. Kể từ Lạc Hà huyện một sự tình sau đó, Lâm Quý đã lâu thay nhàn. Cả ngày chính là tại phủ nha bên trong lười nhác lấy thỉnh thoảng nghe cảnh mục báo cáo, lại vớt xuống một câu đều là chuyện nhỏ, chính ngươi nhìn xem xử lý loại hình qua loa lời nói, liền đem tự thân gánh đều văng ra ngoài. trong khoảng thời gian này, duy châu thật sự là bình tĩnh, loại trừ các nơi thỉnh thoảng có chút yêu tạ quái phá bên ngoài, tông môn thế gia cuối cùng là không còn dày vỏ, riêng phần mình an phận xuống tới. nhìn dư ra rơi đại hoàn toàn chính xác để mọi người kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. sáng sớm, phủ nha hậu viện, phòng cửa sổ bất ngờ bị hung hăng đẩy ra, một mai viên giấy hóa thành bạch quang đắp xuống phía ngoài trong hoa viên. trong chốc lát, yêu quái khiếu một đêm dưới liền mệnh tang tại chỗ. bốn hoa mặt viên. Mèo trắng hướng lấy viên giấy bay tới phương hướng đầu đi ánh mắt ai hoán, dường như kia viên giấy pha trộn chuyện tốt của nàng nhất dạng. Một đầu phá dế ngươi dụ dỗ một đêm, thực đem mình làm mèo rồi. Lâm Quý giận dữ thanh âm vang lên. "Miêu." Mèo trắng tiếng kêu bên trong mang lấy một chút bất mãn. Gặp Lâm Quý không còn đáp lại, nàng nhẹ nhàng tránh chuyện xê dịch, trong chốc mắt liền nhảy tới cách đó không xa bên ngoài thư phòng trên đại thụ. Sau một lát ào ào nào, bị kinh sợ linh cắp nhóm tứ tán bay lên, nhưng lại không bay xa, chỉ là ở giữa không trung lượn lấy, đối cây kia chạc phía trên kẻ cầm đầu trợn mắt nhìn. Trong phòng Lâm Quý mặt bực bội mặc quần áo tử tế, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Một cái là mình, hắn liền tới đến đại thụ bên cạnh, khoát tay, một cỗ hấp lực phun ra ngoài, cái kia đang chết mèo trắng liền chống cự đều làm không được, liền bị Lâm Quý nắm chặt sau đột nhiên cổ. Miêu, buông ra ta. Lâm Quý cười lạnh một tiếng, làm dáng, cánh tay chợt hất một cái, đem mèo trắng hướng lấy nơi xa một ném. Đi ngươi. Mèo trắng trong nháy mắt liền hóa thành nhất đạo tàn ảnh, không biết rõ bay đến đi đâu rồi. Làm xong đây hết thể sau đó, Lâm Quý phủ tay, âm thanh lạnh lùng nói, những người thanh ngông, tội đáng chết vạn lần. Hoa viên một bên khác. Liên Ngọc chớm mắt nhìn xem A Linh bị ném bay ra ngoài, trong mắt nổi lên mấy phần lo lắng, lao ra. A Linh không có sao chứ, nàng có thể có cái dám sự tình, liền là thích cắn đòn. Lâm Quý sau đó lên tiếng, lại nói, sáng sớm không cần chuẩn bị đồ ăn, ta ra ngoài dạo chơi. Liên Ngọc gật gật đầu, lại hỏi, kia Trung cô nương đâu? Nàng chính bê quan đâu, không cần quan tâm nàng. Từ lần trước theo Lạc Phượng pha trở về sau đó, kiến thức Lâm Quý giờ đây thủ đoạn, Trung tiểu yến lại một lần tức giận phân đấu lên tới, rõ ràng mới vừa vặn đột phá đệ ngũ cảnh, vẫn còn dám bông lời nói cái gì không đột phá đến trung kỳ không xuất quan. Lâm quý xem chừng, cho dù lấy nàng tiên phú, chỉ sợ cũng được rất lâu mới có thể gặp lại. Trong lòng đang lẩm bẩm thời điểm, Trung tiểu yến cửa phòng bất ngờ mở ra, nàng mặt ngây thơ từ trong phòng đi ra. Sáng sớm ăn cái gì? Trung tiểu yến còn buồn ngủ mà hỏi. Lâm quý sướng sở, ngươi không phải nói bế quan sao? Hôm qua mới bắt đầu, hôm nay liền đột phá. Không có, ta phát hiện ta căn cơ còn chưa đủ củng cố, hiện tại tu luyện cũng không có tiến thêm, liền rất khoát ngủ. Ngươi ngược lại thực rất dứt khoát. Lâm quý im lặng, mang lấy Trung tiểu yến tại thành bên trong tìm cái quán ven đường điểm bên trên hai bát mì hành thánh ba lồng bánh bao cùng sau khi ăn xong, lâm quý thuyết đạo, củng cố căn cơ lời nói, nhắm mắt làm liều không bằng cùng người giáo thủ, người tốt xấu cũng là cầm du tinh lệnh người, đi du châu các nơi đi một chút đi, ta chính có ý đó, nguyên bản còn chuẩn bị qua 2 ngày lại nói với ngươi. trung tiểu yến thuyết đạo, bất quá đã ngươi sách ra, kia tranh thủ thời gian cấp bản cô nương tìm hai cái khó giải quyết án tử đến, ta không quản sự, ngươi đi tìm cảnh mục. trung tiểu yến là cái hấp tấp tính tình, đạt được lâm quý đáp ứng sau đó, nàng lôi kéo lâm quý trở lại phủ nha bên trong, tìm tới ngay tại làm việc công cảnh ngục, lâm quý lên tiếng chào hỏi liền rời đi, lưu lại chính trung tiểu yến đi cùng cảnh ngục thương lượng. Trở lại trong thư phòng, nhắm mắt lại ngủ rúc chừng nửa canh giờ thu hồi cảm giác, Lâm Quý liền lại bị tiếng đập cửa đánh thức. "Vào." Đại môn bị đẩy ra, Cao Lăng mang lấy một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân đi vào thư phòng. "Đại nhân, vị này là Hồ núi huyện bộ đầu Vũ Văn Trinh." Vũ Văn Trinh gặp qua Lâm đại nhân. Vũ Văn Trinh ở phía sau không mình hành lễ. Lâm Quý khẽ gật đầu liền coi như là làm lễ chào hỏi, thượng hạ quan sát trung niên nhân này hai mắt, sau đó nhìn về phía Cao Lăng. "Là Duy Châu tổng bộ nhân tuyển." Cao Lăng gật đầu nói, "Là, Vũ Văn Trinh sớm tại 2 năm trước cũng đã đột phá đến đệ tứ cảnh, hắn đã từng cũng là hạ quan thuộc hạ." làm việc coi như lưu loát, năng lực cũng không tệ. Nghe vậy, Lâm Quý đối Vũ Văn Trinh hỏi, "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Hồi đại nhân lời nói, "48 tuổi." 48 tuổi đệ tứ cảnh. Cùng lúc đó, Cao Lăng liền vội vàng đem một phần quyển đặt ở Lâm Quý trước mặt. Lâm Quý cầm lấy quyển, phát hiện đây là Vũ Văn Trinh tại giám thiên ti hồ sơ, thế là rất nhanh liền lật nhìn lên tới. Hơn 20 tuổi mới thêm vào giám thiên ti, tu cũng là giám thiên ti công pháp. Như vậy nhìn lại, không tới 20 năm liền đột phá đến đệ tứ cảnh, là một nhân tài. Vũ Văn Trinh hồ sơ không có gì lạ kỳ thêm vào giám thiên ti trở thành tu sĩ, một mực cẩn trọng, thiên phú coi như hơn người, đáng tiếc tu luyện quá muộn. Tổng bộ vị trí nói không trọng yếu, chỉ là cái chỉ là lũ phẩm, hoàn toàn chính xác tính không được gì đó. Nhưng nếu là nói trọng yếu, có thể ngồi bên trên tổng bộ, tương lai ít nói cũng là đệ ngũ cảnh tu sĩ, là giám thiên ti trụ cột vương vàng. Lâm Quý vừa nói, một bên buông xuống quyển, nâng lên đầu nhìn về phía Vũ Văn Trinh. Ngươi dám đến gặp ta, nghĩ đến là cảm thấy mình có năng lực đảm nhiệm chức này rồi. Hạ quan nhất định toàn lực ứng phó. Lâm Quý nhìn về phía Cao Lăng, khẽ gật đầu. Sau đó trong tay lật một cái, theo trong tụ lý cản khôn lấy ra ngày đó Cao Lăng trả lại cho hắn lục phẩm tổng bộ lệnh bài đem lệnh bài giao cấp Vũ Văn Trinh, Lâm Quý thuyết đạo, chuyện kế tiếp để Cao Lăng nói với ngươi à, đợi đến Cao Lăng cùng Vũ Văn Trinh rời đi về sau, Lâm Quý rồi lưng một cái. Mất đi một kiện chuyện phiền toái, không tệ. Tới đến Duy Châu nguyện cho phép, cho đến ngày nay, hết thảy mới cuối cùng là đi lên quý đạo. Đại lao bên kia cũng không biết rõ gần nhất lại bắt trở lại bao nhiêu nhân quả. Phạm nhân, qua hai ngày lại đi làm thì ta, không nhất thời vội vã. Lâm Quý vốn cho là hôm nay việc công dừng ở đây, hắn có thể ngủ tiếp thu hồi cảm giác. Có thể tại hắn mới vừa nhắm mắt lại vài phút, cửa thư phòng liền lại bị đẩy ra. Người đến là Cảnh Mục, hắn bị Lâm Quý đặc cách không cần gõ cửa, có chuyện trực tiếp vào nói chính là: "Đại nhân, này có ngài một phong thư, là kia ngày trong tiểu lâu tiểu đạo sĩ giao cho ta." Cảnh Mục đưa tới một phong thư. Lâm Quý mở ra. "Thiên cơ." Hắn tiếp nhận thư tín, trong lòng có chút kinh ngạc. Nguyên đến nhiều như vậy mỗi ngày cơ vẫn luôn đối tại Ngọc Thành. Nhìn xem trong tay phong thư, Lâm Quý trầm mặc một lát, bất ngờ hỏi: "Kia tiểu đạo sĩ người đâu? Đem này tin cấp ta sau đó liền đi. Đi được bao lâu?" Liền vừa rồi. Tại cảnh mục tiếng nói hạ xuống, lại lúc lâm đầu, Lâm Quý đã mất tung ảnh. Chương 570. Nhắc nhở. Chương 570, nhắc nhở. Ngọc Thành, cửa đông. Thiên Cơ xách lấy bọc đồ của mình, tựa như là cái không trải qua thế sự tiểu đạo sĩ, chậm rãi theo đám người đi ra ngoài thành. Chỉ là đi tới đi tới, hắn bất ngờ nhướng mày, tâm bên trong nổi lên một chút dự cảm bất tưởng. Kỳ quái, một thế này tiểu đạo cẩn thận chặt chẽ, làm sao còn sẽ có phiền phức cuốn thân? Mang theo vài phần nghi hoặc, Tiên Cơ đang chuẩn bị bấm ngón tay tính toán, bất ngờ, hắn phía trước nhiều hơn một thân ảnh, chính là Lâm Quý. Nhìn thấy Lâm Quý xuất hiện, Thiên Cơ tức khắc buông xuống tay, cười khổ nói, "Ta nói làm sao có phiền phức của thân, nguyên lai là Lâm thí chủ muốn tới." Lâm Mỗ tại đạo trưởng trong mắt chỉ là phiền phức, ca, lời này thật đủ đả thương người. Lâm Quý biểu môi thuyết Đạo, "Tiểu đạo không phải ý tứ này, Quản ngươi có đúng hay không ý tứ này, đến đây đi ngươi." Tại Lâm Quý thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Thiên Cơ chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, cùng hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã đi tới phủ nha bên trong Lâm Quý trong thư phòng. Khu, khụ. Vừa hạ xuống địa phương, Thiên Cơ liền khom lưng ho khan, nửa ngày mới rốt cục chậm tới hiện tại tiểu đạo chỉ là cái thông tuệ cảnh tu sĩ, chịu không được thí chủ như vậy dày vò. Hừ, lâm quý hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, điểm một chút phong thư trên bàn, gặp kia phong thư hoàn hảo, thiên cơ kinh ngạc nói, thí chủ chưa nhìn qua, ta xem chừng ngươi hơn phân nửa lại viết chút nói không tỉ mỉ nói nhảm ở bên trong, cùng hắn sau khi xem học trò sinh phiền não, không bằng đem ngươi bắt tới làm mặt hỏi rõ ràng. lâm quý cười lạnh nói, trước kia ngươi là tiền bối, lâm mộ không làm gì ngươi được, nhưng hôm nay tình thế điên đảo, thiên cơ đạo trưởng. Ngươi nói ngươi kia so con rùa còn lớn tuổi hơn chút lịch duyệt, có thể hay không để hôm nay ngươi bình yên vô sự đi ra này Duy Châu phủ nha." Nghe xong lời này, Thiên Cơ sắc mặt tức khắc biến được đắng chắc không gì sánh được. "Thí chủ, tiểu đạo chỉ có cái này một thế có thể sống." Lâm Quý vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn, trực tiếp ở trước mặt đem tin mở ra. Có thể đang lúc Lâm Quý đem phong thư mở ra, chuẩn bị lấy ra trong đó giấy viết thư thời điểm, Thiên Cơ lại đột nhiên tiến lên phía trước đè xuống Lâm Quý tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía ở một bên mắt nhìn muối muối nhìn tâm cảnh ngụ. Thế thế, Lâm Quý tức khắc hiểu ý cảnh ngụ cũng không lốc, mặc dù hiếu kỳ tâm chưa đầy đủ, nhưng trung quy không dám vượt qua, Thuộc hạ cáo lui, đợi đến cảnh mục rời đi về sau, lâm quý lúc này mới đem giấy viết thư lấy ra ngoài, vội vàng đem trong thư nội dung quét một lượt, lâm quý nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh dần dần biến được cực kỳ khó coi, sau một lát, hắn đem giấy viết thư buông xuống, trong ánh mắt mang theo vài phần chân kinh, nhìn về phía thiên cơ, ngươi ở trong thư hỏi ta nếu là cựu châu trật tự sụp đổ, ta nên đi nơi nào, làm sao? ngươi đã thấy một màn này rồi, thiên cơ im lặng không nói, lâm quý chính là cười lạnh nói, ngươi luôn có biện pháp nói bóng nói gió, chớ có lại giả bộ nướng ngẩn. Ngay vậy, thiên cơ trầm ngâm một lát, thuyết đạo, tập sự ti giờ đây hiểu thấu phái đế tin một bề, tại kinh châu thế lực đã lớn hơn cả giám thiên ti, phương vân sơn bên người không người có thể dùng, bản thân cũng nghe đảm nhiệm, bởi vậy để lan trạch anh càng thêm đắc ý, ngươi không ở kinh thành đều biết những sự tình này, lâm quý hiu hiu nhũ mày. tiểu đạo nói chỉ là chút lâm thí chủ vốn là biết đến tin tức mà thôi, thiên cơ cũng không chính diện trả lời, nghe xong lời này, lâm quý tâm bên trong tức khắc suy nghĩ lên tới, nếu chỉ là điểm ấy tin tức, thực tế không tính là gì đó, lâm quý rời kinh lúc cũng đã là tình hình như thế, hắn tới duy châu không chỉ là tham quan cũng là vì tránh ra trong kinh phiền phức. nhưng lúc này giờ phút này tại tình huống này bên dưới thiên cơ mạc danh nói tới chuyện này, cựu châu loạn muốn theo trong kinh mà tới, là tập sự thi, thiên cơ không mở miệng, ta chỉ coi ngươi chấp nhận. nói xong, lâm quý lại chỉ hướng trong thư tiếp xuống nội dung, ngươi nói nếu là muốn tại loạn thế mà lên, thì đi kinh thành, nếu là muốn bo bo giữ mình, chính là lưu tại ngọc thành. đây là trước khi đi đối ta nhắc nhở, thỉnh câu đạo trưởng đem lời nói rõ chút ta, không phải vậy lâm mộ cũng không chịu ơn, vốn cũng không phải là vì để cho lâm thí chủ chịu ơn, thiên cơ khẽ lắc đầu. Lâm Quý cười nói, Lâm Mỗ đem đạo trưởng mời về cũng là bởi vì sợ đạo trưởng ở trong thư nói không tỉ mỉ. Hôm nay nếu là không có để Lâm Mỗ hài lòng trả lời chắc chắn, nhưng bằng đạo trưởng hành động, chỉ cần có thể theo Lâm Mỗ dưới mí mắt chạy đi, tính ngươi có bản lĩnh. Nếu là lúc trước Thiên Cơ, Lâm Quý có lẽ còn muốn kiên kỵ bà phẫn, nhưng hôm nay ngươi đoạt xá thành cái môi hồng răng trắng mất con, vậy còn sợ cái rắm. Lâm Quý lời nói để Thiên Cơ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chăm Lâm Quý nhìn rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Ai, tiểu đạo sống hơn một năm, kể từ trên đỉnh Thiên Cơ tên tuổi sau đó, đi đến chỗ nào đều là lễ ngộ. Đừng nói nhảm, nói đi." Lâm Quý Túc dùng nói. Thiên Cơ cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là trái lo phải nghĩ nên như thế nào trả lời. Lâm Quý cũng không đổi vã, kiên nhẫn chờ. Cuối cùng tại, rất lâu đi qua, Thiên Cơ mới thở dài một tiếng, "Thuyết đạo, Lâm thí chủ tìm tòi Nghiên cứu việc này cơ hội đã không còn. Có ý tứ gì?" Tại Lâm thí chủ theo Lạc Phượng Pha trở về thời điểm. "Lạc Phượng Pha? Ngươi nói Lạc Phượng Pha?" Lâm Quý đồng tử chợt rụt lại. "Lạc Phượng Pha không phải chỉ là một chuyện nhỏ sao? Hắn mới trở về mấy ngày. Hơn nữa việc này vậy mà đáng giá bị Thiên Cơ nhắc lên." Thiên Cơ không nhìn Lâm Quý, túi đầu lẩm bẩm nói giờ đây lại đi có lẽ thì đã trễ nhưng cũng là mấy ngày trước đây thí chủ đi lạc phương pha mới để nhỏ đạo quyết định lưu lại hôm nay phong thư này đối thí chủ nhắc nhở một hai làm sao việc này ngay cả ta cũng không thể tự vệ còn phải ngươi tới nhắc nhở lâm quý cũng không phải là chất vấn cùng tự đại mà là chân kinh phá vỡ cựu châu đại sự ai dám nói có thể tự vệ ầm ầm nương theo lấy thiên cơ câu nói này ra miệng trên bầu trời bất ngờ lôi đình nổ vang đây là trời trong vách lịch thiên cơ sắc mặt trở biến lúc này cũng không nói hoài tới nói thêm cái gì thí chủ tiểu đạo cái này cáo tử Lâm Quý hiển nhiên cũng ý thức được gì đó, khởi thân hành lễ liền coi như là lửa gạt đưa tiễn đợi đến thiên cơ rời đi về sau. Trên mặt hắn vẻ u sầu nhưng càng thêm tông trầm. Lúc này mới an ổn thời gian vài ngày, phá sự thật đúng là lần lượt từng kiện. Muốn bo bo giữ mình liền lưu tại Ngọc Thành sao? Cho dù bắt trở lại thiên cơ, vẫn còn chỉ là nghe ngóng nửa biết nửa hở. Càng nghĩ Lâm Quý đã lâu nhất bút lên, vô luận như thế nào, việc này vẫn là cấp trong kinh phương đại nhân điện thoại cái a. Kinh Thành, giám thiên ti tổng nha. Tổng nha văn thư trịnh lập tân đẩy ra phương vân sơn cửa lớn của thư phòng. Thư phòng bên trong. Phương Vân Sơn chính phục bàn phía trước múa bút thành văn. Nghe được người tới, đầu hắn cũng không kiêng liền hỏi, chuyện gì nhiêu ta? Kinh Châu phủ nha lại chết một vị trưởng lệnh cùng hai vị du tinh, giờ đây đã không có người nào có thể dùng. Trịnh Lập Tân mặt không thay đổi thuyết đạo. Phương Vân Sơn như trước không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi, là điển Thất tán bài? Vâng. Hắn muốn là tần gia đánh vào giám thiên ti phân nệm, chính là muốn đem giám thiên ti từng chút từng chút đụ mở. Trịnh Lập Tân khẽ thở dài, giờ đây Kinh Châu, giám thiên ti thế lực đã xa không bằng tập sự ti, cứ thế mãi. Giám thiên ti chỉ còn trên danh nghĩa. Nghe nói như thế, Phương Vân Sơn rốt cục cũng đã ngừm một. Hắn ngẩng lên đầu nhìn về phía Trịnh Lập Tân. Trịnh đại nhân, làm sao? Cao quần thư bội phản giám thiên ti đến nay, thời gian 2, 3 năm đi qua, giám thiên ti ti chủ ở đâu?" Trịnh Lập Tân thần sắc trì trệ. Phương Vân Sơn chính là khẽ cười nói, "Giám thiên ti đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Chương 571, không phá thì không xây được. Chương 571, không phá thì không xây được." Nghe được Phương Vân Sơn giống như than vãn giống như cảm khái lời nói, Trịnh Lập Tân miệng động động, dường như muốn nói gì, nhưng chung quy chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. "Ai, phía trên đến cùng là thế nào nghĩ?" Trịnh Lập Tân nghĩ không hiểu đại tân là năm chưa hề có cái nào thời đại, giáng thiên ti như vậy lúc giờ phút này một loại quân bách, ngàn năm danh vọng uy danh, vậy mà chỉ ở Tân Đế thượng vị ngắn ngủi thời gian 3, 4 năm bên trong tiêu hao hầu như không còn. Phương Vân Sơn giật giật khóe miệng, xấu xí Tiếu Dung chợt lóe lên, cuối cùng lại ý thức được trước mắt chính là mình người, thế là lại đem Tiếu Dung thu liễm. Chỉ là một cái lan trạch anh không có như vậy đại bản sự. Nói câu đại bất kính lời nói, cho dù là kia Tần bái tiểu nhi, cũng không có như vậy đại bản sự. Kia, tương độ mọi người đẩy mà tôi, người phía dưới lá mặt lá trái, người ở phía trên kín não tự nghĩ đều thiết kế giáng thiên ti sự việc. Ta cũng là đến sau mới hiểu được, sớm tại chấn yêu thấp lúc, chỉ sợ liền có cái gọi là không phá thì không xây được thuyết pháp." Phương Vân Sơn lắc đầu nói. "Không phá thì không xây được." Dung Cửu Châu loạn thế đổi giám thiên ti suy sụp, để thiên hạ đại thế một lần nữa trở bài. Phương Vân Sơn thuyết đạo. "Nghe vậy, Trình Lập Tân Đồng tử chợt rụt lại. Đây là ai thuyết pháp? Là phải đế? Vẫn là Lan Trạch Anh? Không trọng yếu." Phương Vân Sơn lắc đầu, "Là ai nói không trọng yếu? Trọng yếu là trừ giám thiên ti bên ngoài tất cả mọi người đều đồng ý thuyết pháp này." Trình Lập Tân chau mày, hắn nghi không hiểu, làm sao có thể Phải đế liền không sợ dám thiên ti ngược lại, thế gia tông môn quật khởi, cắt cứ cửu châu. Phương Vân Sơn lắc đầu nói, đừng quên, tần bái sau lưng còn có cái thiên kinh thành tần gia, đây mới thực sự là quái vật khổng lồ. Đại tần còn có tần gia đệ bắt cảnh lão tổ, nói không chừng bọn hắn là có tự tin có thể chấn áp loạn thế. Tần gia mạnh hơn cũng mới mấy người, cửu châu loạn, tay chân của bọn hắn dối không được dài như vậy. Chỉ cần chiếm cứ chính thống, còn lại đều có thể trầm trầm lưu toan. Nói là nói như vậy, nhưng là Phương Vân Sơn trên mặt nhưng dần dần nổi lên cười trên nỗi đau của người khác giống như băng lênh thiếu dung. Nụ cười này nhìn Trịnh lập tân tâm bên trong phát lạnh. Phương đại nhân cười cái gì? Ta cười tần da an ổn ngàn năm, giờ đây từ trên xuống dưới một điểm não tử đều không thừa, cũng là chút ngu xuẩn. Phương Vân Sơn hơi híp mắt lại nói, Trịnh đại nhân, chúng ta đồng liêu nhiều năm, Phương Mộ hôm nay nói với ngươi một câu lợi trong lòng, xin mời ngài nói. Giám Thiên Ti giờ đây hiện trạng, chưa chắc không có Phương Mộ bung xuôi bỏ mặc nguyên nhân. Trịnh Lập Tân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Phương Vân Sơn lợi biếng việc công đã không phải là một ngày hai ngày, kể từ đảm nhiệm ty chủ sự tình bị hướng bên trong gác lại, hắn cũng đã không còn lưu tại Giám Thiên Ti tâm tư." Thuật hạ biết rõ. "Không, ý của ta là Ta ước gì dám thiên ti rơi lại, ước gì Cửu Châu loạn lên tới. Phương Vân Sơn cười nói, ngươi không phải tu sĩ, không hiểu này dám thiên ti đối với bọn ta tu sĩ tới nói, nhưng thật ra là nhà tù, là rằng buộc. Vừa nói, Phương Vân Sơn giơ tay lên, ở trên đỉnh đầu cấc cơ, cơ. Cho đến ngày nay, đi cho tới bây giờ này vào đạo cảnh cuối cùng, ta mới rốt cục minh bạch cao quần thư lúc trước là gì vậy lựa chọn. Nguyên bản trong lòng ta còn có mấy phần bất mãn, thân vị ti chủ làm sao có thể đưa thiên hạ thương sinh tại không cần biết đến. Phương Vân Sơn buông xuống tay, hỏi, chính đại nhân, ngươi đã sớm nghe nói Vương Mộ đã nhanh muốn đệ bắt cảnh đi. Là Việc này trong kinh có không ít người đều biết. Quá nhiều người đều nhìn chằm chằm ngài, chờ lấy ngài rời khỏi giám thiên ti, rời khỏi kinh thành. Không thể rời đi. Phương Vân Sơn lắc đầu nói, giám thiên ti vẫn còn, ta liền không thoát thân nổi. Chứ phi như lúc trước Cao quần thư vậy. Trịnh lập tân con mắt hưu hưu trợ to, hiển nhiên ý thức được gì đó. Phương Vân Sơn chính là không e dè. Cựu châu các phe phái thế lực, thái nhất môn, trật đạo tông, thanh thành phái các loại, phàm là làm cho bên trên danh hào thế lực, giờ đây đều đã không còn giống như trước vậy để ý tới Giám Thiên Ti trong kinh sự vụ gần như đều từ tập sự ti xử lý ta đều quên lần trước tiến cung diện thánh là lúc nào đây là chuyện tốt chính lập tân cho mày phương đại nhân nếu là thật sự như lời ngươi nói một khi giám thiên ti suy sụp, kia cửu châu thường sinh đây là đại thế không ngăn nổi đứng đầu trào phú là ngược lại là vốn cũng không tại đại tần trưởng khống thanh châu duyên châu còn có cái kia vừa mới thu hồi duy châu nhưng thành an ổn nhất địa phương nói đến đây phương vân sơn lắc đầu dường như cảm thấy nói đã đủ nhiều thế là khoát tay áo đi xuống đi sau đó có chuyện gì như thường lệ xử lý không cần lại đến theo ta báo cáo nghe vậy Trịnh Lập Tân trầm mặc rất lâu, chung quy là túi người hành lễ, rời khỏi thư phòng. Cùng Trịnh Lập Tân rời đi về sau, Phương Vân Sơn lần nữa cầm bút lên, đầu bút lông nhưng vô luận như thế nào đều rơi không nổi nữa. Hiển nhiên, vừa mới kia lời nói trong lòng hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, đến không nhả ra không phải mãi tình trạng. Hô, Phương Vân Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm, vung xuống bút, tâm bên trong trầm rãi bình tĩnh trở lại. Nào chỉ là ta nói những cái kia, âm thầm nhớ Cửu Châu, còn có cái Trường Sinh Điện đâu? Phương Vân Sơn khẽ lắc đầu. So với những cái kia bên ngoài thế lực, này Trường Sinh Điện mới là họa trong lòng. Tâm niệm đến đây. Vương Vân Sơn ánh mắt lại rơi tại bên bản đọc sách một bên một chiếc nhận bên trên. Kia giới chỉ không có cuốn hút có thể nói, luận bản chất liệu cũng chỉ là chỉ là bảo khí mà thôi. Nhưng Vương Vân Sơn ánh mắt nhưng dừng lại rất lâu. Ngay cả ta cũng dám mở trào, này nhóm dấu diếm tiên nhân, thật sự là to gan lớn mật. Ha ha. Thịnh Nguyên 3 năm 3, 15 tháng 8. Duy Châu, phủ nha. Lâm Quý đã lâu vận dụng phòng tiếp khách, thật sự là bởi vì lần này người tới không thể không khiến hắn giữ vững tinh thần. Giám Thiên Ti nhị phẩm Du Thiên quan chí nhất, thầm long đợi đến hạ nhân đem nước trà đưa tới sau đó, Lâm Quý mới rốt cục mà miệng. Thẩm đại nhân làm sao có thời gian tới Duy Châu? Là có kém sự tình tại thân. Lâm Quý có thể chưa quên, Thẩm Long ban đầu là đi tới Vân Châu đi trấn giữ, giờ đây Vân Châu chiến sự say sưa, hắn nhưng xuất hiện ở Duy Châu, này làm sao nghĩ đều không thích hợp. Vân Châu chuyện, đi qua Duy Châu thuận tiện cấp ngươi truyền điểm tin tức." Thẩm Long tùy tiện cười nói. "Vân Châu chuyện? Chiến sự đã kết thúc." Lâm Quý có chút ngoài ý muốn, trước đây không lâu Lâm Mỗ còn nghe được tin tức, nói là năm nay man tộc kỳ lạ thường dũng mãnh liệt, trấn Bắc quân nếm mùi thất bại. Nhanh như vậy liền đem man tộc chạy trở về. Thẩm Long nhưng lắc đầu, Chiến sự vẫn còn tiếp tục, ngươi nhận được tin tức cũng không sai, cho đến ta lúc rời đi, Trấn Bắc Quân cũng còn ở vào Hạ Phong. Được rồi, ngươi kia cha vợ bản thân bị trọng thương, giờ đây còn tại Bắc Quan thành tu dưỡng đâu? Lâm Quý đồng tử thu nhỏ lại. Làm sao lại như vậy? Lục Nam Đình tọa trấn Vân Châu như vậy nhiều năm, dùng hắn kinh nghiệm, vô luận như thế nào cũng không nên thụ thương mới là. Xem như Trấn Bắc Quân người đáng tin cậy, so với gia trận giết địch, hắn tác dụng trọng yếu hơn là ngồi trấn quân bên trong, ổn định quân tâm điểm này, Lục Nam Đình tuyệt đối so với mình rõ ràng. Hắn bị người hạ độc, việc này giao cấp tần kình tung đi cha. Thẩm Long thuận miệng giải thích nói. Lâm Quý khẽ gật đầu, lại hỏi: "Nếu chiến sự vẫn còn tiếp tục, ngươi làm sao thoát thân?" Hắc Thẩm Long bất ngờ nếp miệng nhất thiếu, trên mặt nổi lên vẻ đắc ý, "Làm sao? Ta trận chạm Thánh Hỏa giáo nhập đạo trưởng lão, Thánh Hỏa giáo cấp Lao tử dọa cho được không dám dày vò, cho nên trong ngắn hạn bên kia hẳn là không cái vấn đề lớn gì." Chương 572. Trong kinh nổi sóng lớn. Chương 572, trong kinh nổi sóng lớn. Thẩm Long tới bất ngờ, đi cũng dứt khoát. Tại cùng Lâm Quý sinh động như thật phụ lên một phen hắn tại Bắc Địa trận chém vào đạo tràng diện sau đó, lại lưu lại một phong tới tự kinh thành thư tín sau đó liền đứng dậy rời đi đưa tiễn thẩm long sau đó lâm quý nhìn về phía phong thư bên trên kia thuộc về phương vân sơn chữ viết tâm bên trong nổi lên mấy phần gợn sóng kể từ hắn đem theo thiên cơ chỗ đạt được tin tức mang đến kinh thành sau đó trước sau mới thời gian vài ngày vậy mà đáng giá phương vân sơn thân bút hồi âm còn để thẩm long tới tiễn mang theo vài phần nghiêm túc lâm quý mở ra phong thư nhìn lại sau một lát hắn để thư xuống thở dài nhẹ nhõm phương đại nhân vậy mà để ta thành thành thật thật đối tại duy châu ta đi tin thời gian nói rõ sạch lợi hại cho nên hắn là để ta bo bo giữ mình cho dù phương vân sơn gửi thư bên trong không có nói rõ Nhưng theo này không đáng chú ý đề nghị bên trong, Lâm Quý dĩ nhiên minh bạch, có lẽ giám thiên ti thực đến bất bên thời điểm. Mà Phương Vân Sơn hiển nhiên cũng biết quá nhiều nội tình, chỉ là không có ở trong thư lộ ra mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Quý trong lòng dâng lên mấy phần bực bội. Chỉ là nghĩ tới mấy ngày an phận thời gian, là khó khăn như thế sao? Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân, sau một lát, Tân nhiệm Duy Châu tổng bộ Vũ Văn Trinh thanh âm vang lên. "Lâm đại nhân, vào." Đã được đáp ứng sau đó, Vũ Văn Trinh bước nhanh đi vào phòng, sau đó sắc mặt khó coi nói, "Đại nhân, gia chuyện gì đó sự tình?" Lâm Quý sắc mặt có chút khó coi, có thể để cho tổng bộ tự mình tới báo đáp, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ. Là Lạc Hà huyện gửi tới tin tức, nói là huyện bên trong mới đi bộ đầu lại ném đi tính mệnh. Nghe tới Lạc Hà huyện ba chữ trong tai mắt, Lâm Quý liền đã trợn khởi thân. Lại chết? Chết như thế nào? Lạc Phượng Pha. Vũ Văn Trình đã nhìn qua phía trước hồ sơ, bởi vậy cũng biết việc này là Lâm Quý tự mình đi xử lý. Nghe vậy, Lâm Quý trầm ngâm một lát, một lần nữa ngồi xuống ghế dựa. Lại là Lạc Phượng Pha. Trảm quỷ soái, Lạc Phượng Pha lại xảy ra ngoài ý muốn, hiển nhiên chính như tiên cơ nói, nơi đó có lớn cổ quái. Đi xuống trước đi. Việc này ta tự mình xử lý, các ngươi không cần nhúng tay." Vũ Văn Trinh lên tiếng, xoay người rời đi. Chỉ là vừa đi hai bước, Lâm Quý Thanh em lại sau lưng hắn văng lên. "Trong đại lao đối thẩm vấn tội phạm có bao nhiêu?" "Hơn 20 người." Vũ Văn Trinh đáp. "Yêu tả đâu?" "Yêu tộc có ba vị, đều là chút đệ nhị cảnh đệ tam cảnh tiểu yêu, bị cầm tù quỷ vật có bốn năm con, cũng là chút bất nhập lưu lệ quỷ, quỷ tướng loại hình." "Sự thật chứng minh, nhân họa xa so với yêu tả quái phá muốn nhiều. Ngươi đi đem chứng cứ xác thực liệt ra đây, đợi lát nữa bản quan đi ký bên trong cùng nháo trạm." Nhớ lấy nhất định phải chứng cứ xác thực, không thể oan uổng người tốt, phàm là có điểm đáng ngờ đều tạm thời lưu lại. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đợi đến Vũ Văn Trinh rời đi về sau, Lâm Quý không khỏi có mấy phần bất đắc dĩ. Luôn có một loại bị đẩy tiến tới cảm giác, hắn quá không thích loại này không nhận chính mình trưởng không cảm giác. Thiên Cơ nói là Phượng Pha có lẽ có Cửu Châu đại thế manh mối, nhìn lại thật đúng là phải đi một chuyến. Lâm Quý âm thầm nghĩ ngợi. Dùng thực lực của hắn, chỉ cần không tìm đường chết, mọi vật chú ý cẩn thận chút, sẽ không có vấn đề lớn. Hơn nữa so với nguy cơ tại loại đại sự này bên trong, có lẽ cũng có thể mò được cực lớn công đức nhân quả. Liên như là phía trước chân yêu tháp mật tông đồng dạng nguyên bản còn nghĩ đến tại duy châu thành thành thật thật cắt mấy năm giao hẹn an an ổn ổn đột phá đến nhập đạo đáng tiếc lúc không ta đối kinh thành thường hoa điện bên ngoài phương vân sơn dáng người phảng phiu tại đại điện bên ngoài chờ hắn đã đợi nửa canh giờ bên cạnh hắn sở công công buông xuống mày thấp mắt ôn tồn nhỏ giọng thuyết đạo phương đại nhân chớ trách bệ hạ ở bên trong thương lượng chuyện quan trọng thật sự là bận quá không có thời gian không đợi sở công công nói xong phương vân sơn liền gãy lắc đầu nhìn về phía sở công công chỉ là nhìn lại cũng không mở miệng Sở Công Công bị Phương Vân Sơn kia ánh mắt lợi hại nhìn tâm bên trong phát lệnh, có chút chịu đựng không được, hỏi Phương Đại Nhân nhìn ta làm gì? Ngươi cũng là nhập đạo cảnh tu sĩ, tại Tần Gia nô tài, mệt không? Sở Công Công sắc mặt biến hóa, sơ sơ nhíu mày sau đó lại lắc đầu nói, nhà ta từ nhỏ được đưa vào cung bên trong, có được hôm nay thành tựu, toàn bằng hoàng gia thưởng thức. Ngươi nếu là không có tư chất, bọn hắn dựa vào cái gì thưởng thức ngươi? Tiên đế còn tại lúc, ngươi đơn giản 50 năm nô tài, thân vì nhập đạo, 50 năm năm quyền mã cực khổ, lớn hơn nữa ân tình cũng toàn. Phương Đại Nhân đừng nói nữa. Sở Công Công lắc đầu. Hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này. Phương Vân Sơn nhếch miệng nhất thiếu, nhìn điện bên ngoài thị vệ từng cái một vô ý thức thay đổi ánh mắt. Lại qua ước chừng một khắc thời gian, cửa đại điện cuối cùng tại bị đẩy ra. Dẫn đầu ra đây là hưu tướng Mục Hàn Phi cùng Tả tướng Lạc tiên nhất, này hai cái triều đường phía trên lão đối đầu khó được sóng vai mà đi, hơn nữa biểu lộ lạ kỳ nhất trí, đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Nhìn thấy Phương Vân Sơn ở ngoài điện chờ, hai người cũng không để ý tới, chỉ là gặp lễ sau đó, liền bước nhanh rời khỏi. Ngay sau đó ra đây, nhưng là Lan Trạch Anh. Lan Trạch Anh mặt không biểu tình, sắc mặt nhưng cực kỳ nhợt nhạt hơn nữa trong lúc hành tẩu đi đứng giường như có chút không tiện hắn nhìn thấy phương vân sơn nhưng dừng lại bước chân phương đại nhân chớ trách mới vừa bệ hạ triệu tập bọn ta thương nghị đại sự dưới sự bất đắc dĩ mới để phương đại nhân ở ngoài điện đợi đến gần một canh giờ lan trạch anh ra cười thịt không cười nghĩ đến dùng phương đại nhân khí lượng ứng với sẽ không để ý à lần trước bị phương mũ một kiếm chặt đứt căn cơ còn không nhớ lâu phương vân sơn cười lạnh nói lan trạch anh ngươi phạm là lại nói nhảm một câu phương mũ liền tại này thường hoa điện phía trước đem ngươi chạm ngươi có tin hay là không lan trạch anh ánh mắt trừng lớn gần như khó có thể tin lớn mật tiếng nói mới vừa lên, chỉ gặp nhất đạo trùng thiên kiếm quang vạch phá thương cung, ở trên bầu trời hình thành nhất đạo trường kiếm hư ảnh. thấy cảnh này, Lan Trạch Anh dọa đến gần như sáu hồn không chủ, một câu cũng không dám lại nói, xoay người bỏ chạy. một bên sở công công cũng là muốn rách cả mí mắt. Phương đại nhân, nơi này là đại tần hoàng cung. a, kia im thật chịu được ta một kiếm này rồi nói sau. Phương Vân Sơn trong tay nắm một thanh xưa cũ trường kiếm, thiện tay hướng lấy Lan Trạch Anh đảo tẩu phương hướng hạ xuống. tại hắn xuất kiếm một khắc này, trên bầu trời trường kiếm đống nhiên nổ tan, mà nơi xa chính là vang lên Lan Trạch Anh tiếng kêu thảm thiết. a kia đã xa cuối chân trời lan chạy anh thân bên trên lóe lên một đoàn huyết vụ cả người từ giữa không trung rơi xuống dưới mà phương vân sơn chính là nhìn cũng không nhìn bên kia thẳng đi vào thường hoa điện bên trong vừa mới vào điện trên long ủy phái đế liền âm thanh lạnh lùng nói phương vân sơn ngươi thật to gan dám ở cung bên trong động thủ phương vân sơn cũng không nói nhảm một tay phất lên một mai lệnh bài đáp xuống phái đế trước mặt kia lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mặt sau khắc họa lấy du long một đầu chính diện nhưng là một cái thiên chữ kể từ hôm nay phương ngũ liền cùng dám thiên thi lại không có chút điểm quan hệ phương vân sơn âm thanh lạnh lùng nói thần bái Về sau gặp phương mỗ, hoặc là miệng nói tiền bối không mình hành lễ, hoặc là để nhà ngươi trưởng bối đến nói chuyện. Chương 573. Phái đế nghi hoặc. Chương 573. Phái đế nghi hoặc. Nghe được Phương Vân Sơn kia vô lễ trí cực mở miệng, phái đế tức giận trợn khởi thân, trong tay còn nắm đuốc kia thuộc về nhị phẩm du thiên quan chữ thiết lệnh, cả người đều đang run rẩy. Nhưng như vậy làm bộ nửa ngày, hắn nhưng một câu đều nói không nên lời. Bởi vì hắn thấy được Phương Vân Sơn kia ánh mắt lạnh như băng, thấy được Phương Vân Sơn không kiêng nể gì cả cường ngạnh, thấy được hắn không có sợ hãi. Cũng là tại thời khắc này, phái đế trợn thanh tỉnh lại, Hàn Ý thức được trước mắt Phương Vân Sơn không còn là giám thiên ti du thiên quan, mà là một vị lại không quan thân nhập đạo đỉnh phong đại tu sĩ, là đã thấy đạo thành con đường tuyệt đỉnh tu sĩ. Nghĩ tới đây, Phái Đế Trung Phi là một lần nữa ngồi xuống. Chấm. Thỏa đáng. Làm bộ nửa ngày, cuối cùng nhưng chỉ là biệt khuất nói ra ba chữ. Phương Vân Sơn lại cười. Ngươi dựa vào cái gì không thỏa đáng? Ngươi dám không thỏa đáng? Ngươi nếu là không thỏa đáng, ta xoay người rời đi, việc này chuyển đi, ngươi này đại tần đế vương nhưng muốn mất hết mặt mũi. Tần bái, nhìn lại ngươi cũng là ý thức được cung bên trong cung phụng ngăn không được Phương Mộ A. Phương Vân Sơn, ngươi muốn đi liền đi, chẳng không muốn cùng ngươi nói nhảm." Phái đế lạnh giọng hô, "Thế nào, dáng thiên ti từ đây không uy hiếp nữa, ngươi đại khái có thể thi triển quyền cước." Ta này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt liền muốn rời khỏi, ngươi làm sao không cười đấy? Tần bái, ngươi làm sao không cười? Ngươi?" Phái đế tức giận sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, phía sau Sở Công Công quanh người đã nổi lên thuộc về nhập đạo cảnh đạo vận đây chính là như là mới vừa Phương Vân Sơn trưởng kiếm kia hư ảnh một loại, đã là nhập đạo cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ báo hiệu. "Phương đại nhân, ngươi quá phận." Sở Công Công thê đạo Phương Vân Sơn quay đầu nhìn về phía Sở Công Công, lại không có may may kiến kỵ. Phương Mỗ bỏ ra lớn đại giới, Tráng sĩ chặt tay mới rời khỏi Giám Thiên Ti, biệt muộn rất lâu, giờ đây ra bên trên mấy ngụm ác khí lại coi là gì đó. Sở Công Công thần sắc chỉ trệ, hiện nhiên là muốn đến gì đó. Phương Vân Sơn chính là tiếp tục nói, kia Tần Bái Tiểu Nhi không biết, ngươi cũng không hiểu sao? Phương Mỗ mượn Giám Thiên Ti khí vận mới có giờ đây tu vi, kia chữ Thiên lệnh há lại là nói không cần là không cần. Nghe vậy, Sở Công Công kinh nghi bất định. Ngươi, Giám Thiên Ti chỉ còn lại có hai vị Du Thiên Quan, phía dưới chấn phủ quan cũng nhân số không đủ đã chấn không được này cựu châu khí vận phương vân sơn lại nhìn về phía phái đế phương mô vừa đi giang thiên ti liền muốn chỉ còn trên danh nghĩa mấy ngày nữa cung thẩm long cùng tử tình trở về chuyện hôm nay phái đế chỉ sợ còn phải lại chịu đựng tao nộ bất quá tại điểm ấy ủy khuất sau đó chính là bệ hạ triển khai kế hoạch lớn thời điểm ha ha hy vọng thật sự là triển khai kế hoạch lớn a thoại âm rơi xuống phương vân sơn sải bước vượt qua sở công công bên cạnh xuất cung sau đó không đếm xuể cung bên trong quy củ trực tiếp đằng không mà lên biến mất ở phương xa mà cung lúc đó thường hoa điện bên trong phái đế cũng không ngồi yên nữa. Hắn Bước nhanh đi xuống Long Thai, đi tới Sở Công Công bên cạnh. "Bệ hạ, Phương Vân Sơn là có ý gì? Cái này không cho phép lừa gạt, toàn diện nói cùng tăng nghe, làm sao chấm tại trong miệng hắn, thành cái không hiểu chuyện hại đầu một loại. Đây rốt cuộc là vì sao?" Sở Công Công mặt lộ vẻ khó xử đón phái đế kia ánh mắt sắc bén, Sở Công Công cuối cùng nhưng vẫn là khẽ lắc đầu. "Nô tài không dám nói. Bệ hạ nếu như muốn hỏi, có lẽ nên đi hỏi một chút nhà bên trong trường bối." Nghe vậy, phái đế hung hăng trợn mắt nhìn Sở Công Công một chút, sau đó bước nhanh từ phía sau rời khỏi thượng hoa điện chuyện hôm nay không chỉ để hắn cảm thấy trợt tay không kịp, càng nhiều là đối không biết khủng hoảng. hắn là đại tần đế vương, dựa vào cái gì giấu diếm hắn? Ai dám giấu diếm hắn? Duy Châu, lạc hà huyện. Tại lâm quý thời gian qua đi mấy ngày lại đến đến nơi đây lúc, lại phát hiện cả huyện thành đều tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Này khí tức phổ thông người khó mà phát giác, nhưng là trong mắt hắn nhưng không gì sánh được rõ ràng. Rõ ràng vẫn là ban ngày, huyện bên trong lại có vẻ cực kỳ quẩn cuộn. Trên đường ngược lại còn có người đi đường, nhưng những người đi đường này từng cái một vẻ mặt khô cằn, cùng cái sắc không hồn chỉ sợ cũng không có nhiều khác biệt. Xem xét liền là không còn sống lâu nữa dáng vẻ, lại là quỷ khí, thậm chí lan tràn đến trong huyện thành rồi. Lâm Quý sắc mặt rất khó coi. Hiện tại xem ra, phía trước trận kia quỷ xoáy dự tính liền là hậu trường hấp thụ chướng nhãn pháp, nhưng dùng một đầu đệ lục cảnh quỷ xoáy làm đại giá, đây cũng không phải là người bình thường thủ bút. Đem ta qua loa tắt chết đi, liền thành thành thật thật cao chạy xa bay không tốt sao? Nhất định phải trở lại làm sằng làm bậy, là thực không đem Lâm Mỗ để ở trong mắt ta, đi tại Lạc Hà huyện trong huyện thành, Lâm Quý có chút cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm. Nay quỷ khí hỗn tạp chí cực, mặc dù to lớn, nhưng cũng không tính ngưng thực. Nếu là người bên ngoài gặp có thể chỉ coi là có mạnh mẽ quỷ vật ở đây hình hành, nhưng lâm quý lại là trải qua tương tự chuyện lúc trước thanh dương huyện bị bách quỷ quá cảnh lúc cũng là như vậy là kẻ sau màn muốn dùng này toàn bộ lạc hà huyện sinh linh tới tự dưỡng quỷ vật thò gan lớn mật nghĩ tới đây lâm quý rơi chân nhanh hai bước rất nhanh liền đi tới lạc hà huyện huyện nha cửa nha môn không có nha dịch canh cổng đại môn còn mở rộng phân nữa. thấy cảnh này lâm quý tâm bên trong tức khắc nổi lên một chút dự cảm bất tưởng bước nhanh đi vào trong huyện nha thần thức quét qua quả nhiên không có khí tức người sống tại huyện nha bên trong khắp nơi rò rét rất nhanh hắn ngay tại trong hậu đường thấy được mười mấy bộ thi thể có nha dịch, có phổ thông bộ khoái, cũng có yêu bộ. tại tận cùng bên trong nhất thi thể nhưng là lúc trước thấy qua vị kia lâu huyện lệnh. ngược lại chết rồi cái sạch sẽ, sẽ. cười khổ thì thầm một câu. lâm quý ánh mắt nhưng thủy trung dừng lại tại kia lâu huyện lệnh trên thân. phòng bên trong thi thể đều là quỷ khí nhập thể chí tử, sát mặt tái xanh chết không nhắm mắt, duy chỉ có lâu huyện lệnh chết an tưởng trí cực. làm sao thành quỷ vật cũng học lấy giả chết. thoại âm rơi xuống nhưng không có động tĩnh. lâm quý không có bất luận cái gì kiên nhẫn, khiêng tay liền làm một kiếm. ngay tại hắn xuất kiếm đồng thời, lâu huyện lệnh trên thi thể buốt lên trận trận gói đen, phảng phất có mấy chục đạo mấy trăm đạo tiếng cười tại bốn phía đồng thời vang lên, kiệt kiệt kiệt, niên đại gì còn dạng này cười, đâm đầu vào chỗ chết, một kiếm hạ xuống, côn bạo tinh thần chi lực tràn lan bốn phía, này huyện nha liền một lát đều không chịu đựng nổi liền biến thành một vùng phế tích. tại đây trời khói lửa bên trong, trên trăm đạo quỷ ảnh ở trên bầu trời lượn vòng lấy chạy tứ tán, lại cũng không trốn xa đợi đến bụi đất cuối cùng tại tán đi, lâm quý mũi chân điểm nhẹ liền tới đến giữa không trung ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía này bách quỷ vờn quanh dáng vẻ, vừa mới chết tại cái kia một kiếm bên dưới quỷ vật ít nói cũng có mấy chục con, dù vậy còn lại như vậy nhiều, hơn nữa cũng dám đối hắn nhìn trăng trăng. Nhìn lại các hạ là muốn cùng Lâm Mộ luận bàn một chút. Lâm Quý quanh người khí thế càng thêm hùng hậu. Mà cùng lúc đó, nhất đạo quát thanh vang lên. "Ha ha, chúng phi phải nhìn xem ngươi Lâm Quý xứng hay không bên trên kia lớn như vậy danh tiếng." Lâm Quý chợt quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kia là một người mặc hắc bào người, chính đôi hắn quăng tới không hề cố kỵ sát ý chương 574. Quen thuộc. Chương 574, quen thuộc. Nhìn xem ánh mắt kia băng lãnh người áo đen, Lâm Quý mắt sáng lên, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Chính là người điều động quỷ vật hại chết phía trước Lạc Hà huyện bộ đầu cùng yêu bộ a. Lâm Quý mặt không thay đổi vẫn đạo: là lão phu làm. người áo đen niét miệng nhất yếu, không thèm để ý chút nào lâm quý giọng nói kia bên trong sát ý hắn cũng nghĩ thử một chút trước mắt người trẻ tuổi kia đến cùng có bao lớn bản sự, hơn nữa nếu có cơ hội, hắn tuyệt không để ý đem này người triệt để lưu tại này lạc hà huyện. lâm quý lại hỏi, điều động quỷ vật thủ đoạn mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng có thể thôi động bách quỷ quá cảnh, còn có thể đem đệ lục cảnh quỷ xoáy xem như con rơi tới dùng, các hạ hẳn không phải là vô danh trí bối, lão phu chỉ là cái gần đất xa trời lao đông tây mà thôi, lâm đại nhân không cần truy nguyên. người áo đen cười nói, hai người chúng ta hôm nay chúng quy phải tại này phân cái sinh tử. Cần gì đi quản nhiều như vậy? Các hạ ngược lại dứt khoát. Lâm Quý cười gật gật đầu, bất ngờ một cái lập mình, đi thẳng tới người áo đen tiếp cận, chém xuống một kiếm, nhưng chưa từng nghĩ tại khiêng tay trong náy mắt, bốn phía vô số quỷ vật bất ngờ cùng nhau bạo phát quỷ khí, gần như chỉ là sát na, toàn bộ Lạc Hà huyện đều bị bao phủ tại quỷ khí bên trong. Mà Lâm Quý khiêng tay một kiếm cũng đắp xuống không trung. Ngay tại Lâm Quý thần thức dò xét bốn phía công phu, sau lưng bất ngờ có lực gió vang lên. Hắn chợt quay đầu, nhưng thấy được một đầu có tới hơn 10 mét cao màu đen cự nhân, cầm trong tay một thanh đại truy, hung hăng hướng hắn đập tới. Đây là thủ đoạn gì? Lâm quý đồng tử thu nhỏ lại, đại truy kia phía trên to lớn lực lượng cho dù là hắn cũng cảm thấy kinh hãi, vội vàng lui lại né tránh. Nhưng vừa vận chuyển động thân hình, bốn phía quỷ khí nhưng phảng phất sống lại một loại, như bị điên quấn quanh ở trên người hắn, để tốc độ của hắn biến được chậm chạp chí cực. Chỉ là một cái chớp mắt, đại truy kia đã đi tới lâm quý đỉnh đầu, cũng là đến gần bên. Lâm quý lúc này mới nhìn thấy, kia đỉnh đầu che khuất bầu trời đại truy lại là từ vô số quỷ vật ngưng tụ thành, đại truy kia cũng không phải là thực thể, hắn bên trong còn có quá nhiều quỷ vật kêu gào lấy lưu động. Lúc này lại né tránh đã không còn kịp rồi, ngay từ đầu ăn không rõ ràng đối phương nội tình thua thiệt. Lâm Quý chỉ có thể cắn răng vận khởi linh lực, dùng trong tay thanh công kiếm cứng rắn chống đỡ. Thất tinh kiếm, thanh công kiếm phía trên kiếm mang tiềm thức, đón đại truy chạm đi qua. Tại trường kiếm cùng đại truy đụng nhau trong nấy mắt, Lâm Quý mắt lạnh nhìn kia ngưng tụ thành đại truy quỷ vật đang không ngừng bị thanh công kiếm chảng hồn tiêu phế lại thẻ. Nhưng cùng lúc, trung quanh nơi này đẩy trời quỷ khí bên trong, lại có vô số quỷ vật không ngừng bị dung nhập đại truy bên trong, thậm chí là dung nhập kia phía sau màu đen cự nhân trong thân thể. Rất nhanh, Lâm Quý liền cảm thấy mấy phần tốn sức, mà đối phương lại là càng đánh càng hăng. Không thể tiếp tục như thế. Lâm Quý tâm niệm nhất động, trên bầu trời lôi đỉnh nổ vang. Hắn đã lâu vận dụng dẫn lôi kiếm quyết, hơn nữa cùng phía trên lôi đỉnh vừa mới tụ lực, hắn liền không chút do dự đem kích phát lôi tới. Nhất đạo bạch quang trong chốc lát xuyên thấu đầy trời quỷ khí, trên bầu trời mây đen răng kín bên trong bị huy hoàng thiên lôi phá vỡ một cái độc lớn, dương quang chiếu xuống trên người lâm quý. Mà tại lâm quý trước mặt cái kia màu đen cự nhân tại bị lôi đỉnh bao phủ trong máy mắt, liền phát ra ngàn thanh âm vạn thanh âm, đến mãi không hết vô số kêu dền, kia là tạo thành hắn vô số quỷ vật trước khi chết tuyệt vọng la lên. Tại lôi đỉnh tán đi, bốn phía trong không khí cũng còn tràn ngập một chút nhiệt độ cao thiêu đốt qua vị đạo, không được tốt lắm nghe mà cái kia màu đen cự nhân chính là đã triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có bốn phía ngưng tụ không tan quỷ khí vẫn tồn tại như cũ, nhưng cũng so lúc trước bể hoại quá nhiều, quả nhiên vẫn là thiên lôi đứng đầu khắc chế quỷ vật. Lâm Quý thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm bên trong vẫn còn không dám thả lỏng. Quả nhiên, chỉ là sau một lát, xung quanh quỷ khí lại bắt đầu rung động, lần này lại không phải mở rộng, mà là hướng lấy một cái nào đó phương hướng hội tụ mà đi. Lâm Quý ánh mắt thay đổi, sau đó liền nhìn thấy sau lưng cách đó không xa người áo đen, thân bên trên khí thế càng ngày càng thịnh, mà lúc này hắn mới bất quá thu liễm một một phần nhỏ quỷ khí mà thôi. Người áo đen lúc này sắc mặt càng thêm tím xanh, biến đến người không người quỷ không quỷ, hết lần này tới lần khác trên mặt còn mang lấy thiếu dung, xấu xí chí cực thiếu dung, so với Phương Vân Sơn cũng đã có mà không bằng thiếu dung. Phương Vân Sơn là gia vẻ cho hệ, này gia hỏa lại là thực xấu. Kiết kiệt quyết, chờ ta đem những này quỷ khí đều thu nhập thể nội, nhìn ngươi làm sao ngăn cản cản cản. Mắt con, ngươi dám?" Người áo đen lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang chạ mà tới. Hắn sắc mặt chợt biến, vội vàng né tránh. Thế nhưng là sau một khắc, trên bầu trời lôi đình lần nữa nộ vang. Lần này đạo thiên lôi này cùng lâm quý gần như hòa làm một thể, chỉ là nhất đạo điện quang thiểm thức, trong tay hắn thanh công kiếm cũng đã xuyên thấu người áo đen lồng ngực đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng thực tế chỉ là trong chớp mắt, tại hai người thân hình lại lần nữa dừng lại thời gian, lâm quý liền đứng tại người áo đen sau lưng, còn duy trì xuất kiếm tư thế, quần áo trên người cũng đã rách mướp đây là hắn lần thứ nhất nghẹn kháng thiên lôi, dị vang chỉ là dẫn động, mà lần này hắn nhưng không tránh không né, mà vạn hạnh cái này thiên lôi vốn là hắn dẫn rơi, bởi vậy đang cật lực không chế tình huống dưới, chỉ là bị dư ba ảnh hưởng đến, mặc dù thân bên trên cũng có chút thương thế, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là nhìn chật vật mà thôi mà so sánh dưới, lúc này người áo đen cũng đã toàn thân trên dưới tìm không thấy một khối thịt ngon, Mục nát giống như thịt chín vị tràn ngập bốn phía, người áo đen cả người gần như đều muốn bị thiên lôi kia tột cùng nhiệt độ cao cấp nấu chín. cho đến xung quanh lôi đỉnh chi lực chậm rãi tán đi, người áo đen mới rốt cục có động tĩnh, giang giác giang giác, hắn quay đầu nhìn về phía lâm quý, cái cổ vặn vẹo thời điểm, nhưng phát ra cực kỳ khô khốc quỷ dị thanh âm, lâm quý lại nghe được ra đây, kia là cổ của hắn bên trong xương cốt thanh âm. mà khi người áo đen triệt để quay đầu thời điểm, đầu của hắn nhưng vô duyên vô cớ không đứng đắn phân nửa, hoặc là nói chặt đứt phân nửa thích hợp hơn. Mà này đặt ở bất luận người nào bên trên đều thuộc về vết thương trí mạng thương thế, lại tại hắn trên mặt không nhìn thấy chút điểm thống khổ. Lâm đại nhân làm sao không đợi ta xuất thế liền xuất thủ? Người áo đen ngữ khí bình tĩnh gần như quỷ dị. Lâm Quý Tâm bên trong hiện lạnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Lâm Mỗ không đốc. Cần phải bọn người đại chiêu tụ lực xong rồi lại đạo thủ. Cái này cỡ nào náo tàn mới có khả năng ra chuyện như vậy. Người áo đen dường như cũng công nhận Lâm Quý thuyết Pháp, khẽ gật đầu, đầu lại là quỷ dị lắc lư. Cổ của hắn bên trong xương cốt đã triệt để chặt đứt, không phải Lâm Quý chặt đứt, là chính hắn bay đầu động tác cấp vạn gãy. Thật đúng là chí mạng liền xương cốt đều làm. Lâm Quý trên mặt nổi lên mấy phần cười trên nỗi đau của người khác giống như ý cười. Lần này nhưng đến phiên người áo đen kinh ngạc. Lão phu như vậy trọng thương vẫn còn không chết, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Còn chưa động thủ thời gian ta liền biết rõ, ngươi tuyệt đối có phương pháp thoát thân. Lâm Quý lắc đầu nói, các người đám này không thể lộ ra ngoài ánh sáng súp trùng đều là như vậy, từng cái một khẩu khí rất lớn, kỳ thật âm thầm đã sớm cho mình lưu lại không biết bao nhiêu đầu đường lui. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý đem trường kiếm rút ra, đem trước mắt người áo đen một kiếm chặn thủ. Sau đó, hắn quay người, nhìn về phía phía dưới là Hà Huyện. Một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhỏ. Hắn liền như vậy lặng lặng nhìn, thân bên trên khí thế lại tại chậm rãi bước lên. Trưng 575, dấu vết để lại. Trưng 575, dấu vết để lại. Sớm tại nhìn thấy hắc bảo nhân này lần đầu tiên, Lâm Quý cũng đã đã nhận ra chỗ không đúng. Lục thể của hắn cùng hồn phách có cực kỳ nhỏ không phù hợp, loại này không phù hợp đổi lại người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Lâm Quý đã tiếp xúc qua quá nhiều dấu diếm thiên nhân. Hắn vốn là tu luyện đề vân đạo nhân cấp lục thức quy nguyên quyết cùng với phật môn lục thông, thân thức so tầm thường nhật du tu sĩ mạnh rất rất nhiều, lại bởi vì gặp qua tiền lệ, bởi vậy chỉ là vừa đối mặt, hắn liền hiểu hắc bảo nhân này thân phận hơn phân nửa là cái nào lão bất tử đồ vật đoạt xá trọng sinh mà thôi. Cho nên đến sau thăm dò lai like lịch lúc đối phương không nói, lâm quý cũng lười được truy đến cùng. Chớ ẩn dấu, ngươi kiếp trước là nhân vật bậc nào lâm mộ không biết, nhưng lúc này giờ phút này ngươi bất quá là cái nhật du cảnh mà thôi. Thực không dám giấu giếm, cùng cảnh giới tu sĩ nghĩ đến giấu giếm được lâm mộ do xét, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Thoại âm rơi xuống cũng không có đạt được đối phương đáp lại. Lâm Quý ánh mắt sơ sơ chuyển hướng, vừa nhìn về phía một bên khác, lại là một lát, hắn lại lần nữa thay đổi ánh mắt. Cuối cùng tại, lại là một vị người áo đen theo lạc Hà huyện bên trong hiển thân. Sau đó đằng không mà lên, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Quý đối diện cách đó không xa. Nhìn thấy này cùng vừa mới kia chín mộng gia hỏa gần như giống nhau như lúc người áo đen, Lâm Quý hưu hưu nhũ mẩy, tới chút hứng thú. Hai cố giống nhau như lúc nhập thân, làm sao làm được? Song bảo thai mà thôi. Người áo đen cuối cùng mở miệng, Lâm Quý gật gật đầu. Các người đám này giấu giếm thiên nhân, nếu là tâm bên trong còn có chút hứa lương biết, tìm đều là những cái kia không nhà để về, vốn là sống không nổi hải tử. Nhưng Lâm Mỗ nhìn ngươi hẳn không phải là loại người cổ hủ. Hai đứa bé này vừa ra đời không lâu, liền có linh quang thoáng hiện. Lão phu đi qua lúc vừa lúc phát hiện, bởi vậy liền làm thịt bọn hắn phụ mẫu, đem bọn họ mang về nuôi. Người áo đen truy đạo. Thật đúng là đen đủi. Lâm Quý khẽ thở dài, vừa ra đời liền có linh quang thoáng hiện, đây là thiên phú cực giai dấu hiệu, nếu là để bọn hắn khỏe mạnh bình yên lớn lên, tương lai có cơ hội bắt đầu tu luyện, nghĩ đến thành tựu không lại quá thấp. Người áo đen nhưng lắc đầu nói, "Lão phu đoạt xá bọn hắn, thời gian mấy chục năm liền đột phá đến Nhật Du đỉnh phong, cũng không tính bôi nhỏ thiên phú của bọn hắn. Thời gian mấy chục năm, là gì không nhập đạo?" Lâm Quý có chút hiếu kỳ, ngươi kiếp trước hẳn là là nhập đạo tu sĩ, càng hẳn là minh bạch nhập đạo trước sau ngày đêm khác biệt, đã như vậy, là gì không nhập đạo? Cho dù là dọc theo kiếp trước đường lại đi một lượt, cũng tốt hơn giờ đây ngươi tại Lâm mộ trước mặt nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng dáng vẻ. Như giẫm trên băng mỏng." Người áo đen cười nhạo một tiếng, dường như khinh thường. "Không phải vậy đâu." Lâm Quý như nhau còn lấy khinh thường, "Bộ thân thể này còn không phải ngươi chân thân a?" nghĩ đến còn có cái khác thủ đoạn bảo bệnh, trừ cái đó ra, ngươi lại ở chỗ này thì thân, hơn phân nửa là phía sau lại có gì đó nhưu đồ, ngươi giờ này khắc này bất quá là tại ngăn cản lâm mưu mà thôi. Lời vừa nói ra, người áo đen đồng tử chợt rụt lại. Thấy cảnh này, lâm quý tức khắc biết mình đoán đúng. Quả nhiên, này người chính là thiên cơ miệng bên trong, cựu châu đại thế cái gọi là manh mối manh mối, mà bằng hắn một cái chỉ là nhược dù dù là kiếp trước là nhập đạo, cũng tuyệt không có khả năng có khiêu động cựu châu chợt tự năng lực. Hắn nhiều lắm thì còn cờ mà thôi. Thế nào, bị lâm mưu nói trúng tâm sự rồi. A, lâm đại nhân thật đúng là tự tin thự tin, ta dùng thà tâm thông nhịn. người tại duy châu quấy phá, không phải không biết phật môn lục thông đại danh a. người áo đen muốn mảy, cũng không tin tưởng. người sẽ, phật môn lục thông cỡ nào khó học, kia là phật quốc đại thần thông, cần phải tinh thông phật pháp. có phải hay không chuẩn bị vừa nói chuyện phân tán chú ý của ta, vừa nghĩ làm sao đào tẩu? lâm quý bất ngờ mở miệng, người áo đen trợn ngơ miệng, trong ánh mắt nổi lên mấy phần khó có thể tin. lâm quý một câu nói chúng, lại không có bao nhiêu đáp ý trước mắt người áo đen còn không phải chân thân, hay là nói cho dù là chân thân, nhưng giết hắn, hắn còn có cái khác thủ đoạn lại chạy đến nơi khác quấy phá bởi vậy vô luận tiếp tục động thủ vẫn là tìm kiếm nghị cách theo trong miệng hắn dò la tin tức lâm quý đều không làm sao ôm hy vọng suy nghĩ một lát lâm quý có chút hiếu kỳ mà hỏi nói đến ngược lại kỳ quái các ngươi này nhóm giấu giếm tiên nhân trước kia lúc nào cũng giấu đầu lộ đuôi không thấy tâm hơi này gần đây những ngày qua ngược lại liên tiếp tại duy châu hiển thân dường như nhìn ra lâm quý không muốn động thủ người áo đen cũng bình tĩnh lại ồ còn có người khác là ai tới duy châu thỉnh lâm đại nhân nói nghe một chút nói không chừng lao phu còn nhận ra đâu biết rõ lâm mối lại phật môn lục thông loại này hấu chỉ qua loa tắc trách lời nói liền không cần nói nữa nghe vậy. Người áo đen im lặng, hắn ngược lại quên này đợt. Mà Lâm Quý chính là tiếp tục nói, Lâm Mộ tới đoán xem, thỉnh cầu các hạ giúp đỡ nghe một chút, nhìn xem Lâm Mộ đoán đúng hay không. Lan Thành Di chỉ hồng phát thần trung sở bị nửa bước quỷ vương chiếm cứ nhục thần, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không hoàn toàn chiếm cứ, kia nửa bước quỷ vương hồn nguyên cùng hồng phát thần hồn kết hợp hai là một, nhưng lại chia hai phần. Lâm Quý chậm rãi thuyết đạo, một phần còn tại hồng phát thần thể nội, để hắn khi thì bị quỷ vương điều khiển, khi thì lại có thể khôi phục thần trí, mà đổi thành một nửa hướng đi. Lâm Mộ biết rõ, lại không nghĩ nói với ngươi, nói tới kia hồn nguyên hướng đi thời điểm. Lâm Quý rất rõ ràng phát hiện người áo đen biểu lộ có một lát biến ảo. Nhìn lại Lâm Mô mới đúng rồi. Lâm Quý nở nụ cười. Người áo đen như trước mặt không biểu tình, nhưng lại ngay sau đó không nói một lời xoay người liền đi. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lâm Quý cũng không đuổi theo, chỉ là đưa mắt nhìn hắn đi xa, bởi vì Lâm Quý tin tưởng, chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền biết cùng Hắc Bảo Nhân này gặp lại. Lúc trước quá nhiều không quan hệ chút nào sự tình, tại nhìn thấy Hắc Bảo Nhân này sau đó, liền đã mơ hồ có một chút liên hệ. Ha ha, Lan Thanh Di chỉ ngàn năm đều chưa từng bị người phát hiện, giờ đây lại đột nhiên xuất hiện còn có kia hồng phát thần bị không có lai lịch nửa bức quỷ vương liên lụy nếu không phải gặp hắc bào nhân này ta còn thực sự nghĩ không gian nửa bức quỷ vương vậy mà cũng sẽ là trên tay người khác khôi lỗi mà thôi ha ha dấu diếm tiên nhân bất ngờ tại duy châu hiện thần kia phùng chỉ ngược ngày đó rõ ràng là có tính toàn tính bằng không thì cũng sẽ không theo dư gia nhập đạo đánh nhau chết sống thiên cơ kẻ này quả nhiên chịu tượng gì đó cầu thí manh mối tại lạc phương pha cần phải là ta gặp hắc bào nhân này liên tưởng rất lâu mới có thể phát hiện một chút dấu vết để lại hắn cứ như vậy sợ bị xét đánh rơi vào trong sương mù tâm niệm đến đây lâm quý đã có dự định Nguyên bản còn chuẩn bị bỏ mặc hồng phát thần tại bên ngoài Du đã một đoạn thời gian, nhưng hôm nay nhìn lại, việc này lại không thể lại kéo, hắn đã bị giấu giếm thiên nhân để mắt tới, nếu là ta không xuất thủ, hắn sớm muộn được bị người thu thập. Đã như vậy, còn không bằng ta tự mình đem bắt được, sớm một chút luyện thành đan dược cầm đi cho tiểu Yến tu luyện. Nghĩ tới đây, Lâm Quý trong thời gian ngắn cũng không định về Ngọ Thành. Có chút phiền phức sự tình phạm lá trí hoãn, sau đó cuối cùng sẽ hối tiếc không kịp. Chương 576, Chu Lê Kiên kỵ. Chương 576, Chu Lệ kiêng kỵ. Lan Thành di chỉ, địa hạ bảo khố bên trong. Thời trước Tây Lan quốc quốc khố đã sớm trống trơn, giờ này khắc này, toàn bộ bảo khố đều bị quỷ dị Đường Vân trố lấp đầy, mặt đất, tường bên trên, nóc nhà, không có bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Nay quỷ dị Đường Vân tạo thành trong đại trận, Hồng Phát thần chính rũ cụp lấy đầu, không có âm thanh bị vây ở nguyên địa. Mà tại Hồng Phát thần nhục thân một bên khác, nhưng là một cái cùng hắn bộ dáng giống nhau đến bảy phần hồn thể, nhưng giờ này khắc này, kia hồn thể trên mặt biểu lộ cũng đang không ngừng biến đổi. Khi thì tức giận, khi thì hoảng sợ, khi thì lại được ý giờ giạt. Mà hết thảy này nguyên nhân, đều là kia tại kia hồn thể thân bên trên bò lên trên leo nhỏ nhỏ đứa bé. Nay hài nhi mặt mũi hung dữ, trong ánh mắt đều là ngây thơ, dường như tại dọc theo một loại nào đó quy luật, chậm rãi gầm ăn hồng phát thần hồn nguyên. Nhìn ra được kia hồn thể vẫn luôn muốn gào thét, muốn nói cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác bị đại trận cầm cố, miệng không thể nói, chỉ có thể từng chút từng chút cảm thụ được ý thức của mình bị từng bước xâm chiếm. Tại địa hạ bảo khố một bên khác, phùng chỉ nhược hai chân khoanh lại hai mắt nhắm nghiền, duy chỉ có thần thức một mực thả trên người hồng phát thần, nàng nhìn chậm chậm này đại trận vận chuyển, không hy vọng ra cái gì ngoài ý muốn đây cũng là nàng mục đích của chuyến này, để cửu anh thay thế hồng phát thần, trở thành này tây lan quốc địa mạch hóa thân, cũng là duy châu long mạch hóa thân. Vì việc này. Nàng cùng đồng bạn không ngại liệu bên trên tính mệnh trạm dư gia nhập đạo, mà trận chiến kia tạo thành thương thế, cho đến ngày nay Phùng Chỉ Nhược cũng chỉ là khôi phục cái bảy tám phần. Nếu không có nguyên trung cuối cùng liệu mình cứu rút, có lẽ lúc này kết quả của ta cũng là hồn phi phách tán. Đáng tiếc, một thế này ta vì không phải nhi nữ tình trường, chỉ có xin lỗi. Phùng Chỉ Nhược nhớ tới đồng bạn tối hậu quan đầu cùng dư gia nhập đạo đồng quy vô tận, tâm bên trong chúng quy là nổi lên mấy phần gợn sóng. Bất quá đây hết thệ cũng là vì để các nàng những này ngày đạo không dung giấu giếm thiên nhân giành lấy cuộc sống mới, sớm tại đi lên con đường này thời điểm, nàng cũng đã có rất nộ. Hay là nàng hay là cái khác người trong đồng đạo, trung quy phải có người hy sinh. Nghĩ tới đây, Phong Chỉ Nhược mở mắt ra, nhìn về phía trước đại trận bên trong tình hình. Đã bỏ ra như vậy nhiều, vô luận như thế nào cũng không thể lại ra ngoài ý muốn. Nhưng lại tại lúc này, Phong Chỉ Nhược sau lưng bất ngờ vang lên tiếng bước chân. Nàng nhíu mày, quay đầu, sau đó liền thấy được một cái vẻ mặt cực kỳ tuổi trẻ người áo đen chậm rãi đi tới. Nhìn thấy này xa lạ vẻ mặt, nàng đầu tiên là mê mang một lát, thế nhưng là tại nàng chú ý tới kia người áo đen trên đầu giới ba lúc, nàng lại đột nhiên phản ứng lại. Chu Lệ, Phong Chỉ Nhược có chút ngoài ý muốn. Là ta Ngươi trẻ tuổi tới đến Phùng Chỉ Nhược bên cạnh đứng vững, này chính là ngươi tại mật tông nhục thân rồi. Phùng Chỉ Nhược cảm khái nói, bọn ta giấu giếm thiên nhân, đoạt xá thời điểm, kiếp trước nguyên thần muốn hao tổn chín thành có thừa, một lần nữa lại tu luyện cũng là khó khăn trùng điệp, toàn bộ nhờ kiếp trước lịch duyệt kinh nghiệm mới có thể có chỗ tiến bộ. Là gì hết lần này tới lần khác ngươi lại khác, có can đảm đem nguyên thần chia ra làm ba, ngươi coi là thật không sợ xảy ra ngoài ý muốn sao? Chu Lôi khẽ động quay miệng, lộ ra cực kỳ qua loa ý cười. Đã nhiều năm như vậy, có thể từng có ngoại ý muốn? Một câu liền phá hỏng Phùng Chỉ Nhược toàn bộ nghi vấn. Nàng bật cười nói, cũng thế. Ngươi này âm quỷ tông thái thượng, trời sinh chính là đùa bỡn hồn phách tổ tông, nếu là liền ngươi đều sẽ qua ngoài ý muốn, đó mới là chuyện hiếm lạ. Không nói cái này, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tại Duy Châu sự tình đã chấm dứt, phía trên không phải để ngươi trở về sao? Chu Lê nhăn khẽ lắc đầu, đến cấp ngươi nói tin tức. Tin tức gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, liền mấy ngày nay, Lâm Quý có lẽ sẽ tìm tới cửa. Ngươi nói cái gì? Phùng Chỉ nhược manh khởi thân, con mắt hưu hưu trừng lớn, hắn làm sao lại tới? Ngươi phía trước không phải đã đem hắn lấp liếm trò qua sao? Chu Lê chính là sắc mặt bất biến, khẽ cười nói, lão phu suy nghĩ trước khi đi thuận tiện dùng núi bên dưới dân chúng dưỡng một dưỡng tiểu quỷ kết quả không nghĩ tới đem tiểu tử kia dẫn đi qua nói đến này lâm quý đích thật là cái nhân vật chỉ là dấu vết để lại liền đoán được bọn ta hơn phân nửa ý đồ nghe nói như thế phùng chỉ nhược sắc mặt triệt để âm trầm xuống kế hoạch của các nàng đã đến thời khắc mấu chốt lúc này tuyệt không thể lại phức tạp nàng nhìn thoáng qua đại trận bên trong tiến triển thuyết đạo tiểu anh muốn hoàn toàn thay thế hồng phát thần chí ít còn cần bảy ngày thời gian dùng lâm quý tước trình theo lạc phượng pha tới chỗ này chỉ sợ tối đa cũng liền hai ba ngày hắn nếu là giảm đến người ta liền liên thủ đem hắn làm thịt chu lê âm thanh lạnh lùng nói nếu không phải vì chuyện này ta cũng không lại chân thân tới đây ngươi trước sau hai lần thăm dò cùng hắn ngươi cảm thấy hắn là dễ dứt như vậy phùng chỉ nhược khen những mày. chúng quy phải thử một chút cho dù dứt không được hắn chí ít cũng có thể đem hắn bước lui đơn giản mấy ngày mà thôi nghe vậy phùng chỉ nhược than nhẹ một tiếng cũng không nói gì nữa lúc này cũng chỉ có thể dựa theo chu lên nói tới tới làm Hy vọng hắn tới đến muộn một số a phùng chỉ nhược âm thầm suy nghĩ lúc này cũng không có đường lui chỉ trước mắt bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua lan thành địa hạ bảo khố bên trong Phong Chỉ Nhược cùng Chu Lê sóng vai đứng tại đại trận bên ngoài, riêng phần mình trên mặt đều không làm sao bình tĩnh. Giờ này khắc này, tại đại trận bên trong, kia thuộc về hồng Phát thần hồn phách đã bị thôn vệ hơn phân nửa, kia hồn phách trên mặt sớm đã không thấy lúc trước đủ loại cảm xúc tiêu cực, duy chỉ có còn lại chỉ là bình tĩnh. Mà thay vào đó, là đã biến thành ba năm tuổi hài đồng bộ dáng cửu anh. Cửu anh muốn dung hợp tiến vào. Chu Lê bất ngờ thuyết đạo, hồng Phát thần phân nửa hồn nguyên đã bị thôn vệ hầu như không còn, còn lại là ta cái kia nửa bước quỷ vương. Cùng cửu anh cùng ta kia nửa bước quỷ vương hợp hai làm một, việc này liền coi như viên mãn. Phong Chỉ Nhược khẽ gật đầu chuyến này mặc dù có chút khó khăn chắc trở nhưng kết quả lúc nào cũng tốt duy chỉ có có một chút gì đó còn có phân nửa hồn nguyên không thấy bóng dáng người kia nửa bước quỷ vương hồn nguyên thì cũng thôi đi Hồng phát thần còn có phân nửa hồn nguyên tại bên ngoài nếu là không đem tìm trở về cửu anh còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống này duy châu long mạch nghe vậy chu lê khẽ thở dài một tiếng vậy còn giữ lại phân nửa hồn nguyên ta biết ở đâu nhưng việc này nhưng có chút phiền phức ngươi biết tại ngươi nhà họ trung trong tay Hồng Phát Thần Hồn nguyên bên trong, có một nửa là bị Chu Lê trưởng khống nửa bước Quỷ Vương. Ngày đó Trung Phu nhân lộ diện thời gian cũng không có bất luận cái gì ẩn tàng, bởi vậy Chu Lê đã sớm biết việc này. Nghe được Chu Lê lời nói, Phùng Chỉ Nhược khẽ nhíu mày nói, là Tương Châu Trung Gia. Ân, Trung Gia là Hồng Phát Thần hậu nhân, cái gọi là ly hỏa cũng là này Duy Châu địa hỏa truyền thừa. Nói đến đây, Chu Lê sắc mặt biến được có chút khó coi. Một bên Phùng Chỉ Nhược cũng giống như thế. Trung Gia có thể tại Tương Châu cắm dễ, trở thành cựu Châu nổi danh thế gia, hiển nhiên không phải là gì đó sự tình đơn giản. Tương Châu thế nhưng là có Thái Nhất môn cùng Tam Thánh động, trước năm Nội chiến. Chương 577, nội chiến. Nếu chỉ là trung gia thì cũng thôi đi, cho dù là trung gia nhập đạo lao tổ cũng không tính là gì. Việc này để cho người cảm thấy phiền phức, hết lần này tới lần khác là kia họ khắc trung phu nhân. Chu Lê cười khổ nói, phía trước ta theo ta cái này nửa bước quỷ vương hồn nguyên trông được đến nữ nhân kia thân ảnh lúc, ta đều cơ hồ cho là chúng ta mưu đồ phải thất bại trong gang tấc. Nghe nói như thế, Phùng Chỉ Nhược có chút ngoài ý muốn. Thế nào, ngươi cùng nàng đã từng có biết? Chu Lê nhún lắc đầu, không muốn nhiều lời. Vô luận như thế nào, việc này cùng ngươi ta không quan hệ loại phiến toé này để cho phía trên đi giải quyết ta đừng quên, giờ đây ngươi ta không còn là kiếp trước nhập đạo hậu kỳ, chỉ là khu khu nhật du cảnh mà thôi. Gặp Chu Lê không muốn nhiều lời, Phong Chỉ Nhược cũng không tiếp tục hỏi. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, bất ngờ một tiếng vang giòn truyền đến. Tạp sát. Này thanh âm giòn vang trong nháy mắt hấp dẫn hai người chú ý lực, bọn hắn gần như đồng thời hướng lấy đại trận phương hướng nhìn lại, trên mặt cũng đều nổi lên vui vẻ. Mà lúc này giờ phút này, kia đã biến thành tiểu hài bộ dáng tiểu anh, đang cùng Hồng Phát thần cọn suất lại phân nửa nguyên thần, hay là nói là kia nửa bước quỷ vương phân nửa nguyên thần chậm rãi dung hợp. Muốn xong rồi. Chu Lê tâm tình biến được cực kỳ kích động. Một bên Phùng Chỉ nhược hơi kinh ngạc nhìn Chu Lê một chút, này người nàng kiếp trước liền đã từng quen biết, phải là không có chút dung động nào tính tình mới là thế nào thấy nhưng kích động dị thường. Bất quá nghĩ lại, việc này toàn bằng Chu Lê tại mật tông mấy trăm năm mới từ giờ đây kết quả lâu như vậy mưu đồ cuối cùng tại muốn thành công, kích động một số cũng bình thường. Bởi vậy Phùng Chỉ nhược tịnh không có đem việc này để ở trong lòng, chỉ là cùng Chu Lê nhất đạo, yên tĩnh nhìn lấy trước mắt tình huống, dung hợp quá trình rất nhanh, không tới thời gian một khắc, cửu anh liền triệt để thay thế hổng phát thần nguyên thần cùng Chu Lê nửa bước quỷ vương hợp hai làm một. Giờ này khắc này vậy còn dư lại hồn nguyên thân bên trên, đã cũng tìm không được tới nửa điểm hồng phát thần bộ dáng, ngược lại biến thành mặt mũi hung dữ, làn da ngăm đen quỷ dị bộ dáng. này chính là cửu anh thành hình dáng vẻ. phùng chỉ nhược có chút kinh dị, không biết ta cũng là lần thứ nhất gặp. chu lê nhưng lắc đầu nói, bậc này trời sinh quái dị, so với tinh quái còn muốn hiếm thấy mấy phần, ta làm sao có thể gặp qua. phùng chỉ nhược cũng không để ý những này, mà là lấy ra sớm đã chuẩn bị xong câu hôn tác. nhìn thấy phùng chỉ nhược động tác, một bên chu lê ánh mắt khẽ nhúc đích, nhưng không nói gì, lại chờ đợi chỉ chốc lát, cuối cùng tại tại cửu anh hoàn thành dung hợp trong mắt toàn bộ địa hạ bảo khố bên trong đại trận bánh như thế sụp đổ, cơn bạo linh khí tàn phá bửa bãi mà ra, Mà phùng chỉ nhược chính là nhắm ngay cơ hội, thúc giục trong tay câu hồn tắc, tiêu nguyên bản cũng không thu hút màu đen dây thường đón gió mà lên, trong nháy mắt liền đem dung hợp sau cửu anh chỗ bao vây, thế nhưng là mắt thấy câu hồn tắc liền phải đem cửu anh cầm cố lại thời điểm, một bên chu lê lại đột nhiên sau đó bấm nghiệm pháp quyết âm lãnh quỷ khí theo chu lê quanh người tứ tán mà lên, phùng chỉ nhược nhạy cảm đã nhận ra bên cạnh biến cố, mạnh quay đầu nhìn về phía chu lê, lại thấy đến một thanh đại đao hướng lấy chạm mà tới, chu lê, ngươi dám? phùng chỉ nhược kinh hãi. Vội vàng ở giữa cũng không nói hoài tới lại điều khiển câu hùn tác, tinh thần chi lực quanh quẩn quanh lưỡi, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, đón kia đại đao mà đi. Keng, một tiếng vang ròn, Phùng Chỉ Nhược chặn lại đao phong, nhưng cũng bị kia lực lượng cuồng bạo đánh đến liên tục lùi lại, lùi ra ngoài mười mấy mét mới miễn cưỡng đứng vững. Một bên là vận sức chờ phát động, một bên là vội vàng nên chiến, có thể có kết quả như vậy đã coi như là Phùng Chỉ Nhược thủ đoạn không tụ. Chặn lại Chu Lê tiến công sau đó, Phùng Chỉ Nhược sắc mặt tông trầm, Chu Lê, ngươi muốn phản bộ trưởng xin điện? Chu Lê nhưng lại không mở miệng. Hắn một kích này vốn cũng không phải là vì muốn Phùng chỉ nhược mệnh đem hắn đánh lui sau đó, ánh mắt của hắn đã đáp xuống trong bạo khố cựu anh thân bên trên. Thấy thế, Phùng Chỉ Nhược tự hồ ý thức được gì đó, vội vàng lần nữa điều khiển tới câu hô tác. Mà cùng lúc đó, Chu Lê nhưng cuối cùng tại mở miệng. Trốn. Thoại âm rơi xuống, phá thoái đại trận bên trong. Nguyên bản còn có mấy phần ngây thơ cựu anh, trong ánh mắt bất ngờ nổi lên mấy phần linh động, gần như không do dự, nó toàn bộ hồn thân liền hóa thành nhất đạo khói đen, xông ra địa hạ bạo khố. Một màn này để Phong Chỉ Nhược sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chu Lệ, ngươi dám phản bội trường sinh điện? Ngươi liền không sợ? Không đợi Phùng Chỉ Nhược lời nói xong, Chu Lê liền khinh thường ngắt lời nói, ta nếu là sợ liền sẽ không như vậy làm. Cửu Anh Linh Chí cũng không toàn bộ triển khai, giờ đây kia dung hợp sau hồn thân toàn bộ nhờ ta kia nửa bước quỷ vương tới trường khống. Phùng Chỉ Nhược, đây chính là Duy Châu Long mạch. Nghe vậy, Phùng Chỉ Nhược trong ánh mắt nổi lên gợn sóng. Ngươi nghĩ dựa vào lực lượng một người trưởng không nhất Châu Long mạch. Đây là coi trời bằng hùng, ngươi làm sao dám? Lão phu là gì không dám? Hắn Đại Tần có thể chiếm cứ Cựu Châu chủ mạch là năm, ta Chu Lê chỉ là chiếm cứ nhất Châu mà thôi. Đại Tần còn có dám thiên ti chia lại khí vận? Cho dù là tần gia cũng chỉ là dám ở thiên kinh thành cùng rất nhiều tu sĩ chia sẻ, ngươi một người độc chiếm, thì tính sao? Chu Lê dường như biết do cửu anh đã trốn xa, bởi vậy mà càng thêm càng hằn hớn. Lão phu chỉ cần tìm một chỗ trốn lên trên dưới trăm năm, lại hiện thân nữa lúc, thiên hạ này ai có thể thắng ta? Sống lại một đời, tại mật tông chịu đục mấy trăm năm, phung chỉ nhược, ngươi hẳn là coi là lão phu thật là vì trường sinh điện sử lý sự bất thành, kiếp trước lão phu tại cửu châu cũng là tiếng tăm lừng lây, sống lại một đời ngược lại cho người làm cầu. Nếu chỉ là như vậy, lão phu còn không bằng tự vẫn cho xong chuyện. Nghe vậy. Phong Chỉ Nhược hít sâu một hơi, mắt thấy phải hoàn thành nhiệm đồ, tại thời khắc cuối cùng bị đồng bạn phản bội. Dưới mắt Ván đã đóng tuyển, lại nhiều nói nhảm đã vô dụng. Chính như Chu Lê nói tới vậy, nếu là hắn thực sau đó tìm một chỗ, mượn cửu anh thân bên trên Duy Châu long mạch chi lực tu luyện cái trên dưới trăm năm, lúc trở ra, chỉ sợ thực không có người có thể chỉ hắn. Vì tìm về cửu anh, chỉ có thể ở đây lúc giờ phút này đem Chu Lê cầm xuống. Nghĩ tới đây, Phong Chỉ Nhược than nhẹ một tiếng. Người ta quen biết rất lâu, nghĩ không ra cuối cùng lại là kết quả này. Chu Lê cười nhạo nói, ngươi muốn giữ lại lão phu Nếu ngươi vẫn là kiếp trước thái nhất môn thái thượng, lão phu tự nhiên sợ ngươi ba phần, nhưng hôm nay, thoại âm rơi xuống, Chu Lê vung tay lên, tại ống tay áo của hắn bên trong, đến mại không hết quỷ khí phun ra ngoài, ngay sau đó chính là vô số tiếng quỷ khóc vang lên, lít nha lít nhít quỷ vật theo ống tay áo của hắn bên trong phun ra ngoài. Mà đổi thành một bên phùng chỉ nhược cũng không chịu nổi yếu thế, quanh người nàng nổi lên một chút hồng quang, đây là Bắc Cực công đại thành, tinh thần chi lực tụt cùng cường thịnh sau đó tình huống. Nhưng lại tại song phương dương cùng bạc kiếm, một hồi đại chiến mắt thấy muốn lúc bắt đầu. Bất ngờ, bọn hắn bên cạnh trong bạ khố, nhất đạo cực kỳ nhỏ rơi xuống đất thanh âm đưa tới chú ý của bọn hắn. Người nào? Hai người ngoảnh quay đầu, sau đó liền nhìn thấy một vị mặt mũi tuấn lãng, duy chỉ có tóc dài xám trắng người trẻ tuổi, chính một cái tay nắm lấy hồng phát thần nhục thân đón ánh mắt hai người, người tuổi trẻ kia nhưng chỉ là nhẹ nhàng nhất thiếu, trong tay hồng phát thần nhục thân bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Quý nết miệng nhất thiếu, hai vị đánh tiếp, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem. Chương 578. Hiện thân. Chương 578. Hiện thân. Lâm Quý bất ngờ xuất hiện, để nguyên bản Dương cung bạc kiếm thế cục quỷ dị tạm thời vững vàng xuống tới. Chu Lê cùng phụng chỉ nhược trên mặt đều mang mấy phần kinh ngạc dường như lý giải không được lâm quý là thế nào xuất hiện ở đây ngươi là thế nào tiến đến phùng chỉ nhược dẫn đầu lên tiếng hỏi các ngươi tại này trong bảo khố bố trí đại trận không biết rõ một bên khác còn có ám môn lâm quý hỏi ngược lại lâm quý biết rõ việc này toàn bằng lúc trước thủ hạ trả lại này lan thành di chỉ phía dưới địa cung địa đồ thành tiêu có thể tại hồng phát thần dưới mí mắt đem nguyên bản tại này trong bảo khố phân nửa hồn nguyên trốn đi hiện nhiên đối phía dưới này đã sớm rõ như lòng bàn tay lâm quý mặc dù cũng là lần đầu tiên tới nhưng là làm theo ý trang tự nhiên cũng là như thế phùng chỉ nhược khẽ nhíu mày nói kia ám môn sớm đã bị đại trận phong kín cho nên đại trận sụp đổ sau đó lâm mộ mới có thể đi vào đến chuyện đơn giản như vậy không lại cũng muốn giải thích à tiền bối lâm quý chào phùng nói một câu tức khắc đem phùng chỉ nhược nghe lại sự tình phát sinh quá nhanh nàng còn đến không kịp nghĩ lại một bên chu lê im lặng không nói nhưng thân hình đã lặng lẽ đi tới tới gần sau lưng ra miệng địa phương lúc này lâm quý xuất hiện đã để hắn có rời đi tâm tư ngược lại đại sự đã thành lúc này hắn đương vụ chi yếu là nhanh điểm thoát thân có thể đang lúc hắn chuẩn bị đào tẩu thời điểm lại đột nhiên cảm thấy một cỗ to lớn thần thức đem chính mình bao phủ hắn quay đầu quả nhiên thấy lâm quý chính cười tủm tỉm nhìn mình trầm trầm. Chu Lê a, Lâm Quý có chút hăng hái mà hỏi. Lâm đại nhân, lại gặp mặt. Chu Lê biết mình bị Lâm Quý khóa chặt, lúc này lại nghĩ ung dung rời khỏi đã là nói mơ giữa ban ngày, dứt khoát chắp tay lên tiếng chào hỏi. Tại ngươi cùng giấu giếm Thiên nhân trước mặt, đại nhân không dám nhận. Lâm Quý cười cười, cười tiếp lấy lại hiếu kỳ mà hỏi. Đây là ngươi chân thân? Vẫn là lại một bộ phân thân. Chu Lê cười lạnh nói, như muốn biết đáp án, không bằng chính Lâm đại nhân tới tìm kiếm một phen. Đây là hắn chân thân, đem thân này chạm, hắn phân thân cũng lại hồn lẻ tẻ thất tử. Phùng Chỉ Nhược bất ngờ ở một bên mở miệng, Chu Lê tức khắc đối Phùng Chỉ Nhược trợn mắt nhìn. Ngươi này ki nữ, ngươi dám bán ta? Là ngươi trở mặt tại trước." Phong Chỉ Nhược cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Lâm Quý, "Này người tội ác tại trời, thỉnh cầu Lâm đại nhân xuất thủ có thể bắt được a." Nói xong, Phong Chỉ Nhược quay người liền chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng là tại nàng vừa mới cất bước đồng thời, nàng liền tao ngộ cùng Chu Lê giống nhau như đúc tình huống, cũng bị Lâm Quý thần thức khóa chặt. Nàng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Quý, "Lâm đại nhân, có một vấn đề." Lâm Quý thê đạo, "Vấn đề gì?" "Trường Sinh Điện là phương nào thế lực?" Lâm Quý trên mặt nổi lên mấy phần lạnh ý lời vừa nói ra, Phong Chỉ Nhược thần sắc chị̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ Nàng im lặng một lát, có chút cảnh giác nói, lúc trước ta cùng Chu Lê lời nói, ngươi đều nghe được rồi. Ngươi nói là cửu anh thôn vệ hồng phát thần hồn nguyên, chiếm cứ duy châu địa mạch sự tình. vẫn là vị này Chu Lê đạo hưu đến từ âm quỷ tông sự tình. Lâm Quý sở lên mũi nói, lần này Phùng Chỉ Nhược cùng Chu Lê đều quá xác định, Lâm Quý dự tính đã nghe đã lâu. Có đại trận cách trở, ngươi lại tại một bên khác ám môn bên trong, làm sao có thể nghe được chúng ta nói chuyện? Phùng Chỉ Nhược cong mày nói, Phật môn lục thông, thiên nhi thông. Lâm Quý thần thái tự nhiên giải thích nói, nói đến Lâm Mộ tại đệ ngũ cảnh lúc cũng đã thông hiểu Phật môn lục thông nhưng cần phải là đến giờ đây cảnh giới mới có thể đối này môn phật quốc đại thần thông điều khiển như cánh tay phùng chỉ nhược sắc mặt khó coi mấy phần đã sớm biết lâm quý khó chơi nhưng không nghĩ tới phiền thoại như vậy cho nên các người hai vị trí ai có thể trả lời lâm mộ vấn đề này trường sinh điện lại là phương nào thế lực dám ngấp nghé duy châu long mạch thật sự là khiến người ngoài ý lâm quý thăm dò để phùng chỉ nhược tiến thối lưỡng nan mà cùng lúc đó chu lê chính là ở một bên than nhẹ một tiếng thuyết đạo phùng đạo hiếu hai người chúng ta liên thủ tương đối có thể đem kẻ này cầm súng à phùng chỉ nhược quay đầu nhìn về phía chu lê cùng ngươi liên thủ Ta sợ giao chiến say xưa lúc bị ngươi từ phía sau tới một đao. Chu Lê chính là sắc mặt không đổi. Trường Sinh Điện vẫn chưa tới bại lộ thời gian, lão phu càng không muốn cửu anh sự tình chuyển đi, đặc biệt là chuyển đến giám thiên ti trong hai. Giờ này khắc này, người ta lợi ích là nhất trí. Nói xong, Chu Lê ánh mắt chuyển hướng lâm quý. Kẻ này hoàn toàn chính xác có mấy phần khó giải quyết, nhưng hai người chúng ta liên thủ tất nhiên có thể đem vĩnh viễn lưu tại nơi này. Kể từ đó, vô luận sau đó người ta làm sao, cửu anh cùng Trường Sinh Điện sự tình chí ít không lại lưu chuyển ra đi. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng. Phùng Chỉ Nhược trung quy là gật đầu đồng ý Chu Liên nói tới hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, giữa bọn hắn mâu thuẫn có thể chậm chậm giải quyết, nhưng việc này tuyệt không thể có thứ ba mới biết hiểu. Nghĩ tới đây, Phùng Chỉ Nhược nắm thật chặt kiếm trong tay, nhìn về phía Lâm Quý. Phùng cô nương muốn đối Lâm Mộ độc thủ. Lâm Quý cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười nói, lúc trước nếu không có Phùng cô nương tương trợ, Lâm Mộ chỉ sợ đều đã chết tại tương châu cái kia phong ấn lao phong tử trong đại trận, nói đến Phùng cô nương vẫn là Lâm Mộ cứu mạng ân nhân nhân tới. Vừa nói, Lâm Quý cũng đem trên lưng thanh công kiếm lấy xuống, nắm vào kiếm vô luận như thế nào, lâm mu cũng không nghĩ đến có một ngày muốn cùng chính mình cứu mạng ân nhân là định. phùng cô nương nếu là lúc này dừng cương trước bà vực, tương lai lâm mu còn có thể vì phùng cô nương nói ngọn hai câu, tối thiểu không lại mất mạng. ta cũng không nghĩ tới, chỉ là hai năm quảng trường, lúc trước nhỏ tiểu du tinh quan liền đã thành giám thiên ti bên trong đại nhân vật. đang khi nói chuyện công phu, lâm quý cùng phùng chỉ nhược thân bên trên đều nổi lên huy quang, không hổ là thái nhất môn trưởng lão, bắc cực công đại thành cũng không phổ biến. lâm quý cười nói, bắc cực công tại ngươi người ngoài này thân bên trên đại thành mới khó được. phùng chỉ nhược cười lạnh nói, thoại âm rơi xuống. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Kinh phong tại này địa hạ bảo khố bên trong gào thét mà lên. Sau một khắc, hỏa quang vang khắp nơi nhưng không thấy bóng người ở ù ù hai thanh trường kiếm đụng nhau dư vi làm cho cả địa hạ bảo khố cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Trên trần nhà không ngừng rơi xuống cho bụi. Bên cạnh trong bảo khố lập trụ bên trên cũng xuất hiện vết d่าง. Một bên chu lê nhìn thấy hai người bắt đầu kịch chiến, tâm bên trong nổi lên mấy phần bán phùng chỉ nhược như vậy rời đi dự định. Có thể hắn vừa mới quay đầu nhìn thoáng qua, bất ngờ cảm thấy sau lưng chuyển đến nguy hiểm. Mánh quay đầu, liền nhìn thấy hai đạo kiếm quang hướng lấy hắn bay lượn mà đến. Lâm Quý cười nói, đã nói xong liên thủ đem Lâm Mộ chém giết, Chu đạo hưu nếu là liền như vậy đi, chẳng phải là đưa phùng cô nương tại không cần biết đến. Ngươi nếu là dám đi, ta liều mạng bị Lâm Quý chém giết cũng phải đem ngươi lôi xuống nước." Phùng Chỉ nhược âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Chu Lệ cuối cùng tại tắt chạy trốn tâm tư. Hắn xem như đã nhìn ra, lúc này hắn nếu là dám đi bên kia ngay tại kịch đấu hai người liền sẽ liên thủ trước đem hắn giết chết. Này thật đúng là có hứng thú." Phùng đạo hưu ngăn chặn tiểu tử kia một lát, lão phu thi triển thủ đoạn. Chương 579. Lực lượng ở đâu? Chương 579. Lực lượng ở đâu? Trong ngay mắt, Lâm Quý cùng Phùng Chỉ Nhược đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hơn nữa để Lâm Quý không nghĩ tới là chính mình lại bị Phùng Chỉ Nhược một mực đặt ở hạ phong. Ken, lại là một lần liều mạng, Lâm Quý cả người bị đánh lui, đụng gãy sau lưng trụ tử, nhưng kỳ thật tình không có thụ thương liền vết thương da thịt đều không có. Chỉ là loại này bị cùng cảnh giới tu sĩ chính diện đánh lui cảm giác, hắn đã rất lâu không có nếm thử qua. Phùng cô nương khí lực thật đúng là không nhỏ. Cũng không phải là khí lực, là bác cực công gia chỉ. Phùng Chỉ Nhược lúc này mặt như băng sương, mặt ngoài chiếm cứ ưu thế, nhưng lại chính nàng rất rõ ràng nếu chỉ là dạng này, cho dù đánh thượng tam thiên ba đêm, nàng cũng bắt không được lâm quý. quả nhiên tịnh danh chi hạ vô hư sĩ, lúc trước giao thủ nhìn như dữ dội, nhưng cũng chỉ là thăm dò, song vương cũng còn không có chân chính liều mạng. nghĩ tới đây, phong chỉ nhược nhìn lướt qua phía sau chu lê. giờ này khắc này, chu lê đã bị to lớn quỷ khí bao vây, tay hắn giữ một thanh chiêu hồn phiên, vô số quỷ vật theo kia chiêu hồn phiên bên trong xuất hiện, lại dung nhập trong cơ thể của hắn. hắn quanh người khí thế càng thêm cường thịnh, hết lần này tới lần khác khí tức nhưng càng ngày càng yếu. lâm quý cũng chú ý tới chu lê biến hóa, chu đạo hưu đây là thủ đoạn gì? vạn quỷ hợp nhất là âm quỷ tông đại thần thông, phùng chỉ nhược cũng là không dầu diếm, dường như tự tin có năm chắc đem lâm quỷ ngăn lại, chờ hắn sau khi thành công, liền sẽ thực lực tăng nhiều, chỉ sợ cho dù là nhập đạo tới cũng có thể liều mạng một lát. Nói đến đây, phùng chỉ nhược bất đắc dĩ nói, nếu không phải lâm đạo hưu đến đây ngăn cản, ta là quả quyết sẽ không để cho hắn triển khai phép thuật này, cùng hắn đem lâm đạo hưu chém giết sau đó, kế tiếp chỉ sợ liền biết đến thiên ta, có thể được xưng là đại thần thông, bị một vị đã từng nhập đạo tu sĩ xem như át chủ bài. Nghĩ đến này thuật không lại đơn giản, đã như vậy, phải không chúng ta tạm thời dừng tay, trước đem hắn cắt ngang. Lâm Quý có chút hăng hái đề nghị, mà đáp lại hắn, nhưng là phùng chỉ nhược kiếm quang. Lâm Quý cũng không đón đỡ, nghiêng người tránh thoát sau đó hỏi, "Thế nào, phùng đạo hữu đây là liều mạng tính mạng của mình không muốn, cũng phải đem Lâm Mộ lưu lại. Trường sinh điện sự tình không thể truyền đi, tối thiểu hiện tại không được, vì thế ta dù là chết ở chỗ này cũng ở đây không ngại." Nhìn lại Lâm Mộ hoàn toàn chính xác biết rõ không nên biết đến sự tình. Đang khi nói chuyện công phu, hai người dây dưa nhưng lại không đình chỉ. Lại là một lát đi qua, nay mất đi đại chiến bảo hộ địa hạ bảo khố cuối cùng tại chịu đựng không được, bắt đầu đổ sụp lên tới. Thế thế Lâm Quý một kiếm thẳng đến phía trên mà đi, chém vỡ hạ xuống cự thạch. ở dưới không thi chiến được, chúng ta lên bên trên đánh. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý liền đằng không mà lên, trường kiếm trong tay huy vũ, không ngừng hướng lên mà đi. Thấy thế, thế Phùng Chỉ Nhược có chút để ý nhìn sau lưng Chu Lê một chút. Ngươi một mực đi, không cần để ý ta. Chu Lê ngữ khí biến được cực kỳ băng lãnh, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Giờ này khắc này hắn, trong mắt đã biến được một mảnh đen kịt không còn tròng trắng mắt, làn da cũng thay đổi thành màu xanh tím, hơi thở ở giữa đều là hắc vụ. Hắn đã không giống cá nhân. Được. Phùng Chỉ Nhược ứng thuận vô cùng dứt khoát. Vạn quỷ hợp nhất một khi bắt đầu, cũng chỉ có thể bị người khác cắt ngang, kẻ thi thuật là vô pháp tự hành cắt ngang. Bởi vậy chỉ cần nàng ngăn chặn Lâm Quý như vậy đủ rồi, đến một bước này, Chu Lê không lại chính mình ngảo tậu. Nghĩ tới đây, Phùng Chỉ Nhược cũng bắt trước làm theo không ngừng hướng lên. Rất nhanh, nàng liền rời đi địa hạ. Bên ngoài chính là chính ngọ mặt trời chói chang thời điểm, tại Phùng Chỉ Nhược đang không mà lên sau đó, mới phát hiện xung quanh mặt đất bên trên kiến trúc đã đổ sụp hơn phân nửa, nguyên bản còn rất là hợp quy tắc lan thành dị chỉ, giờ đây đã biến thành tường đổ một mạnh bùi đất nổi lên bốn phía, hơn nữa ở phía xa xung quanh còn vụn vặt lẻ tẻ có hơn 10 vị xa lạ tu sĩ kinh nghi bất định nhìn xem này một bên. một màn này để phùng chỉ nhược khẽ nhíu mày. nàng biết do những tu sĩ kia hơn phân nửa là tới đây mượn địa hỏa chi lực tu luyện, sớm tại dư gia bị diệt, duy châu rất nhiều môn phái phát hiện lan thành di chỉ không có nước lụt sau đó, nơi đây liền thành một số tán tu trong mắt tu luyện thánh địa. cực dương chi lực đối với nhật du tu sĩ cũng có ích lợi, mà đối với một số tu luyện hỏa hệ thần thông tu sĩ tôi nói, tự nhiên cũng có chỗ tốt rất lớn. phùng chỉ nhược sở di nhíu mày cũng không phải sợ bị người nhìn đến, mà là sợ lúc này Lâm Quý há miệng nói ra chút không nên nói tin tức. Nơi đây nhiều người phức tạp, nàng sợ tin tức bị truyền đi. Không cần lo lắng, Lâm Mỗ miệng kín đáo cực kỳ. Lâm Quý thanh em bất ngờ ở phía trên vang lên, Phùng Chỉ nhược giật mình, mãnh ngẩng lên đầu. Ngươi xem thấu tâm tư của ta. Phật môn lục thông, không tệ. Lâm Quý một bên gật đầu, một bên đánh một cái ngáp ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía những cái kia ở trung quanh kinh nghi bất định đám tán tu, không muốn chết liền cút xa một chút. Lâm Quý ngữ khí không tính hiền lành, lời vừa nói ra tức khắc có nhật du tu sĩ tự nghĩ tu vì không tệ, bất mãn nói, vị đạo hữu này không khỏi quá bá đạo chút, ta không đợi kia tiếng người nói xong, lâm quý khiêng tay chính là một kiếm đi qua đại thành thất tinh kiếm, phùng chỉ nhược có thể ngăn cản, nhưng không có nghĩa là gì đó a miêu a cầu đều có thể ngăn cản. trong điện quang hòa thạch, kia nghĩ làm chim đầu đàn nhật du cảnh tu sĩ liền kêu thảm một tiếng, không còn động tinh. một màn này tức khắc để vây xem các tu sĩ như giống như chim sợ ná tứ tán đào tẩu, duy chỉ có kia chim đầu đàn không biết rõ đổ vào chỗ nào, cũng không có người quan tâm đuổi đi quần chúng vây xem. lâm quý lúc này mới một lần nữa nhìn về phía phùng chỉ nhược làm sao, phùng cô nương hiện tại có thể yên tâm A. lâm đạo hưu tử vừa mới bắt đầu liền bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, phùng chỉ nhược hơi khẽ to mày, tiểu thiếu mang trên mặt một chút bất an, liền ngay cả chu lê thi triển vạn quỷ quý nhất, lâm đạo hưu cũng chưa từng có chút kiêng kỵ, ta không biết, chỗ nào không biết, nếu ngươi chỉ có mới vừa lúc giao thủ thực lực, mặc dù tại nhật du cảnh bên trong đã được coi là bên trên tài năng xuất chúng, nhưng quả quyết không phải là ta cùng chu lê đối thủ, là gì đó cấp ngươi như vậy lựu lượng. lâm ngũ học qua một môn kinh thân thần thông, toàn lực phía dưới tốc độ bay viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ lâm mô dưới chân mặc chính là đến từ tam thánh động bảo khí đạp phong hoa, quán chú linh lực sau đó còn có thể càng nhanh mấy phần lâm đạo hưu đào mệnh công phu ngược lại nhất lưu phùng chỉ nhược khẽ lắc đầu nhưng nếu chỉ là như vậy lâm đạo hưu là gì còn muốn ở đây theo ta dây dưa ngươi muốn hỏi nếu ta lực lượng là muốn đi liền đi là gì còn muốn lưu lại mạo hiểm lâm quý nghe được phùng chỉ nhược ngụ ý nếu như lực lượng là đào mệnh kia liền đã sớm cái kia chạy trốn không cần thiết lưu lại tiếp tục lấy tất thua chi cục không tệ phùng chỉ nhược khẽ gật đầu lâm quý trên mặt nổi lên mấy phần ý cười hắn không trả lời thẳng lại là cúi đầu nhìn về phía phía dưới Không biết rõ lúc nào, lan thành di chỉ bên trong kia sụp đổ mặt đất, khắp nơi trong cái khe đã bắt đầu tràn ngập ra đại lượng màu đen quỷ khí. Thấy cảnh này, phùng Chỉ nhượng Tuyết Đạo, Chu Lê vạn quỷ quý nhất phải hoàn thành. Lâm Quý gật gật đầu. Đã sống chờ. Chương 580, Vạn quỷ quý nhất. Chương 580, Vạn quỷ quý nhất. Không biết rõ lúc nào, nguyên bản bầu trời trong xanh đã biến được mây đen dày đặc. Kia đỉnh đầu trong mây đen, thường có lôi đỉnh nổ vàng, đem u ám tiên địa chiếu sáng một cái chớp mắt. Lâm Quý cảm giác chính mình nhịp tim đập biến được càng thêm nhanh, loại này sơn vũ dục lai phong mãn lâu bầu không khí hắn quả thực không thích. Bất ngờ Phía dưới mặt đất bên trên, đá vụn bất ngờ lan lộn. Ngay sau đó, chính là càng ngày càng nghiêm trọng, phản phất thanh thế to lớn đồng dạng. Hiện tại muốn trốn đã chậm. Phùng Chỉ nhược như vậy thuyết đạo, vừa nói, nàng cũng đã thuối lui đến nơi xa. Nguyên bản trong dự liệu muốn đem hết toàn lực mới có thể lưu lại Lâm Quý, ai có thể nghĩ Lâm Quý cùng nàng lúc giao thủ, nhưng chỉ là phòng thủ ít có tiến công, cũng không chạy trốn, đây cũng là để nàng tiết kiệm được quá nhiều khí lực. Vô luận là Lâm Quý tự tin cũng tốt, cố kỵ nàng là cứu mạng ân nhân cũng được. Tóm lại, Phong Chỉ nhược lúc này tỉnh không quá nhiều tiêu hao, khí tức cũng đến gần toàn thị chờ chu lên đem lâm quý chém giết, bằng vào ta hiện tại trạng thái, nói không chừng còn có thể dây dưa với hắn một hai. Phùng Chỉ Nhược yên tâm mấy phần, nguyên bản đã làm tốt chết ở chỗ này dự định, giờ đây cục diện đã so với nàng dự đoán tốt rất rất nhiều. Tâm bên trong nghĩ ngợi, nàng nhìn về phía còn tại giữa không trung, cho đến lúc này kẹp miệng còn ngậm lấy ý cười lâm quý, tâm bên trong càng thêm cảm thấy nghi hoặc. hắn đến cùng dựa vào cái gì? Ngay tại Phùng Chỉ Nhược tâm bên trong nghi ngờ thời gian đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Lan Thành Di chỉ đều rung động kịch liệt lên tối một cỗ to lớn khí thế gần như đem trong thiên địa tất cả đều bao phủ đi vào trong nháy mắt này, này khí thế áp chế cơ hồ khiến lâm quý suýt nữa từ giữa không trung hạ xuống. hào lợi hại, lâm quý ánh mắt lóe liệt. sau một khắc, tối sáng thiêm thước, một đầu cự thủ phá đất mà lên, hướng lấy lâm quý phương hướng bắt tới. kia cự thủ che khuất bầu trời, chỉ là ngón nút đều muốn chống đỡ qua ba bốn lâm quý lớn nhỏ, mà tại hắn xuất hiện trong chốc lát, nhưng cho thấy viễn siêu hắn to lớn hình thể linh hoạt. ba, lâm quý một cái né tránh công kiếm, bị yêu cự thủ một cái bàn tay đánh trúng, từ giữa không trung dùng mắt trần khó mà bắt giữ tốc độ hùng hăng nện xuống đất. Khói lửa nổi lên bốn phía. Kia cự thủ thừa thắng truy kích, lại một cái tắt hướng lấy Lâm Quý rơi xuống đất phương hướng, hung hăng đập xuống. Đông. Một tiếng vang trầm sau đó, bốn phía bình tĩnh lại. Có lẽ là lúc trước động tĩnh quá lớn, đến mức giờ này khắc này, kia cự thủ không có động tác sau đó, ngược lại xung quanh tỏ ra an tĩnh để người cảm thấy quỷ gì đi. Đi. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, thân mặc hắc bảo chu lê chậm rãi hiện thân. Mà kia đem Lâm Quý như rồi một loại vỗ xuống cự trưởng cũng hóa thành quỷ khí một lần nữa quy về chu lê thể nội giờ này khắp này chu lê thân bên trên tán phát lấy người lạ chớ vào đáng sợ khí tức lúc trước cơ hồ khiến thiên điệu biến sắc khí thế ngược lại nội liêm lên tới hắn sắc mặt tím xanh da trên người cũng là tím xanh trong mắt không còn tròng trắng mắt chỉ còn đen nhánh trong mắt để người nhìn liền tâm bên trong phát lạnh hắn như đi bộ nhàn nhã một loại đi tại này lan thành gì chỉ phía tích phía trên chậm rãi đi tới cự trưởng lưu lại cự đại trưởng ấn hố sâu bên cạnh Ngo rao rắc nhìn một chút nhưng không thấy được lâm quý thân ảnh a cá trạch giống như cười nhạo một tiếng chu lê ngẩng đầu nhìn về phía cự trưởng hố sâu một bên khác ở nơi đó Lâm quý thân bên trên mang theo vài phần chất vật, đang tỏ mò đánh giá hắn. Phung đạo hưu vấn đề, cũng là lão phu vấn đề. Chu Lê bất ngờ mở miệng. Gì đó? Lâm quý sương sở. Nếu là lúc trước thì cũng thôi đi, giờ này khác này, kiến thức thủ đoạn của lão phu, ngươi dựa vào cái gì không chạy? Chu Lê vấn đạo. Lâm quý không trả lời thẳng, mà là có chút hiếu kỳ mà hỏi. Mới vừa một trưởng kia tính là gì? Toàn lực nhất kích. Thiện tay mà vì. Chu Lê thuyết đạo. Thật sự là lợi hại, quả nhiên tụ lực lâu như vậy Đại Triều không lại đơn giản. Lâm quý cảm thán nói. Lời này của quái. Nhưng Chu Lệnh nhưng có thể minh bạch Lâm Quý muốn biểu đạt ý tứ, cho nên ngươi lực lượng đâu?" Chu Lệnh hỏi. "Ngươi để người lão phu thi triển thủ đoạn, lão phu liền cũng từ ngươi át chủ bài ra hết, để cho ngươi chết nhận mệnh." "Dạng này à?" Lâm Quý gật gật đầu, sau đó khiêu khích giống như hướng lấy Chu lên ngón tay, "Lâm Mộ át chủ bài không coi là nhiều, muốn nhìn, chính ngươi nghĩ biện pháp." Bành! Một tiếng nổ vang, một đoàn quỹ khí trực tiếp tại Lâm Quý quanh người nổ tung. Lâm Quý một trở tay không kịp, cả người trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, nguyên bản chỉ tính là chật vật trên thân, lần này trực tiếp xuất hiện tương thế nửa người trên của hắn ra chóc thịt bong, máu tươi không cần tiền giống như rơi xuống đau đớn kịch liệt để khoe miệng của hắn tiếu dung cuối cùng tại biến mất, tại hắn miễn cưỡng ổn định thân hình một lần nữa hạ xuống xong, biểu lộ đã biến được âm trầm như nước, lao đông tây làm đánh lén, đông Ken. lại là một tiếng nổ vang, lần này lâm quý sớm có phòng bị, tại cái kia quỷ khí bạo tạc một nấy mắt, trường kiếm trong tay cũng đã hạ xuống, thanh công kiếm bên trên sát khí vốn là khất chế quỷ khí, lần này hắn trực tiếp đem đoàn kia quỷ khí chạm hai cái yếu nổ vang sau đó cũng lại không có lúc trước vậy nguy hiểm, nhưng cái này cũng chưa hết, phản ứng cũng không tệ có thể này bốn phía đều bị lão phu quỷ khí chỗ tràn ngập, ngươi phòng bị được nhất đạo, phòng bị được nghìn đạo vạn đạo sao? thoại âm rơi xuống, lâm quý tâm bên trong manh còi báo động đại tác, gần như không do dự, hắn không cần suy nghĩ, khiêng tay liền bắt đầu xúc thế. sau lưng linh lực điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh, kia là thanh công kiếm hình chiếu, là nguyên thần chi lực hội tụ. xá thân kiếm, một kiếm hạ xuống, kiếm phong trực chỉ chu lê, kiếm thế nhưng tràn lan bốn phía. tại kia to lớn nguyên thần chi lực bên dưới, bốn phía quỷ khí trong nháy mắt liền bị trừ khử vô ảnh vô ảnh, mà đổi thành một bên chu lê, trong mắt cũng nổi lên mấy phần gợn sóng. Tam Thánh Động Giá Thần Kiếm, lão phu năm đó cùng Đường Kim người thánh cũng co qua giao thủ, người này xá thần kiếm xa không bằng hắn. Lời này nghe được Lâm Quý mắt trợn trắng, không nhịn được cười. Tại Tam Thánh Động, Thiên Thánh chủ đạo pháp thần thông, Thánh chủ thể tu, người thánh chính là chỉ có nhất đạo truyền thừa, chính là này xá thần kiếm Đường Kim người thánh xem như Tam Thánh Động nhập đạo thái thượng, một thân bản sự đều tại này xá thần kiếm bên trên. Loại này truyền tinh người, như thế nào là hắn này nửa đường nhập môn người có thể sánh được. Có thể ngay sau đó, Lâm Quý liền không cười được, bởi vì hắn nhìn thấy Chu Lê nhẹ tô lại nét mở vừa tay, mà cùng lúc đó tiếc lúc trước vị đập rồi giống như quỷ khí cự trường cũng lại xuất hiện, sau đó bàn tay khổng lồ kia không sợ hãi chút nào trộm tới trên bầu trời xá thần kiếm hư ảnh, rất nhanh cả hai đụng nhau tại một chỗ, mà tại rằng con sau một lát, cự trường bên trên quỷ khí mảnh thịnh vượng mấy phần, tập sát, một tiếng vang ròn lại là tại lâm quý trong lòng vang lên, kia là xá thần kiếm cự kiếm hư ảnh bị bẻ gãy thanh âm, một màn này trực tiếp để lâm quý cứ thế ngay tại chỗ, cho dù là ngạnh kháng xá thần kiếm, hắn đều không lại như vậy sương sờ, có thể đem nguyên thần kiếm pháp cự kiếm hư ảnh trực tiếp bẻ gãy, này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi chút nghĩ tới đây, Lâm Quý bất ngờ hai tay ôm quyền đạo hữu lợi hại, cáo tử, thoại âm rơi xuống, Lâm Quý không cần suy nghĩ, xoay người chạy. chương 581, quỷ vương vực. chương 581, quỷ vương vực. Lâm Quý tốc độ chính như lúc trước hắn nói tới vậy, tại Nhật Du cảnh tu sĩ bên trong tuyệt đối là số một số hai tồn tại, cơ hồ là tại hắn xoay người trong ném mắt, dưới chân hắn đạp vân hoa bên trên liền nổi lên linh quang. tại một hồi gió nhẹ sau đó, không tới một cái hô hấp thời điểm, thân ảnh của hắn cũng đã xa cuối chân trời, gần như chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. thấy cảnh này một bên Phùng Chỉ Nhược hưu hưu mở miệng khép lại không bên trên, nàng biết rõ Lâm Quý tốc độ nhanh, nhưng không nghĩ tới có thể nhanh đến loại trình độ này. Lúc này nếu là đổi nàng đuổi theo, chỉ sợ cho dù liều mạng tổn thương căn cơ thiêu đốt linh lực trong cơ thể cũng tuyệt đối đổi không kịp, bởi vậy nàng chỉ có thể nhìn hướng một bên Chu Lê, Chu Đạo Hưu. Không đợi Phùng Chỉ Nhược nói hết lời, Chu Lê liền hoàn toàn không thèm để ý quát Tay áo. hắn trốn không thoát. Phùng Chỉ Nhược nghe nói như thế, tâm bên trong mặc dù có mấy phần không tin, nhưng nhìn đến Chu Lê mặt mũi tràn đầy lòng tin, bởi vậy cũng chỉ có thể ở bên cạnh tĩnh quan kỳ biến, lại là mấy hơi thở đi qua. Phương Sa Lâm Quý đã triệt để không thấy thân ảnh. Chu Đạo hữu, Lâm Quý đã trốn xa. Phùng Chỉ Nhược nhịn không được, vội vàng mở miệng nói. Có thể Chu Lê trên mặt nhưng nổi lên mấy phần tiêu dung, phối hợp với hắn giờ này khắc này kiêm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, quả thực làm lòng người rất lạnh. Hắn thật trốn đi rồi sao? Chu Lê hỏi lại. Phùng Chỉ Nhược thần sắc trì trệ, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quỷ vực. Chu Lê gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Một bên khác, chính mình cũng không biết đã chạy trốn tới nơi nào Lâm Quý, cuối cùng tại nhịn không được thân bên trên thương thế mang đến ảnh hưởng. Khu khu. Vạn hạnh chỉ là thương tới phế phủ, bằng vào ta tu vi, điểm ấy vết thương nhỏ không tính là gì. Lâm Quý tạm hoán bỏ chạy thân hình, đứng bất động ở giữa không trung, quay đầu nhìn lại, gặp sau lưng không có người đuổi theo, hắn hưu hưu thở dài một hơi, tâm bên trong nhưng có mấy phần không hiểu. Liên như vậy thả ta trốn, lúc trước bày ra một bộ nhất định phải đem ta diệt khẩu tư thế, tổng sẽ không như thế đơn giản mới đúng. Bất quá không hiểu thì không hiểu, giờ này khắp này nếu tạm thời an toàn, kia liền trước tu dưỡng một lát. Rất nhanh, Lâm Quý liền một bên tiếp tục hướng phương xa bỏ chạy, một bên dùng linh lực chậm rãi khôi phục thể nội thương thế, lại qua chỉ trong lát. Giữa không trung Lâm Quý lại một lần ngừng lại. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn biến được có chút xám trắng, bờ môi cũng bắt đầu khô nước. Quỷ khí nhập thể? Lúc nào? Cảm thụ được thể nội kia không ngừng ăn mòn chính mình ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn nỗ lực tổn hại chính mình kinh mạch cùng đan điền quỷ khí, Lâm Quý biểu lộ không tính quá đẹp đẽ. Vừa mới bắt đầu bỏ chạy thời điểm rõ ràng không có quỷ khí nhập thể, chẳng lẽ lại là ta khôi phục thương thế thời điểm, thu nạp linh khí trong thiên địa, ngược lại đem quỷ khí đặt vào trong cơ thể? Chỉ có loại này giải thích, nhưng lại giải thích không thông. Lâm quý sắc mặt càng thêm khó coi, tâm bên trong không có tồn tại nổi lên mấy phần bối rối. Đây là tới tự tại lục thức quy nguyên quyết cảnh cáo. Nếu là ta liệu thương lúc thu nạp quỷ khí, ta làm sao lại không phát hiện được? Đừng nói là như vậy, cho dù chỉ là giữa thiên địa còn có lưu quỷ khí, cũng tuyệt đối tránh không khỏi ta dò xét. Nghĩ tới đây, Lâm quý tâm bên trong đã có mấy phần suy đoán. Nhưng là này suy đoán lại làm cho hắn tâm chìm đến đáy cốc. Ta bị che đậy thần thức, nhưng ai có thể che đậy thần trí của ta? Chỉ bằng kia phát nổ trụn chu lê, hắn cũng không phải nhập đạo, hắn dựa vào cái gì? Quỷ vật che đậy thần thức thủ đoạn, đơn giản liền là quỷ vượt mà thôi chẳng lẽ lại lúc này ta còn tại quỷ vực bên trong ta tại quỷ vực bên trong lâm quy đồng khổng trận rủ lại hắn nhìn quanh bốn phía đây rõ ràng là duy châu khu vực bầu trời xa xăm bên trong trời chiều nghiêm chỉnh thành mạng lớn dáng đỏ lộng lẫy cúi đầu ở phía dưới cách đó không xa sơn lâm bên cạnh chính là duy châu con đạo thậm chí tại cảng xa xôi hắn còn có thể nhìn thấy người đi đường xe ngựa qua lại lại quay đầu tại tuột cùng nơi xa mây đen chính vừa mới tán đi nơi đó là lan thành gì chỉ phương hướng hắn đã sớm chạy ra đại mạc giới hạn bởi vậy kia đem chọn tòa lan thành bao phủ mây đen Lúc này trong mắt hắn cũng chỉ là một đoàn không đáng chú ý đám mây mà thôi. Hết thảy hết thảy, cũng không có bất cứ gì thường nào. Có thể quỷ khí là ở đâu ra? Nghĩ tới đây, Lâm Quý hít sâu một hơi. Nếu nghĩ không hiểu, kia liền dốc hết sức phá và pháp. Hắn lại không có mảy may giữ lại, bắt cực công vận chuyển tới cực hạn, thể nội cuồng bạo linh lực phun ra ngoài, hội tụ trong tay hắn thành công kiếm bên trên. Ngay sau đó, hắn đã lâu nói khẽ thì thầm hai câu. Phía trong có lôi đỉnh, lôi thần thần danh, động tuyệ giao đấu, ngũ khí bừng bừng, lôi tới. Lâm Quý sắc mặt tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt liền lại tái nhợt mấy phần. Hắn cảm giác linh lực trong cơ thể một nháy mắt liền bị rút đi ba thành có thừa, trong tay thanh công kiếm càng là tựa hồ cùng ngày lôi khai thủy hô ứng lẫn nhau, đến mức hắn nắm trường kiếm tay đều cảm nhận được mấy phần tê dại. Nhưng lúc này giờ phút này, lâm quý lại cười, là cười khổ. Hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, không trung trung tình sang sàng như trước. Tại phía tây, mặt trời đã rơi xuống phân nửa, kia đỏ tươi dáng đỏ cũng đang chậm rãi rút đi. Thật đúng là quỷ vực, chỉ là này quỷ vực không khỏi cũng quá khoa trương chút, ngay cả thiên lôi đều có thể ngăn trở. Lâm quý thở một hơi dài nhẹ nhõm, trường kiếm trong tay quét ngang. Hắn không phát hiện được bị dẫn tới thiên lôi, nhưng trường kiếm trong tay cùng thiên lôi hô ứng lại không phải giả. Nghĩ tới đây, Lâm Quý không giữ lại chút nào, hướng lấy bên trên bầu trời một kiếm vung đi. To lớn tinh thần chi lực nương theo lấy kiếm quang gào thét mà qua, Lâm Quý thân trung nguyên bản đạm đạm huỳnh quang cũng trong một kiếm này tiêu hao hầu như không còn. Một kiếm hạ xuống, Lâm Quý nhìn xem kiếm quang đi xa ước chừng mấy hơi thở sau đó ở mù mù. Trên bầu trời, lôi đình nổ vang. Kia mặt trời chiều ngã về tây đã có chút ám đạm trên bầu trời, bất ngờ bị phá ra một cái độc lớn. Lệnh ra đầu run lên to lớn quỷ khí theo cái hang lớn kia bên trong không ngừng hướng lấy lâm quỷ sở tại không gian bên trong chăn vào, nhưng ngay sau đó, chính là một đạo lôi quang cùng lâm quỷ kiếm quang tụ hợp. Một tiếng cũng không gây cho người chú ý giòn vang thanh âm, đáp xuống lâm quỷ thai bên trong. Lại là mấy hơi thở đi qua, trên bầu trời lôi quang cùng kiếm quang tụ hợp sau đó, cuối cùng tại biến mất không thấy gì nữa. Mà kia nguyên bản hoàn chỉnh không trung, bất ngờ như mặt gương một loại vỡ vụn. Thay vào đó, là lâm quỷ lúc trước tại Lạc Hà huyện thấy qua, trước mắt hết thảy đều bị quỷ khí tràn ngập quỷ vực. Chỉ là lần này quỷ vực xa so với lúc trước càng thêm không có cái hở. Đến mức thất tinh kiếm tăng thêm dẫn lôi kiếm quyết, song kiếm hợp nhất, cũng chỉ là phá vỡ lúc trước quỷ vực vết ảnh. Nhưng vô luận như thế nào, dù sao cũng so tại huyễn cảnh bên trong như cái giống như kẻ ngu bị người vui đùa chơi một tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Quý Thở một hơi dài nhẹ nhõm, một bên chậm rãi ngừng lại lấy có chút thở hào hẹn, một bên quay đầu nhìn lại. Khi thấy Chu Lê kia giống như cười mà không phải cười xấu xí khuôn mặt lúc, hắn cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Lâm Mộ cũng coi là kiến thức rộng rãi, chết tại lâm mộ trên tay quỷ vật cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng lợi hại như vậy quỷ vực, Lâm Mộ vẫn là lần thứ 2 gặp. Lần thứ 2. Chu Lê nhíu mày, Lần đầu tiên là tại Lương Châu, Lương Thành Quỷ Vương Quỷ vực, nhưng này đã là Quỷ Vương vực. Nói đến vấn nữa, Lâm Quý Thanh Âm dừng một chút, dường như ý thức được gì đó. Hắn nhìn về phía Chu Lê, trong ánh mắt mang theo vài phần khó có thể tin. Mà Chu Lê chính là gật đầu cười. Ngươi đoán không lầm, cái này đích xác là Quỷ Vương vực. Chương 582: Đạo vận hiển hóa. Chương 582: Đạo vận hiển hóa. Nghe được Chu Lê khẳng định trả lời chắc chắn, Lâm Quý biểu lộ biến được cực kỳ đặc sắc, có cười khổ, có giật mình đại ngộ, có, nhất cả trứng. Giờ này khắc này Hắn bất ngờ rất muốn mắng người, cũng không phải mắng Chu Lê hay là Phùng chỉ nhượng, vốn là địch nhân, đối phương muốn lộng chết chính mình không gì đáng trách. Hắn là muốn mắng chính mình, không có việc gì giả trang cái gì bức, sớm một chút lòng bán chân bôi dầu nào có như vậy khó lường cho nên. Nhưng tâm bên trong hối hận cũng chỉ là chợt lóe lên, việc đã đến nước này, Lâm Quý chưa từng là ưa thích hối hận nhân vật. Dù sao hắn xác thực còn có một tay át chủ bài không dùng. Xua đổi để ý bên trong cảm xúc tiêu cực sau đó, Lâm Quý nhìn quanh bốn phía, nhìn không ra gì đó manh mối. Ta nhớ được lúc trước Lương Thành Quỷ Vương Quỷ Vương Thành, kia đã là tự thành một giới thủ đoạn. Lâm Quý khó hiểu nói: Ngươi này quỷ vực mạnh thì mạnh, nhưng luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Chu Lê hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ không hiểu, là gì đến giờ này khắp này tình trạng, Lâm Quý cũng chỉ là chán nản chỉ chốc lát, liền biến được bình đạm xuống dưới. Lâm Quý, khỏi cần phải nói, đơn thuần đảm lượng của ngươi, ngươi cũng xứng được bên trên tại Cựu Châu danh tiếng. Chu Đạo Hưu quá khen. Chu Lê chính là lại nói, mới vừa kia đem ngươi mê hoặc thiên địa, còn không tính tự thành một giới sao? Lâm Quý khẽ lắc đầu. Nếu là lương thành quỷ vương quỷ vương thành, mặc cho giờ đây Lâm mỗ hành động, cũng tuyệt đối không phá nổi quỷ vực nguyên cảnh. Mà Chu lão hữu, tuy nói cũng là quỷ vương vực vực nhưng tại Lâm Mộ toàn lực phía dưới, nhưng có thể phá vỡ nguyên cảnh nhìn thấy này quỷ vực diện mục thật sự. Nghe nói như thế, Chu Lê gần như cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Hắn kinh ngạc quan sát Lâm Quý hai mắt, lại nhịn không được quay đầu, nhìn về phía sau lưng nơi xa phùng chỉ nhược. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lâm Quý. Ngươi ý tứ, là lao phu này quỷ vương vực không đủ mạnh. Là ý tứ này? Lâm Quý gật đầu. Chu Lê sắc mặt lại đen mấy phần. Kia ngươi liền thử lại lần nữa a. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Chu Lê mãnh giơ tay. Một bên khác Lâm Quý nhìn thấy bốn phương tám hướng quỷ khí hướng lấy chính mình mà tới. Hắn thử nghiệm tránh chuyển xê dịch, nhưng vô luận như thế nào tránh né, tại này quỷ vực bên trong cũng không có dây rùa không gian, này phản phất vô cùng vô tận, gần như xem như tự thành một giới thủ đoạn, đã một mực đem lâm quý giam ở trong đó. Mấy hơi thở sau đó, quỷ khí đã đem lâm quý triệt để vây lại, liền nhìn đều không nhìn thấy lâm quý thân ảnh, mà hết thể này đều tại chu lê trong khống chế. Làm xong đây hết thể sau đó, cảm thụ được lâm quý tại bị chính mình quỷ khí không ngừng ăn mòn, hắn cười lạnh một tiếng, không gì hơn cái này. Sau đó, chu lê liền không tiếp tục để ý lâm quý, bị như vậy vây khốn, nhiều nhất nửa canh giờ, đối phương liền muốn thân tử tại chỗ bởi vậy chu lê chuyển mà nhìn về phía như nhau bị hắn bắt vào quỷ vực phùng chỉ nhược phùng đạo hiếu chu lê trên mặt nổi lên mấy phần không có hảo ý tiểu dung nu cười này nhìn phùng chỉ nhược tâm bên trong phát lạnh mặc dù đã sớm dự liệu được có lẽ sẽ chết trên tay chu lê nhưng là nàng lại không nghĩ rằng thi triển vạn quỷ hợp nhất sau đó chu lê vậy mà có thể sử dụng quỷ vương cảnh mới có thể vận dụng thủ đoạn nay cùng nàng phía trước suy đoán mạnh hơn đệ lục cảnh vẫn còn không tới đệ thất cảnh gần như có một trời một vực mà này nhất thời dự đoán trung binh là để nàng luân lạc tới dưới mắt gần như tình huống tuyệt vọng bên trong chu lê nhìn lại ngươi là sẽ không bỏ qua ta Phùng Chỉ Nhược than nhẹ một tiếng. Khi nhìn đến mạnh như Lâm Quý tại Chu Lê trên tay đều khó mà chèo chống sau một lát, Phùng Chỉ Nhược đã không có bao nhiêu chống cự tâm tư. Nếu là thằng ngươi, Trường Sinh Điện ánh mắt chẳng mấy chốc sẽ đắp xuống lao Phu thân bên trên. Chu Lê khẽ lắc đầu, nể tình ngươi ta quen biết một hồi, đem nguyên thần của ngươi một phân thành hai từ lao Phu trường khống, từ đây về sau vì lao Phu làm việc. Dạng này còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Nghe nói như thế, Phùng Chỉ Nhược chào Phùng giống như cười cười đã là chào Phùng Chu Lê, cũng là chào Phùng chính mình. Ta không biết Âm Quỷ Tông truyền thừa, nguyên thần một phân thành hai, ta cùng chết rồi không kỳ lạ. Ta lại giúp ngươi. Ta Phùng Chỉ Nhược lại thế nào tinh thần xa xát. Trung Phi đã từng là Thái Nhất môn Thái thượng trưởng lao thứ hai, cũng là từng đứng tại này cựu Châu chi đỉnh nhân vật. Chu Lê muốn giết cứ giết, đừng có lại nhiều lời. Phùng Chỉ Nhược thở dài một tiếng, phối hợp nhắm mắt lại, đã nền cổ đợi giết. Thấy thế, Chu Lê khẽ thở dài hai tiếng đáng tiếc, trong tay hư không một nắm, một thanh đen nhánh đại đao liền bị hắn nắm chặt. Dù vậy, kia liền cấp ngươi thống khoái a a a a. a. Chu Lê tiếng nói không rơi, bất ngờ kêu thảm một tiếng. Một bên khác Phùng Chỉ Nhược nghe được thanh âm này, mánh mở mắt, nhưng nhìn thấy một thanh trưởng kiếm mũi kiếm, nhiễm lấy màu đen nhánh huyết dịch, theo Chu Lê phía sau mà vào trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, lại từ lồng ngực ló ra, lại sau đó Phung Chỉ Nhược mới nhìn đến cái kia không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Chu Lê, mặt không biểu tình cầm trong tay trường kiếm lâm quý. Ta muốn ngươi chết. Chu Lê sắc mặt giữ tợn quay đầu, hai tay nắm chặt màu đen đại đao, kia đao nhận phía trên quỷ khí như là liệt diễm một loại lan tràn. Hắn hung hăng một đao hướng lấy lâm quý chém tới. Không chỉ như vậy, bốn phía quỷ khí như nhau lúc trước một loại, đem lâm quý gắt gao vây ở nguyên địa, nỗ lực để hắn liền dây rùa hoặc né tránh đều làm không được. Thế nhưng là mắt thấy cái kia quỷ khí lượn lờ đại đao sắp đáp xuống lâm quý thân bên trên trong nháy mắt, lâm quý khoẹt miệng bất ngờ quang quang âm thanh xé gió lên, đại đao đáp xuống không trung. Chu Lê đồng khổng trận rụt lại. Làm sao có thể? Hắn dường như khó có thể lý giải được lâm quý là thế nào thoát thân. Đây là hắn quỷ vực, là quỷ vương vực, là đệ thất cảnh thủ đoạn. Tiểu tử kia dựa vào cái gì thoát thân? Còn thanh tạo điêu luyện. Ngay sau đó, Chu Lê liền ngẩng đầu thông qua quỷ vực tìm tới lâm quý vị trí. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước trên không. Gần như không chút do dự, Chu Lê thân thể bất ngờ hóa thành quỷ khí biến mất không thấy gì nữa. Lại sau lưng lâm quý ngưng kết thành hình đồng dạng là một đao hạ xuống. Lần này, còn kèm theo bốn phía quỷ khí bạo tạc. Bảnh, bảnh liên tiếp mà tới tiếng nổ như ăn tết lúc pháo một loại dày đặc, có thể chu lê sắc mặt lại âm trầm như nước, bởi vì lần này hắn hết thề thủ đoạn lại một lần đáp xuống không trung, tại hắn lại một lần nữa tìm tới lâm quý thân ảnh lúc nhìn xem lâm quý tay kia giữ trường kiếm, giống như cười mà không phải cười bộ dáng, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. ngươi làm như thế nào? hắn nghĩ không hiểu, vừa dứt lời, không đợi lâm quý trả lời, chu lê lại đột nhiên chú ý tới giờ này khắc này, lâm quý quanh người dường như quấn quanh vài thứ, kia là ánh sáng, cũng không tính thu hút sợi tơ giống như quan mang, có kim sắc có màu đen, chậm rãi phìa phủ ở lâm quý quanh người đương theo lấy lâm quý nhất cử nhất động, không chút nào không rời. Đó là cái gì? Chờ chút. Làm sao quen thuộc như vậy? Chu Lê cho mày, luôn cảm thấy hắn dường như ở nơi đó cảm thụ qua loại khí tức này, nhưng hết lần này tới lần khác hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại nào kim sắc màu đen như sợi tơ quàng mang, vậy vậy trong lúc nhất thời lại không có đầu mối. Mà cùng lúc đó, một bên Phùng Chỉ Nhược sớm đã mở to hai mắt nhìn. Cái đó là? Đạo vận hiển hóa. Chương 583, thần Túc thông. Chương 583, thần Túc thông. Phùng Chỉ Nhược tiếng kinh hô cấp Chu Lê một lời nhắc nhở. Đạo vận hiển hóa. Chu lên đồng khổng chợt dừng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì khó lường sự tình, trong lúc nhất thời nhìn về phía Lâm Quý trong ánh mắt, đã tràn đầy khó có thể tin quan mang. Nguyên lai like cái này gọi là đạo vận hiển hóa sao? Lâm Quý một bộ giật mình đại ngộ dáng vẻ. Sớm tại kinh thành làm việc thời điểm, hắn liền lập khắp giám thiên ti bên trong không ít nhập đạo tiền bối tu luyện tâm đắc, tự nhiên minh bạch cái gọi là đạo vận hiển hóa là có ý gì, đây là nhập đạo thủ đoạn của tu sĩ, cũng là nhập đạo tu sĩ chân chính cường đại địa phương đạo vận chính là nhập đạo tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo hiển hóa, đây là bên trong đất trời một loại nào đó quy tắc, càng hình tượng chút nói, có lẽ cũng có thể gọi mở ra giữa thiên địa linh khí chìa khóa. Nhập đạo phía dưới tu sĩ dựa vào tự thân linh lực khuấy động thiên địa linh khí, huy năng cường nhược đều xem tự thân, mà nhục thân lại thế nào mạnh mẽ, cũng chung quy là hữu hạn. Nhập đạo tu sĩ thì lại khác, nhập đạo tu sĩ si đã siêu thoát ra tự thân, bọn hắn là nương tựa theo đối tự thân đại đạo lý giải, dùng cái này tới điều động linh khí trong thiên địa cho mình dùng. Người phía trước có hạn mức cao nhất, mà cái sau đại đạo vốn là trong thiên địa này một bộ phận, bởi vậy độc thủ gần như huy năng vô cùng vô tận. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, đây đã là theo lượng biến đến chất biến phát giác. Ngươi làm sao lại đạo vận hiển hóa? Ngươi nhập đạo rồi. Chu Lê Thanh Âm bên trong xuất hiện mấy phần mé nhọn, gần như muốn kéo phá cuống họng giống như ngựa khí, tỏ rõ lấy giờ này khắc này hắn không bình tĩnh. Tới lúc đến các đợt giao hẹn, thế là có chút mới lý giải. Lâm Quý cười nói, giờ này khắc này, Lâm Quý trong lòng cũng âm thầm may mắn, may mắn đã sớm dự liệu được lần này rời khỏi Ngọc Thành chỉ sợ muốn trì hoãn rất lâu, bởi vậy sớm đem kỹ bên trong các phạm nhân đều cấp sự tử. Hắn nguyên thần xung quanh nhân quả kim tuyến lại thêm vào mấy chục đạo. Mặc dù so với Lâm Quý thêm vào Giảm Thiên Ti mười năm này tổng số mà nói, điểm ấy nhân quả kim tuyến căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng liền là như vậy kiểm nhận lấy được nhưng phản phất là để chết lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ một dạng vừa phá vỡ một loại nào đó nhìn không thấy mỏ mẫm không ở dưới hạ còn tại ngọc thành giám thiên ti trong đại lao thời điểm lâm quý liền phát hiện hắn có thể thôi động nguyên thần xung quanh nhân quả kim tuyến cùng tội nhiệt hất tuyến nhưng lần này kim tuyến cùng hất tuyến diệu dụng cho đến ngày nay hắn còn chưa hoàn toàn thâm sâu vẫn luôn còn tại tìm tòi trong đó bất quá có một chút lâm quý cũng rất rõ ràng đó chính là hắn khoảng cách nhập đạo cũng không tính gần giờ đây mặc dù có thể sớm vận dụng nhập đạo uy năng nhưng lại cũng không thể lâu dài khó trách vừa rồi không có sợ hãi nghe được lâm quý kia đùa dợn giống như ngựa thí. Chu Lệ nhưng cười không nổi, lại hỏi: các đợt giao hẹn, đây là ý gì? Có lẽ liền là hôm nay ngươi khẳng định không đánh chết ta, ngược lại ta còn biết tìm kiếm nghĩ cách chơi chết ngươi ý tứ. Thoại âm rơi xuống chỉ gặp Lâm Quý nhẹ tô lại nét mở một bước phóng ra, đạp tại hư không bên trong. Tại bước chân hắn hạ xuống trong nấy mắt, cả người hắn lại một lần biến mất không thấy. Keng, một tiếng vang dọn, hỏa quang vang khắp nơi. Chu Lệ không cần đoán cũng biết giống như trở lại, trong tay hất diễm đại đao chặn lại Lâm Quý thanh công kiếm. Hừ, đảm nhiệm ngươi thân pháp làm sao quỷ dị? Tại Lão Phu quỷ vương vực bên trong, ngươi cũng đừng hòng làm bị thương Lão Phu một chút. Chu Lôi cười lạnh nói: Tiêm ngươi trước ngực tổn thương là chuyện gì xảy ra? Lâm Quý như mày. Chu Lôi tức khắc thần sắc chỉ trệ, hư lạnh một tiếng sau đó, trong tay đại đao bất ngờ hóa thành quỷ khí tiêu tán. Ngay sau đó, hắn kiếng tay, sau lưng lại xuất hiện cái kia màu đen cự trường, một trường hạ xuống, mang lấy gào thét kinh phong, gần như thổi Lâm Quý mắt mở không ra. vô dụng. Lâm Quý lắc đầu, bước ra một bước, lại không thấy bóng dáng. hô. kịch liệt phong áp để xung quanh một hồi tiếng thét, cự trường đắp xuống không trùng. Chu Lôi không cần suy nghĩ, quay người sau đó lại là nhất quyền đánh ra. vậy còn không thu hồi cự trường đống nhiên tiêu tán mà tại hắn ra quyền phương hướng, một đầu mới cự thủ hiện hiện. Nhưng vẫn là đáp xuống không trung đợi đến cự đại nắm đấm cũng tiêu tán sau đó, Chu Lê tạm thời không tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt âm lãnh ngẩng đầu. Ngay tại đỉnh đầu hắn chết không, Lâm Quý vừa vận chỉnh dùng rảnh nhìn xem hắn. Người đây là gì đó thân pháp? Chu Lê nhíu mày. Nay quỷ vực hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, mỗi một lần hắn xuất thủ phía trước, quỷ khí đều biết cực lớn hạn chế Lâm Quý thân thể đừng nói là hắn, dùng này đi đến đệ thất cảnh quỷ vương vực cường độ, cho dù là thực nhập đạo tới, chỉ sợ cũng phải cảm thấy mấy phần hạn chế. Nhưng mỗi lần hắn xuất thủ sau đó, rõ ràng phát giác được lâm quý trung chiêu, nhưng tại hắn sát chiêu sắp tới thời điểm, lâm quý lại lại ở một cái nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa xuất hiện tại địa phương khác. Mặc dù vẫn là tại quỷ vương vực bên trong, nhưng như vậy quỷ dị tránh chuyển xê dịch, cho dù là chu lê cũng khó có thể ứng đối. khốn chủ đánh không chết, đây coi là chuyện gì xảy ra? trên không nhìn thấy chu lê một bộ thúc thủ vô sách dáng vẻ, lâm quý mỉm cười. Phật môn lục thông, đây cũng là Phật môn lục thông. chu lê đồng khổng thu nhỏ lại, dường như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, là thần tú thông. không tệ, lâm quý gật đầu. Chu Lôi trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi, lông mày cũng gần như nhăn ở cùng nhau. Hán tại mật tông đợi mấy trăm năm, đối với này đến từ Phật quốc đại thần thông, mặc dù không lại, nhưng cũng đã sớm như sớm bên hai thần túc thông, thâm như ý thông tự do không ngại. Nếu là tu thành, liền có thể ánh mắt chỗ đến chớp mắt tức đạn. Chu Lôi từng chữ nói ra nói, Lâm Vĩ tiếp tục gật đầu. Không sai, liền là này thần túc thông. Chu Lôi nhưng mặt mũi tràn đầy không tin. Lão phu mới vừa nói là thần túc thông không tệ, nhưng muốn thành tựu như vậy cảnh giới, cần phải là Phật môn đệ bắt cảnh la hán, hay là đạo gia đệ bắt cảnh đạo thành cảnh giới mới có thể. Khoan nói ngươi chỉ là nhập đạo, cho dù ngươi là nhập đạo đỉnh phong, cũng đừng nghĩ thi triển ra thần tốc thông chân chính uy năng. Đúng, cũng không đúng. Lâm ý trên mặt ý cười dần dần dày. Làm sao? Lâm Mũ còn không phải nhập đạo, chỉ là cơ duyên xảo hợp có thể thi triển ra đạo vận hiển hóa. Bởi vậy miễn cưỡng có siêu việt nhật du cảnh, vẫn còn không bằng nhập đạo cảnh thủ đoạn mà thôi. Này thần tốc thông cũng là mượn đạo vận hiển hóa mang đến uy năng, mới miễn cưỡng thi triển. Ngươi chỉ là nhật du. Chu Lê kinh ngạc. Dùng kiến thức của hắn có thể thi triển đạo vận hiển hóa, tất nhiên là nhập đạo tu sĩ. Chỉ là nhật du, còn chưa nhập đạo, nhưng cũng nhanh năn thì ba lượng nguyệt lâu là 10 năm a. Nghe vậy, Chu Lê cũng không có truy đến cùng. Dùng trước mắt người này, Niên Kỷ liền có được hôm nay tu vi, hắn lại thế nào vượt qua lẽ thường cũng không quá. Đây là lão phu nói sai, kia nói đối đâu? Chu Lê lại hỏi. Ngươi mới vừa nói liên quan tới thần túc thông miêu tả đều đúng, nhưng duy chỉ có có một chút. Gì đó? Ngươi chỉ biết là thần túc thông là đệ bát cảnh đại thần thông, nhưng lại quên thần túc thông đệ thất cảnh liền có thể miễn cưỡng thi triển, mà chính ngươi cũng chỉ là cái tạm thời cho đủ số quỷ vương cảnh. Nói đến đây, Lâm Quý trên mặt ý cười càng tăng lên. Ta này tạm thời cho đủ số nhập đạo tu sĩ thi triển thần túc thông, đối phó ngươi cái này tạm thời cho đủ số quỷ vương cảnh, chính là thỏa đáng đến chỗ tốt. Chương 584. Nhân quả đạo nói. Chương 584, nhân quả đạo nói. Nương theo lấy Lâm Quý tiếng nói hạ xuống, toàn bộ quỷ vương vực đều lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lâm Quý như trước cười nhẹ nhàng nhìn xem Chu Lê, thỉnh thoảng ánh mắt còn biết đáp xuống nơi xa cái kia không biết làm sao phụng chỉ nhược thân bên trên. Nghĩ đến vị này đã từng thái nhất môn thái thượng trưởng lão, cũng cảm nhận được chính mình không gì sánh được bất lực, hề hề. Tạm thời cho đủ số. Chu Lệ bất ngờ nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời lâm quý dường như không quen nâng lên đầu cùng người nói chuyện hắn cũng đằng không mà lên rất nhanh liền cùng lâm quý bốn mắt nhìn nhau lâm đại nhân đây là xem thường lão phu a quả quyết không có ý tứ này giờ này khắc này lâm mỗ nội phủ còn có mấy phần đau đớn đâu nếu không phải chu đạo hưu vạn quỷ hợp nhất thực tế lợi hại lâm mỗ cũng không đến mức bại lộ đạo vận hiển hóa sự tình xem thường liền xem thường người này tại lao phu quỷ vương vực bên trong đi bộ nhàn nhã dáng vẻ thật đúng là trướng mắt đông một tiếng vang trầm như mộ cổ thần trung đồng dạng tại lâm quý tâm bên trong nổ vang Lâm Quý sắc mặt đột nhiên trắng lên, ngay sau đó liền cảm thấy huyết hầu ngả ngợp, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Đây là... Hắn Đồng không chợt rụt lại nhìn về phía Chu Lê, nhưng nhìn thấy Chu Lê lại ngưng lên mở ra bàn tay, mấy một nắm, lại là một tiếng vang chậm. Không tốt. Lâm Quý tâm bên trong kinh hô một tiếng, bất ngờ một tay bấm niệm pháp quyết, tại hắn quanh người quanh quẩn lấy Nhất Đạo Nhân quả Kim tuyến bỗng nhiên nát tan, hóa thành điểm điểm tinh quang tàn mát bủa phía, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vạn hành hữu dụng. Lâm Quý thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới vừa kia là Chu Lệ trực tiếp dẫn động trong cơ thể hắn lưu lại quỷ khí. Tại này có thể so đệ thất cảnh quỷ vương vực bên trong, cho dù là chân chính nhập đạo cũng khó có thể tránh cho bị quỷ khí nhập thể, huống chi là hắn cái này gà mở món hàng Nhìn thấy Lâm Quý động tác, Chu Lê hơi kinh ngạc, lại là liên tiếp mấy lần bắt trước làm theo đông. Đông. Trầm đục thanh âm không ngừng tại Lâm Quý quanh người văng lên, hắn quanh người quanh quần lấy kim tuyến cũng không ngừng tiêu tán. Mà Lâm Quý chính là bình yên vô sự. Thế thế, Chu Lê tạm hoàn thê công, kinh ngạc nói, ngươi là gì đó đạo? Nhân quả nhập đạo. Lâm Quý thản nhiên nói. Nhân quả? Dùng nhân quả nhập đạo mặc dù không nhiều, nhưng lão phu cũng đã gặp mấy vị mấy vị kia đều là chút thần côn giống như lô mũi châu, ngươi cũng không phải là đạo môn xuất thân, chỉ là tu đạo môn công pháp, làm sao có thể dùng nhân quả nhập đạo? Chu Lê vấn đạo, ngươi gặp qua cái khác nhân quả đạo tu sĩ, lâm quý những mày, bất quá là lại nhảy không biết mùi vị ngu ngu xuẩn sắc mà thôi, tự cho là có thể nhìn thấu thiên cơ, nhưng hôm nay lão phu còn sống sót, mấy vị kia chỉ sợ sớm đã qua đời. Lâm quý giật mình, Lâm mũ cùng mấy vị kia tiền bối nhân quả đạo chỉ sợ có chỗ khác biệt, làm sao? Nghe đạo bằng hưu nói, mấy vị kia nhân quả đạo tiền bối hơn phân nửa là đạo môn chính thống hoặc là cũng như thiên cơ đạo nhân một loại học qua chút đo lường tính toán bản sự, hay là gặp nhiều thiện ác có báo đáp sự tình, bởi vậy lòng có cảm giác mới có thể nhập đạo. Chu Lê cao mày nói nhân quả đạo đều là như vậy, ngươi cần gì lại nói nhảm. Lâm Mũ cũng không phải là như vậy, có khác biệt gì chỗ? Nói nghe một chút. Lâm Mũ nhân quả đạo coi trọng là thiện ác có báo đáp. Này cần ngươi nói. Phía tây con lửa chọc cũng là nói như thế. Thuật Lâm Mũ mặc kệ. Ác, ác lại như thế nào? Lên trời mặc kệ. Liên từ Lâm Mũ Thế Thiên hành đạo, nương theo lấy Lâm Quý tiếng nói hạ xuống, hắn bất ngờ giơ tay lên, rồi ra ngón tay chỉ hướng Chu Lê. Thấy cảnh này, Chu Lê âm thanh lạnh lùng nói: "Thế nào, tại này quỷ vương vực bên trong, ngươi còn nghĩ ra tay với ta không được?" Chu Lê đối với Lâm quý động tác không có chút nào kiêng kỵ, hắn thậm chí còn điểm điểm chính mình bị xuyên thấu nửa trái, tại y phục của hắn bên trên còn mang theo vài phần vết máu màu đen, cái kia vốn nên xuyên thủng trái tim kiếm thương nhưng lại không biết từ lúc nào đã khép lại. Tại này quỷ vương vực bên trong, lão phu ở khắp mọi nơi, lúc trước ngươi một kiếm xuyên thủng ta tâm mạch, này hẳn phải chết thương thế lão phu đều là nhìn nếu không có thấy, Lâm đại nhân, ngươi hẳn là còn không có thấy rõ hiện thực. Đã như vậy, là gì lâm mỗ bây giờ còn có thể nói chuyện với ngươi, mà không phải chết tại trên tay của ngươi. Lâm Quý cười nhẹ hỏi lại. Ngươi. Chu Lê nhất thời nghe lời. Mà cùng lúc đó, Lâm Quý quanh người mấy đạo công đức kim tuyến bất ngờ thiểm thức lên, ngay sau đó lại như cùng phá toái lưu ly li một loại tứ phân ngũ liệt, không thấy bóng dáng. Tùng tùng. Tùng tùng. Châm muộn tiếng tim đập không biết rõ ở nơi nào vang lên. Chu Lê đột nhiên cảm thấy tâm bên trong có mấy phần phi muộn, tựa như là ngày mùa hè khốn cực thời điểm. hết lần này tới lần khác cửa sổ bên ngoài thuyền nhi dẻo lên không ngừng đây không phải là cái gì tốt dự cảm. Chu Lê rất rõ ràng điều này. Ngươi. Làm gì đó? Chu Lê nhíu mày vấn đạo. Loại trừ điểm ấy hoảng hốt bên ngoài, hắn gì đó đều không phát hiện được, bởi vậy mới hỏi. Lâm Quý cười cười, dựng lên ba ngón tay. Có ý tứ gì? Chu Lê lại hỏi. Ngươi còn có thể sống ba hơi. Chu Lê phảng phất nghe được thiên đại đùa giỡn. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Nói là nói như vậy, nhưng giờ này khắc này, rõ ràng bốn phía quỷ khí hình thành cuồng phong gào thét mà qua ẩm ý chí cực, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhưng có thể cực kỳ rõ nét nghe được kia mạc danh tiếng tim đập. Lúc này Chu Nghị đạo ý tức được, đó chính là chính mình nhịp tim đập. 2 Không có từ trước đến nay, nghe được Lâm Quý đếm ngược thời điểm, Chu Lê bất ngờ cảm nhận được cực lớn khủng bố. Hắn cũng chịu không nổi nữa, nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, lúc trước kia Hắc Diễm Đại Đao xuất hiện lần nữa, sau đó hắn liền không quan tâm cơ đại đao, hướng lấy Lâm Quý bổ tới. "Tiểu tử, nhận lấy cái chết." Một Lâm Quý trên tay cuối cùng một cái thủ chỉ cũng rơi xuống. Ngay tại tay của hắn nắm thành quả đấm một khắc này, kia đến thế ồn ào Chu Lê bất ngờ đốn ngay tại chỗ. Trong tay hắn Hắc Diễm Đại Đao trong chớp mắt liền hóa thành quỷ khí, mà quỷ khí nhưng lại tiêu tán không thấy. Không chỉ là kia hình thành đại đao quỷ khí, bốn phía này lệnh nhân sinh sợ quỷ vương vực, cũng tại Lâm Quý nắm tay trong ngáy mắt, bắt đầu như băng tuyết gặp được liệt diễm, cực nhanh tăng dã. Trong chớp mắt, phía trên đã có thể lần nữa nhìn thấy không trung. Lúc này đã là đêm khuya, đêm nay ánh trăng phá lệ viên mãn sáng ngời. Nguyệt quang rơi xuống, nhưng không đợi kịp kia to lớn quỷ khí một điểm cuối cùng đôi, nhưng cuối cùng vẫn đem đại địa dài đầy. Gió mát chậm chậm đến, là mang lấy một chút ấm áp gió đêm. Bành đây là Chu Lê thân thể rơi xuống đất thinh âm. Lúc này Chu Lê còn duy trì lúc trước bộ kia quỷ vật giữ tận bộ dáng, nhưng lại đã mất đi sinh sống. Hắn liền yên tĩnh nằm trên mặt đất, lớn lên mặc dù dữ tợn, nhưng vẻ mặt lờ mờ còn có thể phân biệt ra được mấy phần vật mèo, mấy phần hoảng sợ, mấy phần bối rối. Hắn giống như là trước khi chết nhận lấy gì đó phi nhân trà tấn, hoặc là kinh lịch một loại nào đó đại hoảng sợ nhất dạng, giống như là bị hù chết. Nói rất dài dòng, nhưng tất cả những thứ này cũng bất quá ngắn ngủi một lát mà thôi. Tại hết thệ đều hết thệ đều kết thúc sau đó, Lâm Quý Thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Phùng Chỉ Nhược. Tại bị Lâm Quý ánh mắt tọa định một khắc này, Phùng Chỉ Nhược mới rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng nhìn một chút trên mặt đất chu lê thi thể lại nhìn một chút kia vẻ mặt yêu ớt Lâm Quý. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng chỉ còn lại có một cái suy nghĩ. Trốn, chương 585, không nhiễm Trần ai người. Chương 585, không nhiễm Trần ai người. Phùng Chỉ Nhược cho tới bây giờ đều không phải là gì đó do dự không dám quyết thế hệ, nàng suy nghĩ còn muốn tại hành động của nàng sau đó. Tại phát hiện Lâm Quý kia ánh mắt lạnh như băng rơi trên người mình sau đó, nàng cũng đã quay người hóa thành một đạo hắc ảnh, bay về phương xa chân trời. Thấy thế, Lâm Quý than nhẹ một tiếng, bước ra một bước, thân hình liền ngăn ở Phùng Chỉ Nhược phía trước. Biết rõ là mối lại thần tốc thông, còn muốn đào tẩu phùng cô nương không khỏi quá ý nghĩ hao huyền chút, kuku. đang khi nói chuyện công phu, lâm quý ho khan hai tiếng, ngay sau đó khẽ nhíu mày. thanh âm của hắn có chút khàn giọng, khí tức cũng tỏ ra phủ phiếm. người thụ thương, phùng chỉ nhược thuyết đạo, nguyên bản bị lâm quý trong nháy mắt ngăn lại, nàng gần như đều đã tuyệt vọng, nhưng giờ này khắc này nhìn thấy lâm quý này hư nhược tư thế, trong nội tâm nàng lại tới mấy phần đào tẩu suy nghĩ, mà liên tại nàng ý niệm mới vừa nhốn đồng thời, lâm quý trên mặt nội lên mấy phần biểu tình tự tiếu phi tiếu, mới vừa lâm mỗ làm gì đó, phùng trì nhược gần ra, người giết, giết người nào? Phùng Chỉ Nhược triệt để ngây ngẩn cả người, trong mắt nổi lên mấy phần hoảng sợ. Nàng mảnh quay đầu, thấy được Phương xa mặt đất bên trên cỗ thi thể kia sau, mới rốt cục nhớ tới. Người giết chú Lê. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi làm sao lại quên tên của hắn? Cái này sao có thể? Lâm Quý lại ho khan hai tiếng, sau đó khẽ cười nói, cùng Lâm Mộ trở về, đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng. Hay là Lâm Mỗ lại ra tay, để Phùng Đạo hữu cũng rơi vào kết quả như vậy. Gặp Phùng Chỉ Nhược còn có chút không hiểu, Lâm Quý lại nói, kia không chỉ là Thần Tiêu Đạo vẫn lạc mà thôi. Nghe nói như thế, lại nhìn thấy Lâm Quý lại một lần nữa nâng lên tay phải châm ngâm sau một lát, phùng chỉ nhược trung quy thở dài một tiếng, không tiếp tục chống cự. Ta đi theo ngươi. Kinh Châu tập sự ti. Một vị mày kiếm mắt sáng trung niên nhân, nhân gõ vang lên tập sự ti nha môn đại môn. Người đến người nào? Gác đêm nha dịch bất mãn đi ra đại môn, mặt tức giận nhìn về phía trung niên nhân, nhân kia. Cho dù ai bị quấy thanh ngọng, chỉ sợ tính khí đều sẽ không quá tốt. Thỉnh cầu đem vật này giao cấp lan tiên sinh, liền nói ngoài thành núi rừng bên trong tương kiến. Trung niên nhân, nhân chắp tay nói xong, đem một chiếc nhẫn dao cho nha dịch, cấp tiết chớ chậm trễ. Không phải vậy nếu là lan tiên sinh trách tội xuống, ngươi chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghe được khó giữ được cái mạng nhỏ này mới chứ, Nha Dịch tức khắc tinh thần, quan sát hai mắt trong tay giới chỉ, lại lúc lần đầu, trung niên nhân kia đã không thấy bóng dáng. Nha Dịch tức khắc minh bạch đây là gặp được nhân vật lợi hại, không dám trì hoãn, liền vội vàng xoay người trở lại nha môn thông bẩm đi. Sau một lát, toàn thân áo đen lan chạch anh vội vàng đi ra nha dịch, thẳng đến ngoài thành mà đi. Duy Châu, Lan Thành Di Chỉ. Một hồi sau đại chiến, Lan Thành Di Chỉ đã triệt để biến thành phế tích. Lâm Quý đi theo Phùng Chỉ ngược lại đến nơi đây, nhìn xem Phùng Chỉ ngược theo tầng tầng phế tích bên trong, tìm tới một mai có chút ám đạm mâm tròn. Đây là vật gì? Hôn truyền đại trận, trận bản, không tệ. Phùng Chỉ Nhược đem trận bản đưa tới. Lâm Quý tiếp nhận trận bản quan sát rất lâu. Này lớn chừng bàn tay mâm tròn phía trên khắp đầy xem không hiểu đồ án, hắn không biết trận pháp, bởi vậy rất nhanh liền đem trận bản thu nhập tụ lý cản khôn bên trong. Các ngươi chính là nhờ vào đó trận pháp lưu tính hồng phát thần. Phùng Chỉ Nhược khẽ thở dài, đoạt xá hồng phát thần nửa bước quỷ vương là Chu Lê Thủ Hạ, hắn thông qua âm quỷ tông bí pháp để kia nửa bước quỷ vương cùng hồng phát thần hồn nguyên hợp hai là một, vốn là chuẩn bị mượn cửu anh thôn phệ hồng phát thần hồn nguyên, dùng cái này để thay thế hồng phát thần. Trường Khống Duy Châu Long Mạch. Những này ta đã sớm biết, có thể ta không hiểu, đã như vậy là gì lại muốn cho Hồng Phát Thần cùng kia nửa bước Quỷ Vương hồn nguyên phân vì hai phần. Phung Chỉ nhược lắc đầu nói, Hồng Phát Thần là hạ xuống cảnh giới nhập đạo, nửa bước Quỷ Vương cũng là chỉ nửa bước thành tiểu Quỷ Vương cảnh quỷ soái. Nghe đến đó, Lâm Quý Tức khắc hiểu rõ ra, thì ra là thế. Kia cả hai tương dung đã vượt qua đệ thất cảnh, nếu là không xa rời nhau, các ngươi không nắm được. Đúng là như thế. Phung Chỉ nhược khẽ gật đầu, sớm tại mấy trăm năm trước, Chu Lê Liên thay hình đổi dạng gia nhập Mật Tông, dò la đến Lan Thành Gi chỉ tin tức, nhưng bởi vì Mật Tông quá mức cường thế, bởi vậy việc này một mực chỉ hoan đến giờ đây, cho nên ngược lại là gián thiên ti diệt mật tông, thành gián tiếp cấp các người hỗ trợ. Lâm Quý lắc đầu bật cười, bây giờ nói những này vì lúc quá muộn, người nào cũng không có cách nào dự liệu được tương lai sẽ phát sinh gì đó. Thiên Cơ không tính, duy Châu sự tình ta nói chung có cái đầu tự, như vậy hay nói một chút lai lịch của ngươi a? Phùng Chỉ Nhược khó hiểu nói, ngươi không phải đã sớm biết, ta từng là Thái Nhất môn Thái thượng trưởng lão, ta nói chính là Trường Sinh Điện. Phùng Chỉ Nhược thanh âm lập tức liền chặn lại, bầu không khí rơi vào trong trầm mặc, gặp nàng không nói, Lâm Quý cũng không vội vã đi hỏi, Tả Hưu đã mở miệng lại truy vấn hai câu nàng tổng khéo nói nghĩ tới đây lâm quý thở một hơi dài nhẹ nhõm quanh người nhân quả kim tuyến cùng tội nghiệt hấp tuyến chậm rãi tán đi hắn tìm chỗ bậc thang ngồi xuống chậm rãi bình phục còn như cũ có chút sao động linh lực đúng lúc này phùng chỉ nhược bất ngờ thuyết đạo mới vừa không có phát hiện nhưng tóc của ngươi ngươi không phải đã sớm gặp qua hẳn là vừa liếc chút lâm quý dường như sớm có đoán trước tiện tay bắt qua trên vai tóc nhìn phân qua lại buông xuống mới vừa ngươi chém giết chu lê thủ đoạn tiêu hao là thọ mệnh là lại giản thọ nhưng cũng lại dùng công đức triệt tiêu công đức là ngươi quanh người những cái kia kim tuyến Không kém bao nhiêu đâu, những cái kia lít nha lít nhít kim tuyến chính là Lâm Mộ đạo vận hiển hóa, kia là tại giám thiên ti trạm yêu trừ ma 10 năm đến nay góp nhặt nhân quả. Lâm Quý thuận miệng giải thích nói, "Chu lên là thế nào chết? Ta vừa mới như thế nào lại quên hắn? Ta dùng tự thân góp nhặt công đức nhân quả, triệt tiêu trên người hắn tội nghiệp. Hắc, đây coi như là giúp hắn chu tội." Lâm Quý giật giật khóe miệng. Lời này phùng chỉ nhược càng thêm nghe không hiểu. Nếu là giúp hắn chu tội, hắn làm sao lại chết? Lâm Quý cười khẽ hai tiếng. Người sống trên đời luôn có chút liên lụy, hoặc là tốt hoặc là ác, cho dù là cái nào đó trong lúc lơ đãng chuyện nhỏ có thể đều biết lưu lại nhân quả người nào cũng tránh không xong sau đó thì sao ta giúp hắn chấm dứt hết thể nhân quả vô luận tự ác lâm quý ngẩng đầu nhìn về phía phùng chỉ nhược ngươi nói thế gian này tại sao có thể có không nhiễm trần ai người phật môn lục thông bên trong lậu tận thông chính là chặt đứt nhân quả không chọc giận trần ai có thể môn thần thông này cho dù là lúc trước vẫn là đệ cửu cảnh Bồ tát quả vị a lại ra thức cũng chưa từng thấm sâu như vậy cảnh giới như thế nào là chỉ là chu lê tiếp nhận tới gặp phùng chỉ nhược đã triệt để nói không ra lời trong mắt đều là hoảng sợ lâm quý chính là tiếp tục phối hợp thuyết đạo vi phạm thiên đạo là phải bị thiết hiền Không nhiễm Trần Ai người lại không có nhảy ra thiên đạo bản sự. Ngươi nói sẽ là kết cục gì? Có thể ta không thấy được thiên phạt. Trên người hắn ác đều bị ta rửa sạch, lão thiên gia làm sao lại hạ xuống thiên phạt? Lâm Quý giang tay ra. Cho nên hắn chết, chết không có dấu hiệu nào. Cho nên ngươi bắt đầu quyến hắn, bởi vì chặt đứt nhân quả không nhiễm Trần Ai người, không nên sống ở trên đời. Lâm Quý chỉ chỉ phía trên. Lão thiên gia không cho phép như bức như vậy người tồn tại. Chương 586. Đại giới. Chương 586. Đại giới. Nghe xong Lâm Quý giọng nói kia bình đạm tự thuật, phong chỉ nhợt trên mặt tuy là trấn kinh, nhưng này chấn kinh lại không cách nào đại biểu trong nội tâm nàng sóng to gió lớn một phần vạn, thay người chấm dứt nhân quả, lại mượn thiên đạo chi thủ xóa đi hắn vết tích. Mặc dù lâm quý nói nói chắc như đinh đóng cột, tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý, nhưng là loại thủ đoạn này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi chút. Đừng nói là lâm quý cái này khu khu nửa bước nhập đạo, cho dù là thực nhập đạo, thậm chí là đạo thành tu sĩ, cũng tuyệt không cái kia có như thế thủ đoạn. Tạm thời làm ngươi nói là sự thật. Phùng chỉ nhượng bờ môi khẽ nhúc nhích, sơ sơ thu liêm trên mặt biểu lộ, thấp giọng nói, nhưng nếu như thật sự là như vậy, ngươi kia nhân quả đạo lại là cỡ nào tồn tại? Thiên Uy không lường được, ngươi dám lợi dụng thiên đạo quy tắc, thật không sợ bị hắn hạ xuống tiên phạt sao? Phong Chỉ Nhược có chút thiếu tự tin ngẩng đầu nhìn một chút, lại nói, cho dù không phải Ngũ Lôi Vành Đỉnh, dù chỉ là thiên đạo đối ngươi tồn tại không thích, chỉ sợ ngươi tương lai đường cũng không lại dễ đi. Từ xưa đến nay, không ai nói rõ được thiên đạo rốt cuộc là vật gì. Hoặc là nói, nói không rõ không dám phỏng đoán lung tung, nói đến sạch không lại khắp nơi đi nói. Bởi vậy, hết thảy tu sĩ đều biết có thiên đạo tồn tại, theo lấy một loại nào đó quy tắc quan sát thế gian, nhưng lại ít có người dám phỏng đoán tiên uy. Mà Lâm Quý mới vừa thủ đoạn đã không phải là đơn giản phỏng đoán hắn dường như nắm đúng thiên đạo quy luật, cũng tăng thêm lợi dụng để bản thân sử dụng. nghe được phùng chỉ nhược thăm dò, lâm quý giật giật khóe miệng. Người tại đầu ta phát là thế nào trắng? phùng chỉ nhược nhưng cao mày nói, như vậy thủ đoạn đại giới chỉ là giảm thọ, không khỏi quá trò nửa chút. nếu là có thể dùng thọ mệnh đổi lấy đại đi chết, chỉ sợ không ít người đều biết vui lòng sống ít đi mấy chục năm. mấy chục năm. lâm quý cười nhạo một tiếng. giết cái chu lê, lâm mô ít trăm năm mươi thọ. cũng chính là lâm mô rửa vào lấy tuổi trẻ còn có rất nhiều tuyết nguyệt, nhưng dù vậy, mới vừa loại nào thủ đoạn, không tới vạn bất đắc dĩ, lâm mô cũng sẽ không lại dùng lần thứ hai. Nhập đạo tu sĩ cũng bất quá 500 năm thọ nguyên, này 500 năm ở giữa phần lớn thời gian chỉ sợ đều tại ngộ đạo bên trong. Chăm năm thọ mệnh đại giới đã cực kỳ thăng trọng. Dù sao có thể chính mình ngộ đạo nhập đạo, ai không muốn tiến thêm một bước? Mà lâm quý mới vừa loại nào thủ đoạn đặt ở phổ thông nhập đạo tu sĩ thân bên trên, dù chỉ là thi triển một lần, cũng cơ hồ tương đương với chặt đứt hắn tiến thêm một bước con đường phía trước. Càng quan trọng hơn là, kia Chu Lê tuy nói thông qua vạn quỷ hợp nhất thần thông, tựa hồ nắm giữ đến gần nhập đạo uy năng, nhưng hắn trung quỷ cũng chỉ là nhật du tu sĩ mà thôi. Giết gái Nhật Du đều dùng trăm năm phộng mệnh, tương lai nếu là đụng tới thực nhập đạo, Lâm Quý chỉ sợ còn phải lại cân nhắc một chút đại giới. Một là tuổi thọ của hắn còn có đủ hay không, có thể hay không thi triển này hiên diệt nhân quả thần thông, sau đó cùng đối phương đồng quy vô tận. Thứ hai là hắn công đức kim tuyến cùng nhân quả hạt tuyến có đủ hay không, nếu là khó mà triệt tiêu trên người đối phương nhiễm nhân quả, đây chẳng phải là bình dùng tuổi thọ của mình cho người ta tiêu nghiệp đủ loại tai hại xuống tới. Lúc trước cái kia thủ đoạn mặc dù lệnh người sống sợ, nhưng kỳ thực cũng là hạn chế trung địa. Nếu như không phải Lâm Quý thực tế tìm không thấy gọn gàng mà linh hoạt thu thập chu lê phương pháp, lại không muốn liều chết đánh một trận xong bất lực cầm xuống vùng chỉ nhược, hắn nói là gì đó cũng không nguyện ý thi triển này mới lại thủ đoạn đương nhiên, ở trong đó bao nhiêu kỳ thật cũng có mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò đạt được một môn mới thần thông, chúng quy phải thử một chút có được hay không, dùng. Một bên vùng chỉ nhược gặp Lâm Quý sắc mặt âm tình bất định, tức khắc minh bạch, loại trừ kia trăm năm thọ nguyên bên ngoài, mới vừa Lâm Quý cái kia đáng sợ thủ đoạn hẳn là còn có những hạn chế khác. Suy nghĩ minh bạch điều này, trên mặt nàng bất ngờ nổi lên tồi khổ cho nên mới vừa ngươi nói muốn để ta cùng Chu lên một loại hạ tràng, nhưng thật ra là tại lừa cả ta, cũng là không hoàn toàn là, nhưng tóm lại không sẽ thay ngươi cũng tiêu trừ nhân quả, để Lão Thiên gia chiếu cố xuất thủ. Lâm Quý nứt miệng cười nói, mặc dù ta cũng là Bắc Cực Công Đại Thành, Thất Tinh Kiếm Pháp đã sớm thất kiếm hợp nhất, nhưng tạo nghệ làm sao cũng so ra kém ngươi này đã từng Thái Nhất môn Thái thượng, bởi vậy mới nghĩ tránh khỏi phiền phức. Lừa ngươi một lừa dối. Nghe nói như thế, phung chỉ nhược lại cũng không tức giận, ngược lại có chút yêu kỳ. Từ đầu đến cuối ngươi cũng chưa từng trên người ta bên dưới gì đó cấm chế, lúc này ngươi nói rõ chỉ là lừa ta, liền không sợ ta chở mặt đào tẩu. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu là một lòng muốn chạy trốn, mới vừa ngươi có lẽ có khả năng trốn được, nhưng nhiều lời lâu như vậy sau đó, Lâm Mộ đã điều tới tới, toàn lực phía dưới ngươi trốn không thoát. Phong Chỉ nhược thần sắc trì trệ, trên mặt cười khổ lại dày đặc mấy phần. Lâm Quý chính là đánh một cái áp. Vô luận như thế nào, Hồng Phát thần sự tình đến đây xem như đã qua một đoạn thời gian. Nói đến, phàm là kia Chu Lê không đi lạc Hà huyện đại khai sắc giới, Lâm Mộ cũng không đến mức chạy chuyến này, các ngươi lưu đồ đại tần liền lưu đồ, Lâm Mộ hướng tới không thích lẫn vào những mấy phá sự lời này theo ngươi này duy châu chấn phủ quan khẩu bên trong nói ra thật đúng là chảo phúng lâm quý khẽ lắc đầu không có giải thích gì đó hắn đối đại tần triều đình vốn là không có gì lòng cảm mến thậm chí đối với giám thiên ti cũng bất quá là tạm tìm cái chỗ nương thân mà thôi đặc biệt là tại phương vân sơn mấy lần nói với hắn tới giám thiên ti sự tình sau đó hắn càng là cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi giám thiên ti đã như vậy sao lại không việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đi thôi theo ta về ngọc thành đi chuyện nơi đây ta lại đưa tới trong kinh đi cùng phía trên tin tức truyền đến phía trước ngươi liền thảnh thảnh thật thật đợi tại ta bên người a phùng chỉ nhược khẽ nhũ mẩy dường như có chút không nguyện lâm quý tiếp tục nói duy châu sự tỉnh các ngươi trưởng sinh điện mấy trăm năm lưu đồ thất bại chu lê chết rồi ngươi mặc dù đối ta còn có điều dấu díem nhưng ngươi cảm thấy kia cái gọi là trưởng sinh điện hiện tại còn biết tin tưởng ngươi sao nghe vậy phùng chỉ nhược bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng khó trách ngươi không sợ ta trốn loại trừ dám thiên ti ngươi không chỗ có thể đi lâm quý thản nhiên thuyết đạo kinh châu kinh thành bên ngoài quan đạo bên cạnh khoảng cách kia từng bị yêu tả hoắc loạn sơn lâm chỗ không xa lan trạch anh thân ảnh chậm rãi hiện hiện thân hình hắn sau khi rơi xuống đất thấy được cách đó không xa một đầu dốc rách dòng suối Vẹt đều tiếng chim hót bên thai không dứt, còn có thể nhìn thấy mấy cái thỏ rừng tại dòng suối bên cạnh chơi đùa. Trên bầu trời minh nguyệt trong sáng, gió cũng hơi lạnh. Lan Trạch anh dường như lâu không ra kinh, vẹn vẹn là lần này thưởng gặp sơn lâm cảnh sắc, vậy mà để hắn trên mặt nổi lên mấy phần hưởng thụ hài lòng. Khoe miệng ngậm lấy một chút tiêu dung, hắn chậm rãi đi sâu vào sơn lâm. Cuối cùng tại, tại dọc theo suối nhỏ đi ước chừng 2 3 dặm sau đó, phía trước hắn xuất hiện một mảnh chỗ trống. Một vị mày kiếm mắt sáng trung niên nhân chính ngồi chồm hổm ở chỗ trống bên trong, trong tay bưng lấy không biết rõ cái gì đó, một nhóm chim nhỏ vây quanh ở xung quanh người hằn liễu ríu ríu lên không ngừng. Nhìn thấy trung niên nhân kia, Lan Trạch Anh nhíu mày, trên mặt có mấy phần không thích. "Phạm Dương, Kinh Châu không phải ngươi cái kia tới địa phương." Được Dương Phạm Dương trung niên nhân quay đầu, nhìn về phía Lan Trạch Anh. "Hai chuyện." Lan Trạch Anh không nhịn được quát tay. "Nói. Chương 587, Trường Sinh Sự. Chương 587, Trường Sinh sử. Phạm Dương cũng không gấp gáp mở miệng, ngược lại đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát Lan Trạch Anh vài lần. "Nhìn ta làm gì?" Lan Trạch Anh có chút bất mãn. Không có người ưa thích bị người khác tùy ý quan sát, không nói đến là Lan Trạch Anh vị này giờ đây quyền cao chức trọng nhập đạo tu sĩ ngươi vết thương cũ chưa lành lại tăng thêm mới tổn thương, như vậy vô dụng, tại phái đế trước mặt còn có thể nói tới bên trên lời nói sao? Lời này cơ hồ là đánh trúng vào Lan Trạch Anh uy hiếp, sắc mặt của hắn dùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến được khó coi liên đối lấy hô hấp đều thô trọng mấy phần. Hừ, ta nếu là không nói nên lời, ngươi còn sẽ tới tìm ta. Phạm Dương, hẳn là coi làm như cái trưởng sinh sự tiến tuổi, liền có thể đối ta la lối om sòm không được. Thoại âm rơi xuống, Lan Trạch Anh trong giọng nói đã mang tới mấy phần sát ý điểm này tự nhiên không gạt được Phạm Dương. Hắn không chút kinh hoàng, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ngươi vậy mà đối ta sinh ra sát ý? nhìn lại phương vân sơn xác thực thành tâm bệnh của ngươi, liền nhắc tới cũng không thể nhấc lên. có chuyện liền nói. lan trạch anh triệt để không còn kiên nhẫn. phạm dương cũng chuyển biến tốt liền thu. hắn khẽ thở dài một tiếng, thuyết đạo chu lê mệnh đang vỡ nát. nghe vậy, lan trạch anh nhíu nhíu mày, tâm bên trong bi kinh. hắn tự nhiên là biết rõ chu lê, vị này đã từng âm quỷ tông thái thượng trưởng lão, tại hắn uy phong lấm lấm như đầu, hắn lan trạch anh vẫn chỉ là cái không đáng chú ý tiểu bối mà thôi. nhân vật như vậy, cho dù là tại trường sinh điện bên trong, cũng coi là cực kỳ trọng yếu. khó trách ngươi sẽ đích thân đến kinh châu đến. lan trạch anh giật mình, ngay sau đó lại hỏi ta chỉ biết là trưởng sinh điện tại Duy Châu có chút nhu đồ, cụ thể làm sao lại cũng không hiểu rõ tình hình, ngươi nói với ta những này, nghĩ đến làm mưu đồ thất bại rồi. Không sai. Phạm Dương khẽ thở dài, Duy Châu sự tình, trước sau đi ba vị giấu giếm tiên nhân, kết quả một vị chết tại Duy Châu nhập đạo trên tay, Chu Lê giờ đây cũng mệnh tăng hoàn tuyển, chỉ còn lại có một cái phùng chỉ nhược lại không tin tức. Phùng chỉ nhược, là thái nhất môn vị kia. Không tệ. Lan Trạch anh từ chối cho ý kiến ban đầu, hỏi, cho nên ngươi tìm đến ta, liền chỉ là vì truyền cái tin tức. Phạm Dương tuyên đạo, Duy Châu sự tình là quan trọng nhất, giờ đây xảy ra biến cố. Tự nhiên muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Ta tại kinh châu, làm sao đi quản duy châu sự tình? Trên tay ngươi tập sự ti, tập sự ti giờ đây vẫn chỉ là chú ý được kinh châu một chỗ, lại nghĩ đem bàn tay đến địa phương khác, lại là hưu tâm vô lực. Phạm Dương nhưng lắc đầu, nữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng lời nói bên trong nhưng mang lấy mâu rong trí nghi như thế. Đây cũng không phải là là thương lượng, mà là mệnh lệnh. Lan Trạch Anh đồng khổng thu nhỏ lại, là điện chủ ý tứ. Không phải vậy ta này trường sinh sử vì sao muốn đả phá quý cụ, tự mình tới kinh châu tìm ngươi. Nghe vậy, Lan Trạch Anh trầm ngâm một lát. Phương Vân Sơn công nhiên thoát ly giám thiên ti giờ đây giám thiên ti đã là quần lòng vô thủ, còn lại hai vị du thiên quan đều tại bên ngoài cự tuyệt không nghe lệnh, lúc này cũng thực sự là tập sự ti lớn mạnh thời cơ tốt. phạm dương khẽ gật đầu, lật tay một cái móc ra một cái vòng tròn nhỏ, đưa cho lan trạch anh. đây là vật gì? trạch bản. lan trạch anh tiếp nhận mâm tròn quan sát hai mắt, nhìn không ra lịch. hôn truyền đại trận, thứ này cho dù là trường sinh điện bên trong cũng chỉ có ba cái. phạm dương thuyết đạo, vật này cấp ta để làm gì? lần này phái người đi duy châu, ngươi muốn làm hai chuyện, hắn một là tra công khai chu lê sự tình, tìm tới còn sống sót phùng chỉ nhượng. lan trạch anh tâm lý nắm chắc. Chuyện thứ hai đâu? Có một đầu bán yêu bán quỷ, tên là Hồng Phát Thần, chỉ cần hưu tâm nghe ngóng cũng không tính khó. Tìm tới nó, dùng này hồn truyện đại trận đem hắn vây khốn. Lan Trạch Anh cười cười, lại cũng không mở miệng, chỉ là nhìn xem Phạm Dương. Phạm Dương minh bạch đối phương ý tứ, lại lật tay một cái, lấy ra một cái nhỏ bình ngọc, ném cho Lan Trạch Anh. Hồn dịch công hiệu mặc dù rõ ràng, nhưng kết quả ngươi cũng là biết đến. Hề hề, so với đạo thành dụ hoặc, cái khác đều dâu ria. Lan Trạch Anh tiếp nhận nhỏ bình ngọc, trên mặt nổi lên nụ cười hài lòng. Phạm Dương chính là khẽ cười một tiếng. Người hảo tâm nhất bên trong năm chắc, ngươi coi như hữu dụng nếu là mình đem chính mình đùa chơi chết chuyến đi không khỏi sẽ cho người làm trò hề cho thiên hạ hừ đa tạ nhắc nhở ngọc thành phủ nha bên trong đem vùng chỉ nhược tùy ý giàn xếp sau đó lâm quý liền về tới phòng bên trong ngồi xếp bằng trên giường hai mắt nhắm lại trong náy mắt hắn trong đầu nguyên thần cũng đã thức tỉnh sau đó nguyên thần lâm quý khiêng tay gậy khởi thân chu vần quanh công đức kim tuyến cùng tội nghiệp hất tuyến loại trừ vốn là tồn tại kim tuyến cùng hất tuyến bên ngoài lại thêm đường kẽ xám a lâm quý khuấy động lấy mới xuất hiện màu sám sợi tơ chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái kia đường kẽ sám liền như là cho bụi một loại tiêu tán nhưng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ chỉ là một lát do xét, lâm quý liền minh bạch, này đường kẽ xám là lúc trước được hắn thôi động đạo vận hiển hóa, cùng với thi triển yên diệt nhân quả đại giới, cho nên tiêu hao những này nhân quả chi lực sau, kim tuyến cùng hắc tuyến cũng sẽ không bởi vì bị triệt tiêu mà tiêu tán, chỉ là tạm thời vô pháp vận dụng, cũng không biết rõ phải bao lâu mới có thể khôi phục. so với tu sĩ khác, giờ đây lâm quý đã triệt để minh bạch, chính mình bởi vì nhân quả bộ mà nhập đạo, trung phi là có chút bất đồng. những này kim tuyến cùng hắc tuyến chính là đại đạo của hắn, tu sĩ khác chỉ là mượn dùng đại đạo, bởi vậy vô luận như thế nào đại đạo đều tại, chỉ cần nhập đạo tu sĩ sống sót, liền có thể một mực thi triển thủ đoạn nhưng hắn lại khác, hắn quanh người những này kim tuyến cùng hắc tuyến liền như là không biết biến mất tiêu hao phẩm một loại, dùng xong liền dùng xong, nhưng chúng nó còn có thể khôi phục, chờ chúng nó khôi phục sau đó lại có thể tiếp tục sử dụng. nhưng bao lâu khôi phục, làm sao khôi phục, lâm quý tâm lý nhưng không có mấy. đây cũng là thuộc về chân chính nhập đạo sau đó mới có thể biết đến sự tình, tại nhật du cảnh giới liền có thể thôi động có thể so nhập đạo huy năng đã không dễ dàng, nếu là lại không có hạn chế, chỉ sợ lao thiên gia kế tiếp liền nên đem ta lấy đi. lâm quý lắc đầu bật cười thấp giọng lẩm bẩm, hắn ngược lại không đến nỗi bởi vậy lo được lo mất, nhân quả bộ mang đến cho hắn đã đầy đủ nhiều không chỉ như vậy, so với cái khác nhập đạo, lâm quý nhập đạo con đường, liền phảng phất sinh ra đã biết đồng dạng đến trình độ nào đó, liền sẽ minh bạch một số liên quan tới nhân quả đạo mới ứng dụng, hoàn toàn không cần phải đi lĩnh hội. liền như là phía trước đạo vận hiển hóa, liền như là kia yên diệt nhân quả. cảnh giới đến, liền tự nhiên sáng tỏ, thành phảng phất giống như bản năng một loại thủ đoạn. thi triển một lần yên diệt nhân quả, ước chừng tiêu hao một phần năm kim tuyến cùng hắc tuyến. ta tân tân khổ khổ làm việc như vậy nhiều năm, cũng liền dùng một lần qua đã miễn. nói là nói như vậy, nhưng lâm quý nói cái gì cũng không biết lại dễ dàng vận dụng chiêu này do xét hết tình huống của mình, lâm quý nguyên thần một đen, lục thân tỉnh lại, tối thiểu nhập đạo tiến độ không có trở nên chậm, những cái kia đường kẽ dám mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng cũng như nền tảng một loại chống đỡ lấy cảnh giới của ta, đây cũng là không tệ. thở một hơi dài nhẹ nhon sau đó, lâm quý khởi thân, cửa sổ bên ngoài ngày đã tảng sáng, trong lúc bất chi bất giác, một đêm đã qua. nói đến, kia hồng phát thần hồn nguyên lại chạy trốn tới cái nào đi, chu lê chết rồi, kia bản phụ thuộc tại hắn lửa bước quỷ vương còn có thể sống được sao?